Chương 382, cựu cực Long thân, kỳ lân tí. Nhìn thấy bản nguyên cổ thụ hư ảnh hiện hiện, Diệp Nhiên mi đầu ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt rơi đến bản nguyên cổ thụ trước, sau đó một quyền đánh ra. Bản nguyên cổ thụ hư ảnh liền dần dần tiêu tán. Cùng một thời gian, bản nguyên cổ thụ phía trên, mấy đạo vừa mới giác tỉnh trùng sáng, đều là thần sắc hoảng hốt đáng tiếc bọn họ cũng không có thấy rõ ràng đột phá giả, thậm chí ngay cả mấy tầng lôi kiếp đều không có nhìn ra, liền đều bị bạch chấn cách cổ thụ. Diệp Nhiên lúc đầu, lúc này còn không thể bị dị thú biết tin tức đương nhiên, khẳng định không gạt được quá lâu nhưng có thể giấu giếm một ngày chiến tranh liền có thể muộn một ngày đưa tay tiếp nhận lôi đỉnh chén lũy rượu hắn quanh chân ngay tại chỗ bắt đầu hấp thu bên trong đạo ẩn trong này đạo ẩn có thể nói là hắn thời gian dài như vậy đến nhìn thấy nhiều nhất một lần số lượng nhiều đến kinh người theo đạo ẩn bị hấp thu vô số linh quang chợt hiện hình ảnh trong đầu hiện hiện các loại vũ khí vẻn vẹn đơn giản suy tư tất cả quan khiếu muốn chút giống như thể hồ quán đính một dạng tràn vào trong đầu tiến độ tu luyện cũng nhanh chóng tăng vọt bất quá diệp nhiên cũng không có gấp thôi diện những vũ khí này mà chính là lâm vào trầm tư đột phá đến tông sư cảnh hắn cũng nên cân nhắc vũ khí của mình lúc này Sau lưng Hắc Long Võ Văn bắt đầu dần dần nhạt đi, biến mất, một đầu mặc kỳ lân chậm rãi hiện hiện. Là phục dụng mặc kỳ lân huyết hậu, võ văn bắt đầu thay đổi dấu hiệu. Diệp Nhiên thấy thế, có chút tiếc hận không muốn, dù sao Hắc Long Võ Văn, không sai biệt lắm là hắn dùng đến lâu nhất võ văn đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, nhắm mắt bắt đầu thôi diễn võ kỹ đạo ẩn này, chủng loại giống như linh cảm đồng dạng tồn tại, cứ việc trong đầu, đi qua thời gian rất lâu, nhưng ngoại giới y nguyên đi qua không bao lâu. Chỉ là một lát, Diệp Nhiên liền mở mắt ra, chiếc người lôi đỉnh chén rượu biến đến hưuyễn, tiêu tán không thấy. Hắn khẽ nhả khẩu khí, khí huyết bắn ra. Sau lưng một đầu hư Huyễn Hắc Long hư ảnh hiển hiện, hư Huyễn Hắc Long ngửa mặt lên trời gào rú, hình thể cùng hình dáng tướng mạo vô cùng tiếp cận chân chính Hắc Long, thậm chí so với Hắc Long võ văn còn muốn rất thật. Thiên Thiên Tông sư kỹ, cửu cực long thân, Diệp Nhiên mắt sáng ngời, đây cũng là hắn đột phá tông sư, lĩnh hội võ kỹ, đại bộ phận đạo ẩn đều dùng ở chỗ này. Cái này không chỉ là một môn Thiên Thiên Tông sư kỹ, vẫn là có thể trưởng thành võ kỹ. Hắn vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ nhất cực thân dồng tu luyện phương pháp, cũng đã đạt tới Thiên Thiên Tông sư kỹ cực hạn, thậm chí ẩn ẩn sở đến võ tôn kỹ cánh cửa. Những cái kia đạo ẩn mặc dù nhiều, nhưng cửu cực long thân lĩnh nội khó khăn tiêu hao quá lớn, may ra bắt đầu, ngày sau liền dễ dàng rất nhiều. Diệp Nhiên nỉ non, cảm thụ được sau lưng Hắc Long hư ảnh, gia trị ở trên người hắn lực lượng đại khái là 2 vạn chiến lực. Có thể nói rất ít, nhưng phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Cửu Cực Long Thân, tên như ý nghĩa, nắm giữ chín đầu chân long lực lượng gia trị, mà chân long tương đương với võ tôn. Một đầu chính là 3000 vạn chiến lực. Chín đầu chân long tề tụ tại thân, theo trình độ nào đó tới nói, đã hướng về võ thánh tới gần. Nếu là chín đầu chân long đều lựa chọn cường hang chân long, bồi dưỡng đến cực hạn, vậy ta có lẽ thật có thể đối kháng võ thánh. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loé Nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Nghĩ Sa, hiện tại vẹn vẹn chỉ thôi diễn ra nhất cực thân rồng, còn lại thân rồng tu luyện pháp, còn cũng không đủ đạo ổn tôi diễn, mà lại quang nhất cực thân rồng, cần tài nguyên thì tương đương cùng bố. Có thể hiểu thành, lục thân dưỡng rồng, một đầu chân long trưởng thành, cần bao nhiêu tài nguyên? Hắn liền cần thôn phệ bao nhiêu tài nguyên mới có thể triệt để bồi dưỡng được chân chính nhất cực thân rồng? Đồng thời bởi vì hắn là nhân loại nguyên nhân, chỉ có thể thôn phệ linh dược đương nhiên, giống long thủy, kim linh sa dạng này đặc thù tài nguyên, cũng có thể thôn phệ. Long huyết cùng long cốt nấu luyện về sau tinh hoa, hẳn là cũng có thể thôn phệ." diệp nhiên trầm ngâm, bất quá cái này, cần muốn trở về mới có thể thử một chút. Trong suy tư, hắn ánh mắt hơi có vẻ kỳ dị duỗi ra cánh tay phải, nhất thời trên cánh tay, lít nha lít nhít màu mực lân phiến điên cuồng hiện hiện. Trong nháy mắt, hắn cả cánh tay liền biến thành một đầu hắc lân cánh tay. Chợt nhìn, cùng trước đó hắc giao thủ cánh tay có chút tương tự, nhưng tỉ mỉ quan sát phía dưới có thể nhìn ra cánh tay này hoàn toàn khác biệt. Phía trên màu mực lân phiến phong cách cổ xưa, lân phiến còn mang theo cực mỏng màu đen hoa văn, trải rộng toàn bộ cánh tay, xem ra có loại cần trọng cảm giác. Không nghĩ tới pha loãng sau thú huyết, thì liền hóa thu trạng thái, đều yếu bất đến chỉ có một cánh tay ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ nắm chặt nắm đấm, sau đó lại bung ra, cảm giác cánh tay này tương đương có sức mạnh, bạo phát lực cũng rất kinh người đương nhiên, cụ thể chiến lực còn muốn hắn thử một chút mới có thể biết. Nhưng tóm lại xem ra, liền rất không tầm thường. Lần này hóa thú cũng không tệ lắm, pha loan thú huyết về sau, hóa thú ảnh hưởng cũng thay đổi nhỏ rất nhiều lần, ta hiện tại rất bình thường. Diệp Nhiên vừa nói, một bên xuất ra một đoạn phá toái nhỏ tiểu hắc long sương, thuần thụ dùng dị hỏa đồ nướng, sau đó gắn điểm tiệp là nhét vào trong miệng động tác lưu loát, phá lệ thuần thủ hoàn toàn không có phát rất được, chính mình là xưa nay không gặm xương cốt. Hắn một bên gặm xương cốt, một bên cảm giác chính mình thân thể tình huống. Ừm, rất bình thường, mang tới phụ diện ảnh hưởng, cũng là táo bạo dễ giận một số, còn có chút thích ngủ cùng muốn làm gái tia xấu hổ sự tình xúc động, nhưng đều không nghiêm trọng. Những thứ này tâm tình, ta đều có thể áp chế xuống, lần này hòa thú, với ta mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không tệ, gấp 30 lần pha loãng thật tốt, lần này thật cảm tạ Trương Ngọc Hà, trở về cũng tiến hắn hai cục xương. Diệp Nhiên phối hợp nói, sau đó trong lòng suy tư. Thông qua hòa thú, hắn cũng có thể được biết rõ một số mặc kỳ lân thú hoàng tập tính, táo bạo dễ giận, thích ngủ, thích sinh sôi đời sau nhưng ngoài ý liệu là không có quá nhiều khát máu cùng tàn bạo có thể nói là tính khí không tốt lắm dị thú nhưng không hề giống cái khác dị thú như thế đấm máu bạo lệ được rồi ngũ đại dị thú hoàng một trong khẳng định không có đơn giản như vậy hẳn là ta không có kế thừa đến phương diện này tập tính diệp nhiên lắc đầu có chút tiểu khánh hạnh tóm lại lần này có thể như thế bình thường thật sự là ngoài ý liệu vui mừng hắn quất ca quất két cắn xương quất đồng thời đứng lên huyết xào đã phá toái có thể mang thương ngọc trở về chữa thương có điều trước lúc này xem trước một chút cái kia hai cái lao ra hỏa thế nào diệp nhiên trong mắt lóe lên một vệt hàn quang Muốn là trạng thái có tốt, hắn liền rút lui, muốn là trạng thái không tốt, vậy cũng đừng trách hắn đổ đào. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về nơi xa mà đi. Lần này đột phá tông sư, chiến lực của hắn đã tăng vọt đến một cái tương đương dọa người cấp độ, làm đến hắn hiện tại đối mặt Võ Tôn cũng tự tin không ít. Còn nữa có hắc ma vụ có thể đánh không lại liền chạy, an toàn không ngại. Bất quá, lần này đột phá duy nhất để hắn có chút thất vọng, chính là Lôi Hỏa thân không có tăng lên quá nhiều, cái tiêu cũ trọng Lôi Hỏa kiếp nhìn như khủng bố. Nhưng chân chính thương tổn, kỳ thật rất bình thường. Chỉ là uy danh thật lớn, một trận chém loạn dưới, hắn liền ra đều không trả phá. Cái này cũng gián tiếp dẫn đến lôi hỏa thân không có tăng lên bao nhiêu. Chương 383, Vô Địch tông sư. Chương 383, Vô Địch tông sư. Diệp Nhiên một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới đến hai người độ kiếp chỗ, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, ánh mắt có chút sắc bén. Phía trước, sấm sét vang dội, vô số đạo to lớn lôi trụ đánh tung mà xuống, lôi tiếng điếc tai nhức óc. Trong lôi kiếp văn xin, ẩn ẩn có thể trông thấy hai đạo thân ảnh đang toàn lực đối kháng lôi kiếp. Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trên bầu trời lôi hải kiếp bên trong, thuộc về hắn quan ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lôi quyền võ tôn cùng kim quang võ tôn hư ảnh vẫn còn ở đó. bất quá lúc này cái này hai đạo hư ảnh hư huyễn vô cùng, thần sắc suy yếu, tựa hồ có chút nhịn không được lôi tiếp. hắn đôi mắt lấp lóe, xem ra hai cái này tên mõ giả có chút chịu không được. trước chờ lôi tiếp kết thúc, coi như không đánh chết cái này hai cái lao ra hỏa, cũng muốn hung hăng bổ hai đao. diệp nhiên trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, võ tôn giết cực kỳ khó khăn, hắn tuy nhiên đột phá thông sư, chiến lược tăng gọn, nhưng khoảng cách võ tôn trên lệch còn rất lớn, dù là thật nặng thương tổn, hắn có thể bổ hai đao đã tính toán không tệ, không có gấp rời đi, diệp nhiên ban đầu chờ đợi lôi tiếp kết thúc đồng thời. Cha nhìn trạng thái của mình đột phá tông sư về sau, khí huyết giá trị tăng vọt 80 vạn, đạt tới trăm vạn khí huyết giá trị, trực để bước vào tông sư cảnh đó lấy, hắn suy tư dưới, lấy ra đại lượng trùng thú thi thể, bắt đầu dùng luyện yêu sư xương hào thôn phệ. Vô số cố dị thú thi thể, bị cấp tốc thôn phệ. Rất nhanh, luyện yêu sư trăm vạn khí huyết đã toàn bộ bị tiêu hao sạch, xương hào tuy nhiên vẫn còn, nhưng không cách nào sử dụng. Đây chỉ là sơ cấp luyện yêu sư xương hào, nếu có thể thăng cấp liền tốt. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà chính là cảm giác chính mình hiện tại thực lực. Hắn trước đó cơ sở chiến lực là 73 vạn tăng lên 120 vạn khí huyết về sau, chiến lực cũng theo đó tăng trưởng 120 vạn, đạt tới 193 vạn. Mà 193 vạn chiến lực, đi qua 290 phần trăm chiến lực tăng phúc, đi tới 753 vạn. 753 vạn, đỉnh cấp đại tông sư. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, cái này vẫn là không có tính cả các loại võ kỹ tình huống, tăng thêm thuần dương tiên đạo, hắn đã cầm giữ có vô địch tông sư chiến lực. Mà cái này, hắn còn không có tính cả võ văn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, sau lưng, một đầu to lớn mặc kỳ lân hư ảnh hiện hiện mặc kỳ lân hướng hở nằm xuống, lộ ra phá lệ lửa nhác. Ma thú đồng bên trong, vậy mà còn có mấy phần lư biếng, cho người ta một loại cầm giữ có ý thức cảm giác. Không hổ là thú hoàn huyết, quả nhiên không tầm thường. Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, do xét vài lần, nói thật, so với Hắc Long Võ Văn hư hiện rất nhiều. Nhưng nghĩ tới đây là pha loạn gấp 30 lần, hắn cũng thoải mái. Soạt, thân thể hơi hơi phát lực, ào ào ào hùng hồn khí huyết, giống như sông lớn chảy sôi đồng dạng, tại thể nội kịch liệt vang lên. Diệp Nhiên hơi hơi nhắm mắt, thân thể một chút xíu phát lực, sau lưng Mặc Kỳ Lân hư ảnh cũng đứng lên, mắt lộ ra uy nghiêm cùng bá đạo, xem ra uy phong lẫm liệt. 30 vạn chiến lực. Một lát Hắn mở mắt ra, khẽ nhả ngụm trọc khí, có chút kinh hãi. Nói thật, 30 vạn chiến lực là thật có chút kinh hãi đến hắn, dù sao đây là pha loạn gấp 30 lần sau trình độ. Nếu như không ít thảm mà nói có thể tưởng tượng, có thể tăng trưởng 1000 vạn chiến lực. Quang Vũ Văn thì 1000 vạn chiến lực, thú hoàng này huyết, làm thật là khủng bố. Diệp Nhiên liễu Lôi không thôi, quá mạnh, đây vẫn chỉ là cơ sở chiến lực, đi qua tăng phúc sau sẽ tăng lên đến càng kinh khủng. Đột phá võ tôn, cũng phải dùng cái này Mặc Kỳ Lân huyết. Trong lòng của hắn làm ra quyết định kĩ càng, chờ hơn 2 tháng sau, nhất định phải đi Đạp Tiên Nội mộ đi một lần, tìm kiếm Mặc Kỳ Lân huyết. Trần Võ Ti mặc kỳ Lân Huyết, đều dùng đến nghiên cứu cao cấp khí huyết tán, cơ bản không có còn đường. Còn lại Mặc Kỳ Lân Huyết thu mạch được phương thức, cũng liền thái đầu tông sư như vậy lao bối vô địch tông sư, nhiều lần tiến vào bên trong mộ, khả năng có một ít. Có điều hắn đột phá võ tôn, cần Mặc Kỳ Lân Huyết, khẳng định sẽ lật mấy lần, tăng thêm pha loãng trình độ giảm bớt đến lúc đó cần Mặc Kỳ Lân Huyết sẽ tương đương nhiều. Chờ trở về, hỏi một chút thái đầu tông sư, đạp tiên nội mộ tình huống, còn có kỳ Lân Huyết bao nhiêu. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, thi triển võ văn về sau, chiến lực của hắn cũng đạt tới chân chính đỉnh phong 223 vạn cơ sở chiến lực, tăng phúc về sau 870 vạn cực hạn chiến lực, tăng thêm thuần dương thiên đao có thể phá ngàn vạn. Ngàn vạn đã là nửa bước võ tôn tiêu chuẩn, không quá nửa bộ vũ tôn lĩnh hội võ thế hoặc nắm giữ vân tiêu thần, chân thực chiến lược muốn siêu qua 1000 vạn không ít. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, nửa bước võ tôn hắn không phải là đối thủ, nhưng tông sư cảnh bên trong đã không có đối thủ. Hắn lắc đầu, hiện tại ta hẳn là vô địch tông sư bên trong vô địch tông sư. Đợi sau khi trở về, thì toàn lực tìm kiếm có thể tăng lên tinh thuần khí huyết bảo vật, mau chóng đem cảnh giới thôi diễn đến tông sư đỉnh phong, đồng thời chuẩn bị đột phá võ tôn. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, còn có cựu cực long thân cũng cần thổi diễn môn võ ký này có lẽ mới là hắn sau này lấy tông sư chi thân, đối kháng võ tôn nhị vào. lúc này giữa không trung lôi hải đã kinh biến đến mức tương đương mỏng manh, mười không còn một trung quanh bầu trời cũng đang dần dần khôi phục sáng sủa mà còn lại lôi hải đều đang thong thả tụ tập bên trong tựa hồ muốn ấp ủ sau cùng một đợt diệp nhiên nhìn về phía trước lôi kiếp quanh cất lưới hai cái trái phải hố to phá lệ dễ thấy trong hầm đều có một cái toàn thân cháy đen người nằm trên mặt đất chính là lôi quyền võ tôn cùng kim quang võ tôn giờ phút này hai người vô cùng chật vật sau lưng vân tiêu thân cũng nát nhũ Không cách nào ngưng tụ thành hình người, chỉ có thể miễn cưỡng hình thành đại lượng vật khí. Hai người càng là nằm trên mặt đất, khó khăn theo không gian dưới bên trong, lấy ra linh dược phục dụng, liền cách đó không xa Diệp Nhiên đều không có phát giác. Diệp Nhiên trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cái này hai cái lao ra hỏa, giống như muốn không được. Hắn còn đánh ra thấp Lôi Hải Kiếp đáng sợ. Cũng thế, với hắn mà nói, Tông sư cấp cựu trọng Lôi Hải Kiếp là gãi ngương ngữa, nhưng hắn cái gì chiến lược? Vừa đột phá Tông sư, thì nắm giữ hơn tám vạn chiến lược, đạt tới vô địch Tông sư. Cái này hai cái lao ra hỏa, khoảng cách truyền kỳ võ tôn còn không biết kém bao xa bị bổ thành dạng này không thể bình thường hơn được. Vận tiêu thân đều duy trì không ngừng, ta suất toàn lực, rất có thể một đao xử lý bọn họ. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên màu sắc trang nhã, chậm rãi tới gần. Lúc này thời điểm, lôi hải tiếp cơ bản đã kết thúc, xuất thủ cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại là cơ hội rất tốt tầm ẩm. Trên bầu trời, lôi âm cùng bố, điện long xoay quanh, hai đạo vô cùng to lớn lôi trụ chậm rãi nhắm ngay phía dưới hai người. Diệp Nhiên cảm thấy dùng mình, vội vàng dừng bước. Không được, cái này sau cùng một đạo lôi kiếp quá mạnh, loại này đi danh, đoán chừng hắn xoa điểm một bên liền sẽ bị đánh thành cho cạn bã. Chờ lôi kiếp kết thúc hắn dừng bước lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, nhất thời lừa khắc, không đổi. với anh, theo một tiếng tiếng sấm to lớn vang lên, hai đạo lôi trụ đột nhiên đánh xuống, không gian cũng giống như bị xé nứt, xuất hiện ngắn ngủi nếp bốn. phía dưới hai cái cháy đen hố lớn bên trong, lôi quyền võ tôn nhìn lên bầu trời, trong mắt xuất hiện mấy phần không căm lòng, còn có phần hận. kim quang võ tôn thì tay run rẩy một chút, trong tay linh dược cũng theo đó rơi xuống đất, một gương mặt mờ phía trên tràn ngập hối hận, hoảng sợ. đến rồi, diệp nhiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. chương ba võ thánh phía dưới đệ nhất thương. chương ba võ thánh phía dưới đệ nhất thương. Oanh! Hai đạo sáng chói to lớn màu tím lôi trụ, giống như thiên công hằng giận, ầm vang từ giữa không trung rơi xuống, chém thẳng vào hướng lôi quyền cùng kim quang võ tôn. Lôi kiếp còn ở giữa không trung, cũng đã mang đến kinh khủng cùng phong. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, liền vội rút thân lùi lại, tránh ra thật xa phạm vi công kích, miễn cho bị lan đến gần. Hai đạo lôi trụ hung manh đánh vào lôi quyền trên thân hai người, trong ngay mắt, hai người bên ngoài cơ thể còn sót lại tàn phá vật khí, liền bị vây tán. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn như vậy đến, chỉ sợ đều không cần hắn xuất thủ, hai người này thì gánh không được. Sáng chói lôi kiếp, trong nháy mắt thôn phệ lôi quyển cùng kim quang võ tôn, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trướng mắt màu tím lôi mang, căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Cong. Lúc này, một tiếng thanh thúy thương minh tiếng vang lên. Diệp Nhiên đột nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Nơi xa bầu trời, một đạo màu vàng kim lưu quang bắn mạnh mà đến, tốc độ khủng bố, phút chốc liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách. Tiếp lấy hung hăng đâm vào hai đạo to lớn lôi trụ phía trên. Hai đạo to lớn lôi trụ, lúc này nổ tung, sau đó phi tốc tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Mà một cây màu vàng kim trường thương, cũng đột nhiên xuyên qua tiến trong đất bùn, thân thương lăn lừ vang lên tiếng lon lông, Diệp Nhiên tâm thần bị chấn, nhìn lấy cái kia thanh trường thương, trường thương toàn thân màu vàng kim, thương trên người có ngân văn điểm xuyết, xem ra có chút lóa mắt. Một thương này, vậy mà đem mạnh nhất hai đạo lôi kiếp cùng nhau đánh tan, xuất thủ là một đạo toàn thân bao phủ kim quang thân ảnh, chậm rãi đi tới, hắn tốc độ rõ ràng rất chậm, lại giống như một bước phóng ra trăm ngàn mét giống như vẹn vẹn mấy bước, liền tới đến kim quang võ tôn trước người, hắn tiện tay vung lên, một giọt sinh mệnh linh dịch liền rơi vào hai mắt nhắm chặt, toàn thân cháy đen kim quang võ tôn trong miệng, sinh mệnh linh dịch mặc dù thần kỳ nhưng không rõ ràng là võ tôn thực lực quá mạnh, một giọt không đủ, vẫn là kim quang võ tôn thương thế quá nặng. Một giọt này linh dịch đi xuống, kim quang võ tôn vẫn không có phản ứng, bất quá trên thân miễn mạnh hơn nhiều chút xin cơ, không có vừa mới như vậy âm u đầy tử khí. Kim quang thân ảnh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt mắt lôi quyền võ tôn, tiện tay ném ra một gốc giống như linh chi màu đen linh dược, linh dược rơi xuống lôi quyền võ tôn trên thân, tự động hòa tan tiến thân thể. Làm xong đây hết thảy, kim quang thân ảnh quay người, nhìn về phía Diệp Nhiên, lôi hải kiếp là người giận tới. Diệp Nhiên gật đầu. Tiên phú không tồi, nhưng tính cách quá mức tàn nhẫn, bọn họ hai vị là nhân loại võ tôn cống hiến cực lớn, ngươi giết bọn hắn là tại tổn hại nhân loại chúng ta căn cơ. Kim Quang thân ảnh thản nhiên nói, ngươi thiên phú như vậy, lần này không nghiêm thêm trừng phạt. Tương lai ngộ nhập kỳ đồ đối ta nhân loại tới nói lại là tai nạn. Cung bản tôn về Kim gia tiếp bị trừng phạt, tốt hối cải để làm người mới. Nói, hắn đưa tay chụp tới, trong máy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng buông xuống. Diệp Nhiên sắc mặt trắng bệnh, cho dù là lục trọng lôi hỏa thân, đều tại thời khắc này vang lên thanh thúi cốt cách tiếng nổ đùng đoàng. Gia thị phía trên càng là từng đạo từng đạo nhỏ bé mạch máu nổ lên, huyết châu chảy ra gia thịt. Hắn cương ép cắn răng, muốn đối kháng lại cảm giác áp xuống tới giống như một toà núi cao, căn bản là không có cách động đậy. với một đạo rực rỡ kiếm mang đột nhiên chém tới, giang giác một tiếng vang lên. Diệp Nhiên cảm giác toàn thân gong xiềng dường như bị chém đức vừa mới khủng bố áp lực biến mất không còn, cả người như chút được gánh nặng, liền vội rút thân lui lại. cùng một thời gian, một người trung niên phi tốc chạy đến, rơi ở bên cạnh hắn. không có sao chứ? Linh Mạch võ tôn hỏi, hắn sắc mặt tái nhợt, hẳn là dùng qua linh dược, trên người ngoại thương đã nhìn không thấy, không có việc gì. Diệp Nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện kim quang bóng người, gặp qua kim la võ tôn. Linh Mạch Võ Tôn nhìn về phía Kim Quang kia thân ảnh, lễ phép lên cần thăm hỏi. "Linh Mạch, ngươi muốn bảo vệ hắn?" Kim Quang bóng người thản nhiên nói, hắn lần này làm sự tình, ngươi không gánh nổi hắn, đội Chu Nguyên Tuấn đến không sai biệt lắm. "Chu Nguyên Tuấn, Chu Thi trưởng tên, người này khẩu khí thật lớn." Diệp Nhiên trong lòng run lên. Tuy nhiên căn cứ vừa mới công kích, hắn cũng suy đoán hắn ra, người này không phải bình thường võ tôn, nhưng lúc này tựa hồ so hắn tưởng tượng còn cường hoành hơn. "Kim La Võ Tôn, Tinh Khải cử động lần này sự tình ra có nguyên nhân." Linh Mạch Võ Tôn giải thích, là lôi quyền cùng Linh Mạch hai vị võ tôn, trước trong bóng tối động thủ, muốn đem Tinh Khải bất tử. Linh mạch võ tôn đem đại khái đi qua, rất nhanh trình bảy một lần. Sau khi nghe xong, kim quang bóng người tựa hổ là khẽ nhíu mày, nói tiếp: "Chứng cứ đâu? Ấn như lời ngươi nói, cũng có thể là lôi quyền cùng ta nhi thúc, lâm vào chiều sâu minh tưởng, mới không có xem xét đến ngoại giới, cũng không phải là tận lực. Còn có một việc, lý gia Lý Vân Dao, tinh hải một lần nữa trở lại huyết mang lúc, lôi quyền hai người cần phải phát hiện, cho nên mới tận lực lưu lại Lý Vân Dao." Linh mạch võ tôn trầm giọng nói, lấy bọn họ võ tôn thực lực, không có khả năng không phát hiện được Lý Vân Dao. "Chiều sâu minh tưởng, sơ hở tôi, có thực chất chứng cứ mới được." Kim quang bóng người thản nhiên nói. Nghe vậy, linh mạch võ tôn thở sâu, sự kiện này, thực chất chứng cứ xác thực rất khó lấy ra. Bất quá nhân chứng cũng có thể tính toán một phương diện đi, việc này, huyết mạng bên trong, các nhà các tộc hơn 2000 người đều có thể ra mặt làm chứng. Trong đó, còn có các người kim gia người. Kim Quang bóng người trầm mặt một chút, chậm rãi nói, nếu như thế, việc này xóa bỏ. Xóa bỏ? Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại. Kim Quang bóng người rất nhạy cảm, Diệp Nhiên chỉ là nhíu mày, cũng đã phát giác được, bình tĩnh ánh mắt trông lại. Ngươi không hài lòng sao? Bọn họ Vân Tiêu thân đã vỡ, này lần bị thương rất nặng, ngày sau cũng khó khôi phục, trái lại ngươi không chỉ còn sống. Còn thuận lợi đột phá tông sư, Cửu Trọng Lôi Hải Kiếp, hiếm thấy trên đời, làm đương đại duy nhất một người, lần này đối với ngươi mà nói ngược lại là cơ duyên. Ngươi cũng ra tay với bọn họ một lần, không sai biệt lắm xuất khí, rất công bình. Diệp Nhiên hờ hững nói, ta có thể còn sống sót, vượt qua Cửu Trọng Lôi Hải Kiếp, là dựa vào chính ta, không phải dựa vào bọn họ. Bọn họ hại ta thời điểm, không ai có thể đến giúp ta, ta có thể còn sống sót, toàn dựa vào chính mình. Mà ta ra tay với bọn họ, tiền mối ngươi nếu không làm hư quy củ giúp bọn hắn, bọn họ sống không được, cho nên cái này không gọi được công bình. Ngược lại thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Kim Quang bóng người bật cười, tiếp lấy thản Nhi nói: Ngươi nếu là cảm thấy không công bằng có thể chính mình đến Kim Gia lấy công bình, bản tôn tùy thời chờ. Đến mức cái kia hơn 2.000 người chứng, rất không cần phải, bản tôn một người, một lời, liền đủ để đẻ qua bọn họ tất cả mọi người. Cho nên không cần tốn công tốn sức, thật muốn không phục, liền dựa vào chính mình đến, không có chân võ ti làm hậu trường, ngươi chẳng đáng là gì. Nói xong, hắn mang theo lôi quyền võ tôn, còn có Kim Quang võ tôn, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang rời đi. Diệp Nhi trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, nhưng hắn rất nhanh liền đem tâm tình của mình áp chế xuống. Kim Gia, hắn nhớ kỹ. Linh Mạch Võ Tôn bốn là còn chút lo lắng, nhưng thấy cảnh này, cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích hơi khí, nói tiếp: "Yên tâm, sự kiện này chân võ ti nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, sẽ không như vậy điệt." Diệp Nhiên lúc đầu không có nói thêm cái gì, mà chính là hỏi: "Linh Mạch tiền bối, hắn là ai?" Linh Mạch Võ Tôn chậm rãi nói, võ thánh phía dưới đệ nhất thương, Kim La Võ Tôn. Chương 385. Kẻ này, thành thế. Chương 385. Kẻ này, thành thế. Võ thánh phía dưới đệ nhất thương, Diệp Nhiên giật mình. Kim La Võ Tôn, lấy Kim La thương nổi danh, đương đại thương thuật thứ hai từng cùng long tức võ thánh nghiên cứu thảo luận qua thương thuận linh mạch võ tôn cảm khái nói cái này võ thánh phía dưới đệ nhất thường cũng là long tức võ thánh đối với hắn hình dung kim la võ tôn là kim gia truyền kỳ võ tôn kim quang võ tôn là hắn nhị thúc đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này mới ra đến tìm kiếm đi khó trách cùng lúc đó ngoại giới chung quanh đến từ các đại thế lực tìm tòi huyết xào mười mấy tên tông sư cùng võ sư cuối cùng đợi đến lôi hải kiếp tiêu tán chuẩn bị vào xem mà một đạo màu vàng kim lưu quang dẫn theo hai cái cháy đen vật thể phút chốc liền bạch phá bầu trời rời đi là kim la võ tôn đám người tâm thần chấn động vừa mới kim la võ tôn tiến vào lôi hải kiếp lúc bọn họ cũng nhìn thấy không hổ là truyền kỳ võ tôn thậm chí ngay cả lôi hải kiếp đều không sợ thực sự cường hãn ta muốn là tương lai có thể đạt tới loại cảnh giới này liền tốt có người hâm mộ nói xác thực truyền kỳ võ tôn a có thể sáng lập siêu nhất lưu thế gia cường giả những người khác cũng cảm thán nói võ đạo thế gia không có truyền kỳ võ tôn mạnh hơn cũng chỉ có thể là nhất lưu thế gia mà truyền kỳ võ tôn lại có thể từ không tới có sáng lập một cái siêu nhất lưu gia tộc đây chính là trinh lệch đúng rồi vừa mới kim la võ tôn trong tay dẫn theo cái kia hai khối than đen là cái gì Có người kinh ngạc nói: "Nghe vậy, người chung quanh đều sướng sốt một chút. Tiếp lấy Nguyên Võ Bộ lao giả nổi trận lôi đình gắt gét: "Ngươi mù à? Cái kia mẹ nó là Lôi Quần cùng Kim Quang Võ Tôn, là ngươi đại gia than đen. Vừa mới nói bọn họ cọ lôi kiếp chính là ngươi, bây giờ nói than đen cũng là ngươi, lao phu." Huyết xào bên trong, Diệp Nhiên cùng Linh Mạch Võ Tôn, hai người cấp tốc trở lại tầng thứ nhất. Tất cả mọi người còn chờ hậu tại nguyên chỗ, trung ương cái kia to lớn 100mm huyết trứng đã không thấy, bất quá tổ huyết trùng vương đã sớm thoát đi, này huyết trứng cũng không trọng yếu. Cái này 100mm huyết trứng cùng phổ thông huyết trứng không giống nhau." chỉ là tổ huyết trùng vương một loại bảo hộ biện pháp, không cách nào luyện hóa. không phải vậy khổng lồ như vậy huyết chứng, nếu có thể luyện hóa, cái tia khí huyết giá trị đều có thể tăng trưởng đến đột phá võ tôn đỉnh phong. tổ huyết trùng vương muốn là mình có võ tôn đỉnh phong thực lực, tại chỗ một cái đều không sống nổi. cái này trùng vương, không biết đi nơi nào. diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút sau lưng, trong lòng khẽ nhúc đích, vừa mới lôi kiếp dưới, không ít trùng thú chạy đến huyết sao bên ngoài, giấu kín tại trong đất thành công né qua một tiếp. cho nên tổ huyết trùng vương, cần phải rất không có khả năng bị bổ chết, bây giờ còn đang bên ngoài. mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta có thể rời đi. Linh Mạch Võ Tôn vừa nói xong, tất cả mọi người thật dài thở phào, trên mặt lộ ra vui sướng, trong đám người còn vang lên một số tuổi trẻ thiên tài tiếng hoan hô đón lấy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hai người, nhiều người hơn ánh mắt, đều tập trung ở Diệp Nhiên trên thân. Trong mắt có rung động, cảm khái, trong mắt chỗ sâu còn có thể nhìn đến mấy phần kính sợ. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen này, hiện tại là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông sư, không đúng, trẻ tuổi nhất đại tông sư. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền có thể đi, bên ngoài còn trở lại một số chúng thú, ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút. Diệp Nhiên hướng mọi người nói xong, liền cấp tốc hướng về Khương Ngọc đi qua. Hiện tại việc cấp bách là mang theo Khương Ngọc trở về, đồng thời trên đường, thuận liền hoàn thành đi vạn dặm đường thành cựu. Thực lực của hắn bây giờ, toàn lực ứng phó dưới, đi ngang qua hoang nguyên tốc độ biểu lì xe đều nhanh đi vạn dặm đường vừa tốt còn lại sau cùng 2-3 ngày tới kịp. Khương Ngọc hôn mê trên mặt đất, Khương Âm ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc lấy, vốn là tuyệt vọng đến chết lặng gương mặt, cũng theo huyết xảo phá toái khôi phục chút hào quang. Diệp Nhiên nhìn một chút Khương Ngọc tình huống về sau, trong lòng nhỏ thở phào, sau đó đi hướng Trương Ngọc Hạ. Trương Ngọc Hạ ngay tại thái đầu tông sư bên cạnh, thấp giọng nói cái gì đó, tựa hồ muốn nói mặc kì lân huyết sự tình, gia hỏa này nhìn lấy cầu thả kỳ thực phá lệ thật trọng, đã nghĩ đến giúp Diệp Nhiên trẻ giấu. Diệp Nhiên lúc đầu, thứ này, kỳ thật không tốt dầu diếm, dù sao Kỳ Lân Võ Văn thì ở sau lưng. Hắn vừa ra tay, khẳng định sẽ bại lộ. Thực lực đồng dạng còn có thể cho rằng là võ kỹ, nhưng thực lực cường đại, liên một chút, cũng có thể thấy được là võ văn. Tinh Khải, chúc mừng. Thái Đầu tông sư trên mặt ý cười, trong mắt còn có chút rung động, hắn là thật không nghĩ tới, Tinh Khải lại là võ sư, còn thành công dùng thú hoàng huyết đột phá. Tuy nhiên hắn suy đoán, hắn bên trong khẳng định có chút nguyên nhân, không thể nào là hoàn toàn mặc kỳ lân huyết, nhưng cũng sẽ không nhiều hỏi lôi quyền cùng kim quang hai vị võ tôn như thế nào? Thái Đầu Tông Sư hỏi. bị kim la võ tôn cứu, không có kim la võ tôn, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. nghe vậy, Thái Đầu Tông Sư trong mắt lóe lên mấy phần hoảng sợ. lần này đa tạ tiền bối, ngày sau có cần cứ tới tìm ta, nhất định toàn lực trợ giúp. Diệp Nhiên nói xong, lưu lại đầu vẫn như cũ chỗ tại rung động bên trong Thái Đầu Tông Sư, mang theo trương ngọc hà đi đến một bên khác, tiện tay bố tầng tiếp theo khí huyết mạng cách đó không xa, linh mạch võ tôn thấy thế, cũng xuất thủ tiếp tục bao trùm một tầng khí huyết màng. những người khác thấy cảnh này, đều là vô cùng có an ý xây dịch vị trí tránh đi chỗ kia khí huyết màng, khí huyết màng bên trong. Trương Ngọc Hà nhìn lấy Diệp Nhiên, hai mắt vừa ra ánh sáng, thật thành công. Kỳ Lân võ văn đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Diệp Nhiên gật gật đầu, sau lưng, một đầu phiên bản thu nhỏ Kỳ Lân hư ảnh hiện hiện. Ngoại tạo, thật sự là thú hoàng võ văn. Trương Ngọc Hà vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đi tới, muốn nếm thử an đuổi sờ một chút. Kỳ Lân hư ảnh hơi khẽ chấn động, hắn thì đặt mông ngồi ngay đó, cả người đầu đều chóng mặt. Ngươi cái kia thật tốt tu luyện, thái hương. Diệp Nhiên im lặng. Ta biết, không nói trước cái này, hóa thú thế nào. Trương Ngọc Hà có chút khẩn trương nói vấn đề không lớn, tựa hồ là phát giác không có ngoại nhân, diệp nhiên nói, liền thuần thục móc ra hai cục xương, dị hỏa nướng qua, sau đó bắt đầu gặm. một bên gặm vừa nói, ta hiện tại rất bình thường, lần này hóa thú có thể nói, không có một chút ảnh hưởng. một lát, trương ngọc hà nhìn lấy lưu trong tay mấy cây nướng qua xương thú, thần sắc có chút mê mang, trong đầu vẫn là diệp nhiên vừa mới câu nói kia, ta hiện tại rất bình thường, không thể bình thường hơn được. ân, cốt ca cốt ké. nhắc nhở chân võ ti mấy vị tông sư, trên đường chiếu cô cho trương ngọc hà, diệp nhiên cùng linh mạch võ tôn cùng chính nghỉ ngơi mọi người cáo biệt. Sau đó mang theo Khương Ngọc cùng Lý Vân Dao, sớm rời đi. Hắn nhìn lấy hôn mê Lý Vân Dao, trong mắt lóe lên mấy phần hàm ý, lôi quần cùng Kim Quang vòng xong, thì đến viên các ngươi lý ra. Huyết xào bên ngoài, vừa mới vây xem lôi hại kiếp chúng tông sư, cấp tốc tiến đến, đồng thời dọn dẹp còn lại trùng thú. Bạch. Một đạo màu đen lưu quang bắn mạnh mà ra. La Trần Võ Ti tinh khai. Mọi người dừng mình. Tinh khai, cho lão phu dừng lại. Nguyên Võ Bộ lão giả thấy thế nổi giận đùng đùng quát nói, nói, ngươi tại sao muốn hố hại chúng ta Nguyên Võ Bộ hai vị võ tôn? Lúc này, một cái 18 đủ kim sắt chúng thú đột nhiên từ dưới đất xung ra cắn về phía cái kia mặt nạ bạc thiếu niên cẩn thận đại tông sư cấp trùng thú những người khác sắc mặt kỳ biến tiếp theo một cái chớp mắt ngoan cái kia kim sắc trùng thú bị một con khổng lồ tay cầm trực tiếp bóp nát đồng thời Diệp Nhiên chậm rãi quay đầu vừa mới người nào gọi ta tiên tính như chết tất cả tông sư mặt lộ vẻ kinh hãi Nguyên võ bộ lão giả càng là mặt mo trắng bệnh tiếp lấy đỉnh ngọc nói ngài nghe lầm ta nói là ngài cẩn thận một chút trên đường có thằng đá Diệp Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn liếc một chút quay người rời đi lưu lại hoảng sợ đến lỡ lời mọi người một lát mới có tiếng người không lưu loát nói, một chiêu, một cái đại tông sư trùng thú. Cái này tinh cải đã thành thế. Chương 386, chiến lược. Chương 386, chiến lược. Diệp Nhiên một đường phi nhanh, Khương Ngọc ở phía sau lưng, Lý Vân Đao thì nhấc trong tay, một đường đi ngang qua qua Hoa Nguyên. Trước mắt cái này Hoa Nguyên, khoảng cách Thiên Khuyết thành phố rất xa, trung gian ngăn cách 78 cái Hoa Nguyên. Hắn chuẩn bị lân cận tìm cái giao dịch khu, làm chút linh dược, trước cho Khương Ngọc đơn giản phục dụng chút, sau đó lại về Thiên Khuyết thành phố. Thiên Khuyết thành phố linh dược tài nguyên càng nhiều, phổ thông giao dịch khu không có gì chân quý linh dược. Diệp Nhiên một bên ở trên bầu trời bay, một bên trong lòng suy tư đột phá tông sư về sau, Hàng Dương chân thân cũng phát sinh biến hóa, biến thành tăng phúc loại võ kỹ, trước đó ra chỉ chiến lực sẽ biến mất. Tỷ như long diễm thân 10 vạn, còn có linh diễm thân 6000 chiến lực, hai loại cơ sở chiến lực đều sẽ biến mất đương nhiên, bây giờ còn chưa biến mất, cần hắn đem Hàng Dương chân thân đệ tâm trọng, chân diễm thân cũng tu luyện thành công mới có thể triệt để chuyển đổi. Hàng Dương chân thân vốn chính là tăng phúc loại võ kỹ, chỉ là so sánh mặt thủ, tông sư cảnh sau mới có thể phát huy tăng phúc tác dụng. Hàng Dương chân thân hạn mức cao nhất là 50% chiến lực tăng phúc, bất quá cần không kém hơn vạn thú huyết hỏa tuyệt phẩm dị hỏa mới được. Cái này loại thứ ba dị hỏa cũng phải bắt gấp tìm kiếm. Diệp Nhiên trong lòng suy nghĩ, tu luyện thành hàng Dương chân thân, chiến lực của hắn sẽ còn tăng dài một đoạn đến lúc đó coi như không có võ thế hoặc là Vân Tiêu thân, cũng cần phải không sai biệt lắm có thể cùng nửa bước võ tôn đụng vào. Phổ thông tông sư khí huyết trăm vạn, tăng lên tới cực hạn là 200 vạn, coi như cựu trọng lôi hỏa thân toàn bộ tu luyện thành công, cũng chỉ có 50 vạn chiến lực. Diệp Nhiên trầm ngâm, cho nên bình thường tông sư hạn mức cao nhất là 250 vạn cơ sở chiến lực, nhưng võ văn cường hắn lại nói, còn có thể tăng thêm chút chiến lực. Bất quá trừ phi sử dụng dị thú tinh huyết cực mạnh, tăng trưởng đều có hạn, tỉ như ta trước đó cùng cơ huyền bọn họ tán góc qua. Bọn họ đột phá ngũ cấp võ sư lúc, sử dụng dị thú tinh huyết đều là thú vương cấp, tăng trưởng 3-4000 chiến lực, liền bị gia tộc nhận vì siêu cấp thiên tài. Ta dùng thú tôn huyết đột phá, vừa đột phá liền tăng trưởng 5 vạn chiến lực, chọn vẹn là bọn họ gấp 10 lần còn nhiều. Bọn họ hỏi ta lúc, ta còn sợ đả kích bọn họ, chỉ nói một vạn. Cho dù một vạn, đã để bọn họ rất là hâm mộ, cơ viện bọn họ dạng này thiên tài đều như thế, phổ thông tông sư coi như võ văn thay đổi, võ văn chiến lực cho ăn bệ bụng 23 vạn. Võ văn thay đổi trước đó gia chỉ chiến lược vẫn sẽ lưu lại dù sao dị thú huyết không phải trắng hấp thu diệp nhiên mặt lộ vẻ suy tư mặc kệ là hấp dao vẫn là hấp long cũng hoặc là mặc kỳ lân thú huyết cho ta gia chỉ đều quá lớn quan vũ văn gia tăng cơ sở chiến lược thì 40 vạn còn nhiều đây cũng là ta hiện tại chỗ dựa lớn nhất phổ thông tông sư cơ sở về mặt chiến lược hạn cũng liền 250 vạn nhưng ta khác biệt trên mặt ta hạn là tiếp cận 300 vạn diệp nhiên ánh mắt lấp lóe đây mới là hắn vừa đột phá tông sư liền trực tiếp bước vào vô địch thông sư nguyên nhân võ tôn đều đột phá thất bại thú hoàng huyết ta thành công vẫn chỉ là thông sư cảnh giới Ta không mạnh ai mạnh, trừ bỏ cơ sở chiến lược tiên thiên hữu thế, ta còn có chiến lược tăng phúc. Hắn tính toán chiến lược tăng phúc 290 chiến lược tăng phúc, trong đó 30% đến từ tinh khải chi nhãn, 40% đến từ cường nguyên linh thân, đây là được trời ưu ái hữu thế, người khác đều không có. Còn có 50% đến từ tiên thiên võ tôn kỹ, đạp thiên thất bộ. Tứ cấp đến lục cấp võ sư khí huyết khải giáp, hết thảy tăng lên 30%, ngoài ra tiểu thành đao ý tăng lên 50% trưởng pháp chuyên tinh đại thành, tăng lên 10% chiến lược tăng phúc. Còn có trọng yếu nhất, có thể so với võ tôn cấp chiến đấu ý thức Siêu phàm nhất cấp chiến đấu ý thức, tăng lên tròn vẹn 80% chiến lược tăng phúc. Tinh khải chi nhãn cùng cường nguyên linh thân, là người khác không có ưu thế, ném đi cái này 70% ta chiến lược tăng phúc chỉ có 210%. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, một vị vô địch tông sư 8-100 vạn trở lên chiến lược, cường hãn vô địch tông sư khả năng gần ngàn vạn. Mà vô địch tông sư cơ sở chiến lược, chỉ có 250 vạn, cho nên chiến lược tăng phúc cần phải tại 300% tài hưu, tăng phúc chiến lược tăng thêm cơ sở chiến lược, liền tiếp cận ngàn vạn. Nhìn như vậy đến, mỗi một cái vô địch tông sư, cần phải đều có đỉnh cấp tăng phúc loại võ kỹ, hoặc là lĩnh hội nhiều loại chuyên tinh. Diệp Nhiên trong lòng hơi hơi lẫm liệt, quả nhiên vẫn là không thể coi thường Thiên Hạ Anh Hùng, hắn thời gian tu luyện trùng quy là ngắn, nội tình còn thô mỏng. Bất quá cái này cũng mặt bên thể hiện, trước mắt hắn tăng lên không gian, tương đương to lớn. Chỉ là đạo ý, hắn vẫn chỉ là tiểu thành, tiểu thành về sau đại thành tăng phúc 75% viên mãn đạo ý tăng phúc 100%. Chỉ có một môn võ ý viên mãn mới có thể thử nghiệm ngưng luyện võ thế bất quá, ta cần phải muốn chuyển tu. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, hắn chuẩn bị chuyển tu thương ý trước đó là bởi vì Kim Long góp thích hợp chú tạo cán thương, còn có cơ gia chủ cam kết Long tốc bốn thước, để hắn đối thương có chút ý nghĩa. Bất quá không có quyết định. Nhưng tao Ngộ Kim là võ tôn về sau, hắn đổ là rất muốn tu luyện thương thuật. Tương lai cùng vị này võ thánh phía dưới đệ nhất thường, thật tốt luận bàn xuống. Nguyên võ bộ, siêu nhất lưu thế gia, Kim gia. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần hờ hững, tiếp lấy trở về hoàn hồn, suy tư đến đón lấy trọng điểm tu luyện võ kỹ. Võ kỹ chủ yếu chia làm tăng phúc loại võ kỹ, còn có công kích loại võ kỹ. Tăng phúc loại võ kỹ thứ nhất hiếm thấy, tăng lên chiến lực cũng mạnh nhất, đương nhiên, tu luyện cũng rất khó, điều kiện hà khắc còn cần các loại chân quý tài nguyên. Công kích loại võ kỹ do so khá thường gặp, tăng lên cũng kém xa tăng phúc võ kỹ. Tỷ như hắn tu luyện đỉnh cấp tông sư kỹ, tinh tự quyền, mượn nhờ lần trước đạo ẩn, hắn thôi diễn đến đại thành cảnh giới. Nhưng đại thành tinh tự quyền tăng lên chiến lực cũng liền 12 vạn, không phải rất nhiều. Mà hắn sẽ thuần dương thiên đạo, tuy nhiên tăng lên chiến lực khủng bố, hạn mức cao nhất là chọn vẹn ngàn vạn, nhưng đây chính là nửa bước võ thành cấp võ kỹ. Ngàn vạn chiến lực tuy nhiên khủng bố, nhưng đối võ thành tới nói, kỳ thật tăng lên cũng không nhiều đối lập tông sư tới nói, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng thôi. Công kích vũ kỹ mặc dù thua xa tăng phúc võ kỹ, nhưng tăng phúc võ kỹ tu luyện khó không nói, còn rất hiếm thấy, cho nên công kích vũ kỹ vẫn là chủ lưu. Mà Diệp Nhiên nhìn đến Vô Địch tông sư, nắm giữ hơn 800 vạn chiến lực, cứ việc không có tính toán công kích vũ kỹ, nhưng nhiều gia tăng 1 2 chục vạn chiến lực kỳ thật không sẽ tăng lên quá nhiều thực lực. Tăng phúc võ kỹ tu luyện về sau, như hàng Dương chân thân, phổ biến sẽ cải biến thân thể cấu tạo, dẫn đến tinh khải chi nhãn nhìn trộm đến đã là tăng phúc sau chiến lực. Tỷ như Vô Địch tông sư 800 vạn chiến lực, chính là tăng phúc sau đó, không phải vậy cơ sở chiến lực thì hơn 800 vạn, tăng phúc sau sắp cùng võ tôn có thể so với. Thuần Dương Thiên Đao tuy mạnh, dù sao là của người khác võ kỹ, ta trọng tâm cần phải đặt ở Cửu Cực Long Thân phía trên. Diệp Nhiên trong lòng làm ra quyết đoán, Cự cực Long thân kỳ thật cũng coi như khác loại tăng phúc võ kỹ, mà lại tiềm lực vô cùng, càng là hắn vũ khí của mình. So sánh dưới, thuần dương tiên đao trước mắt trợ giúp lớn, nhưng ngày sau sẽ dần dần biến yếu. Trong suy tư, phía trước một cái giao dịch khu hiện hiện. Hắn nhìn lướt qua, không do dự nữa, huyết sắc hỏa diễm bao trùm quần thân, phóng tới cái kia giao dịch khu. Chương 387. Trở lại Thiên Khuyết thành phố. Chương 387. Trở lại Thiên Khuyết thành phố. Lúc này, huyết sào bên ngoài, các đại thế lực tông sư đã triệt để thanh lý mất chúng quanh chúng thú, nhìn đến huyết sào bên trong bình yên vô sự mọi người, đều là thở phào. Hai nhóm người chạm mặt, cấp tốc chuyển hợp lại cùng nhau, mỗi người tìm kiếm được các gia tộc hầu bối, tiến hành ăn đuổi. Trần Võ Ty Uy Nghiêm Trung Niên nhân, nhân, đi đến Linh Mạch Võ Tôn trước người, cung kính nói, "Tô Thắng gặp qua Linh Mạch Võ Tôn." Linh Mạch Võ Tôn khoát khoát tay, hỏi, "Tình huống ngoại giới như thế nào? Có Ngân Nguyệt hội tung tích sao?" Uy Nghiêm Trung Niên nhân, nhân Tô Thắng lắc đầu, "Không có, nói đến kỳ quái, toàn bộ Đông Nguyên tỉnh đều không có phát hiện một cái Ngân Nguyệt hội người." Nghe vậy, Linh Mạch Võ Tôn nhíu mày, "Ngân Nguyệt hội phí hết tâm tư, đem chúng ta lừa gạt tiến huyết xảo, lại không động thủ." Nghe nói là huyết xảo bên trong chủng vương, thoát khỏi Ngân Nguyệt hội trưởng khống chế. Linh mạch võ tôn hơi kinh ngạc, lấy ngân nguyệt hội trưởng cẩn thận, loại chuyện này cũng không thấy nhiều. Đích thật là. Tô Thắng cũng có chút ngoài ý muốn, nói tiếp, bất quá lần này huyết sảo mất tích, vẫn là động tĩnh rất lớn. Toàn bộ Đông Nguyên tỉnh người đều đã phái ra, ở các nơi tìm kiếm, các đại thế gia phái người tới cũng đang trên đường đi. Bởi vì việc này cùng ngân nguyệt hội có quan hệ, xuất phát từ bảo hiểm, thậm chí thỉnh cầu ba vị truyền kỳ võ tôn, chúng ta chân võ ti một vị truyền kỳ võ tôn cũng theo trấn thú quan chạy về. Là vị nào truyền kỳ võ tôn? Linh mạch võ tôn kinh ngạc. La Phong Nguyên võ tôn lão tiền bối. Tô Thắng trả lời. Phong Nguyên võ tôn tới vừa tốt, linh mạch võ tôn trên mặt nhu hòa biến mất. Nói, ta vừa vặn cũng muốn về chân võ ti, mời một vị chuẩn kỳ võ tôn đi ra. Nói, hắn trong mắt lóe lên một vị thằng quang, lôi quyền cùng kim quang cái kia hai cái hỗn trướng, lại dám đôi tinh khải đầu thủ, coi như kim là võ tôn cứu bọn họ, sự kiện này cũng còn chưa xong. Vừa mới tinh khải tại thời điểm, ta không có nhiều lời, là bởi vì tinh khải tuổi còn trẻ, liền đột phá tông sư, hắn tu luyện đến quá nhanh, cũng quá thuận lợi, cần kinh nghiệm một số ngăn trở mới có thể bảo chứng võ đạo chi tâm đủ kiên cường, mà lại hắn tương lai cần chấp chưởng chân võ thi, đến lúc đó. Hạ quốc vô số con dân sinh mệnh đều tại hắn một ý niệm, cho nên ta đang cố ý biết bồi dưỡng hắn, nhân, phẩm chất. Có điều, một mã thì một mã, ta chân võ ti không phải chỉ dựa vào, nhân, lập thế, cũng có thiết huyết thủ đoạn. Lần này Phong Nguyên Võ Tôn tới thật đúng lúc, nếu là những người khác đến, đối mặt Kim La Võ Tôn cái này võ thánh phía dưới đệ nhất thường, ta còn có chút không yên lòng, nhưng Phong Nguyên Võ Tôn đã đủ. Tô Thắng thần sắc hoảng hốt, nguyên lai là dạng này, khó trách tinh hải, muốn mang theo hai người bọn họ độ kiếp. Linh Mạch Võ Tôn gật, gật đầu, Phong Nguyên Võ Tôn bây giờ tới chỗ nào? Khả năng tới không được. Tô Thắng cười khổ một tiếng, Trước mấy ngày, có người phát hiện Chu Ti Trưởng bị vây ở Nam Lạc Tỉnh Dạ Quang Hoa Nguyên. Hiện tại ba vị truyền kỳ võ tôn đã đi vòng đi cứu. Chu Ti Trưởng bị vây, linh mạch võ tôn đồng tử đột nhiên co lại. Không sai, hư hư thực thực là Ngân Nguyệt Hội trưởng thủ bút. Chu Ti Trưởng ngộ nhập cái bẫy, bị mấy vị thú tôn vây quanh. Tô Thắng nói ra, không ngừng ba vị chuyển kỳ võ tôn, từ bộ trưởng cũng mang theo chúng ta chân võ ti mấy vị võ tôn đi cứu. Khó trách từ bộ trưởng không có tới huyết xào nơi này, lấy hắn đôi tinh khải coi trọng, không có tới huyết xào, ta còn có chút ngoài ý muốn. Linh mạch võ tôn thở sâu, nếu như thế, kim ra sự kiện này trước thả một chút. Dạ quang hoang nguyên là mười đại hoang nguyên một trong thú tôn đông đảo trước cứu chu ti trưởng lại nói cái này ngân nguyệt hội trưởng linh mạch võ tôn trong mắt lóe lên một vệt lo lắng âm thầm ngân nguyệt hội trưởng cùng chu ti trưởng quan hệ hắn cũng biết đổi những người khác chu ti trưởng rất khó trung kế nhưng ngân nguyệt hội trưởng thật sự có chút là chu ti trưởng xương sườn mềm nam là tỉnh tại hạ quốc lớn nhất phía nam trước tiên ở hạ quốc phía đông nhất bố trí một cái huyết xào kế hoạch lại tại ngoài vạn dặm lớn nhất phía nam vây khốn chu ti trưởng cái này ngân nguyệt hội trưởng đến cùng muốn làm gì linh mạch võ tôn than nhẹ một tiếng ngân nguyệt hội trưởng từ trước đến nay khó có thể nắm lấy chỉ hy vọng không muốn phát sinh quá đại sự đi. Tô Thắng, ta về trước Ngọc Kinh thành phố Liễu Thường, sau đó tiến đến Dạ Quang Hoa Nguyên, ngươi lưu tại Thiên Khuyết thành phố, có chuyện gì nghe tin Khải là được. đúng, võ tôn. mà huyết sao bên ngoài? Trương Ngọc Hà kinh ngạc nhìn lấy dưới chân, dấu kín tại đất đai bên trong một cái đỏ thâm côn trùng, biểu lộ có chút cổ quái. tổ huyết trung vương, làm sao lại thừa như thế một điểm rồi? hắn đưa tay, xuất ra giống như tam bảo bảo một dạng đỏ thâm tiểu trùng, tiểu trùng hai mắt nhắm chặt, trùng trên người có kỳ dị đường vân. trung vương vốn là hình thể cũng không lớn. Một đạo nữ hài thanh âm tự trong cơ thể hắn vang lên, mang theo vài phần vui mừng nói, cái này trùng vương hẳn là cùng nhân loại các ngươi võ tôn đại chiến về sau, vốn là suy yếu. Trốn ra phía ngoài thời điểm, lại không cẩn thận tao ngộ một số lôi kiếp, bị bổ thương tổn, mới bị ép ngủ say ở chỗ này. Ta dạy cho ngươi một loại phong ấn trùng vương phương pháp, ngươi trước đem trùng vương phong ấn, chờ ta đem ngươi nấu chết, chỉ để chiếm linh thân thể của ngươi, cũng tốt kế thừa trùng vương. Trương Ngọc Hà trợn trừng mắt, nghĩ hay lắm, ta trước nghiên cứu một chút, nghiên cứu không ra đồ vận, thì ném cho Diệp Nhiên. Ngươi cho hắn làm cái gì, không có lột ra trùng xác? cũng không có phong ấn của ta phương pháp, trung vương sẽ từ từ học hành lương chừng mãi tử vong. nữ cổ ma kinh hãi, chết chết rồi, vốn là cũng không phải vật gì tốt. trương ngọc hà xem thường, tiện tay thu hồi trung vương. nửa ngày sau, hoang nguyên phía trên mới, diệp nhiên cấp tốc đi ngang qua mà đến, ánh mắt nhìn hướng phía dưới, nữ mẩy, phía dưới, tẩn tẩn có thể thấy được các loại võ đạo thế gia người, chính đang nhanh chóng tìm kiếm bên trong, thậm chí còn có thật nhiều người mặc áo giáp chấn thủ quan tướng sĩ, có thể nói, toàn bộ đông nguyên tỉnh các đại thế lực đều xuất động, liền chấn thu quân đô xuất động, xem ra lần này với sao, sắp thực nhất lên không nhỏ cỡ sóng. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, hiện tại huyết sào vừa phá vỡ, tin tức vẫn không có thể kịp thời truyền đi, cho nên tìm kiếm vẫn còn tiếp tục. Chờ hai ngày nữa, người cần phải liền sẽ dần dần tản. Một ngày rưỡi sau, Diệp Nhiên thành công trở lại Đông Cực Hoang Nguyên, võ tôn phía dưới tiểu vô địch mạnh mẽ thực lực, dẫn đến hắn một đường thông suốt, không có bất kỳ cái gì dị thú dám ngăn trở. Mà phục dụng linh dược về sau, Cương Ngọc sắc mặt dần dần khôi phục, bất quá muốn chân chính dưỡng tốt, vẫn là đến về Thiên Khuyết thành phố. Trong lúc đó, Lý Vân đau tỉnh lại hai ba lần, nhưng đều bị Diệp Nhiên vô tình một bàn tay phiến mất đi. Toàn thân huyết hỏa cuốn quanh thân ảnh, trong nháy mắt mãnh liệt bắn tiến Thiên Khuyết Thành phố. Phía trước chính là thành thị, ấn Võ Minh quy định, không được tại thành thị phía trên lang không, nhanh chóng dừng lại. Thiên Khuyết Thành phố cửa vào Võ Minh binh lính, mặc dù có chút hoảng sợ cái kia mãnh liệt bắn mà đến thân ảnh tốc độ, nhưng vẫn là cứng rắn mở đầu ra, cao giọng quát chói tai. Trần Võ Ti tinh khai, bắt lý ra trọng phạm lý la đao, bắt võ đạo trọng phạm, có thể phá nải trường hợp. Hờ hững thanh âm thiếu niên vang lên đồng thời, một cái chấp pháp vệ lệnh bài, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nhìn đến chấp pháp vệ lệnh bài, mấy vị binh lính đều lá sú sợ. Tinh khai Trước đó chân long đại hội phía trên, chân võ ti cái kia tinh hải ạ, hắn giống như đúng là chấp pháp vệ các loại, hắn muốn bắt chính là người nào? Lý La Đao. Đây không phải là Lý gia cuồng đao đại tông sư tên sao? Chương 388, Biến Thiên. Chương 388, Biến Thiên. Thiên khuyết thành phố cửa vào tất cả võ minh minh lính, toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ, Thiên khuyết thành phố, sắp biến thiên. Diệp Nhiên một đường vội sông, mấy hơi liền tới đến Hắc Giang võ quán. Phát giác được giữa không trung cường hãn khí tức, đang tu luyện Triệu Giang thủy, lúc này chấn động trong lòng, vội vàng đi ra võ quán. Không đợi hắn nói chuyện, Diệp Nhiên đã dùng khí huyết nâng Khương Ngọc chậm rãi hạ xuống, trầm giọng nói: Mang nàng đi Thiên Khuyết Thành phố chân võ ti, để Thiên Khuyết phân bộ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa thương cho nàng, cần gì linh dược đều dùng tốt nhất. Thiên Khuyết Thành phố chân võ ti nếu là có nghi vấn, ngươi liền lấy cái ngọc bài này cho bọn hắn nhìn. Tiếng nói vừa ra, một cái ngọc bài cũng theo đó rơi xuống, đồng thời Diệp Nhiên cũng lần nữa khởi hành, hướng về Lý gia phương hướng, toàn lực lao đi. Triệu Giang Thủy có chút hoảng hốt, còn không có biết rõ ràng sự tình tình huống, Diệp Nhiên cũng đã rời đi, đành phải cúi đầu mắt nhìn Thương Ngọc, phát hiện Thương Ngọc khí tức có chút suy yếu, nhất thời có chút kinh hãi phát sinh cái gì làm sao bị thương nặng như vậy người tới đi mời thầy thuốc triệu giang thủy vừa hô xong chính là do dự một chút tinh khải vừa mới nói hắn cũng nghe đến có thể đi tìm thiên khuyết thành phố chân võ ti đây chính là chân võ ti à làm sao lại thưởng hắn mặt cái này muốn là chấp pháp vệ lệnh bài vẫn còn nhưng ngọc bài này chân võ ti người có thể quen biết sao triệu giang thủy ước lượng ngọc trong tay bài thở dài tiếp lấy khẽ ồ lên một tiếng à ngọc bài này chất liệu rất đặc thù à hắn dùng lực méo méo ngọc bài về sau sau đó đem ngọc bài lật qua liền nhìn đến trên đó một cái dễ thấy súng quanh chữ chu ngoạ tạo, chủ ti trưởng, triệu giang thủy chân mềm nuốt, ngọc trong tay bài theo run rẩy không ngừng trong lòng bàn tay rơi xuống giữa không trung, lý vân Đao mở mắt ra trong âm thanh khẳng khàn, mang theo vài phần đoán hận nói, tinh khải, một mình ngươi cũng dám tìm đại tông sư phiền phức, không biết tự lượng sức mình, người nào nói cho ngươi ta là muốn tìm hắn gây phiền phức, diệp nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, không phải tìm phiền thái, ngươi chẳng lẽ là muốn hướng đại tông sư cầu xin tha thứ, lý vân đau ánh mắt sáng lên tựa hồ nhìn đến mấy phần sinh cơ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tới làm thì hắn, diệp nhiên thản nhiên nói, ngươi điên rồi. Ngươi cảm thấy dựa vào chính ngươi, có thể là đại tông sư đối thủ sao? Lý Vân Đao giận hô, đại tông sư hơn 600 vạn chiến lực, ngươi chẳng lẽ là muốn bức bách đại tông sư kích từ ngươi? Sau đó chân võ ti tốt danh chính nôn thuận đối đại tông sư xuất thủ, ngươi sẽ không được như ý. Vương cho ngươi cũng là một tên đỉnh cấp tông sư. Diệp Nhiên hơi có vẻ kỳ quái liếc hắn một cái, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Ta vì sao cuốn cuộn đem Khương ngọc để xuống, liền một hồi cũng không chờ sao? Lý Vân Đao sướng sở, tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên thanh âm lạnh lùng để hắn như rơi vào hầm băng. Bởi vì ta sợ hắn nhận được tin tức chạy a. Lý gia. Phong cách cổ xưa mà to lớn liên miên sân nhỏ, chiếm cứ phạm vi cực lớn, sân nhỏ bên ngoài trên đường phố, càng là trống trải rộng lớn, chỉ có từng dãy cao lớn cây tối san sát đây chính là lý Gia ở chỗ đó, tại san sát nối tiếp nhau thành phố trong vùng, chuyên môn mở ra một khối đơn độc khu vực, mà lại phụ cận đường đi chỉ cho lý gia xe thông hành, cho nên người xem ra rất ít. Trung quanh đi ngang qua người, xa xa liếc mắt một cái, đều có chút cảm thán, còn có chút mấy phần hâm mộ, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, đều là nhanh chóng liếc mắt một cái liền rời đi. Lúc này, lý gia sân nhỏ bên trong, Lý Nguyên Hạ nhìn về phía trước, một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi "Hỏi, đại gia gia cùng tam gia gia trở lại chưa?" "Không có. Người trẻ tuổi lắc đầu, huyết xào phá toái sự tình, vừa mới truyền đến, đại gia gia cùng tam gia gia coi như gấp trở về cũng phải một hồi." Lý Nguyên Hạ khẽ gật đầu, hỏi tiếp, "Nhị gia gia đâu?" "Còn đang bế con đi." Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, "Tam đệ, ngươi đang cho nhị gia gia làm việc à?" Lý Nguyên Hạ đột nhiên hỏi. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, "Đại ca, thế nào? Ngươi không muốn giúp nhị gia gia làm việc, ta sẽ đem ngươi an bài đến Đông Nguyên tỉnh biên giới thành thị, ngươi trước ở nơi đó ngốc 2 năm đi." Lý Nguyên Hạ nhấp nhẹ hớp trà nước. "Đại ca, Ngươi muốn làm gì? Người trẻ tuổi cả giận nói, ta coi như giúp nhị gia gia làm việc, cũng cho tới bây giờ không có đối vị trí gia chủ của ngươi có ý tưởng, ngươi đem ta phái cách tiên khuyết thành phố làm gì? Lý Nguyên Hạ trầm mặc một chút, ta chỉ là không muốn ngươi bộ Nguyên Châu theo gót, Nguyên Châu sau khi chết, ta thì thừa ngươi một cái đệ đệ. Nhị ca, người trẻ tuổi khẽ giật mình. Nhị gia gia sự tình, ngươi bước chân không sâu, hiện tại lui ra cũng còn kịp, ngươi rời đi đi. Lý Nguyên Hạ nói xong, liền khoát khoát tay. Người trẻ tuổi đang muốn nói chuyện, đột nhiên sau lưng, một đạo hắc ảnh hiện hiện, tiếp lấy hắn liền bị đánh ngất đi đồng thời, Lý Thanh Hà tâm tình vui vẻ đi tới. Thấy cảnh này, cả người đều sửng sốt. "Cha, ngươi làm gì?" "Không có gì." Lý Nguyên Hạ lắc đầu, "Thanh Hà, ngươi cũng rời đi đi." "Ta?" Lý Thanh Hà sửng sốt. Tiếp đó, ta muốn giết rất nhiều người, đều là Lý gia người, ngươi tính cách dịu dàng ngoan ngoãn thiệt lương, tất nhiên sẽ cầu tình." Lý Nguyên Hạ chậm rãi nói, "Nhưng những người này, ta lại không giết không được, cho nên chỉ có thể để ngươi rời đi." "Cha, giết Lý gia người, ngươi đang nói cái gì?" Lý Thanh Hà có chút buồn cười, chính ngươi để ý nhất cũng là tộc nhân, làm sao lại bỏ được giết bọn hắn, đừng tìm ta nói giỡn." Nàng nói, nhìn lấy Lý Nguyên Hạ biểu tình bình tĩnh trong lòng, đột nhiên dâng lên mấy phần bất an. "Cha, ngươi sẽ không ở nói thật ta. Lý Thanh Hà một đôi mắt đẹp, lúc này hiện hiện hơi nước, khuôn mặt trắng bệch lui về phía sau một bước, coi như những thứ này thúc thúc bá bá có làm sai địa phương, cũng không đến mức giết bọn hắn. "Nhất định, nhất định còn có những biện pháp khác, ngươi tuyệt đối không nên giết bọn hắn." "Đau dài không bằng đông đắn, ta đây là tại trừ nguyên nhân bệnh." Lý Nguyên Hạ chậm rãi đứng lên, tiếp lấy từ trước đến nay bình tĩnh gương mặt, đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, một chưởng đánh nát cái bàn. "Ngươi biết ngươi tổ phụ, ta nhị gia gia Lý La Đao đã làm gì sao?" Hắn phái Lý Vân Dao tên hôn đản kia Tại huyết xào bên trong ám sát tính Hải, hắn là đã sống nhiều năm như vậy, sống hổ đổ rồi sao? Hắn muốn giết là ai? Trần Võ Ti coi trọng nhất Thiên Tài, thật coi Trần Võ Ti là phế vật, không tra được sao? Đáng chết ta, mặc kệ giết người thành công hay không, Lý Gia đều muốn hủy, hủy ở Lý La Đao cái này hỗn đản cuồng vọng tự đại phía trên. Lý Nguyên Hạ toàn thân đều đang run rẩy, nổi gân xanh, hai mắt huyết hồng, dường như phệ nhân giả thú. Lý Thanh Hà cùng bên cạnh cái kia Lý Gia ám vệ, thần sắc sừng sốt đây là bọn họ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Nguyên Hạ sẽ thất thố như vậy, thậm chí có chút điên cuồng, hoàn toàn không còn trước kia loại kia không có chút rung động nào. Cần phải còn có cứu vãn chỗ chống đi, còn có thời gian, cha, chúng ta có thể cùng một châu nghĩ biện pháp. Lý Thanh Hà còn chưa nói xong, trên bầu trời liền vang lên một đạo rãy đặc thanh âm thiếu niên. Trần Võ Ti tinh khải, truy nã trọng phạm lý la đạo, bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở người, coi là cùng tội. Chương 389, trời mưa. Chương 389, trời mưa. Lý gia, vô số người hoảng hốt ngẩng đầu. Cùng một thời gian, bầu trời xa xa bên trong, mười mấy bóng người mãnh liệt bắn mà đến, có Vương gia cùng Khương gia hai đại cùng Lý gia nổi danh gia tộc, còn có Kim Dương võ quán cùng Ngư Long võ quán ngoài ra còn có thiên khuyết thành phố chân võ ti cùng nguyên võ bộ cùng thập hiệp bộ cùng bách quán bộ bao quát thiên khuyết thành phố cái khác mạnh đại thế gia hết thảy mười mấy người khí tức cường hãn cầm đầu mấy người càng toàn bộ là đại tông sư còn lại cũng toàn bộ là đỉnh cấp tông sư có thể nói toàn bộ thiên khuyết thành phố đỉnh cấp cường giả đều đến lý gia bên ngoài vô số người qua đường ngẩn đầu đều là thần sắc hoảng sợ không rõ ràng xảy ra chuyện gì giữa không trung diệp nhiên khẽ nhíu mày xem ra là thiên khuyết thành phố cửa vào võ minh binh lính báo tin không phải vậy bọn gia hỏa này sẽ không tới đến nhanh như vậy bất quá không quan trọng chỉ cần lý la đao còn tại là được rồi Hắn nhìn hướng về phía trước, trong hai con ngươi ngân quang lấp loé, ẩn ẩn có thể trông thấy, Lý Gia Chỗ sâu một đạo thân ảnh chính chậm rãi đứng dậy đi tới. Hơn 620 vạn chiến lực, hẳn là Lý La Đao không thể nghi ngờ. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, Lý Gia La đỉnh đại tông sư chỉ là phổ thông đại tông sư, hơn 500 vạn chiến lực, Hắc Nham đại tông sư Lý Hắc Nham là cao cấp đại tông sư. Bất quá thành danh thật lâu, nghe đồn chiến lực tại 6.5 triệu trở lên, cho nên còn lại người này, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Lý La Đao. Hôm nay thì làm kết thúc đi. Hắn một bước bước vào Lý Gia. Theo Diệp Nhiên bước vào Lý Gia, nhất thời Mấy đạo thân ảnh mây quanh, là hơn mười vị lý gia tông sư. Cả đám đều ánh mắt lạnh như băng chằm chằm đến, thần sắc không tốt. "Đều lui ra đi." Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Lý Nguyên Hạ đi tới, bên cạnh hắn theo khuôn mặt tái nhợt Lý Thanh Hà, còn có một tên lý gia ám vệ. Mây Đao thúc thúc. Lý Thanh Hà liếc một chút thì nhận ra Diệp Nhiên trong tay dẫn theo Lý Vân Đao, lúc này kinh hô một tiếng, tiếp lấy tức giận nói: "Ngươi đem Mây Đao thúc thúc thế nào?" Hắn? Diệp Nhiên nhíu mày, sau đó một bàn tay phiến tại Lý Vân Đao trên mặt. Theo một đạo tiếng vang lênh lảnh, Lý Vân Đao chậm rãi tỉnh lại. Những người khác thì kinh sợ vạn phần nhìn lấy Diệp nhiên, thậm chí có một vị tông sư muốn muốn xuất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba. Một đạo đồng dạng thanh thúy ba tiếng vỗ tay văng lên. Vị kia Lý gia tông sư vừa sợ vừa tức nhìn về phía Lý Nguyên Hạ, "Gia chủ, người đánh ta làm gì? Ta để cho các ngươi tất cả lui ra, nghe không được sao?" Lý Nguyên Hạ chậm rãi nói ra, thanh âm hắn rất nhẹ, nghe không ra tâm tình gì, lại làm cho tại chỗ Lý gia tông sư đều sắc mặt kỳ biến. 7, 8 cái tông sư tại chỗ không nói hai lời, quay người liền tránh ra. Còn lại mấy vị tông sư thì sắc mặt có chút khó coi gia chủ, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? để một ngoại nhân tùy tiện xông vào chúng ta lý gia, ngoại nhân biết chúng ta lý gia thể diện đều vứt sạch, sự kiện này ta sẽ nói cho cuồng đao đại tông sư, lý nguyên hạ y nguyên bình tĩnh nói, hiện tại không có lui mấy người kia, đều trói lại đi. đúng, gia chủ, Tên kia ám vệ gật đầu, đi hướng mấy vị kia tông sư. thấy thế, mấy vị kia lý gia tông sư đồng tử đột nhiên co lại, tràn ngập bất khả tư nghị giọng khe thẻ nói, lý nguyên hạ, ngươi yên lên rồi, giúp ngoại nhân đối phó chúng ta. trung bành, vô số bốn phía lý gia người cũng đều tràn ngập chấn kinh, nghị luận âm ỉ, ta tới là làm việc. Không phải xem các ngươi lý ra nội chiến." Một tiếng hừ lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần băng lãnh, "Lý Nguyên Hạ, ta không tâm tình nhìn ngươi hát đôi, đừng ảnh hưởng ta làm việc. Đến mức những người khác, ai dám ngăn trở, coi là cùng tội, cùng nhau truy nã." Hắn thần sắc hờ hững, trực tiếp hướng phía trước đi đến, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý trước người ngăn đón mấy vị tông sư. Lý Nguyên Hạ trầm mặc một chút, không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, đem ám vệ triệu hồi tới. "Cha." Lý Thanh Hà khẽ cắn môi, cuối cùng yên lặng túi đầu xuống đây cũng không phải là nàng có thể ngăn cản. Trước kia Lý Nguyên Hạ rất thương yêu nàng, Thỉnh cầu của nàng đều sẽ đáp ứng, một lần để cho nàng coi là chính mình có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng đến hiện tại, nàng mới phát hiện, nàng có thể cải biến được kỳ thật rất nhỏ, cũng rất ít đối mặt tránh thức ảnh hưởng gia tộc quyết định lúc, nàng năn nỉ không đáng giá nhắc tới. Lý Thanh Hà yên lặng nhìn phía trước thiếu niên bóng lưng, có chút hoang hốt, còn có chút mơ mịt, nàng đã từng nhìn qua cái kia video. Trong video thiếu niên bầu buồn mưa to dưới, vô cùng chất vật, lại như cũ kiên định đi ra bản thân thành thị, muốn vượt ngang hoang nguyên, đi lấy một cái công đạo. Lúc đó nàng tràn ngập cảm thái, còn có chút thất lạc cùng tiếc nuối, thất lạc chính là thiếu niên này, không cách nào đối kháng Lý gia. Nàng rõ ràng minh bạch, gia tộc mình cường đại. Tiếp nối là, bởi vì vì gia tộc nguyên nhân, thiếu niên này là vĩnh viễn sẽ không cùng nàng làm bằng hữu, ngược lại khả năng căm thù nàng. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều lần hai người gặp mặt, cũng tưởng tượng qua cái khác chuyển hướng, tỉ như là hiểu lầm nguyên. Nhưng thủy Trung không nghĩ tới, thiếu niên kia thật tới, còn chỉ dùng 3 tháng. Tí tách đột nhiên có nhỏ xíu giọt mưa, rơi tại Lý Thanh Hà trên gương mặt xinh đẹp, nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, giống như lông châu mịn mờ mưa phủi rơi xuống. Trời mưa. Lý Thanh Hà thần sắc mờ mịt, lần nữa hồi tưởng lại, trong video vào cái ngày đó, cũng đồng dạng là một cái ngày mưa. Diệp Nhiên một đường đi hướng về phía trước, mấy vị kia Lý gia tông sư, một người trong đó do dự dưới, tránh ra, trước đừng cản hắn. Coi như hắn là Trần võ tin người, muốn bắt người cũng phải có nguyên nhân cùng chứng cứ, chờ sau đó nhìn hắn không bỏ ra nổi những vật này bản giao thế nào. Nghe vậy, mấy người khác khẽ gật đầu, đều thối lui không xa, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Nhiên. Cái khác Lý gia người thì thần sắc trấn kinh, có người thiếu niên nhịn không được nói, liền để hắn như thế đi tới. Chúng ta thế nhưng là thiên khuyết thành phố đệ nhất thế gia, hắn nói không được nữa, bởi vì Lý Nguyên Hạ nhàn nhạt liếc hắn một cái, đó lấy, cái kia ám vệ bắt đầu xua tan vây xem Lý gia người chỉ để lại những tông sư kia, y nguyên không có rời đi, giữa sân nhất thời quặng cuếc không biết. Lúc này, Diệp Nhiên trong lòng bàn tay truyền đến dãy rủa cảm giác, là Lý Vân Đao triệt để tỉnh lại. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt oán độc theo dõi hắn Lý Vân Đao, cười cười nói: "Không biết xấu hổ sắc khó coi như vậy, nghiêm túc nhìn, nghiêm túc học, ta dạy cho ngươi thế nào giết người." Nói, hắn tiện tay quăng ra, liền đem Lý Vân Đao ném về giữa không trung, cùng lúc khí huyết chấn động. Một cây hư huyễn khí huyết trường thương bắn mạnh mã ra, trực tiếp đem Lý Vân Đao đóng đinh giữa trời. Xung quanh, vô số bị đội tản ra lý ra người, thấy cảnh này đều là dừng bước lại mặt lộ vẻ kinh hãi đây là Vân đao tông sư, làm sao lại bị đinh giữa không trùng không ai đi cứu, phải biết nơi này chính là bọn họ Lý gia, địa bàn của mình. Tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi, chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cái kia Tinh Khải, đến cùng muốn làm gì? Vân đao, Tiên viện, một vị tông sư sắc mặt tái xanh, nhìn lấy bị đinh giữa không trùng trùng nhân nhân, khí huyết bạo phát liền muốn đi cứu. Đừng Đạo thủ, một cái Lý gia tông sư ngăn lại hắn, trầm giọng nói, trước nhìn xuống, chờ Tinh Khải không bỏ ra nổi chứng cứ đến, chúng ta lại đạo thủ. Hiện tại nhìn xuống, không muốn rơi xuống tay cầm, đến lúc đó chính là chúng ta năm cái này tinh khai cùng chân võ ti thời điểm. Chương 390. Chứng cứ. Chương 390, chứng cứ. Trên bầu trời, Lý Vân Đao bị đinh giữa không trùng, cảm thụ được phía dưới vô số tộc nhân trông lại ánh mắt, chỉ cảm thấy nghiêm mặt phía trên nóng bỏng đã có xỉ nhục còn có xấu hổ, giận hô, tinh khai, ngươi không bằng giết ta. Đáng tiếc, thanh âm của hắn không cách nào truyền ra. Căn kia khí huyết trường trường, chết khóa lại hắn toàn thân gân mạch, dẫn đến hắn không thể phát ra âm thanh, càng không thể tối đầu. Chỉ có thể công khai, bị lý ra vô số đạo ánh mắt khó hiểu nhìn qua, cái kia trong đó Còn có thân nhân của hắn đồng dạng trong mắt tràn ngập mờ mịt. Tinh. Lý Vân Dao tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, trên mặt chậm rãi chảy ra nước mắt, hắn không biết mình cái kia mắng người nào, vốn là đối Tinh Khải vô tận hận ý tại loại này so lăng chỉ còn muốn khắc nghiệt cực hình dưới, cũng cũng dần dần biến mất. Phía dưới. Tinh Khải Tiểu Hữu, nhiều ngày không thấy, làm sao có thời gian đến ta Lý gia làm khách? Một đạo cởi mở cười tiếng vang lên đó lấy, trên mặt có đạo mặt xẻo trung niên nhân trên mặt nụ cười đi ra. Cung Dao đại tông sư nhìn đến trong sân tình huống, thần sắc hơi kinh ngạc, Tinh Khải Tiểu Hữu, ngươi cái này là ý gì? Lý Vân Dao như thế nào trêu chọc ngươi? Cần muốn như vậy làm nhục hắn, không phải làm nhục, là để hắn học tập." Diệp Nhiên Ôn Hòa nói, "Lý do, cùng Đao đại tông sư Lý La Đao, Như Hại Chân Võ Ti lục tinh chấp pháp vệ, xin theo ta đến Chân Võ Ti đi một chuyến đi." "Đúng rồi, ngàn vạn, tuyệt đối không nên chống lệnh bắt, không phải vậy ta liền có thể trực tiếp đưa người giải quyết tại chỗ." Hắn cường điệu cường điệu sau một câu. Nghe vậy, Cùng Đao đại tông sư trong mắt lóe lên mấy phần âm trầm, còn có mấy phần kinh thường, nụ cười trên mặt tu liễm. "Tình Khải tiểu hữu, mọi thứ muốn giảng chứng cứ, xin hỏi ta đánh giết là vị nào lục tinh chấp pháp vệ?" "Ta Diệp nhiên thản nhiên nói: "Ngươi phải Lý Vân Đao đánh giết ta, huyết xảo bên trong hơn 2000 người làm người chứng, ta thụ thương hảo Hữu Khương Ngọc là vật chứng. Nhân chứng vật chứng đều tại, chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao ngươi muốn chống cự?" Cung Đao đại tông sư có chút chân kinh, "Cái gì? Lý Vân Đao đánh giết ngươi?" Tinh Khải tiểu hữu, sự kiện này không có quan hệ gì với ta à, là Lý Vân Đao tự chủ trượng, chuyện không liên quan đến ta. Lúc này, trên bầu trời, mấy đạo kình phong đánh tới, tiếp lấy mười mấy bóng người rơi xuống đất, chính là trước kia chạy tới, Thiên Khuyết thành phố các đại thế lực đại tông sư, giờ phút này cuối cùng đổ tới. Trong đó có ngư long võ quán ngư long đại tông sư kim dương võ quán quán chủ vương gia cùng khương gia các là một vị tuổi tác khá lớn lão giả còn lại chính là cái khác thế gia cùng thiên khuyết võ minh phân bộ người ha ha lão lý có đoạn thời gian không có tới làm sao hôm nay các ngươi lý gia náo nhiệt như vậy một cái hơi mập lão giả cười ha ha đi tới nhìn đến diệp nhiên kinh ngạc nói tinh khải, ngươi tới nơi này làm gì diệp nhiên quay đầu nhìn hắn liếc một chút gặp hắn mặc lấy nguyên võ bộ y phục liền thản nhiên nói cùng ngươi có quan hệ sao nghe vậy hơi mập lão giả nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ không vui nói tại sao cùng lão phụ không quan hệ bên cạnh một tên cao gầy trung niên nhân, nhân, thì nhìn về phía Diệp Nhiên giới thiệu nói, đây là Thiên Khuyết Thành Phố Nguyên Võ Bộ Bộ, bộ trưởng, Triệu Bộ trưởng. Cao gầy trung niên nhân, nhân người mặc Trần Võ Ti y phục, Diệp Nhiên cũng đã gặp hắn, là Thiên Khuyết Thành Phố Trần Võ Ti phân bộ Bộ trưởng. Nguyên Võ Bộ làm sao vậy? Trần Võ Ti bắt người, cần hướng các ngươi Nguyên Võ Bộ báo cáo chuẩn bị. Diệp Nhiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, cái kia hơi mập Triệu Bộ trưởng sắc mặt khó coi, lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Những người khác thì trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, tinh khải như thế không cho Triệu Bộ trưởng ăn mũi, Triệu Bộ trưởng thế nhưng là Thiên Khuyết Thành Phố trước mấy cái đại nhân vật bất quá nghĩ đến cái này, Tinh Khải tại chân Long đại hội phía trên biểu hiện, trong lòng cũng hiểu rõ. Chân Võ Ti đối với hắn coi trọng như vậy, có phấn khích cũng rất bình thường. Bắt người, chẳng lẽ cùng đao huynh phạm tội rồi? Vương gia lão giả liếc liếc một chút cùng đao đại tông sư, trong mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Giữa không trung vân đao tông sư, bọn họ cũng nhìn thấy. Nhìn cảnh tượng này, cùng đao gia hỏa này hôm nay sợ là có phiền toái. Khương gia lão giả cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói, cùng đao huynh, làm sai sự tình liền muốn có can đảm thừa nhận, làm cái nam tử hán, không muốn như thế sợ. Má Khác, Tinh Khải tiểu hữu có cần trợ giúp? cứ việc cùng Lão Phu nói, Lão Phu nhất định sẽ giúp Bận Diệu. Không có khả năng. Cung Đao Huynh là nổi danh người lương thiện, cho dù có sự tình cũng khẳng định không có quan hệ gì với hắn, đều là Lý Vân Đao tự mình làm. Không sai, trong này khẳng định có hiểu lầm. Ta cảm thấy đây không phải hiểu lầm, ta trước đó liền nghe nói Tinh Khải cùng Cung Đao Tiền Bối có khúc mắc. Lần này, không phải là cô ý nói xấu Cung Đao Tiền Bối à? Hừ, các ngươi cùng Lý Gia Giao Hảo, ngược lại là sẽ giúp Lý Gia nói chuyện. Không sai, Lý La Đao khẳng định phạm tội, ta chống đỡ Tinh Khải tiểu hữu, bắt hắn trở về điều tra, tốt nhất quan cái vài chục năm một đám thiên khuyết thành phố các đại thế gia gia chủ lẫn nhau tranh chấp diệp nhiên mi đầu nhéo méo thanh âm hơi có vẻ lạnh như băng nói quá tam ba bận ta hiện tại nói một lần chót Trần võ ti truy nã trọng phạm lý la đao ai dám ngăn trở chính là đồng lõa ấn Trần võ ti luật pháp đáng nhìn vì cùng tội nói hắn trầm rãi lướt nhìn mấy cái kia giúp lý la đao nói chuyện thế gia gia chủ lộ ra trắng bóc hàm răng các ngươi nếu là cảm thấy lý la đao gan nhuộng vậy rất đơn giản giúp hắn đừng mẹ nó nói nhảm tiếng nói vừa ra mấy cái kia gia chủ biểu lộ cứng đờ ngượng ngùng không dám nói nữa cương vương chờ hai nhà lão giả đều mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý cuồng Đao Đại Tông sư thở dài một tiếng. Tinh khải tiểu hữu, ngươi nhân chứng vật chứng đều tại, ta đã không còn gì để nói. Lý Vân Đao đánh giết chuyện của ngươi có thể kết luận, ngươi cũng có thể dẫn hắn đi, nhưng sự kiện này thật cùng Lão Phu không quan hệ. Lão Phu cũng rất đau lòng, không rõ ràng Vân Đao, đến cùng là bị cái nào kẻ xấu mê hoặc, ai? Ngay vậy, mọi người tại đây sắc mặt đã biến. Đánh giết Tinh khải, Lý Vân Đao điên rồi. Tất cả thế gia gia chủ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, dù là vừa mới giúp Cường Đao Đại Tông sư nói chuyện mấy cái kia, cũng sắc mặt mất tự nhiên liếc mắt Cường Đao Đại Tông sư. Toàn bộ tiên khuyết thành phố, người nào không biết Lý Vân Đao là người cùng Đao Đại Tông sư trợ thủ đắc lực, hắn làm việc có thể giấu giếm được ngươi. Nhất thời, người ở chỗ này đều không nói. Dù là cùng Lý gia bất hòa Khương Vương hay nhà, cũng lâm vào trầm mặt, không có thửa cơ bỏ đá xuống giếng. Sự kiện này có chút lớn, tốt nhất đừng lẫn vào. Ngắn ngủ yên tĩnh sau. Thơm mập triệu bộ trưởng cười ha hà nói, khả năng này là cái hiểu lầm. Cung Đao huynh làm người ta hiểu rõ, hắn nói không có quan hệ gì với hắn khẳng định không quan hệ. đương nhiên, Tinh Hải Nguyên nếu có thể cầm ra chứng cứ đến, cũng được. Diệp Nhiên tiện tay ném ra một cái điện thoại di động. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, bên trong video chậm rãi phát ra. Trong video là một cái trung niên mặt tẹo người cùng đối diện người nào đó đối thoại. Theo video phát ra, mọi người tại đây đều sắc mặt bất biến, tiếp lấy kinh sợ nhìn về phía đồng dạng sắc mặt khó coi cùng đao đại tông sư, người cùng ma huyết dòng binh đoàn cấu kết. Chương 391, người đã chưa. Chương 391, người đã chưa. Video này có thể là giả tạo, cần cầm tới võ minh tiến hành kỹ thuật kiểm nghiệm. Triệu bộ trưởng phản ứng nhanh nhất, liền muốn đưa tay đi lấy. Dáng đen ngươi móng đuốt vươn đi qua, ta thì chặn đó. Diệp Nhiên âm lạnh em thanh vang lên khiến triệu bộ trưởng cả người cứng lại đoá lấy, hắn kịp phản ứng, phát hiện mình bị cái ma đầu tiểu tử hù dọa, có chút thẹn quá thành giận nói, Tinh Khải, ngươi dám uy hiếp ta, ta thế nhưng là nguyên võ bộ bộ trưởng. Diệp Nhiên không để ý hắn, hờ hững nhìn về phía đối diện cùng Đao Đại Tông Sư, Lý La Đao, đi thôi. Tinh Khải, thứ này ngươi làm thế nào chịu được? Cùng Đao Đại Tông Sư cũng kéo xuống vừa mới nguy trang, thanh âm điểm như nói, nhưng ngươi chứng cứ này còn chưa đủ, video này là giả, ta chỗ này còn có chứng cứ. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Lý Nguyên Hạ chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cái không gian giới chỉ sau lưng còn theo hai người, hai người kia sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng cuồng Đao Đại Tông sư dường như an người đồng dạng hung ác ánh mắt. nhân chứng vật chứng đều có, Lý Nguyên Hạ đem không gian giới chỉ đưa cho Diệp Nhiên. lúc này nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, mọi người tại đây đều là xứng sở tại nguyên chỗ. Diệp Nhiên cũng xử sốt, bản năng tiếp nhận giới chỉ. hỗn trứng hỗn trứng, Cuồng Đao Đại Tông sư sắc mặt tái xanh, thân sắc nổi giận, đưa tay phải bắt hướng Lý Nguyên Hạ, còn có hai người kia ẩm, Vương gia lão giả kịp thời ngăn lại hắn, không quá đôi hướng Lý Nguyên Hạ ánh mắt bên trong còn có mấy phần sợ hãi, vô ý thức cách hắn xa một chút đó là cái nguyên nhân. Mà theo giải quyết dứt khoát, mấy vị đại tông sư đều vây hướng Cung Đao đại tông sư. Hừ, sự kiện này, không tới phiên các ngươi những thế gia này quản a. Triệu Bộ trưởng tiếng hừ lạnh vang lên, sự kiện này thuộc tại chúng ta Võ Minh phạm vì, người cũng cần phải là chúng ta Võ Minh bắt. Nghe vậy, Khương Vương hai nhà lão giả đều có chút lúng túng dừng lại đối mặt Triệu Bộ trưởng con lớn, cũng không dám phản bác, tựa hồ có chút e ngại thân phận của đối phương. Triệu Bộ trưởng nhìn về phía Cung Đao đại tông sư, thản nhiên nói, Lý La Đao, cùng ta về Nguyên Võ Bộ tiếp nhận điều tra. Yên tâm Nếu như sự tình có nguy, sẽ trả ngươi trong sạch. Nghe vậy, những người khác nhìn về phía chân võ ti cao gầy trung niên nhân, nhân. Theo quy củ tôi nói, chân võ ti cần phải tại nguyên võ bộ phía trước. Cái kia cao gầy trung niên nhân, nhân do dự xuống nói, vừa mới tiếp vào thông báo, hiện tại Tinh Khải đã bị xét vì thất tinh chấp pháp vệ, mà lại thiên khuyết thành phố chân võ ti cũng từ hắn lâm thời chưởng quản. Tất cả, sự kiện này không tới phiên ta quản, nghe Tinh Khải ý tứ. Tại chỗ tất cả mọi người chấn động trong lòng, nhìn về phía cái kia áo đen thiếu niên, đều nhìn ta làm gì? Diệp Nhân nhìn lấy hơi mập triệu bộ trưởng, khíp híp mắt nói, thái độ của ta đã sớm biểu lộ. Triệu bộ trưởng thì cười nhạt nói, tinh Khải, ngươi khả năng không rõ ràng, ta đến từ Ngọc Kinh thành phố Triệu gia. Cũng chính là nguyên võ bộ 12 cái siêu nhất lưu thế lực bên trong Triệu gia, cho nên sự kiện này giao cho ta như thế nào, yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng kết quả." "Không sai, giao cho Triệu bộ trưởng, Triệu bộ trưởng tư lịch đầy đủ, có thể làm cho người tin phục." "Xác thực, ngươi tuổi tác có chút nhỏ, rất nhiều chuyện xử lý đều rất phức tạp, nhất là có chút phân đoạn cần thông qua ba chúng ta bộ, không phải quăng ngươi Trần Võ Ty là được." Thập hiệp bộ cùng Bạch quán bộ, bộ bộ trưởng, là hai cái sắp sửa gỗ mục lão giả, lúc này khẽ nhếch cái cằm một mặt từng trải chỉ điểm, coi như ngươi đem cuồng Lý La Đao mang về Trần võ thi điều tra thời điểm cũng cần chúng ta ba bộ giúp đỡ, cho nên vẫn là trực tiếp giao cho chúng ta đi. Nói đúng, dạng này cũng có thể bất việc, không phải vậy coi như ngươi mang về Trần võ thi, chúng ta một chút không cẩn thận, thẻ ngươi một chút, ngươi thì không dễ làm. Triệu bộ trưởng gặp Diệp Nhiên không nói lời nào, hai tay chắp sau lưng, cười nhạt nói, Tinh Hải, ngươi đồng ý mà nói, liền đem theo ngươi cái vị tia Trần võ thi cường giả, tiêu đi ra đi, đi theo ta Trần võ thi cường giả. Diệp Nhiên nhíu mày, không có, chỉ một mình ta, thì ngươi. Tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây đều sửng sốt đó lấy, thập hiệp bộ cùng Bách quán bộ hai cái bộ trưởng, cười ha ha, thì ngươi một cái đến bắt người, ngươi cũng quá vọng tưởng thiên khai đi. Triệu bộ trưởng cũng mỉm cười nói, Tinh Khải, huống cho ngươi chân Long đại hội bên trên biểu hiện ưu dị, ta còn nghĩ lầm ngươi rất thông minh. Không nghĩ tới một mình ngươi, thì dám đến bắt một cái đại tông sư, ta vốn cho rằng sau lưng ngươi theo cường giả, mới có dạng này lực lượng. Thật sự là, chỉ có thể nói chân võ ti đem ngươi làm hư, không biết trời cao đất rộng. Cái khác mấy cái thế gia gia chủ, bao quát chân võ ti cao gậy trung niên nhân cũng mặt lộ vẻ hoảng hốt, tiếp lấy trong lòng than nhẹ một tiếng xem ra lần này sợ là không có cách nào cầm xuống lý la đao ung đao đại tông sư càng là hướng về diệp nhiên sùi cười một tiếng tiếp lấy trước mắt bao người ánh mắt sống lánh liền nhìn về phía vẫn như cũ bình tĩnh lý nguyên hạ uy nhiên nói nguyên hạ chờ sau đó nhị gia gia sẽ cùng ngươi thật tốt tâm sự cười đã chưa diệp nhiên có chút bất đắc dĩ nói ta một người còn chưa đủ hả được rồi đến bây giờ cũng không xê xích gì nhiều ân thiên khuyết thành phố nguyên võ bộ triệu bộ trưởng còn có mười hiệp hòa chăm quán hai cái tên mõ giả hết thảy ba người ba người các ngươi ngăn cản chân võ ti truy nã trọng phạm coi là cùng tội chân võ ti tinh khải bát tiếng nói vừa ra, một cỗ kinh khủng khí huyết giống như núi lửa giống như bất ngờ bạo phát. mọi người đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. liên nhìn đến một đạo to lớn kỳ lân hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào rú. cùng một thời gian, cái thêu áo đen thiếu niên bước ra một bước, một tay đưa ra, trong nháy mắt, triệu bộ trưởng cả người liền bị một chỉ to lớn bàn tay đỡ bay, áp tại trên mặt đất. cùng một thời gian, lạnh lùng thanh âm thiếu niên vang lên. siêu nhất lưu thế gia, triệu gia, rất lưu hà, ngươi muốn theo ta thủ hạ cướp người. lúc này, tại chỗ mấy cái người mới kịp phản ứng, ảo ảo mặt lộ vẻ hoảng sợ. một trưởng, một cái đại tôn sư. Mà Diệp Nhiên đã lần nữa đưa tay, một cái khác to lớn bàn tay rơi xuống, trong nháy mắt đem vừa mới thập hiệp cùng bách quán bộ trưởng hai người đánh bay. To lớn bàn tay ầm ầm rơi xuống đất, đem hai người ép tới miệng phun máu tươi, tiếng xương gãy văng lên. Diệp Nhiên chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, đón hai người hoảng sợ đau đớn ánh mắt, lạnh lùng nói, muốn tại trình tự phía trên thẻ ta. Dương bộ trưởng, đem bọn hắn mang về Ngọc Kinh chân võ ti tổng bộ, sau đó nói cho thập hiệp bộ cùng bách quán bộ, thiên khuyết thành phố có thể đổi người. Bởi vì chân võ ti cũng sẽ thẻ bọn họ, muốn chuộc người, chờ thẻ cái vài chục năm rồi nói sau. Tinh Hải, Tinh Hải, không muốn hai cái bộ trưởng hoảng sợ cầu khẩn đừng nói vài chục năm, thẻ mấy cái tuần lễ bọn họ thì phế đi. đó lấy, Diệp Nhiên chậm rãi đi hướng lốc tại chỗ, thân sắc mở mịt cuồng đao đại tông sư đi ngang qua triệu bộ trưởng thời điểm, thua tay, hung hăng quăng hắn một bàn tay, trực tiếp đem rất nhỏ mập mặt tắt đến xương thành đầu heo. triệu bộ trưởng thì hung ác theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi. Tinh Khải, ngươi chờ đó cho ta, ngươi, ngươi không phục có thể để cho các ngươi triệu ra đến muốn người, nhìn xem ngươi triệu ra gia chủ có thể hay không vì ngươi đắc tội ta. Diệp Nhiên nhàn nhạt nói xong, liền bay người rời đi. chỉ để lại đống nhiên nghĩ đến cái gì sau đó toàn thân sủi lơ triệu bộ trưởng, dương bộ trưởng thì là chân võ ti cao gầy trung niên nhân, nhân, lúc này cuối cùng mới phản ứng được, khắp khuôn mặt là rung động, tiếp lấy thần sắc kinh hỉ, nhìn về phía diệp nhiên trong mắt cũng tràn ngập sùng bái, nói, tinh hải đại nhân yên tâm, nói, hắn đi đến triệu bộ trưởng đằng sau, hướng về phía hắn tròn vo cái mông hung hăng tới một chân, trên mặt lộ ra hạ giận thần sắc, ma đức, bảo ngươi ngày thường trận thế khi dễ ta, ma đức, đạp trên ngươi, diệp nhiên thì nhìn về phía đột nhiên quỳ xuống, hai tay thả lỏng phía sau, ở vào không chống cự chạm thái cuồng đao đại tông sư, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, tiếp lấy lệnh lùng nói. Lý La Đao ý đồ tập kích chân võ ti chấp pháp vệ, coi là chống lệnh bắt, theo thường lệ có thể lập chính pháp. Chương 392. Cái này thì là công đạo. Chương 392. Cái này thì là công đạo. Diệp Nhiên chậm rãi đi hướng cùng đao đại tông sư, trên thân huyết hỏa hiển hiện, rất nhanh chung quanh phủ đầy hỏa diễm. Phía sau mọi người nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một con khổng lồ mặc kỳ lân hư ảnh, còn có hừng hực huyết hỏa, căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Cái này là cái gì? Vương gia lão giả ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cao mấy chục mét mặc kỳ lân hư ảnh, thần sắc có chút mờ mịt. Cái này mặc kỳ lân là võ văn sao? Có thể trên đời làm sao có người có thể luyện hóa thú hoàng cấp tinh huyết, nhưng nếu như không phải võ văn, vì cái gì hắn sẽ cảm giác mình võ văn đang run run dậy? Ta võ văn, tựa hồ tại hoảng sợ. Khương gia lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, cho dù là một vị danh chấn thiên khuyết thành phố đại tông sư, lúc này cũng lâm vào thật sâu mê mang, không hiểu bên trong. Ngư Long đại tông sư trầm mặc, hắn là nơi này tối cường giả, 700 vạn chiến lực đỉnh cấp đại tông sư. Nhưng vừa vận tinh khai khí huyết bạo phát một khắc này, hắn lại bất thình cả người cứng cứng, thân thể bản năng phòng ngự, giống như là tao ngộ cái gì khó có thể địch nổi cường đại đối thủ. 17 tuổi vô địch tông sư sơ âm lúc trước lựa chọn của ngươi quyết định vận mệnh của ngươi ngư long đại tông sư khẽ than thở một tiếng còn lại mấy cái bên kia thế gia gia chủ đều trầm mặc không nói chỉ là ngẫu nhiên liếc liếc một chút cái kia bị đặt ở cự trường hạ triệu bộ trưởng chính là cảm giác chân có chút mềm thân thể phát lạnh đây là một vị hàng thật giá thật đại tông sư y nguyên đánh không lại một trường lý gia dị biến hấp dẫn cái khác thế gia không ít người lúc này thiên khuyết thành phố đại lượng người đều hướng về nơi này vây tới không ít phổ thông thị dân y nguyên chỉ dám xa xa nhìn qua không dám đến gần mà lúc này Một đạo lệnh lùng thanh âm thiếu niên vang lên. Lý gia trọng phạm lý la đao, chống lệnh bắt phản kháng, Trần Võ Ti tinh khải, chẳng hắn đầu gian đe. Lý gia trọng phạm lý la đao, chống lệnh bắt phản kháng, Trần Võ Ti tinh khải, chẳng hắn đầu gian đe. Lý gia trọng phạm lý la đao. Kinh khủng sóng âm, theo toàn bộ lý gia truyền ra, lại không đoạn bức xạ hướng chúng quanh, làm đến vương viên hơn 10 dặm người đều rõ ràng nghe được. Lý gia liên miên tường viện, cũng bị thanh âm chấn động đến ầm vang sụp đổ. Quanh quân chúng quanh côn trùng, nghe được câu này về sau, đều là sững sốt một chút, tiếp lấy chấn kinh vạn phần. Lý La Đao, đây không phải là lý gia cuồng đao đại tông sư sao? trong ngay mắt những cái kia võ đạo thế gia võ quán thậm chí phổ thông thị dân cũng cắn răng cả gan đi đến Lý gia phụ cận đi xem phương viên hơn 10 dàn người đang nghe thanh âm về sau cũng đều hóa thành một cô đám người liên tục không ngừng vào tới Lý gia trong nội viện huyết hỏa bên trong cung Đao đại tông sư vừa sợ vừa giận Tinh khải, ngươi muốn giết ta ta không phải muốn theo ngươi về chân võ ti tiếp nhận điều tra sao Diệp Nhiên mặt không biểu tình chậm rãi hướng hắn đi đến đồng thời bàn tay thành đao tại trên bả vai mình mạch ra một vết thương Lý La Đao bắt tập kích chân võ ti chấp pháp vệ giải quyết tại chỗ ngươi Cung Đao Đại Tông sư khuôn mặt dữ tợn, trên mặt mặt sẹo càng là giống như côn trùng một dạng, khuôn mặt đáng sợ. Hắn đã đã nhìn ra, cái này Tinh Khải là quyết tâm muốn giết hắn. Ngươi không sợ chân Võ Ti sau đó điều tra sao? Cung Đao Đại Tông sư từng bước một lùi lại, giận dữ hét, ngươi là chân Võ Ti người, ta đã thúc thủ chịu trói, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Ngươi coi như vô tội. Diệp Nhiên hờ hững, xuất sinh cũng không bằng đồ vật thôi. Đáng chết, lão phu liều mạng với ngươi. Cung Đao Đại Tông sư hét to, vạn pháp đao ngục. Hắn đột nhiên chém ra một đao, chốc lát, hàng trăm hàng ngàn hư huyễn đao ảnh giống như một cái đao đạo lĩnh vực giống như ầm vang đẻ xuống đồng thời thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, thì hướng về huyết hỏa bên ngoài phóng đi. Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, đưa tay trộn một cái, những cái kia to lớn đau ảnh, liền tại trong khoảnh khắc vặn vẹo phá toái đó lấy, dưới chân hắn hắc ảnh hiện hiện, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại cuồng đao đại tông sư sau lưng. Lão phu giết ngươi. cuồng đao đại tông sư tuổi hồ đã sớm đoán trước, đột nhiên dừng, sau đó đột nhiên quen người, ngựa lực một đao trùng điệp hướng về Diệp Nhiên chém xuống. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, trong tay hắn chiến đao bộc phát ra sâu kín hấp mang giờ phút này bất ngờ phía dưới, càng là trong nháy mắt thì rơi vào diệp nhiên trước người. nhìn thấy một màn này, cung đao đại tông sư trong mắt lóe lên mấy phần kinh hỉ, sát ý mười phần quát nói, cho láo phu chết. ầm, cái kia cấp tốc chém xuống màu đen chiến đao, dường như chạm đến cái gì cứng rắn vật thể, phát ra long cong một tiếng vang giòn, tiếp lấy đột nhiên đặt bể. tiếp theo một cái chớp mắt, chiến đao bị một cái bao trùm đầy đen nhánh lăn phiến bàn tay, đột nhiên nắm lấy, cái này lăn phiến bàn tay lực lượng khủng bố, một chút xíu dắt lấy, sinh sinh đem cung đao đại tông sư cưỡng ép kéo đến phụ cận. cung đao đại tông sư nhìn lấy gần trong gang tất mặc kĩ cánh tay khuôn mặt hiện hiện mấy phần sợ hãi. Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là quái vật, dị thú. hắn đột nhiên vứt bỏ chiến đao chạy trốn, mà hắn một câu nói kia rơi xuống, vốn là bình tĩnh diệp nhiên, hai mắt tinh hồng, cái chán gân xanh từng chiếc nổi lên, bao trùm lân phiến bàn tay, đột nhiên bắt lấy phía sau cái cổ, một tay lấy hắn lôi trở lại, sau đó hung hăng một quyền đánh ra. Ngươi mẹ nó cũng dám nói lao tử không phải người, ngươi làm những sự tình kia, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào, ngươi cùng lao tử nói ngươi là người sao? Diệp nhiên nộ hống, một quyền đánh vào hắn ngoài miệng. Cung Đao Đại Tông sư nói thẳng tiếp sụp đổ, lôi hỏa thân hộ thể. Lôi hỏa điên cuồng lấp loé, khôi phục thương thế. Thế mà một quyền này bao trùm lực lượng khủng bố, cho dù là lôi hỏa thân cũng căn bản là không có cách khôi phục mảy may. Cùng đao đại tông sư cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, khó khăn cầu xin tha thứ, thế mà lại là một quyền hung hăng đánh xuống, đánh vào cánh tay hắn phía trên. Cánh tay hắn trực tiếp nổ tung, vốn là máu thịt bè bè gương mặt càng là thống khổ sửa chữa thành một đoạn. Mẹ mẹ nó nói chuyện a, tại sao không nói chuyện? Diệp Nhiên giống như một cái phát cuồng dã thú, lại đấm một quyền, đánh vào hắn một cánh tay khác phía trên, nhất thời cánh tay kia cũng nổ xương không còn sót lại một chút cặn. Wen, Wen, Wen trầm muộn tiếng va chạm không ngừng vang lên. Rốt cục, Diệp Nhiên tựa hồ có chút mệt mỏi, thở hụt hẹn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỉ nó nói, Tô Nhạc, ngươi thấy được sao? Cái này thì là công đạo. Hắn đột nhiên một quyền đánh xuống, theo một tiếng, giống như dưa hấu bắn nổ âm thanh vang lên, mặt đất một bãi đỏ trắng dần dần chảy xuôi. Diệp Nhiên quanh thân, huyết sắc hỏa diễm đốt cháy, rất mau đem chúng quanh dấu vết đốt cháy đón lấy, hắn đưa tay đem giữa không trung Lý Vân Đao kéo xuống đến, ôn nhu sở lấy đầu của hắn, học xong sao? Về sau giữ người, đi học ta, không đúng, ngươi không có sau đó. Ha ha, ha ha. Lý Vân Đao tóc thai bù sủ. Thần sắc điên cuồng, ha ha cười không ngừng, còn dùng lực vỗ tay vỗ tay. Điên rồi. Diệp Nhiên thản nhẹ, cái kia ta đưa ngươi đi rồi, cũng coi như giúp ngươi giải thoát, đời sau làm người tốt. Giang rắc. Lý Vân Dao cổ một tiếng vang giòn, cả bộ thi thể té ngã trên đất. Trong viện, huyết hỏa dần dần thu liễm, cuối cùng toàn bộ trở về đến thiếu niên mặc áo đen trên thân. Phát giác được mọi người trông lại ánh mắt, Diệp Nhiên thản nhiên nói, Lý La Dao cùng Lý Vân Dao đều đã để tội. Tất cả giải tán đi, về phần bọn hắn ba cái, phiền phúc Dương bộ trưởng ngươi giúp đỡ mang về chân võ ti, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Diệp Nhiên nói xong, lại nhìn phía Lý Nguyên Hạ. Hai người liếc nhau. Lý Nguyên Hạ ánh mắt tiến tĩnh, cùng những sự tình kia có liên quan tất cả mọi người, ta đều sẽ xử lý, đầu người tùy ý đưa đến trên tay ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Hà thân thể mềm mại sủi lơ, vô lực tựa ở Lý Nguyên Hạ trên thân, ánh mắt chống rỗng. Lý gia chủ nói quá lời, ta người này từ trước tới giờ không mang thủ. Diệp Nhiên lắc đầu, quay người rời đi. Trên bầu trời mưa đã rất lớn, tí tách tí tách, còn cùng với từng đợt sấm sét vang rội. Trời mưa à? Diệp Nhiên khẽ giật mình đưa tay tiếp được mấy giọt hạt mưa, cảm nhận được nước mưa thiêng lạnh, hắn đông nhiên thu liễm khí huyết. cứ như vậy từng bước một, đi ra phía ngoài đồng thời ba tháng này kinh lịch từng màn cũng hiển hiện đầu óc hắn. theo rời đi ninh giang thành phố, đến li mùa hoang nguyên, ha côn tháp, đông cực hoang nguyên, đạp thiên võ tôn mộ, lại đến huyết sào, sau cùng cho tới hôm nay thiên khuyết thành phố lý ra, mệt mỏi quá. diệp nhiên đông nhiên cảm giác rất mệt mỏi, toàn thân không còn chút sức lực nào, thần sắc mệt mỏi, vô cùng buồn ngủ vào tới. dường như ba tháng này mệt mỏi trong nay mắt, toàn bộ đến, hắn cưỡng ép tỉnh lại một số, sau đó tại trong mưa to, chậm rãi hướng về phía trước đi đến chờ trở về lại nghỉ ngơi thật tốt lần này nhất định muốn triệt để vung lòng ngủ một giấc sau lưng trong sân mặc kệ là mặt lộ vẻ đắng trách Lý gia chúng tông sư vẫn là cái khác thế gia gia chủ võ quán quán chủ bọn người đều ăn ý nhìn qua màn mưa bên trong cái tia đạo dần dần đi xa áo đen thân ảnh đồng nhiên cái tia đạo áo đen thân ảnh quay người trong lòng mọi người riu lên chỉ nghe được thiếu niên hơi có vẻ mệt mỏi âm thanh vang lên Lý Nguyên Hạ ta hiện tại xem như xuyên phá Đông Nguyên tỉnh ngày a những người khác thần sắc hoàng hốt không rõ ràng cho lắm dù là một số Lý gia tông sư cũng không rõ Mọi người ở đây bên trong chỉ có Lý Nguyên Hạ cùng Lý Thanh Hà minh bạch, thiếu niên kia đang nói cái gì? Trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Nguyên Hạ trên mặt bình tĩnh hiếm thấy biến mất, ánh mắt phức tạp khẽ gật đầu, không sai, ngươi thành công. "Ừm." Nhàn nhạt đáp lại vang lên, áo đen thân ảnh dần dần đi xa. Chương 393: Không kiêu ngạo không tự ti. Chương 393: Không kiêu ngạo không tự ti. Lý gia, mưa rào xối xả. Thiên khuyết thành phố các thế lực đều là sắc mặt phức tạp, hướng về Lý Nguyên Hạ chắp tay một cái, quay người rời đi. Lý gia hôm nay rung chuyện, để bọn hắn cũng cảm khái vô cùng đồng thời cũng là một loại tình táo lần này trở về cũng được thật tốt chỉnh đốn gia tộc không phải vậy cái kế tiếp dẫm lên vết xe đổ khả năng cũng là gia tộc của bọn hắn lý gia chủ các ngươi lý gia tường viện này thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm đong nhiên vương gia lão giả dừng lại nhìn lấy sụp đổ liên miên tường viện biểu lộ cổ quái nói ta nhớ được lần đầu tiên là bị hàng dương đại tông sư đánh sập a sau đó vừa sửa chữa tốt thì lại bị khương hiên đánh sập lần này sửa chữa tốt lại là bị tinh khải đánh sập mỗi lần vừa sửa chữa tốt thì sập có chút quá thật đấy lão phu cảm thấy nơi này là không phải phong thủy không tốt lý nguyên hạ khẽ gật đầu không nói gì rất nhanh cả đám rời đi. Còn lại tầm 10 vị Lý gia tông sư, nhìn lấy cái kia tường viện, mặt lộ vẻ chần chờ nói: "Gia chủ, không thực sự là phong thủy không tốt à?" Theo cùng Đao đại tông sư vừa chết, những thứ này Lý gia tông sư đều đối Lý Nguyên Hạ biến đến rất cung kính, thậm chí còn có chút mơ hồ e ngại. "Võ đạo tu hành, vốn là nghịch thiên chi đồ, chúng ta võ giả, phong thủy thứ này." Lý Nguyên Hạ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Sau lưng Lý gia tông sư, vội vàng nghiêm mặt nói: "Gia chủ dạy phải, chúng ta tự lập tự cường, nhân định tháng thiên, làm sao có thể tin những thứ này hư vô mờ mịt độ vật? Xét thực, lại tu nhất lần, ta không tin sẽ còn lại sập." Quá tam ba bận, ba lần là cực hạn, lần này nhất định có thể triệt để sửa chữa tốt. Cái khác tông sư gào gào phụ họa. Thế mà, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Phong thủy thứ này, ta tin, nơi này đừng tu, về sau nhường lại xây đường đi, lý gia phạm vi quá lớn. Hơn 10 vị lý gia tông sư thần sắc hoảng hốt, nhìn lấy Lý Nguyên Hạ rời đi bóng lưng. Sau một ngày, lý gia chuyện phát sinh, triệt để truyền khắp toàn bộ Thiên Khuyết thành phố. Vô số Thiên Khuyết thành phố dân vỗ tay bảo hay. Cùng một thời gian, tin tức cũng lấy bay tốc độ nhanh, truyền hướng toàn bộ hạ quốc, nhưng đều cực hạn tại các đại thế lực bên trong. Vô số thế lực khi nhìn đến 17 tuổi vô địch tông sư lúc, đều lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, nguyên võ bộ siêu nhất lưu thế gia, thân là võ tôn các nhà gia chủ, tại đi qua gặp gỡ sau đều là phát ra cảm thán. Trần Võ Ti tinh khải, thành thế. Đây là một câu giống như đã từng quen biết đánh giá, cũng rất là sâu sắc. Trần Long đại hội phía trên tinh khải, biểu hiện cho dù tốt, nhưng cuối cùng không phải tông sư, tại những cái tia thành dành đã lâu trong mắt cường giả, y nguyên chỉ là tuổi trẻ thiên tài, không phải cùng bọn hắn ngang nhau địa vị cường giả. Vô luận tinh khải biểu hiện nhiều dữ dị, kinh người bao nhiêu, bọn họ rung động về rung động, lại sẽ không sinh ra nhìn thẳng tâm thái tựa như người trưởng thành, nhìn một đứa bé con giống như, mặc kệ hài đồng tiên phú nhiều kinh diễm, khí lực lớn bao nhiêu, đều không có người thành niên sẽ để ý, cảm thấy có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng bây giờ thì khác, vô địch tông sư, có thể vững vàng ngăn chặn dạng này thực lực người, chỉ có võ tôn. Nhưng toàn bộ hạ quốc, có thể có bao nhiêu võ tôn cùng nửa bước võ tôn. Cho nên Tinh Khải đã thành thế, các đại thế lực cường giả, đánh giá hắn tiến tố, không còn là chân long đại hội đệ nhất Tinh Khải, cũng sẽ không lại đóng lên sánh ngang thậm chí siêu việt thiếu niên võ thánh đỉnh cấp thiên tài, mà chính là xưng là cường giả, cùng bọn hắn đồng dạng cường giả. Thiên tài cùng cường giả vẫn là có chênh lệch rất lớn đông nguyên bên trong tỉnh, bởi vì huyết xào sự kiện, chạy tới 7, 8 vị võ tôn đang tìm kiếm đến chính mình hậu bối, vốn là chuẩn bị rời đi. Nhưng đang nghe tin tức này, đều chạy tới Thiên Khuyết thành phố, chuẩn bị gặp một lần tinh hải. Cùng một thời gian, còn có cái khác đông nguyên tỉnh các thế lực, cũng thừa dịp cơ hội lần này, ào ào đến. Thiên Khuyết thành phố chân võ thi. Diệp Nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy lấy sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, nhìn đồng hồ đi qua một ngày một đêm. Lần này, thật đúng là ngủ lâu. Hắn nhỉ non một tiếng, rồi ra lưng ngồi, ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, vừa vận động phải cao gầy Dương Mộ trưởng. Bước nhanh đi tới, nhìn thấy hắn tỉnh lại thở phào nói, Tinh Khải đại nhân, có Võ Tôn tiền bối muốn gặp ngươi. Võ Tôn, nào thế lực? Nguyên Võ Bộ siêu nhất lưu Võ Đạo thế gia, có gian gia. Diệp Nhiên lắc đầu, để bọn hắn trước chờ lấy, ta hiện tại không rảnh. Không rảnh? Dương Bộ trưởng trừng lớn mắt, đây chính là Võ Tôn. Bọn họ nguyện ý chờ liền chờ, không giống nhau liền đi, Nguyên Võ Bộ Võ Tôn, có gặp hay không đều như thế. Diệp Nhiên thần sắc bình thản, hỏi tiếp, ta trước đó mang tới nữ hải kia ở đâu? Cái kia? Bên kia. Dương Bộ trưởng mộc mộc địa chỉ cái phương hướng, tọa độ người đã bị chẩn tê. Võ Tôn hắn nhiều năm như vậy, thấy qua võ tôn đều không mấy vị, muốn gặp đều không gặp được. vận khí tốt gặp phải cái kia mấy lần, cũng đã để hắn kích động nửa ngày, nếu không phải nhắc an, khả năng đều lên đi cầu chụp ảnh chung kỷ niệm. nhưng không nghĩ tới, người này thế mà gặp cũng không thấy. tuy nói đó là nguyên võ bộ, cùng chúng ta không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là võ tôn à, đại nhân vật bên trong đại nhân vật. tinh khải đại nhân, lợi hại. Dương bộ trưởng thở sâu, sau đó đứng nghiêm, lại sửa sang lại cổ áo, sải bước đi ra ngoài đã tinh khải đại nhân như thế ba khí, vậy ta cũng không thể cho chân võ tí mất mặt. một lát đợi trong phòng khách. Bảy tám vị võ tôn sau khi nghe xong đều khẽ gật đầu, không có chút nào biểu tình bất mãn, nhìn đến dương bộ trưởng có chút kinh hãi. Cái gì thời điểm võ tôn cường giả đều dễ nói chuyện như vậy? Không sao, tinh khải đã đang nghỉ ngơi, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không nóng nảy. Một cái thương lão võ tôn cười nói, ta lần này tới cũng là cảm tạ xuống hắn tại huyết xào bên trong, dựng cứu chúng ta giang gia hậu bối sự tình. Thoạt tiện nhìn xem hắn có hay không hôn phối, chúng ta giang gia có rất nhiều tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm nữ hải, bọn họ có lẽ có thể nhìn vừa ý. Nghe vậy, dương bộ trưởng trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, nguyên lai là quyết định này khó trách những thứ này võ tôn đều khách khí như vậy. chư vị võ tôn tiền bối yên tâm, chờ tinh khải đại nhân tỉnh lại, ta lập tức thông báo hắn, cần phải không cho chư vị lợi lâu. Ừm. giang gia võ tôn khẽ gật đầu, nhìn lấy dương bộ trưởng, trong mắt lóe lên một vệt tản thưởng. cái này chân võ thi, ngược lại thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. người trước mắt này mặc dù thực lực đồng dạng, nhưng đối mặt bọn hắn những thứ này võ tôn cũng không tiêu não không tự ti đúng là không tệ, hiếm thấy. đột nhiên, một thanh em đánh vỡ hắn trầm tư, chỉ thấy dương bộ trưởng mắt lom lom nhìn hắn, thần xác định ngạo nói, tôn kính mà vi đại võ tôn tiền bối, ta có thể cùng ngài hợp cái ảnh sao? Chương 394: Kỳ Lân tí uy lực, chỉnh lý thành tựu. Chương 394: Kỳ Lân tí uy lực, chỉnh lý thành tựu. Diệp nhiên nhìn một chút khương ngọc, tình huống cũng không tệ lắm, khôi phục được rất tốt. Lại có 3-4 ngày, hẳn là có thể tỉnh lại. Hắn thở phào, ra khỏi phòng, đi ngang qua một gian màu bạc tu luyện phòng lúc, trong lòng khẽ nhúc nhích, đẩy cửa ra đi vào. Phía sau cửa là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng, ngoại trừ một cái điện tử màn hình, thì còn mấy cái ghế sofa cùng cái bàn, còn có 8 cái song song mổ bạc cửa nhỏ. Những thứ này cửa biểu hiện vừa đến số 8, đều là đơn độc tiểu tu luyện phòng. Trên cửa còn đánh dấu cảnh giới, theo võ giả đến tông sư đều có. Diệp Nhiên mắt nhìn, trong đó phòng tu luyện số 1 là tông sư cấp, bên trong cũng không ai, liền đi vào. Cửa phòng tu luyện tuy nhiên nhỏ, nhưng bên trong không gian rất lớn, là dễ thấy nhất chính là một cái màu bạc khí huyết kho. Diệp Nhiên thẳng tiến đi, khí huyết kho phía trên tin tức rất nhanh hiện hiện tội tác, 17. Khí huyết độ tinh khiết: 99. Chín khí huyết giá trị: 140 vạn. Chiến lực: Khí huyết số liệu quá cao, cần muốn tiến hành thực chiến kiểm tra. Diệp Nhiên nhìn lấy những thứ này số liệu, khẽ gật đầu, khí huyết này khò hẳn là trước mắt tối đỉnh cấp. Cho nên có thể tinh chuẩn kiểm tra hắn khí huyết giá trị đến tông sư về sau, khí huyết to lớn, khí huyết kho đã rất khó có hiệu quả. Võ tôn cảnh giới về sau, khí huyết kho càng là trực tiếp không dùng. Hắn đi đến xa xa hợp kim nhận lực tường trước, trên tường biểu hiện 100 vạn đến ngàn vạn phạm vi chịu đựng. Diệp Nhiên đôi mắt lóe lên, một quyền đánh ra. Voeng! Vách tường phát ra trầm muộn trọng hưởng, lưu lại một sâu đậm quyền ấn, theo quyền ấn nhìn qua, còn có thể xem đến phần sau từng tầng từng tầng bị quyền ấn xuyên qua hợp kim tường. Cái này cần trọng hợp kim sau từng mặt, lại còn có rất nhiều chấn đồng dạng hợp kim tường lấy tranh thức tông sư lực phá hoại kỳ thật đừng nói hợp kim tường coi như đem một tòa này lầu hủy đi đều rất dễ dàng. bất quá tu luyện tới tông sư đối tự thân lực lượng nắm chắc không cần phải nói không chế lực lượng tập trung đến một chút cũng không khó. mà những hợp kim này tường tuy nhiên sử dụng tông sư cấp tài liệu nhưng năng lực chịu đựng có hạn nhiều như vậy hợp kim tường sát nhập cùng một chỗ mới có thể thuận lợi xác định và đánh giá. lúc này hợp kim tường bên trái cũng hiển hiện số liệu 870 vạn diệm niên khẽ gật đầu kiểm tra rất tinh chuẩn hắn cũng có thể yên tâm tiếp lấy cánh tay hắn phía trên hất lần hiển hiện cánh tay phải biến thành kỳ lân tí lần nữa hung hăng một quyền đánh ra. Và anh, lần này, so với vừa mới tiếng vang còn muốn kịch liệt, một cái càng sâu càng lớn giữ tận quyền ấn, cực kỳ chói mắt hiện lên ở hợp kim trên tường đồng thời tường bên trái, số liệu hiển hiện 920 vạn. T, cái này kỳ lân tí thật bá đạo, 50 vạn chiến lực. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, lần nữa cảm nhận được, thú hoàng cấp tinh huyết khủng bố, cái này 50 vạn chiến lực, trừ bỏ thuần dương thiên đao bên ngoài, so với hắn sẽ bất luận cái gì công kích vũ khí đều mạnh. Có thể nói là nhất lực phá và pháp, căn bản không cần những cái kia sức tưởng tượng võ kỹ. 50 vạn, tuy nhiên cùng công kích vũ khí một dạng không thể tác phúc. Nhưng cái này chiến lực cũng làm thật không ít. Diệp Nhiên thở sâu, đưa tay dùng vạn thú huyết hỏa, hủy đi kỳ lần tí lưu lại đặc biệt quyền ấn đó lấy, hắn nhìn một chút khí huyết kho Phía trên khí huyết giá trị biểu hiện là 140 vạn. Tông sư cấp ban đầu khí huyết là 100 vạn, tăng lên hạn mức cao nhất là 200 vạn. Hắn lần trước sau khi đột phá, dùng luyện yêu sư Sương hảo, thôn vệ 40 vạn tinh thuần khí huyết, thành công tăng lên tới trình độ này. Bất quá đến đón lấy luyện yêu sư Sương hảo dùng hết, sẽ rất khó tăng lên. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, dùng thành tựu điểm tăng lên, hiển nhiên tiêu hao quá lớn, được trả bằng mất cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là thuần chất khí huyết tán cùng cùng loại huyết chứng như thế đặc thù bảo vật. Giống cùng Đao Lão gia hỏa kia, khí huyết giá trị đã tăng lên tới tông sư hạn mức cao nhất, nhưng hắn chỗ lấy có thể tăng lên tới hạn mức cao nhất, chủ yếu vẫn là dựa vào linh dược và khí huyết tán. Nhưng dạng này sẽ hy sinh khí huyết độ tinh khiết, mà khí huyết độ tinh khiết cùng võ đạo căn cơ cùng một nhịp thở, ta có thể một mực vượt cấp luyện hóa dị thú tinh huyết, lớn nhất y vào chính là võ đạo căn cơ đầy đủ vững chắc. Diệp Nhiên Nỉ Non, cho nên ta nhất định phải bảo trì khí huyết tinh chuẩn, coi như tăng lên chậm một chút cũng không quan trọng. Trước dùng thuần chất khí huyết tán đi đầu kia tam giác địa long thi có thể chế tác thuần chất khí huyết tán, chờ trương ngọc hà trở về liền để hắn đấu thủ. trong lòng của hắn làm tốt quyết đoán, trước mắt hắn tăng lên chiến lược biện pháp nhanh nhất, vẫn là tăng lên khí huyết. khí huyết mới là cơ sở, không phải vậy coi như đạt được kỳ lân huyết, tu luyện ra võ thế cùng vần tiêu thần cũng không đột phá nội võ tôn. phổ thông tông sư cơ sở chiến lược là khí huyết giá trị cùng lôi hỏa thân chung vào một chỗ, hạn mức cao nhất hai vạn, ta không giống nhau. diệp nhiên tư, ta hiện tại một vạn khí huyết cơ sở chiến lược, tăng thêm dị thú tinh huyết hơn bốn vạn, lôi hỏa thân ba vạn. Còn có long diễm thân cùng linh diễm thân tiểu 11 vạn, cùng nhau vừa tốt 223 vạn. Ta có thể tăng lên cơ sở chiến lực, còn có lôi hỏa thân 20 vạn và khí huyết đáng giá 60 vạn, cuối cùng có thể phá 300 vạn. Hắn khẽ nhả khẩu khí, 300 vạn chiến lực, chiến lực tăng phúc cũng còn có đến tăng lên, chờ ta đều tăng lên tới cực hạn, không rõ ràng có thể hay không cùng võ tôn đối kháng. Khó, còn là rất khó, bình thường nhất võ tôn đều có 3000 vạn chiến lực. Diệp Nhiên lập đầu, không nghĩ nhiều nữa, trước mắt hắn trạng thái rất rõ ràng, 870 vạn chiến lực, sử dụng Kỳ Lân tí phá 900 vạn. Sử dụng Tuần Dương Thiên Đao càng là trực tiếp phá ngàn vạn chứ bỏ những thứ này, ta còn có nhất trọng lôi hỏa thân, cùng đi vạn dặm đường thành tựu khen thưởng. Diệp Nhiên nhìn về phía thành tựu đi vạn dặm đường, đặc thù, còn thừa thời gian, một ngày 2 giờ, tiến độ 14 12, hoa nguyên. Thành Cửu đã hoàn thành, khen thưởng độ tính lật gấp 3, thể chất lật cấp 3, 2000 thành tựu điểm. Hắn do dự một chút, không có nhận lấy khen thưởng. Trước giữ lấy, đến tương lai lại dùng. Gấp 3 tăng lên rất quá lớn, cùng thiên hạ vô song sương hào mở dạng, hiện tại dùng có chút lãng phí, tốt nhất là võ tôn lúc lại dùng đến lúc đó, vừa đột phá võ tôn, khả năng thì hướng về chuyển ứng võ tôn đánh sâu vào. Chuyên kỳ Võ Tôn, võ thánh phía dưới tối cường giả. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loé, tiếp lấy nhìn một chút chính mình mặc khác ba cái chủ thành tựu võ đạo chi lộ, đột phá bắt cấp Võ Tôn, trước mắt tiến độ 141.000 vạn khí huyết giá trị, khen thưởng một vạn thành tựu điểm. Ta đối tiền không có hứng thú, người tại thẻ ngân hàng dự trữ chữ đầy đủ tài phú, cũng đối tùy ý người nói ra, ta đối tiền không có hứng thú. Dự trữ tiến độ, mới ước 100 ức 1000 ức, hạ quốc tệ, sau khi hoàn thành phân biệt khen thưởng 1000, 2000, 3000 thành tựu điểm. Võ thế, lĩnh ngộ ra võ thế, nửa bước bước vào Võ Tôn chi cảnh, khen thưởng 500 thành tựu điểm một lần võ kỹ thăng cấp cơ hội. Diệp nhiên nhìn lấy ba cái thành tựu, trong lòng chấm ngâm. Trong đó cái thứ 3 thành tựu là lần trước tông sư chiến lược sau khi hoàn thành, đổi mới đi ra. Mà võ kỹ thăng cấp cơ hội, không cần phải nói, đây là nhất định muốn lấy được, Mặt khác trọng yếu nhất cũng là võ đạo chi lộ thành tựu. Thành tựu mặt bảng muốn thăng cấp, nhất định phải duy nhất một lần đạt được một vạn thành tựu điểm mới được, võ đạo chi lộ vừa tốt phù hợp, thăng cấp cũng rất trọng yếu. Mặt bảng thăng cấp về sau sẽ xuất hiện mới công năng. Chương 395. Một vạn thành tựu điểm. Chương 395. Một vạn thành tựu điểm. Ba cái thành tựu đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Diệp Nhiên nhìn về phía trước mắt thành tựu điểm. Ban đầu thành tựu điểm là 1700, đột phá tông sư về sau, võ đạo chi lộ thành tựu phần thưởng tăng 10000. Còn có đặc thù thành tựu, hình người thuốc sát trùng, hoàn thành phần thưởng 500 cùng hai cấp nhất bản chi thân. Hiện tại thừa còn lại thành tựu điểm đã đạt đến 10200. 1 Một vạn thành tựu điểm, đến cân nhắc tốt làm sao lợi dụng. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, không có gấp sử dụng, thật vất vả tích lũy đầy đủ nhiều như vậy thành tựu điểm, nhất định phải dùng đến trên lưới dao. Trước mắt thành tựu điểm Dùng tốt nhất đến để thăng chiến đấu ý thức, còn có võ đạo chân ý, chiến đấu ý thức muốn lại để thăng, cần thể chất đổi theo mới được, lục trọng lôi hòa thân, vẫn còn có chút yếu đi. Trong lòng của hắn trầm ngâm, đến mức võ ý hắn chuẩn bị dùng kim long góc chế tạo một cây trường thương, sau đó lại thôi diễn thương thuật, tranh thủ thôi diễn ra thương thuật chân ý võ đạo chân ý, lĩnh hội đạo thứ 2 độ khó khăn, có thể nói là đạo thứ nhất gấp bội đạo thứ 3 lại là đạo thứ 2 gấp bội, về sau độ khó khăn sẽ theo thứ tự tăng lên, bởi vậy chân ý so với tăng phúc võ kỹ, tu luyện độ khó cao nhiều đồng dạng đổi được thành tựu điểm phía trên, tiêu hao cũng sẽ trở nên lớn, kỳ thật, tốt nhất là dùng đạo ẩn lĩnh hội lớn nhất có lời, kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao người tinh lực là có hạn, một môn võ ý tu luyện vài chục năm đã hình thành bản năng. Lúc này thời điểm, đột nhiên để ngươi đổi vài chục năm đã thành thói quen, vứt bỏ đao dùng kiếm, khẳng định sẽ không thích trứng đương nhiên, khó về khó, nhưng tăng lên là thực sự. Những thứ này chân ý tăng phúc là vĩnh cửu, không giống tăng phúc võ kỹ, tông sư cấp, võ tôn sử dụng tăng phúc sẽ giảm bất một nữa. Võ thánh sử dụng, càng là suy yếu đến 10 phần trăm khả năng cũng chưa tới. Mà võ tôn cấp tăng phúc võ kỹ, rất khó thôi diễn đây cũng là vì cái gì, vô địch tông sư hơn 200 vạn cơ sở chiến lực, liền có thể lật gần gấp bốn lần đạt tới 800 vạn chiến lực còn nhiều. Nhưng đột phá võ tôn về sau, 1000 vạn cơ sở khí huyết, chiến lực cũng chỉ có 3000 vạn, gấp 3 cũng chưa tới. Càng về sau, càng khó tăng phúc, một môn chân quý võ kỹ cũng lộ ra phá lệ trọng yếu. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, trước mắt chủ yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên đem khí huyết tăng lên tới tông sư đỉnh phong. Bạch ngân Võ Khố bên trong, cần phải có thuần chất khí huyết tán. Hắn lấy điện thoại di động ra, đăng nhập chân võ ti mạng lưới nhìn một chút, rất nhanh ánh mắt sáng lên, bên trong xác thực có tông sư cấp thuần chất khí huyết tán. Tuy nhiên chủng loại không nhiều, còn có hạn mua số lượng, nhưng để mua Tăng lên cái 340 vạn khí huyết giá trị không thành vấn đề. T, hơn 1 vạn điểm công hiến, một phần thuần chất khí huyết tán đắt như thế. Nhìn đến thuần chất khí huyết tán giá cả về sau, Diệp Nhiên nhất thời mừng rỡ biến mất, liễu lười không thôi. Hắn hiện tại điểm công hiến không phải rất nhiều. Trước đó Chu Ti trưởng cái kia hai nhiệm vụ, ngược lại là có 5 vạn, nhưng nhất cả chứng chính là Chu Ti trưởng bây giờ bị vây ở Dạ Quang Hoàng Nguyên, chờ đi ra mới có thể cho hắn điểm công hiến. Chỉ có thể trước chờ Trương Ngọc Hà để hắn giúp ta luyện hóa tam giác địa lòng thi thể. Diệp Nhiên lắc đầu, lại tại chân võ ti diễn đàn lật lên một cái, phát hiện đã có rất nhiều cường giả đi cứu viện Chu Ti Trưởng đoán chừng thì cái này một hai ngày hẳn là có thể cứu ra Chu Ti Trưởng trong lòng dài sầu không ít đứng dậy rời đi tu luyện phòng trong phòng Diệp Nhiên kiểm lại chính mình thu hoạch không thể không nói Lý La Đao cùng Lý Vân Đao hai người mập đến chảy mỡ các trùng linh dược không nói còn có rất nhiều ngày bảo bồi đấu giá hội dùng tiền thay thế vé hắn đơn giản đánh giá tính một chút phát hiện không sai biệt lắm có 20 mươi ước trong đó Lý La Đao thì có 15-16 mười ước đây cũng không phải là một con số nhỏ Thiên Bảo tập đoàn dùng tiền thay thế vé là có thể đổi thành đồng giá hạ quốc tệ bất kỳ một cái nào ngân hàng đều thu chờ tìm cái thời gian đổi thành tiền, sau đó bỏ ngân hàng bên trong cũng có thể hoàn thành cấp thứ nhất thành chủ. Diệp Nhiên trong suy tư, đem dùng tiền thay thế vé cùng Thiên Bảo tập đoàn lúc trước cho hắn tấm thẻ kia đặt chung một chỗ, đó lấy, xuất ra một thanh màu đen chiến đao. Màu đen chiến đao đặc biệt rộng rãi, đao nhận vì dáng thuôn dài, đường cong rất cao, cùng phổ thông chiến đao trên lệch rất lớn. Diệp Nhiên nhẹ nhàng gõ hạ chiến đao, ánh mắt sáng lời. Đao tốt, hắn cầm đao hơi hơi phát lực, đây chính là lý la đao trong tay cái kia thanh chiến đao, không thể không nói, xấu tuy nhiên xấu xí một chút, nhưng chất liệu tương đối tốt, khí huyết tràn vào trong đó phá lệ trôi chảy so ngân ngày đao mạnh hơn không ít, cái này đã nhanh tới gần võ tôn cấp chiến binh đi. Lý La Đao lão gia hỏa này, ngược lại là bỏ được, cái này chiến đao không biết xài bao nhiêu tiền. Diệp Nhiên vung vẩy vài cái, yêu thích không nỡ rời tay, thật sự là dùng tốt đáng tiếc cũng là quá xấu đương nhiên, dùng tốt là được rồi, xấu không xấu không, có trọng yếu như vậy, có thể chém chết người cũng là đao tốt, Chứ bỏ những cái kia dùng tiền thay thế vé, chân quý nhất cũng là thanh này chiến đao. Những vật khác giá trị đồng dạng, bất quá vẫn là có kiện đồ vật, gây nên Diệp Nhiên chú ý, đây là cái gì? Diệp Nhiên cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay đỏ thẫm trùng xác, thần sắc hơi khác thường đây là theo Lý Vân Đao trong không gian giới chỉ tìm ra tới. Vốn là hắn không để ý, nhưng tinh khải chi nhãn hiếm thấy ba đồng dưới, hắn mới chú ý tới. Chọn vẹn suy nghĩ nửa ngày, cũng không có làm rõ ràng là cái gì. Diệp Nhiên đành phải đem thu hồi, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm tiểu cô điện thoại. Thứ khi chân Long đại hội sau khi kết thúc, hắn một mực bận rộn, có đoạn thời gian không cùng tiểu cô bọn họ liên hệ. Thời gian là giữa chưa điện thoại kết nối về sau, ẩn ẩn có thể thấy được bối cảnh là nhà bếp, Diệp Hồng Phương mặc lấy một thân tạp dề, chính đang vùi đầu giao sảo. Nhà bếp bên ngoài còn có thể nghe được năm sáu cái nữ hải tiếng cười vui. Cách lấy màn hình điện thoại di động, nhìn đến khói dầu ẩn ẩn bốc lên. Diệp Hồng Phương một bên dao xảo, một bên dành thời gian nhìn hai mắt Diệp Nhiên, hơi kinh ngạc nói, "Số tiểu tử, vui cái gì đây?" "A, ta không có cười a." Diệp Nhiên hoảng hốt. Cười là không có cười, nhưng trên mặt đều nhanh ra vui vẻ nở hoa, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ngươi cái này tinh khí thần có thể cùng trước đó không giống nhau. Diệp Hồng Phương quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt long mi, nói ra, "Lần trước cùng ta video lúc, ta còn gặp ngươi nhíu mày khổ mặt, giống như là áp lực rất lớn, có tâm sự?" hiện tại như vậy tươi cười rạng rỡ, có chuyện tốt gì, chẳng lẽ lại nói chuyện yêu đương rồi? Nghe vậy, Diệp Nhiên giật mình, hỏi tiếp, lần trước ta xem ra rất xấu à? Cái kia tiểu câu ngươi làm sao không cùng ta nói? Trong nhà chúng ta, ngươi bây giờ năng lực lớn nhất, ngươi đều không giải quyết được sự tình, chúng ta cũng không giúp được một tay. Diệp Hồng Phương thuần thục lật xào lấy đồ ăn, ta đã giúp không được gì, ngươi cũng không có chủ động cùng ta nói, khẳng định không muốn chúng ta lo lắng, cái kia không hỏi tốt nhất. Diệp Nhiên tâm tình phức tạp, tiếp lấy gật gật đầu, ừm, sắp thực giải quyết một chuyện rất phiền phức. Vậy là tốt rồi. Ở bên ngoài ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, ngày nào có rảnh rỗi liền trở lại ở vài ngày." Diệp Hồng Phương nói, dừng một chút, có chút cảm thán nói, vẫn là trưởng thành, đột nhiên cũng không cần ta làm sao quan tâm. "Qua mấy ngày, ta liền sẽ trở về." Diệp Nhiên nói xong, lại hỏi, "Thi Thi cùng Tô cầm đâu, đang làm gì?" "Ở bên ngoài, Tiểu Cầm qua một tháng nữa muốn thi đại học, Thi Thi mang theo mấy cái đồng học tới nhà chúng ta tụ hội, muốn cho Tiểu Cầm bừng lòng tâm tình." Chương 396. Trấn Thu Quân. Chương 396. Trấn Thu Quân. Thi đại học. Diệp Nhiên và người. Ừm vốn là nửa tháng sau thì cử hành Diệp Hồng Phương dừng lại trong tay động tác có chút buồn bực nói nhưng không rõ ràng phát sinh cái gì cả nước đột nhiên lại chỉ hoãn một tháng Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích phải cùng huyết sào có quan hệ lần này tại huyết sào bên trong bọn họ những người này bị vây hơn nửa tháng ấn tình huống bình thường tới nói bọn họ không bị khốn, vừa vặn ra đến chừng một tháng đầy đủ thời gian điều chỉnh sau đó tham gia thi đại học mà lần này huyết sào gần như đem toàn bộ hạ quốc tinh anh nhất một nhóm kia thiên tài đều khống trụ mặc dù đại bộ phần người đều đã nắm giữ các võ đại đặc chiêu danh lệnh những cái kia cường đại võ đạo thế gia nội tình cũng vượt qua đỉnh cấp võ đại chưa hẳn cần chính nhà mình hậu bối tham gia võ đạo thi đại học nhưng huyết xào trong thiên tài nhiều như vậy luôn có muốn tham gia võ đạo thi đại học nếu quả thật bởi vì bị khốn huyết xào từ đó đến trệ những nhân sâm này thêm võ đạo thi đại học cái kia rất không công bằng muốn hô phía dưới thi thi sao Diệp Hồng Phương hỏi không cần nàng còn có đồng học tại ta quá đẹp rồi sợ mê đảo nàng những bạn học kia Diệp Nhiên lắc đầu Diệp Hồng Phương mặt mũi tràn đầy im lặng tiếp lấy do dự rưỡi hỏi xú tiểu tử ngươi ăn ngay nói thật lúc đó chân Long đại hội phía trên cái kia Tinh Khải là ngươi sao Diệp Nhiên gật gật đầu là liên tốt Diệp Hồng Phương thật dài thoải mái thư ở ngực, ta lúc đó một cái kích động, thì cho chúng ta lão Diệp ra tổ tông dân gương, sau đó điểm một nửa tỉnh táo lại, lo lắng lên sai, thì đem đồ vật triệt hạ đến, hai ngày này ngủ tâm thần bất an, luôn động thấy lao tổ tông mang ta, làm sao cơm ăn đến một nửa ta cầm chén cho rút lui. Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật dưới, ngươi lúc đó không phải còn tin cho ta hay sao? Nhận ra về nhận ra, nhưng đây chính là chân Long Đại Hội đệ nhất ta, ngươi tiểu cô ta là thật không dám tin, so nằm mơ đều nằm mơ. Diệp Hồng Phương nói, kích động nói, là thật liền tốt, ta hai ngày này lại cho lão tổ tông thật tốt dập đầu bội tội. Đúng rồi. Tương lai còn về Ninh Giang thành phố sao?" Diệp Nhiên run lên, "Thế nào? Chỗ đó dù sao cũng là chúng ta lão Diệp gia căn, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại chỗ đó, muốn là tạm thời không quay về, ta cũng tốt dành thời gian về đi dọn dẹp đồ vật. Diệp Hồng Phương phức tạp nói, "Nơi này tốt mặc dù là tốt, nhưng cuối cùng không bằng Ninh Giang thành phố, ở đến tói quen. Ta và ngươi cô phụ tán gẫu qua, các ngươi đam hải tử này tương lai muốn ở nơi nào đều được, nhưng chờ các ngươi thành nhà, chúng ta vẫn là muốn trở về dưỡng lão, dạng này các ngươi cái gì thời điểm mệt mỏi, cũng có cái có thể nghỉ ngơi nhà. Hiện tại có thể đi về." Diệp Nhiên nói ra, hắn nhìn ra được Tiểu cô là xác thực muốn trở về, cũng không có nhiều. Không nói tiểu cô, hắn đại bộ phận người quen cũng đều tại Ninh Giang thành phố, lão sư đồng học chờ một chút, long bộ trưởng bọn người. Hắn trầm ngâm xuống nói, bất quá li một hoang nguyên chỗ đó còn có một cái thai hỏa ngầm, chờ ta đem cái kia thai hỏa ngầm giải quyết các ngươi lại chuyển trở về đi. Đúng rồi, ta cô phụ gần nhất thế nào, vậy cũng không có tái phàm a? Không có. Diệp Hồng Phương lo lắng nói, hắn hiện tại thân thể rất tốt, bất quá hôm qua đến phiên hắn nghỉ ngơi, ta cho hắn đánh rất nhiều điện thoại, đến bây giờ cũng không có đáp lại. Tiên Tâm, hẳn là trấn thu quan tín hiệu không tốt, chỗ đó tới gần quá hoang nguyên. Diệp Nhiên nhìn lấy Diệp Hồng Phương thần sắc xa xót, trầm ngâm xuống nói: "Ta lúc trở về, thuận tiện đem cô phụ mang về. Chúng ta một nhà đoàn tụ, cũng để cho cô phụ nghỉ ngơi mấy ngày." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Nhiên đứng lên, dùng lực rũa ra lưng ngòi. Ba tháng, cuối cùng có thể không có cô kỵ trở về, vừa vặn, hắn cũng muốn đọc tiểu cô cùng thi thi các nàng. Bên ngoài như thế nào đi nữa tốt, cũng không bằng trong nhà. Buổi chiều, Diệp Nhiên đang tu luyện, bỗng nhiên Dương bộ trưởng gõ cửa nói: "Tình Khải đại nhân, huyết sào chúng ta nhóm chân võ ti người trở về, có cái gọi Trương Ngọc Hà, nói là muốn tìm ngươi." Trương Ngọc Hà Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, bước nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Khuyết võ Minh phân bộ bên ngoài, Lít Nha Lít Nhít đứng đầy người, toàn bộ là người mặc áo giáp trận thú quân tướng sĩ đều nhịp đứng chung một chỗ, hình thành mấy cái tiểu phương đội. Lúc này, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, sắc mặt tái xanh, đang cùng bên cạnh hai người trung niên nói cái gì đó. Cái kia hai người trung niên hứng hở cũng không thèm để ý Diệp Nhiên đi qua, hỏi thế nào? Cái này uy nghiêm trung niên nhân hắn rời đi huyết xảo lúc gặp qua là chân võ tin người, quét mắt một vòng trong sân trận thú quân tướng sĩ, trọn vẹn hơn vạn, hơn nữa còn có trận thú quân tại liên tục không ngừng đi tới. Chân thực số lượng sợ là hết mấy vạn. Hắn không khỏi cau mày nói, sao lại tới đây nhiều như vậy chấn thủ quân tướng sĩ? Người nào hạ lệnh, thiên ngự chấn thú quan không tuân thủ sao? Tinh Khải. tô thắng nhìn đến hắn sững sờ, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói, ta cùng hai người này nói thì là chuyện này. Trước đó huyết sáu mất tích, hai người này vì đồ thoải tiện, tự tiện theo thiên ngự chấn thú quan điều người, phân công đến đông nguyên tỉnh các nơi tìm kiếm. Bây giờ còn có một nửa người, không có có thể kịp thời gấp trở về, còn tại đông nguyên tỉnh các nơi, bọn họ là Diệp nhiên hiếp hiếp mắt, ngọc kinh thành phố nguyên võ bộ tổng bộ hai cái khoa trưởng. Tô thắng trả lời. Ha ha, vị này cũng là chân võ ti tinh khải đi, gần nhất như sớm bên hai, hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Một cái đầu đinh trung niên nhân cười ha ha, bộ dáng như vậy. Diệp Nhiên lạnh lùng nhìn về hắn đầu đinh trung niên nhân thần sắc số hổ, tiếp lấy nhìn về phía Tô Thắng nói, trấn thú quân đến từ Võ Minh, chỉ cần là Võ Minh đều có thể điều động. Chúng ta nguyên võ bộ cũng thuộc về Võ Minh, hạ lệnh điều chút người rất bình thường, huyết xào mất tích, các ngươi không lo lắng chúng ta còn lo lắng đây. Tô Thắng cố nén giận dữ nói, huyết xào nhiều người như vậy đều đang tìm, vì cái gì còn muốn điều trấn thú quân? Tô khoá trưởng, lời này thì không dễ nghe các ngươi chân võ ti hết thảy cũng không tiến vào bao nhiêu người, chúng ta võ đạo thế ra đi vào người nhiều nhất, khẳng định gấp A. khác một người mặc áo đen trung niên nhân bất mãn nói, tốt, hiện tại nói những thứ này nữa cũng vô dụng, chúng ta đợi người tụ tập đủ, liền mang theo hồi thiên ngự chấn thủ nuốt. sự kiện này coi như không có phát sinh đi, điều lệnh là phía trên cho chúng ta, trình tự không có vấn đề, các ngươi tìm không được chúng ta phiền phức. hiện tại thì dẫn người về trấn thu ăn. tô thắng lệnh Lùng nói, tô khoa trưởng, lời này ngươi nói thật là nhiều lần, nhưng chúng ta tìm người mệt mỏi như vậy, không thể về tới trước nghỉ ngơi một ngày nửa ngày. trung niên nhân áo đen nhún nhún vai nói. Được rồi, tùy ngươi vậy, dù sao điều lệnh tại ta trên tay, ta cái gì thời điểm muốn đi thì đi. Ngươi, Tô thắng giận dữ. Nửa ngày thời gian, đuổi tới chân Thu Quan. Diệp Nhiên thẳng nhiên nhìn liếc một chút trung niên nhân áo đen, vừa nhìn về phía đầu đình trung niên nhân, nhân, "Ngươi lưu lại, đợi còn lại trấn thú quân sĩ binh đến, dẫn bọn hắn về trấn Thu Quan." Hắn nói xong, liền quay người rời đi. Trung niên nhân áo đen sững sốt một chút, tiếp lấy cắn răng nói, "Tinh Khải, ngươi tại ra lệnh cho ta." "Không phải mệnh lệnh, là cho ngươi lựa chọn, nói nhảm nữa, ta liền để ngươi không được chọn." Diệp Nhiên quay đầu âm lãnh mà liếc nhìn hai người. Chương 397, tăng lên thực lực nhanh nhất đường lối. Chương 397, tăng lên thực lực nhanh nhất đường lối. Đáng chết. Trung niên nhân áo đen sắc mặt khó coi, nhưng nghĩ tới đối phương hai ngày này nghe đồn, vẫn là cưỡng chế nộ khí, mang người rời đi. Tô Doanh tác đuổi theo Diệp Nhiên, tiến vào chân võ ti cao ốc. Thiên quyết phân bộ, chân võ ti cùng nguyên võ bộ chờ cao ốc đều liên tiếp. Ngoài cửa, chuyến đến đều nhịp đạp đạp tâm thanh, thanh âm to, đại lượng trấn thú quân tướng sĩ nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Nhiên mi đầu ngưng lại, không phải hắn không cho trấn thú quân tướng sĩ nghỉ ngơi, chỉ là thiên ngự trấn thủ quan qua trọng yếu. Tính khai Vẫn là ngươi lợi hại. Tô Thắng nhìn lấy hắn cảm thán nói, cái kia hai tên gia hỏa, ta nói thế nào đều không nghe, ngươi một câu liền có thể để bọn hắn ăn vặn. Có thể là bởi vì bọn hắn biết ta là thật sẽ giết người. Diệp Nhiên cười cười, sợ uy không sợ đức, xưa nay đã như vậy, Tô khoa trưởng đúng không? Linh mạch tiền bối đâu? Xác thực, bọn họ không kiêng kỵ ta, nhưng lấy ngươi vô địch tông sư thực lực, bọn họ khẳng định đến phòng đoán chính mình ra có đủ hay không giải. Tô Thắng trả lời, đến mức linh mạch tiền bối trở về trước thương. Khó trách, ta nói làm sao không nhìn thấy linh mạch tiền bối. Diệp Nhiên liếc mắt một cái bên ngoài tiếp lấy thanh em hơi trầm xuống nói ta nhớ được trước kia chấn thu quân không phải chỉ có chân võ ti có thể điều động sao hiện tại nguyên võ bộ nguyên võ bộ thực lực càng ngày càng mạnh tự nhiên tay cũng càng ngày càng dài tô thắng khẽ thở dài hiện tại chúng ta càng ngày càng ép không được nguyên võ bộ giống chuyện như vậy chỗ nào cũng có nhất là gần nhất chu ti trưởng bị nhốt dạ quang hoang nguyên càng làm cho chúng ta chân võ ti bị vọng tổn thất rất nhiều diệp nhiên lắc đầu nhìn như vậy đến tình thế càng ngày càng không xong trong ngoài áp lực đều rất lớn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ta cần phải nhanh một chút đột phá võ tôn võ tôn mới có thể chân chính quyết định đại thế hướng đi trong lòng của hắn mỉ non chờ ta trở thành võ tôn chính là cùng nguyên võ bộ thật tốt trò chuyện chút thời điểm ngày thứ hai diệp nhiên theo có chút to lớn dược tề trong phòng đi tới trương ngọc hà đang ở bên trong giúp hắn luyện chế tam giác địa long thi đồng thời hắn cũng để cho tô thắng cùng linh mạch võ tôn thông báo một tiếng nói cho linh mạch võ tôn kim cốt tán thiếu hụt vấn đề còn có trương ngọc hà thú huyết pha loan pháp đương nhiên giúp trương ngọc hà che giấu cổ ma tin tức linh mạch võ tôn rất kích động lúc này liền muốn phái người đến mang trương ngọc hà đến toàn bộ cẩn thận hỏi thăm thú huyết pha loa pháp nhưng trương ngọc hà trả lời Trừ bỏ rất nhiều bạn gái, hắn hiện tại duy nhất bạn trai chỉ có Diệp Nhiên, không tin lắm đảm nhiệm những người khác, không muốn rời đi Diệp Nhiên. Không sai, hắn ngay lúc đó hình dung là bạn trai, không phải bạn nam giới. Diệp Nhiên thần sắc buồn bực, đến bây giờ đều không thể quên được, linh mạch võ tôn lúc đó 3 phần mở mịt, 3 phần rung động, 4 phần kinh dị phức tạp biểu lộ. Cam. Hắn thầm mắng một tiếng, muốn không phải Trương Ngọc Hà đang giúp mình nấu luyện thuần chất khí huyết tán, hắn hiện tại đã khẳng định tại bảo nền tên kia. khí tâm tình một chút nhẹ nhàng chút, Diệp Nhiên xuất ra một cái màu đỏ thâm côn trùng, thần sắc dị dạng đây là Trương Ngọc Hà cho hắn, là huyết xào bên trong tổ huyết trùng vương, là tên kia nữ cổ ma cảm ứng được, chỉ điểm Trương Ngọc Hà tìm tới. Ai biết Trương Ngọc Hà sau khi trở về, thì cho hắn tức giận đến cái kia nữ cổ ma hoa hoa kêu to, đàn ông phụ lòng, nam nhân miệng gạt người quỷ, đây chính là tổ huyết trùng vương. Diệp Nhiên trong lòng hiểu kỳ, màu đỏ thâm côn trùng không lớn, xem ra rất là bình thường, tựa như một cái bình thường côn trùng đồng dạng, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thọc, không có phản ứng, trùng vương ngủ say cực kỳ chết. Lúc này, Tinh Khải Chi Nhãn hơi hơi lấp loe xuống. Diệp Nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái kia đỏ thấm trùng xác, sau đó lấy ra trùng xác, nhất thời phát hiện, trùng xác cùng tổ huyết trùng vương thế mà không chênh là nhiều. Khó trách Tinh Khải Chi Nhãn có phản ứng, nguyên lai là cùng nhau. Hắn hơi kinh ngạc, tiếp lấy Tinh Khải Chi Nhãn, toàn lực mở ra, nhìn về phía trùng vương cùng trùng xác. Cả hai đều nhìn không ra cái gì, nhưng trùng vương trên thân, có một đầu nghĩ nghĩ lại, vô hình sợi tơ. Sợi tơ phía trên, còn có một cái vô cùng nhỏ bé ngân nguyệt tấn ký. Ngân nguyệt hội trưởng Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đây là Trùng Vương cùng Ngân Nguyệt Hội trưởng liên hệ, đại biểu Ngân Nguyệt Hội trưởng căn bản không có cùng Trùng Vương gây mất liên hệ, cái kia trước đó huyết xảo. Đầu tiên là dùng huyết xảo vây khốn ta nhóm, sau đó lại đem Chu Thi trưởng cũng vây khốn, còn vây ở bên ngoài vạn dặm nam là tỉnh, cái này Ngân Nguyệt Hội trưởng đến cùng muốn làm gì? Diệp Nhiên trong lòng mù mịt, ẩn ẩn sinh ra không tốt suy nghĩ. Cùng một thời gian, bên ngoài vang lên vô số đạp đạp tâm thanh, là còn lại cái kia bộ phận chấn thu quân tướng sĩ trở về Thiên Ngự Chấn thu quan. Thiên Quyết Thành phố là duy nhất thông tới Thiên Ngự Trấn Thú Quan Thành Thị, mà Thiên Ngự Trấn Thú Quan phía trước cũng là mười đại hoang Nguyên một trong Thiên Ngự hoang Nguyên. Diệp Nhiên sắc mặt khó coi, quay người bước nhanh đi hướng gian phòng, hắn cần muốn thông chi linh mạch võ tôn. Sự kiện này không thích hợp, Ngân Nguyệt Hội trưởng khẳng định có kế hoạch khác. Bạch. Lúc này trong không khí bỗng nhiên vang lên một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, đó lấy một đạo hấp ảnh chậm rãi hiện hiện Diệp Nhiên sau lưng. Diệp Nhiên trong nháy mắt dùng mình, toàn thân lạnh cứng, nhưng rất nhanh loại kia cảm giác nguy cơ biến mất. Sau lưng cũng vang lên một đạo không có có cảm tình thanh âm. Ngươi mạnh rất nhiều, nhưng làm người kiểm tra, ta vẫn còn muốn tiến hành khảo nghiệm, nhìn ngươi là có hay không đạt tiêu chuẩn. Diệp Nhiên quay đầu, nhìn lên trước mặt hát ảnh người, khẽ nhả khẩu khí, hát Nguyệt Đại Giáo Chủ tiền bối. Đi thôi. Hát Nguyệt Đại Giáo Chủ nhìn về phía một chỗ tu luyện phòng. Trong phòng tu luyện, ngắn ngủi vang lên một trận trầm muộn tiếng va chạm, tiếp lấy thanh âm miên lặng. Ngươi đạt tiêu chuẩn. Hát Nguyệt Đại Giáo Chủ thu về bàn tay, thản nhiên nói, lần sau, là La Nguyệt Đại Giáo Chủ, sau ba tháng sẽ trách nhiệm ngươi. Trách nhiệm chiến lược là nửa bước võ tôn, thắng thì sinh, bại thì chết, đây là ngươi Long Vĩ. Nói xong, hắn ném ra một cái không gian giới chỉ. Sau đó hắc ảnh dần dần tiêu tán, tiêu tán đến một nửa lúc, đột nhiên dừng một chút. Đúng rồi, hội trưởng năm ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết cái gì là nhanh nhất tăng trưởng thực lực đường lối sao? Ngân Nguyệt hội trưởng. Diệp Nhiên sững sốt một chút, tiếp lấy suy tư nói, chiến đấu đi, chiến đấu tăng lên thực lực nhanh nhất. Chính xác một nửa. Hắc Nguyệt đại giáo chủ nói xong, liền triệt để hóa thành hắc ảnh tiêu tán. Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, không rõ ràng Ngân Nguyệt hội trưởng hỏi thăm mục đích là cái gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thu hồi Long Thủy, cấp tốc về đến phòng, liên hệ Linh Mạch Võ Tôn, mà vừa mới phát thông điện thoại, liền nhìn đến Linh Mạch Võ Tôn sắp mặt khó coi đang cùng người bên cạnh nói cái gì, trong mắt còn có mấy phần phẫn nộ. Đáng chết, đáng chết Ngân Nguyệt hội trưởng, giảo hoạt. Tiền bối, thế nào? Diệp Nhiên trong lòng cái kia không tốt suy nghĩ, càng phát ra mấy liệt. Chúng ta trúng kế, bị vây ở Dạ Quang Hoang Nguyên chính là Ngân Nguyệt hội trưởng, thừa dịp chúng ta chân võ tí võ tôn cùng Dạ Quang Hoang Nguyên thu tôn đại chiến, tử Nguyệt đại giáo chủ cứu đi Ngân Nguyệt hội trưởng. Linh Mạch võ tôn trầm trọng nói. Nói như vậy, là một cái điều hổ ly sơn chi kế, một cái đông, một cái nam. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, mi tâm võ đạo thiên nhãn, điên cuồng loạn động lên. Điều hổ ly sơn Linh mạch võ tôn khẽ giật mình, tiếp lấy giống như là thấy cái gì tin tức, trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng ngắc, mang theo vài phần kinh hãi run rẩy âm thanh vang lên. Thiên, Thiên ngự chấn thu quan bị dị thú công phá. Chương 398, chiến tranh, cường giả chi lộ. Chương 398, chiến tranh, cường giả chi lộ. Trần Võ Ti Ca Úc, mái nhà. Một đạo chống rông hắc bào đồng bệnh giữa không trung, hắc bào bên trong không có vật gì, xa xa nhìn lại, giống như một cái vô hình u linh mặc hắc bào giống như. Chính là Hắc Nguyệt đại giáo chủ, lúc này Thiên Khuyết Võ Minh phân bộ, còn có 7, 8 vị võ tồn tại, hắn cũng bình thản như thường. Không rõ ràng là không sợ, vẫn là tự tin có thể an toàn thoát đi. Hắc Nguyệt đại giáo chủ nhìn qua phương xa đông tự tỉnh, chậm rãi nói, "Hội trưởng nói, chiến tranh mới là cường giả chất xúc tác, mạnh lên nhanh nhất đường lối. Hiện tại, chiến tranh tới, Tinh Khải, ngươi là trong chiến tranh niết bàn rất tỉnh, vẫn là hủy diệt. Trừ bỏ Tinh Khải, cái khác nắm giữ ngân nguyệt ấn ký thiên tài, tiếp xuống chiến tranh, cũng là hội trưởng đối trợ giúp của các ngươi. Chiến tranh rưới, có lẽ sẽ đào thải vô số thiên tài, nhưng có thể chống đến sau cùng, đều sẽ trưởng thành vì cường giả. Đây chính là hội trưởng kế hoạch thứ hai, người cứu vớt tìm kiếm vô số kiệt xuất thiên tài." sau đó dưỡng cổ bồi dưỡng được một cái mạnh nhất thiên tài người này cũng là người cứu vớt hội trưởng người thứ ba kế hoạch là kéo ra loạn thế mở màn kế hoạch thứ hai là người cứu vớt cái kia kế thứ nhất hoa lại là cái gì đây hắc nguyệt đại giáo chủ thanh âm dần dần tiêu tán trong không khí chân võ thi cao úc diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại thiên ngự chấn thú quan làm thập đại chấn thú quan một trong từ khi thành lập mới bắt đầu kinh lịch trên trăm tràng chiến lĩnh dịch đều phòng thủ kiên cố làm sao có thể bây giờ bị công phá Tiên tuyến vừa mới truyền đến khẩn cấp tình báo, Thiên Ngụy trấn thú quan gần như một nửa trấn thủ quân bị điều đi, Tiền Đông Nguyên tỉnh tìm kiếm huyết sào, dẫn đến trấn thú quan nhân thủ không đủ. Linh Mạch Võ Tôn vừa sợ vừa giận nói, tăng thêm toàn bộ Đông Nguyên tỉnh thế lực khác cũng xuất động, tìm kiếm huyết sào, những ngày gần đây chính là toàn bộ Đông Nguyên tỉnh lớn nhất chống rông thời điểm. Dị thú nhất tộc có chuẩn bị mà đến, xuất động trăm vạn dị thú đại quân tiến công, mà lại ngân nguyện hội Lam Nguyệt đại giáo chủ dẫn người từ phía sau tập kích, phá vỡ thành tựu. Còn có hơn 10 vị thú vương hóa người, không biết cái gì thời điểm, trà trộn vào trấn thú trong quân, cùng dị thú đại quân nội ứng ngoại hợp vênh mở trấn thú quan đáng chết. Diệp Nhiên đột nhiên một quyền oanh ở trên vết tượng, trong mắt kinh khủng khí huyết bạo phát, cả tòa chân võ ti cao ốc đều lắc lư xuống. Hắn hai mắt huyết hồng, trong lòng tràn ngập hận ý cùng hối hận. Ngân Nguyệt hội trưởng, nếu là hắn nhanh một chút nữa phát hiện trùng vương dị dạng, sớm nói cho chân võ ti, sự kiện này có lẽ thì sẽ không phát sinh. Hiện tại chấn thu quan đè xuống, tất nhiên sinh linh đồ thán. Nguyên võ bộ, đồ hỗn trướng. Linh mạch võ tôn nổi giận, điều động gần như một nửa chấn thú quân, lần này chấn thú quan bị phá, các người đám khốn tiếp này khó từ tội lỗi. Tinh Hải, nhanh chóng thông báo thiên khuyết thành phố người còn sót lại Trấn thu quân đã lui hướng các ngươi chỗ đó, dị thú đại quân cũng theo sát phía sau. đúng. diệp nhiên thở sâu, tỉnh táo lại, lúc này lại hối hận cũng không có tác dụng gì. huống hồ ngân nguyệt hội trưởng tính kế quỷ quyền từ vừa mới bắt đầu mọi người bị nuốt hết xạo, càng về sau giả ti trưởng sự kiện có thể nói là một vòng lồng một vòng, toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được. trọng yếu nhất chính là hắn căn bản nghị không ra, ngân nguyệt hội trưởng chân chính mục tiêu là thiên ngự chấn thu quan, hoa nguyên sâm lớn hơn năm năm, thập đại chấn thu quan tại hơn bốn năm trước thành lập, một mực trèo trống đến bây giờ, đám nhân loại ngăn cản vô số dì thú. Diệp Nhiên điểm nhiên nói, "Hiện tại, trọn vẹn 400 năm lịch sử Thiên Ngự trấn thú quan Luân Hãm, ngân nguyệt hội trưởng, ngươi điên rồi. Ngươi hành động hôm nay, tất nhiên sẽ ghi khắc sách lịch sử, bị vạn người thóa mạng, trở thành thiên cổ tội nhân." Diệp Nhiên cưỡng chế trong lòng bạo lệ, xông ra cao ốc bên ngoài âm lãnh liếc qua bên phải, một quyền đánh ra, to lớn hắc long tinh tượng ở giữa không trung hiện hiện, chợt chuyển động thân thể liền đâm vào nguyên võ bộ trên đại lâu. Oen! Tiếng nổ cực lớn lên, nguyên võ bộ cao ốc tại chỗ sụp đổ. Nhưng đó lấy, mấy đạo cường hãn khí huyết linh vực hiện hiện, cưỡng ép đem cao ốc ổn định, duy trì tại dạng trạng mức trận thái. Dù vậy, Cao Ức y nguyên lay động không ngừng, tràn ngập nguy hiểm. Cùng một thời gian, mấy đạo thương lão nổi giận tiếng vang lên, hôn trướng, ai dám tập kích ta Nguyên Võ Bộ? Muốn chết, dám phá dãy bản tôn tu luyện." "A, Tinh Khải, tại sao là ngươi? Ngươi nổi điên làm gì?" Mấy vị võ tôn theo Cao Ức đỉnh chóp phá vỡ. Cao Ức bên trong, Nguyên Võ Bộ cả đám cũng kinh hoàng chạy ra, còn có chân võ ti cùng bách Quán Bộ nhóm thế lực, toàn bộ bị vừa mới động tính hấp dẫn ra tới. Diệp Nhiên lạnh lùng nhìn một chút mấy vị kia võ tôn, Thiên Ngự Chấn Thú Quan bị công phá. Hiện tại còn sót lại Chấn Thú quân, hướng về chúng ta Thiên Khuyết thành phố lui đến còn có trăm vạn dị thú lại quân cũng theo sát phía sau hắn giọng nói như trung đồng kinh khủng sóng âm truyền vang mà ra toàn bộ võ minh vân bộ tất cả mọi người nghe được sau đó tất cả mọi người sửng sốt bao quát mấy vị kia võ tôn cũng đầy mặt hoảng hốt làm sao làm sao có thể đinh đinh đinh dồn dập còi báo động đống nhiên vang lên tiếp lấy toàn bộ thiên khuyết thành phố các nơi đều vang lên đồng dạng khẩn cấp tiếng chuông vô số người hoảng hốt lo sợ đi ra khỏi nhà cái này nhất cấp đề phòng còi báo động là hoang nguyên bung xuống thành thị mới có thể vang lên sao lại thế phía dưới có người kinh hãi nói Lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh đột nhiên từ dưới đất xung ra, cuốn cùng hoảng sợ nói: Tiền tuyến cấp báo, thiên ngự chấn thú quan thất thủ. Đây là chuyên môn phụ trách cùng chấn thú quan liên lạc tình báo nhân viên. Theo hắn cũng nói ra lời giống vậy về sau, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Nhiên thanh âm băng lãnh, chân võ tin người, cấp tốc xuất động tất cả võ minh thành viên, tụ tập thị dân, từng nhóm khẩn cấp rút lui Thiên Khuyết thành phố. Võ sư trở lên người, đều cùng ta rời đi Thiên Khuyết thành phố, đi tiếp ứng quay trở về chấn thú quân tướng sĩ. Tô Thắng, ngươi theo ta đi. Dương Bộ trưởng, ngươi đi triệu tập Thiên Khuyết thành phố thế lực khắp nơi, đến võ minh phân bộ tụ tập. Nói xong, Diệp Nhiên đột nhiên xông về cao ốc bên trong. Trần Võ Ti cao ốc dưới lòng đất, mấy cái chuyên môn trong phòng, nguyên một đám tình báo nhân viên thần sắc cuồng cuồng, ngay tại một cái có chút to lớn dụng cụ điện tử trước, kiểm tu cái gì? Gặp, lại liên lạc không được. Đáng chết, làm sao thời khắc mấu chốt hỏng, đáng giận a. Diệp Nhiên bước nhanh đi qua, nhìn lướt qua, cùng các ngươi không quan hệ, hẳn là chấn thu quân bên kia tín hiệu bị che giấu. Đem địa đồ cho ta một phần, còn có vừa mới chấn thú quân lan truyền tin tức, một chữ không kém nói cho ta biết, bọn họ bây giờ cách tiên khuyết thành phố vẫn còn rất xa. Nhanh, nhanh đem tin tức cho tình khai đại nhân. Khoa tình báo mọc ra vội la lên. Diệp Nhiên cầm qua địa đồ cùng tin tức, sau lưng tô thắng cũng gấp cùng lên đến. Hai người cấp tốc trở lại cao ốc bên trong. Diệp Nhiên xông dược tới phòng, đối với máy móc cầm thanh anh minh không ngừng, đám chìm trong luyện chế trương ngọc hà nhanh chóng nói, mau chóng rời đi thiên khuyết thành phố, đi trần võ ti tổng bộ. Tô thắng, phái hai người hộ tống hắn, hắn rất trọng yếu. Nói xong, hắn lại nhanh chạy trốn hướng Khương ngọc tĩnh dưỡng phòng bệnh. Vừa mở cửa, thương âm liền từ bên giường đứng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói, Diệp Nhiên, thiên ngự trần thu quan. Ừm. Diệp Nhiên cấp tốc nói, thu dọn đồ đạc mang lên tỉ tỉ ngươi chuẩn bị rút lui thiên khuyết thành phố. Lúc này, Khương Ngọc đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, có chút suy yếu nhìn về phía hắn, Diệp Nhiên, ngươi, ngươi muốn đi đâu? Đi nên đi địa phương, có thể thiên ngự trấn thú quan đều luôn hãm, thiên khuyết thành phố cũng khẳng định chống đỡ không nổi, ngươi, yên tâm, không có việc gì. Diệp Nhiên nhìn lấy Khương Ngọc vẻ lo lắng, dừng một chút, thanh em một chút ôn hòa chút, yên tâm, có ta ở đây, thiên liền sẽ không sập. Chương 399, tin giữ. Chương 399, tin giữ. Diệp Nhiên bước nhanh rời đi, đồng thời xuất ra địa đồ nhìn một chút. Thiên Ngự Hoa Nguyên, cùng Thiên Ngự Chấn Thú Quan liền nhau, mà Thiên Ngự Chấn Thú Quan, khoảng cách Thiên Khuyết Thành Phố chỉ có khoảng 300 trăm dặm. Chấn Thú Quân đều là võ giả, nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn lực ứng phó rất nhanh có thể đến. Dị thú Đại Quân thì lại càng không cần phải nói. Dị thú tốc độ, so với võ giả phải nhanh rất nhiều, nhưng hẳn là sẽ có chuyên môn Chấn Thú Quân đoạn hậu, cho nên tạm thời không cần lo lắng Dị thú Đại Quân xông vào Thiên Khuyết Thành Phố đương nhiên, có thể kiên trì thời gian khẳng định không nhiều. Diệp Nhiên nhìn kỹ địa đồ, trên bản đồ Thiên Khuyết Thành Phố về sau, cũng là Đông Cực Hoa Nguyên, Đông Cực Hoa Nguyên tại về sau cũng là cái khác Hoa Nguyên cùng thành thị nếu như nói thiên ngự Trấn thu quân là đạo thứ nhất đại quan, cái kia thiên khuyết thành phố cũng là đạo thứ hai. vượt qua cái này hai cửa, thiên ngự hoang nguyên to lớn dị thu quân liền có thể triệt để phân tán hướng toàn bộ đông nguyên tỉnh, tạo thành hủy diệt tính đả kích. hắn thở sâu, lại quét mắt một vòng vừa mới tình báo, thu hồi địa đồ, mang theo đã đợi chờ tại người bên ngoài, cấp tốc đi tiếp ứng Trấn thu quân. 3 giờ sau, thiên khuyết thành phố thị dân rút lui công tác, vẫn tại tiếp tục, từ trên bầu trời hướng xuống nhìn, toàn bộ thiên khuyết thành phố loạn cả một đoàn. thiên khuyết thành phố quá nhiều người, trong thời gian ngắn rất khó toàn bộ rút lui. cùng một thời gian. Vô số đồng loạt tiếng bước chân vang lên đó lấy, đại lượng khôi giáp phá toái, toàn thân máu tươi chấn thú quân tướng sĩ, tràn vào thiên khuyết thành phố. Võ Minh phân bộ, Trần Võ Ti, Diệp Nhiên cùng Tô Thắng, còn có hơn 10 vị chấn thú quân tướng lĩnh, cấp tốc tiến vào cao ốc. Lần này tiếp ứng coi như thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Vừa tiến vào cao ốc bên trong, thì có mấy cái chấn thú quân tướng lĩnh mang theo hai cái hôn mê lão giả, vội vàng đi liệu thương. Diệp Nhiên nhìn một chút cái kia hai cái lão giả, ánh mắt trầm trọng đó là thiên ngự chấn thú quan hai vị võ tôn. Rất nhanh, lần này trùng hợp đến nguyên võ bộ bảy vị võ tôn còn có chấn thú quân chờ một các tướng lĩnh đi vào cao ốc tầng cao nhất phòng hội nghị thiết huynh, hiện tại tình huống thế nào giang gia võ tôn nhìn về phía chấn thú quân đội hướng một tên sắc mặt hơi tái nhợt trung niên nhân, nhân trung niên nhân, nhân kia vẻ mặt hốt hoảng, không yên lòng một mực ngồi tại vị trí trước không nói lời nào lúc này nghe được lời nói đầu tiên là sướng sốt một chút tiếp lấy đột nhiên nộ hống thế nào bái các ngươi nguyên võ bộ ban tặng thiên ngự chấn thú quan thất thủ hắn khuôn mặt giữ thận mà nhìn xem giang gia võ tôn các ngươi bọn này hôi trưởng đều đi một nửa người thực có can đảm a lao tử làm chấn thú quan tứ đại võ tôn một chồng coi như ở vào bế quan điều người cũng cần phải đi qua lão tử đồng ý, ai cho phép các ngươi phá lệ? đồ hỗn trứng! Tiết Tĩnh Trung niên nhân bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi ngồi dậy, khí huyết bạo phát liền muốn đối Giang Gia võ tôn bọn người đầu thủ. Tiết Tiền Bối, Diệp Nhiên nặng quát một tiếng, hít sâu một cái nói, không muốn nội chiến, trước giải quyết dị thú vấn đề. Tiết Tĩnh Trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cưỡng ép đệ xuống phẫn nộ trong lòng. Giang Gia võ tôn thì cảm kích nhìn một chút Diệp Nhiên, không nghĩ tới Diệp Nhiên sẽ giúp bọn hắn nói chuyện, bọn họ hiện tại dù sao đối lý, coi như đối phương xuất thủ cũng không tiện hòa thủ, sau đó sẽ thanh toán. Diệp Nhiên nhàn nhạt nói xong, nhìn về phía Tiết Tính Trung Nguyên nhân, nhân, còn có những cái kia chấn thú quân tướng lĩnh hỏi, tình huống như thế nào? Bốn vị võ tôn, hai vị trọng thương hôn mê, chúng ta chân võ ti một vị khác xà nhà mộng Vũ Tôn, vì đoạn hậu lâm vào dị thú trong đại quân, hiện tại không rõ sống chết. Tiết Tính Trung Nguyên nhân, nhân thở dài nói, chỉ có vận khí ta tốt, tao nổ cái vị kia thú tôn thực lực đồng dạng, ta kích thương nó về sau, mang theo còn lại chấn thú quân rút lui. Chấn thú quân còn lại bao nhiêu người? Năm vạn người không đến. Năm vạn cũng đến, hơn 300.000 người, bị chết chỉ còn năm vạn không đến. Diệp Nhiên kinh sợ, nói Hắn giày đạp ánh mắt liếc nhìn nguyên võ bộ mấy vị võ tôn. Tuy nhiên chấn thu quan phá, chủ yếu là ngân nguyện hội trưởng tính kế, nhưng không có nguyên võ bộ điều bình, cũng chưa chắc sẽ phát sinh. Nguyên võ bộ một đám võ tôn mặt lộ vẻ đắng chát, túi đầu thở dài. Sự kiện này bọn họ kỳ thật cũng không rõ lắm. Nhưng muốn đến là mấy vị kia ông bạn giả làm, mà đã đều là nguyên võ bộ người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Cái khác chấn thu quân vẫn chưa toàn bộ bọn mình, chỉ là ta chỉ đem lấy những người này phá vây đi ra mà thôi. Tiết tinh trung niên nhân nói ra. Hiện tại, dị thú đại quân đại bộ phận còn tại chấn thú quan, lần này phái ra 30 vạn đại quân cùng 6 vị thú tôn đội theo. Chúng ta nơi này nhiều như vậy vị võ tôn, có thể hay không ngăn trở? Diệp Nhiên ngưng lông mày hỏi. Rất khó. Giang gia võ tôn chậm rãi lắc đầu, võ tôn quả thật có thể lấy lực lượng một người tùy tiện hủy diệt gần vạn dị thú, nhưng những dị thú này không phải phổ thông dị thú, đều là nghiêm ngặt sàng chọn đi ra dị thú quân đoàn, nắm giữ đặc thù dị thú thiên phú có thể khí huyết cùng hưởng, hình thành thú tôn hư ảnh. Đại khái năm vạn dị thú quân, liền có thể hình thành một tôn thú tôn hư ảnh, tuy nhiên cùng chân chính thú tôn chênh lệch rất lớn nhưng chúng ta muốn công phá cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Không sai. Một cái khác võ tôn lắc đầu nói, hiện tại chúng ta nơi này chỉ có 7 vị võ tôn, tăng thêm vết thương nhẹ Thiết Hùng, có thể xuất thủ chỉ có 8 người. Dị thú một phương tương đương với 12 vị võ tôn, trên lệnh quá khổng lồ. Diệp Nhiên cho mày. Lúc này thời điểm, Tô Thắng bước nhanh đi tới, tinh khải, từ bộ trưởng có lời nói cùng ngươi nói. Từ bộ trưởng. Diệp Nhiên khẽ giật mình, bước nhanh rời đi đại sảnh bên ngoài. Diệp Nhiên nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính chờ đợi lấy. Tô Thắng nhìn hắn một cái, có chút do dự nói, ngươi vừa mới để cho ta tìm cái kia Chu Đại Sơn, không có tìm được. Ta hỏi qua Trần Thú Quân, Chu Đại Sơn thuộc về thứ bảy Trần Thú Quân, là dị thú Đại Quân phá quan lúc. Tao nộp cái thứ nhất Trần Thú Quân đoàn. Diệp Nhiên sững sờ, lúc này thời điểm, trên màn hình từ Bộ trưởng gương mặt hiện hiện, vốn là thương láo gương mặt, lúc này càng thêm thương láo tiểu thụy. Tinh Hải, từ Bộ trưởng lời còn chưa nói hết, Diệp Nhiên liền đánh gãy hắn, miễn cưỡng cười vui nói, Bộ trưởng, ta cô phụ cần phải bị ngươi phái ra bảo vệ cường giả cứu a. Ngươi của ta An Bảy cũng là Hàn Dương, hắn hiện tại mất liên lạc. Từ bộ trưởng Trẩm Mặc Sú nói, "Hàng Dương đại tông sư." Diệp Nhiên nụ cười trên mặt cứng ngắc, "Hàng Dương tiền bối đối với ta có ân, ta còn không có báo đáp, hắn làm sao lại mất tích đâu? Ta còn chuẩn bị tương lai tiến giai Hàng Dương chân thân, không sai sao truyền thụ cho hắn, để hắn có thể tu luyện Hàng Dương chân thân đệ tứ trọng, tròn một chút tuyệt phẩm dị hỏa chấp liệu. Còn có ta cô phụ, ta cô phụ cũng mất tích, vậy ta tại sao cùng ta tiểu cô bằng đàn giao, ta hôm qua mới nói cho ta biết tiểu cô mang theo ta cô phụ trở về." Diệp Nhiên nói, thần sắc mờ mịt nói, "Ngươi không phải đáp ứng ta, nói nhất định có thể bảo vệ tốt ta cô phụ sao? Vì cái gì hắn hiện tại chết rồi?" vì cái gì? vì cái gì? hắn hung hăng một quyền anh ở trên vách tường, hai mắt huyết hồng, chết chưởng lấy từ bộ trưởng, phẫn nộ quát: vì cái gì? nói. các ngươi trần võ ti liền nói đến, đều không thể làm đến, ai còn có thể tin phục các ngươi? các ngươi tại sao muốn gạt ta? ta cô phụ chết rồi, ngươi nói khẳng định sẽ bảo hộ hắn. tinh khải, xin lỗi. từ bộ trưởng thần sắc phức tạp, ta cũng không nghĩ tới, hắn là nhân viên hậu cần bình thường sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới chấn thú quan bị công phá. trương bốn trăm, chiến, không lùi. trương bốn trăm, chiến, không lùi. không nghĩ tới, ha ha không nghĩ tới, Diệp Nhiên cười ha ha, tiếp lấy khuôn mặt giữ thận, ta đi mẹ nó chân võ thi, nói không giữ lời, ta đi mẹ nó. hắn đột nhiên một quyền đánh nát màn ảnh máy vi tính, khí huyết bạo phát phá vỡ chân võ thi cao Úc, phóng lên tận trời. Thiên khuyết thành phố, Diệp Nhiên vẻ mặt hốt hoảng địa hành đi trên đường, tốc bộ lảo đảo, thân hình lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. vốn là thành thị phồn hoa, giờ phút này tràn ngập hỗn loạn, trên đường phố khắp nơi đều là dẫn theo bao lớn bao nhỏ, vội vàng tiến đến quảng trường tập hợp người bình thường. nhà cao tầng phía trên màn hình lớn, toàn bộ là Thiên Quyết võ minh khẩn cấp an bài quần chúng đến mỗi cái quảng trường tụ tập tin tức, nguyên một đám loa to cũng đang vang vọng lấy. mọi người cấp tốc rời đi, trên đường phố rất nhanh để trống, quạng cu ê e thịt mịng, ngăn nắp xinh đẹp thành thị, tại tai nạn đến trước giờ, trong nháy mắt biến đến giống như một mảnh mùa thu rơi xuống lá cây, khô bại suy sụp. Diệp Nhiên chẳng có mục đích hành tẩu lấy, không tự giác, đi vào một chỗ quảng trường. trên quảng trường kín người hết chỗ, hai đồng tiếng khóc giống, các đại nhân cũng cùng tiếng gọi ở mỹ, võ minh thành viên tiếng thúc giục xen lẫn, hỗn loạn một mảnh. Diệp Nhiên nghe được có chút đau đầu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. bên cạnh, một cái tuổi trẻ võ minh thành viên chính hướng về hắn hô. Thiếu niên kia, nhanh hơn. Hắn chợt thấy Diệp Nhiên mặt nạ bạc, nhất thời khẩn trương có quắc bất ăn nói, "Tinh Khải đại nhân, ngài đến thị sát sao? Xem cái gì?" Diệp Nhiên mê mang, tinh cái gì, ngươi nói cái này?" Hắn một tay lấy mặt nạ ném đi, sau đó đi vào trong đám người, cái kia võ minh thành viên hoảng hốt, tưởng rằng chính mình sai lầm. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên mặt nạ, nhưng nhặt lên về sau, đã không nhìn thấy Diệp Nhiên thân ảnh. Trong đám người, Diệp Nhiên y nguyên vẻ mặt hốt hoảng hành tẩu lấy, không có mặt nạ, không ai biết hắn, hắn tựa như một cái thiếu niên thông thường hành tẩu trong đám người. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới, nhìn lấy hết thể trung quanh. Hắn nhìn đến một đôi tóc hoa dâm lão phu phụ, chính đang an ủi một cái thu thiết thiếu nữ. Thiếu nữ kia xem ra cùng thi thi tuổi tác không sai biệt lắm. Nghe ba người đối thoại, thiếu nữ ca ca là chấn thu quân binh lính, lần này chưa có trở về, chết ở trên chiến trường. Cho nên thiếu nữ khóc đến rất bi thương. Hai cái lao nhân an ủi xa lạ thiếu nữ, trên mặt cũng đầy là đắng trách cùng thương tâm, khoe mắt còn có nước mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì bi thương sự tình. Lao nhân ra, các ngươi khóc cái gì? Con của chúng ta cũng là chấn thu quân sĩ binh mấy năm trước cũng chết ở trên chiến trường đứa nhỏ này ca ca tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm tất cả chúng ta lại nghĩ tới lão phu nhân rủi mắt một cái nước mắt cười nói nhưng tổng sẽ đi qua còn có ngươi hải tử ngươi cũng không muốn bi thương ta không có bi thương diệp nhiên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiếp tục vừa đi vừa nhìn tiếp đó hắn thấy được rất nhiều thấy được mất đi nhi tử khóc ròng ròng trung niên phụ thân còn có mất đi trợ phụ thần sắc đau thương ngồi tại nơi hẻo lánh nữ nhân trẻ tuổi còn có mất đi phụ thân cuộn thành một đoàn nam hải hắn cứ như vậy mở miệng đi lại nhìn lấy xung quanh từng màn thấy được rất nhiều. Còn chứng kiến một số chân thú quân tướng sĩ vội vàng chạy đến, cùng bên người thân nhân cáo biệt về sau, ngay lập tức rời đi. Những thứ này chân thú quân tướng sĩ, có hơn 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, còn có 3 40 tuổi trung niên nhân, nhân, cũng có 5 60 tuổi tóc đã có chút hoa râm lão nhân. Bọn họ là của người nào trợ phu, người nào ca ca, người nào nhi tử, người nào phụ thân. Diệp nhiên mịn non, ca ca, đừng khóc. Lúc này, một cái bị tuổi trẻ phụ nữ ôm vào trong ngực 3 4 tuổi nữ đồng, hướng về hắn dùng lực phát tay, giòn tan hô, ca ca, kiên cường điềm. Mẹ ta nói thu thiết là không thể giải quyết vấn đề, trốn tránh cũng không thể, chúng ta phải kiên cường, mới có thể vượt qua khó khăn. Mỗi một cái kiên cường người, đều có thể biến thành cùng ta ba ba một dạng anh hùng. Anh hùng. Diệp Nhiên nhìn về phía cái kia cái trẻ tuổi phụ nữ, đối phương đang nhìn một cái rời đi chấn thú quân sĩ binh bóng lưng, trong mắt tràn ngập không muốn, nhưng còn có kiêu ngạo. Nhìn thấy hắn xem ra, hướng về hắn ngượng ngùng cười cười. Ta khóc sao? Diệp Nhiên đưa tay sờ sờ khuôn mặt, sờ đến một số di thể, hắn đống nhiên giật mình, còn thắc khóc. Cảm ơn, ngươi nói đúng, trốn tránh không có thể giải quyết vấn đề. Hắn nhỉ non một tiếng sau đó chậm rãi đứng thẳng thân thể, sắc mặt dần dần bình tĩnh, tìm kiếm mặt nạ của mình, không tìm được, liền từ hàng dương giới bên trong đem từ bộ trưởng cho hắn cái kia mặt nạ bạc lấy ra, sau đó chậm rãi đeo lên trên mặt, hắn một bên mang mặt nạ, một bên nghiêm túc mà thấp giọng nói, trốn tránh không có thể giải quyết vấn đề, cô phụ không có ở đây, nhưng bây giờ còn có rất nhiều người tại mất đi thân nhân, có người mất đi phụ thân, có người mất đi nhi tử, có người mất đi trợ phụ, cái này chính là cái này thời đại, chúng ta tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, người nào cũng không ngoại lệ, ta cũng giống vậy, cho nên ta có thể làm, chỉ có bảo hộ nhiều người hơn để bọn hắn không mất đi thân nhân, cường giả bảo hộ người yếu, thủ hộ đồng bào, đây chính là trách nhiệm. Ta tu luyện võ đạo, một là đột phá cực hạn, hai cũng là thủ hộ. Nhưng bây giờ, thủ hộ muốn xếp hạng ở phía trước. Diệp Nhiên triệt để đeo lên mặt nạ, sau đó rời đi quảng trường. Tuổi trẻ phụ nữ trong lực, tên kia nữ đồng đột nhiên kinh ngạc nói, vừa mới cái kia người kaka, xem ra giống như cái kia lợi hại tinh hải kaka a. Muội muội, tinh hải kaka là anh hùng sao? Đúng vậy a, mỗi một cái thủ hộ chúng ta người, đều là võ minh vân bộ. Diệp Nhiên bước nhanh đi vào, một lần nữa trở lại đại thính nghị sự. Mấy vị võ tôn. Như cũ tại tại chỗ thương nghị đối với hắn đến, cũng không hề để ý, hiện tại hết thảy ba loại kế hoạch rút lui, mọi người chúng ta lại nghiên cứu một chút, nhìn loại kia, có thể đem tổn thất giảm bớt đến ít nhất. Loại thứ hai đi, trước khiến cái này lấy tinh khải cầm đầu tuổi trẻ thiên tài rút lui trước. Không được, ta cảm thấy Lây vẫn là nhìn thực lực, người yếu rút lui trước. Thiết huynh, ngươi thấy thế nào? Giang Gia Võ Tôn nhìn về phía Tiết Tính Trung Nhân Nhân, vừa mới từ bộ trưởng đến tin tức, ngươi bây giờ là lần này chiến dịch chủ soái, ngươi quyết định biện pháp trọng yếu nhất. Tiết Tính Trung Nhân Nhân thì nhìn lấy dịu nhiên, cười cười, Lui về phía sau một bước nói, vừa mới từ bộ trưởng còn nói, nếu như Tinh Khải trở về, hắn cũng là chủ soái. Hắn? Mấy vị võ tôn đều là sứ sở, hắn một cái tông sư, còn trẻ như vậy. Bọn họ lời còn chưa nói hết, Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, đi đến chủ vị, sau đó chậm rãi gỡ xuống địa đồ, đặt lên bàn nói, Thiên Khuyết thành phố nhiều lối, Đông Nguyên tỉnh tất cả thành thị đều sẽ bị dị thú đại quân chiếm lĩnh. Cho nên, hắn liếc nhìn tất cả mọi người, thanh âm chém đinh chặt sắt, mặc kệ bao nhiêu dị thú, tử chiến không lùi. Chương 401. Chống lên mảnh này thiên. Chương 401. Chống lên mảnh này thiên. Tinh Khải, ngươi biết thủ thành đại giới sao? Giang gia võ tôn như mày, "Được rồi, ngươi tuổi tác quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Đây là chiến tranh, không phải ngươi bình thường tiểu đả tiểu nháo. Tiết huynh, lão phu vẫn là cùng ngươi thương nghị đi." "Không sai, Tiết huynh, ngươi định chú ý, cái này ba loại rút lui phương pháp dùng loại kia. Nhiều nhất lại có nửa ngày, cái kia mươi vạn dị thú đại quân liền muốn binh Lâm Thiên Khuyết thành phố, chúng ta phải nhanh một chút làm quyết định." Mấy vị võ tôn nào nào mở miệng, nhìn về phía Tiết Tĩnh trung niên nhân. nhân. Tiết Tĩnh trung niên nhân, nhân tên là Tiết Phương, là tiên ngự trấn thú quan lâu dài đóng giữ bốn vị võ tôn một trong đôi chiến huấn quen thuộc không nói, thực lực cũng rất mạnh, từ hắn làm chủ soái không có gì thích hợp bằng. Tiết Phương võ tôn chậm rãi lắc đầu, từ bộ trưởng vừa mới nói với ta đã rất rõ ràng, như Tinh Khải trở về, hắn chính là chủ soái. Nghe vậy, mấy vị võ tôn nhịn không được, nói đùa cái gì, hắn mới bao nhiêu lớn, đem chúng ta tính mạng của tất cả mọi người đều giao tại trên tay hắn. Lão phu biết các ngươi trần võ ti coi trọng hắn, hoàn toàn là coi hắn là đời tiếp theo ti trưởng bồi dưỡng, lão phu đối với hắn cũng rất thưởng thức, nhưng để hắn làm chủ soái quá hoang đường. Không sai, các ngươi trần võ ti coi như lại xem trọng hắn cũng không thể cầm nhiều người như vậy mệnh đến bồi hắn luyện binh kiên quyết không được nếu như các ngươi trần võ ti khăng khăng như thế bản tôn chỉ có thể mang người rút lui chính các ngươi đi chịu chết từng đạo từng đạo tiếng quát mắng vang lên tiết phương võ tôn khẽ nhíu mày sự kiện này đã quyết định các ngươi có ý kiến có thể cùng từ bộ trưởng câu thông nói xong hắn mở ra phòng họp điện tử màn hình liên thông từ bộ trưởng đồng thời nhìn về phía diệp nhiên tinh hải có chuyện phải nói cho ngươi ngươi của phụ không chết diệp nhiên xứ sở Tuyết Phương Võ Tôn tiếp tục nói: Dị thú đại quân phá qua lúc, ta nhìn thấy Hàng Dương cùng luyện thiên không bị bắt, bọn họ thân là thiên ngự chân thú quan trên mặt nổi chủ phó đẹp trai. Dị thú một phương sẽ không dễ dàng giết bọn hắn, lúc đó ta còn chứng kiến Hàng Dương bên người mang theo một cái chất phát trung niên, hẳn là người cô phụ. Từ bộ trưởng biết được về sau cũng hỏi thăm qua tiền tuyến tình báo nhân viên, xác định người cô phụ cùng Hàng Dương bọn họ cùng một nhóm lớn chân thú quân đô bị bắt làm tù binh, nhưng không có tử vong. Không chết, cái kia từ bộ trưởng làm sao không nói cho ta? Diệp Nhiên kinh ngạc. Tuyết Phương Võ Tôn ý vị thâm trường nói: Bởi vì chúng ta đều muốn nhìn một chút. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Dạng này mới có thể nhìn ra ngươi gánh không gánh chịu nổi chủ soái vị trí này, mặt khác từ bộ trưởng đã phái người đi bàn điều kiện, dị thú mới sẽ không dễ dàng động tù binh. Lúc này, phòng họp trên màn hình, đầu đầy tóc xám, thần thái thương lão từ bộ trưởng hiện hiện. Nhìn đến mọi người, từ bộ trưởng hơi hơi nhếch mặt, mặt lộ vẻ mấy cái phần uy nghiêm. "Lão tử, ngươi là nghĩ như thế nào, để Tinh Khải làm lần này chủ soái, điên rồi phải không?" "Tư Minh, loại thời khắc mấu chốt này, ngươi cái này quyết định không khỏi cùng quá qua loa, thực sự khó có thể làm chúng ta tin phục. Tế Minh càng thích hợp làm chủ soái." Tinh Hải mặc kệ là theo thực lực cùng tư lịch, hoàn toàn không đủ. Như Tiết huynh không nguyện ý, người cầm đầu này ta tới làm cũng được. Không sai, tóm lại không thể giao cho một đứa bé. Tại chỗ bảy vị võ tôn tranh chấp tiếng văn lên. Từ Bộ trưởng không để ý đến bọn họ, mà chính là nhìn về phía Diệp Nhiên, cười nói, trở về. Diệp Nhiên vẫn còn cua phụ không chết đại rơi nổi lên bên trong. Lúc này nghe được thanh âm, cả người như chút được gánh nặng, còn có chút ấy nấy gật đầu. Không cần ấy nấy, người đều có cảm xúc, coi như thánh nhân cũng không ngoại lệ, huống chi người mới mười bảy. Bộ trưởng chậm rãi nói không có có trời sinh người lãnh đạo, mạnh như Long Tức Võ Thánh cũng là chậm dãi trưởng thành, tổng có một số việc cần kinh nghiệm. Ngươi đã trở về, ta rất yên tâm để ngươi làm lần này chủ soái. Nghe vậy, chính gia Võ Tôn nổi giận nói, "Họ tử, ngươi có nghe hay không đến chúng ta nói chuyện? Để Tinh Khải cái này mao đầu tiểu tử làm chủ soái, ngươi là muốn cầm lấy chúng ta những người này cho hắn luyện binh à, để cho chúng ta chết ở trên chiến trường, tốt mượn cơ hội suy yếu chúng ta Nguyên Võ Bộ." Bản Tôn sau cùng nói một lần, Tinh Khải muốn là làm chủ soái, Bản Tôn lập tức dẫn người quay đầu liền đi, coi như an bài cái lâm chiến lùi bước tội danh cũng sẽ không tiếp. Lão phu cũng giống vậy có thể chiến tử, nhưng không thể chết oan. Một đám Võ Tôn lòng đầy cam phẫn. Thứ huynh, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Giang gia Võ Tôn coi như tỉnh táo, nhưng cũng trao mày mà hỏi thăm. "Tự nhiên là để hắn làm chủ soái, chỉ huy lần này chiến dịch." Từ bộ trưởng trầm rãi nói. Nghe vậy, mấy vị Võ Tôn triệt để bạ phát, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, nổi giận đùng đùng nói. "Đã như vậy, thuộc chúng ta không phục nổi. Thứ huynh, hắn năm nay mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi, ngươi để hắn làm chủ soái, ai sẽ tín phục?" Giang gia Võ Tôn cũng sắc mặt khó coi. "Giả tín phục hắn." Khục khục. Lúc này, một đạo thương lao tiếng hò khan vang lên. Tiếp lấy trên màn hình lớn, từ bộ trưởng gương mặt biến mất, hiện hiện một cái xe lăn, trên xe lăn là một tên chỉ có nửa người trên lão nhân. Lão nhân tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm, ánh mắt nếp vốn híp lại, xem ra so từ bộ trưởng đều muốn thương lão mấy lần. Nhìn thấy lão nhân kia, tại chỗ tất cả võ tôn đều ngây ngẩn cả người. "Lão, lão thị trưởng." Giang gia võ tôn nhị non, tiếp lấy sắc mặt đổi biến, cung kính nói, "Gặp qua lão thị trưởng." "Gặp qua lão thị trưởng." cái khác võ tôn cũng đè xuống trong lòng chân kinh, liền vội mở miệng, khắp khuôn mặt là kính sợ, tựa hồ lao nhân kia địa vị rất cao. đây là chúng ta chân võ ti đời thứ hai ti trưởng, cũng là lòng tức võ thánh lão sư. tiết phương võ tôn tại diệp nhiên bên cạnh thấp giọng nói, lão ti trưởng cả đời tham gia qua rất nhiều chiến lĩnh dịch, uy vọng rất cao. chúng ta tại chỗ những người này, mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng cùng lão ti trưởng so ra, tính toán là tiểu bối bên trong tiểu bối. chân võ ti đời thứ hai ti trưởng, diệp nhiên trong lòng cũng có chút rung động, võ đạo cường giả thọ mệnh đều không ngắn, cho nên chân võ ty đến chu ty trưởng, hết thề cũng mới đời thứ tư cái này đời thứ hai ty trưởng có thể nói là sớm nhất một nhóm kia võ giả là chân chính theo hoang nguyên buông xuống tiền kỳ đám nhân loại sống qua đoạn này khó khăn thời gian người, khó trách những thứ này võ tôn đều như thế kính trọng để tinh khải làm chủ soái là quyết định của ta khu khu lao ty trưởng trùng điệp ho khan lần này cái khác võ tôn tuy nhiên mặt lộ vẻ đắng chát nhưng không ai dám nghi vấn toàn bộ lắng nghe dù là táo bạo nhất trịnh gia võ tôn cũng an phận thủ thường lao ty trưởng chậm rãi nhìn về phía diệp nhiên mỉm cười nói hải tử ngươi gọi tinh khải đúng không tinh khải là một cái tên khác tên thật diệp nhiên diệp nhiên đi tới kính trọng nói, lúc này đại chiến bạo phát, hắn thân phận này, ẩn tàng không ẩn tàng, cũng không có ý nghĩa gì. Ừm, tên rất hay, Lão Ti trưởng thần sắc hiền lành, tại Ninh Giang thành phố, ngươi cùng tiên Khuyết Lý ra sự tình có thể nhìn ra ngươi chính trực thiện lương, huyết xào lịch luyện có thể nhìn ra ngươi nắm giữ đảm đương cùng không sợ phẩm chất, những thứ này đều là người lãnh đạo phẩm chất, nhưng là còn thiếu một chút. Một cái hợp cách người lãnh đạo, tất cả Hạ quốc đồng bào đều là thân nhân của hắn, hắn cần Đại quốc cùng tiểu gia đều chiếu cố, mà không phải chỉ lo tiểu gia. Hiện tại ngươi trở về, lần này khảo nghiệm thông qua được. Nói đến đây, Lão Ti trưởng than nhẹ một tiếng. Hai tử, ta biết ngươi còn nhỏ, cần muốn trưởng thành. Nhưng là chúng ta thời gian không nhiều lắm, lần này chiến dịch về sau, chúng ta cùng dị thú chiến tranh, cũng liền triệt để toàn diện bắt đầu. Cho nên, chỉ có thể mau chóng để ngươi trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Lao Ti trưởng dừng một chút, rõ ràng thần sắc không thay đổi, trên thân lại đột nhiên thêm ra một loại nghiêm túc cùng trang nghiêm, Lenken có lực quát nói. Trần Võ Ti tinh khải, đương nhiệm ngươi làm lần này tiên khuyết thành phố chiến dịch chủ soái, tất cả tiên khuyết thành phố Võ Minh thành viên đều là ngươi chỉ huy. Đông Nguyên tỉnh tràn ngập nguy hiểm, Hiện tại ta đem chỉ huy quyền giao cho ngươi, ngươi có thể kéo cao ốc đem khoảnh, chống đỡ mảnh này thiên sao. Chương 402. Cố thủ. Chương 402, cố thủ. Diệp Nhiên nỗi lòng chập trùng, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết cuộn trào, hắn đột nhiên đứng thẳng đưa tay, làm ra đời này cái thứ nhất quân lễ. Trần Võ Ti tinh khải, tiếp lệnh. Tốt. Lao Ti trưởng hét to một tiếng, Thiên Khuyết thành phố chủ soái tinh khải, vô luận ngươi sau này thế nào lựa chọn, đánh hay lui, Trần Võ Ti đều toàn lực cùng hộ ngươi. Ngươi như lui quân, bị hạ quốc vô số quốc dân dẫn mắng, Trần Võ Ti, Lão phu cũng sẽ đứng tại ngươi phía trước trước bị chửi. Ngươi mà chết chiến không lùi, cuối cùng chiến tử, lão phu cũng cùng toàn bộ hạ quốc lấy ngươi làm vinh. Ngày sau chạm trăm vạn dị thú bài, chất đẩy ngươi nghĩa trang. Trận chiến này bất luận thành bại, chân võ ti đều toàn lực tín nhiệm ngươi. Vô luận ngươi làm quyết định gì, chân võ ti đều đứng tại phía sau ngươi, cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng, thể làm một thể. Tiếng nói vừa ra, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy vị võ tôn đều lâm vào trầm mặc. Diệp nhiên trong lòng run nhẹ nhẹ, cảm giác góc mắt có chút tẩm ướt. Đây chính là chân võ ti, đây mới là hạ quốc sống lưng. Thiếu gia, đại quốc, ta đều muốn bảo vệ. Hán đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Giang gia võ tôn cảm thán tiếng vang lên. Đây chính là Chân Võ Ti, khó trách Long Tức võ thánh xuất thân võ đạo thế gia, cuối cùng lại gia nhập Chân Võ Ti. Vinh lục cùng hưởng, thề làm một thể. Mấy vị khác võ tôn cũng túi đầu thở dài, ẩn ẩn cảm thấy, nhiều năm như vậy, không tranh nổi Chân Võ Ti. Có lẽ không chỉ là bởi vì Chân Võ Ti từng cường đại hơn bọn hắn, mà chính là Chân Võ Ti so với bọn hắn càng sướng. Trên màn hình, Lão Ti trưởng thân ảnh chậm rãi biến mất. Hắn không có hỏi tham Diệp Nhiên quyết định, chính như hắn vừa mới nói một hạng, tiến nhiệm vô điều kiện, ngươi làm cái gì chúng ta đều tại phía sau ngươi. Diệp Nhiên chậm rãi quay người, nhìn chăm chú bản đồ trên bàn, ngưng thần rất lâu nghiêm túc trầm tư sau một hồi, cuối cùng dùng lực đè lên mi tâm. Thiên khuyết thành phố tám vị võ tôn tiếp lệnh, trận chiến này, chúng ta không lùi. Lần này, bảy vị võ đạo thế gia võ tôn do dự dưới, cuối cùng vẫn thở dài, cười khổ nói, chúng ta không thể liền cái 17 tuổi nhóc con cũng không bằng, hắn cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì, cùng lắm thì thì liều mạng, chơi hắn nha. Sau lưng trên màn hình, từ bộ trưởng âm thanh vang lên. Tinh Khải, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao, 30 vạn dị thú đại quân, có thể giữ vững tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Hiện tại lui, giữ lại thực lực, lưu được núi xanh. Còn có tương lai." Diệp Nhiên quay đầu, cười cười, "Ta là có thể lui, nhưng Đông Nguyên tỉnh những người bình thường kia lui không được a. Thiên Khuyết thành phố một phá, toàn bộ Đông Nguyên tỉnh liền không có, Đông Nguyên tỉnh thành thành phố đông đảo, dân chúng mấy ngàn vạn, chúng ta rút đi bọn họ làm sao bây giờ? Coi như rút lui đến lại nhanh, cái này mấy chục triệu người cũng toàn rút lui không đi, những người còn lại." Diệp Nhiên dừng một chút, chậm rãi nói, "Chúng ta là võ giả, chúng ta võ đạo sinh ra mới bắt đầu, cũng là dùng để bảo vệ quốc gia đối kháng gì thú." Từ Bộ trưởng cảm khái gật đầu, "3 ngày sau, viện quân liền có thể đổ tới, cần phải chống đỡ." Bộ trưởng, ta còn có chút yêu cầu. Ngươi cứ việc nói. Một lát. Diệp Nhiên chậm rãi quay người, nhìn về phía tại chỗ tám vị võ tôn, trầm giọng nói: chư Vị, hiện tại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tiết tiền Bối, làm phiền ngươi đem chấn thu quân đều triệu tập đến quảng trường. Ta có chuyện muốn nói. Giang tiền Bối, còn xin ngươi triệu tập thiên khuyết thành phố các lớn nhỏ thế lực, thu thập các loại tài nguyên, nhất là dị thú thi thể. Nói cho bọn hắn, hiện tại chân võ ti hỏi bọn hắn mượn tài nguyên, ngày sau đều bị gấp ba trả hết, tuyệt sẽ không quỵ nợ. Trình Thiên Bối, ngươi tính khí lớn nhất bạo, đến hỏi những thế lực này mở bình, mua nhà đều muốn ra người hiện tại nhà đều nếu không có nếu ai còn nghĩ đến ẩn giấu thực lực chỉ lo thân mình ngươi có thể trực tiếp động thủ ngươi nếu là không tiện bên ta liền dựa vào chấn thú quân mới có thể như thế nhàn hạ hiện tại chấn thú quân gặp nạn không đến trợ giúp vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn nói cho bọn hắn không chết ở tiền tuyến ta liền đem bọn hắn đều đánh chết ở phía sau ta tinh khải nói được thì làm được tiếng nói vừa ra tại chỗ võ tôn đều không rét mà run mấy vị thế gia võ tôn đều sắc mặt mất tự nhiên luôn cảm giác lời này tựa như là đuối bọn hắn nói để bọn hắn cũng gần gần có chút run rẩy chuyên thiếm lao phu tính khí tốt nhất rồi Chính gia võ tôn bất mãn nói thầm một tiếng, tiếp lấy quay đầu bước đi, đồng thời cười gần nói, lão phu ngược lại muốn nhìn xem người nào dám không nghe lệnh, trực tiếp đánh gãy chân. Tôn tiền bối, nghe nói các ngươi tôn gia am hiểu bộ pháp võ kỹ, còn làm phiền ngươi mạo hiểm, đi phía trước nhìn xem dị thú còn bao lâu có thể tới. Diệp nhiên vừa nhìn về phía tôn gia võ tôn, được. Tôn gia võ tôn là tên nhỏ gầy lão đầu, nhìn lấy bề ngoài xấu xí, thế mà tốc độ rất nhanh, tiếng nói vừa ra người cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Diệp nhiên theo hắn phá toái tàn ảnh phía trên, thu hồi ánh mắt, tiếp lấy nhìn về phía trương gia võ tôn. Trương Tiền Bối, làm phiền ngươi đi kiểm lại một chút nguyên võ bộ tài nguyên, còn có 10 hiệp hòa trăm quán hai bộ, tất cả tài nguyên đều tập trung vào chân võ thi. Mặt khác, Nô Tiền Bối, ngươi đi hỏi chấn thú quân mượn dị thú thi, chỗ có dị thú thi đều tụ tập đến một cái quảng trường, ta hữu dụng. Còn có trình tiền bối, điều tra một chút những dị thú kia đại quân đều là cái gì dị thú, những thứ này dị thú có gì vui tốt cùng nhược điểm, bao quát cái kia 6 vị đuổi theo thú tôn tin tức. Diệp Nhiên nguyên một đám ăn bài, rất nhanh giữa sân võ tôn toàn bộ rời đi, phòng họp biến đến trống rỗng. Hắn chậm rãi cầm lấy tấm bản đồ kia, rất nhỏ vứt về. Có thể so với 12 vị thú tôn chiến lược, coi như hắn sử dụng Thiên Hạ Vô Song Sư Hào, lại sử dụng Thất Phu Sư Hào, cũng quyết định không được chiến cục. Muốn tránh thức cải biến chiến cuộc, trừ phi hắn có thể đột phá võ tôn, nhưng hắn bây giờ cách võ tôn còn rất xa. Cho nên hắn cũng không có may may có thể giữ vững lòng tin. Nhưng hắn đến bây giờ, làm chuyện không có nắm chắc rất nhiều, cũng không kém món này. Sau một tiếng, tất cả chấn thú quân toàn bộ tụ tập đen ngịt năm vạn đại quân, vốn là thiên khuyết phân bộ là không chứa được, nhưng Diệp Nhiên động thủ đem chúng quanh toàn bộ nguyên bình, cứ thế mà tạo ra một mảnh to lớn sân bãi. Lúc này, chấn thú quân đứng tại chỗ. Cùng một thời gian Giang gia võ tôn chờ một đám võ tôn cũng toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ còn lại có tôn gia võ tôn còn không có trở về. Trên bầu trời, hết thảy tám người lơ lửng. Phía dưới trận thú quân binh lính nghị luận âm ỉ, đối với bảy vị võ tôn, bọn họ vẫn có thể nhận ra một số, mà đứng tại võ tôn trung ương mặt nạ bạc thiếu niên ngược lại là có chút lạ lẫm. Trận thú quân nghe lệnh, Tiết Phương võ tôn thanh âm như sấm, trung trung điệp điệp chuyển hướng chung quanh. Lần này Thiên Khuyết thành phố chiến dịch chủ soái, vì Tinh Hải, chúng ta tám vị võ tôn đều là làm võ soái. Tiếng nói vừa ra, trận thú quân bên trong vang lên một trận xôn xao. Nhưng may ra đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, dù vậy, vẫn có thể thấy rõ trên mặt mọi người chấn kinh cùng không hiểu. Tinh Khải, bọn họ mơ hồ nghe qua, là chân long đại hội một cái nổi danh thiên tài, nhưng thiên tài đi nữa cũng không thể để hắn làm chủ soái a diệp nhiên chậm rãi liếc nhìn tất cả chấn thú quân binh lính, thanh âm bình tĩnh nói, "Chư vị, chúng ta lần này cố thủ thiên khuyết thành phố, tử chiến không lùi." Chương 403: Tốc đất không đường. Chương 403: Tốc đất không đường. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, vô số chấn thú quân lần nữa kinh hãi, nhưng thân phận quân nhân, để bọn hắn vẫn như cũ bảo trì nghiêm túc. Toàn bộ chấn thú quân bên trong đều yên tĩnh. Diệp Nhiên một chút xíu cái mắt, sau đó bình tĩnh nói, "Mọi người có cái gì muốn nói, bây giờ nói đi." Vẫn là yên lặng. Nhưng Tĩnh Mịch sau một lúc lâu, rốt cục có một tên tông sư thực lực chấn thú tướng trầm giọng nói, tinh Khải chủ soái, chúng ta muốn hỏi một chút như thế nào thủ." Không sai, 30 vạn trạng thái chính thịnh dị thú đại quân, 6 vị thú tôn, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, không có khả năng thủ được. Tinh Khải chủ soái, chúng ta so ngươi càng muốn giữ Vĩnh Thiên khuyết thành phố, nhưng càng rõ ràng hy sinh vô vị là không có ý nghĩa. Lại là hai vị trấn thú tướng ở miệng, vừa mở miệng liền thu hoạch được không ít chấn thú quân binh lính gật đầu, tinh khải chủ soái, chúng ta đã nghiên cứu qua các loại chiến pháp, nhưng thực lực trên lệnh quá cách xa, thật không cách nào chiến thắng. một tên thương lão chấn thú tướng cũng tại lúc này giận dữ nói, diệp nhiên gật gật đầu, ta biết, nhưng so với không cách nào chiến thắng biệt nhân, ta cũng muốn hỏi mọi người hai vấn đề, nếu như mọi người có thể trả lời đi ra, một trận chiến này chúng ta cũng có thể lui. ta muốn hỏi một chút, mọi người làm chấn thú quân nguyên nhân là cái gì? trước theo phổ thông binh lính bắt đầu nói đi, thì ngươi, diệp nhiên nhìn về phía một cái hơi có vẻ nhỏ gầy tuổi trẻ binh lính, nhất thời. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt trông lại. Cái kia nhỏ gầy binh lính vô cùng thần trợn, nhất là còn có võ tôn ánh mắt, càng làm cho hắn nói chuyện đều cả lăm, nói lắp nói, "Ta, ta, ta đến từ Thanh thủy thành phố, Thanh thủy thành phố mấy tháng trước, có hoang nguyên buông xuống, ta phụ mẫu đều bị dị thú ăn, ta gia nhập chấn thu quân chính là muốn báo thù." Từng Diệp Nhiên gật gật đầu, vừa nhìn về phía cái thứ hai chấn thu quân binh lính đây là một cái hán tử cao gầy, khuôn mặt lãnh tóc ăn nói có ý tứ. Dù là đối mặt võ tôn ánh mắt, ý nguyên mặt không chút thay đổi nói, "Nữ nhi của ta tại Thiên khuyết thành phố đến trường, ta muốn bảo hộ nàng." Ừm, vậy còn ngươi?" Diệp Nhiên vừa nhìn về phía cái thứ ba đây là một cái ngăm đen láo giả, thoạt nhìn là cái dãễ dầu xương gió lao binh, lúc này nhếch miệng cười nói, "Không, có địa phương đi. Nhà sớm bị Hoang Nguyên thôn phệ, không có địa phương đến liền đến trấn Thu quân, tới hơn 20 năm, hiện tại trấn Thu quân là nhà mới của ta." Diệp Nhiên lại tiếp tục nhìn về phía cái khác trấn Thu quân binh lính. Nguyên một đám nhìn qua thứ, mỗi người đều có lý do của mình, hoặc thủ hộ, hoặc báo thủ, hoặc người cô đơn muốn phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Rất nhanh, hàng trăm người vắng qua. Vốn là hơi có chút xao động trấn thú quân, dần dần an tĩnh lại, đều cúi đầu có chút trầm mặc lên tiếng trước mấy vị chấn thú tướng cũng thần sắc phức tạp trong đó một vị chấn thú tướng nhìn về phía diệp nhiên tinh khải chủ soái ta minh bạch hiện tại là vấn đề thứ hai diệp nhiên đánh gãy hắn chậm rãi nói ta cảm thấy lấy tại có đánh hay không qua được trước đó chúng ta cần phải trước tiên nghĩ một chút một trận chiến này lý do một trận chiến này tại sao muốn đánh ta cảm thấy lấy cái này so có đánh hay không qua được quan trọng hơn hắn hơi hơi đứng thẳng thân thể chân thành nói lý do của ta là một trận chiến này chúng ta lui đông nguyên tỉnh mấy chục triệu người tối thiểu sẽ có mấy trăm vạn người rút lui không kịp sau đó liền đông nguyên tỉnh bị dị thu triệt để chiếm lĩnh, tiếp theo từ Đông Nguyên tỉnh bắt đầu, biến thành toàn bộ hạ quốc. Khả năng mọi người cảm thấy hậu quả không có nghiêm trọng như vậy, hiện tại mất đi Gia Viên, chúng ta tương lai lại giành lại đến là được, nhưng ta muốn mọi người cũng sẽ không quên, mảnh đất này là tại trong tay chúng ta rớt. Diệp Nhiên sắc mặt dần dần nặng túc lên, thanh âm càng ngày càng to, giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong cả sân. Từ 531 năm trước hoang nguyên sấm lớn, chúng ta hạ quốc mười mấy cái tỉnh, dù là có tỉnh hơn phân nửa bị hoang nguyên thôn vệ, cũng cho tới bây giờ không có ném qua một cái tỉnh. Một cái đều không có, là chúng ta tiền bối quá lợi hại sao? Không phải Võ đạo mới bắt đầu bọn họ không có cái gì, không có cường đại võ kỹ, không có sắc bén chiến binh cùng kiên cố chiến lĩnh giáp, không có người nào có thể ngăn cản hơn vạn cường đại dị thú võ tôn cường giả, không có đủ để định đỉnh thiên hạ võ thánh. Nhưng coi như thế, bọn họ cũng không có ném một cái tỉnh, bởi vì bọn hắn minh mạch, cái này hạ quốc là chúng ta hạ quốc, gia viên là nhà của chúng ta vườn, coi như dị thú lại nhiều mạnh hơn, chiến tử lại nhiều người, chúng ta cũng tức đất không nhường, tức đất không nhường. Một câu nói kia, giống như một cái chọt chui, hung hăng đập vào tất cả mọi người trong lòng. Trong sân bảy vị võ tôn cũng khe dần mình đông nhiên cảm giác toàn thân có chút run rẩy, giang ra võ tôn thì cười thả một tiếng. Hơn 500 năm đi qua, chúng ta mượn nhờ võ đạo mạnh lên, nhưng cũng trở nên yếu đi, tâm yếu đi. Trận chiến này tử chiến, tấp đất không nhường. Hắn đột nhiên chỉ lên tiên nổi hống. Cùng một thời gian, phía dưới vô số chân thú quân cũng lệ nóng doanh trọng, chỉnh tề tiếng hò hét, như bài sơn đảo hải vang lên. Không để tiền bối huyết chảy vô ích, trận chiến này tử chiến, tấp đất không nhường. Không để tiền bối huyết chảy vô ích, trận chiến này tử chiến, tấp đất không nhường. Không để tiền bối huyết chảy vô ích. Diệp nhiên thở sâu, nửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời rất lâu. Sau đó vừa nhìn về phía phía dưới mới chậm rãi nói, "Chư vị chấn thú quân tướng sĩ." Hắn vừa mới mở miệng, tất cả chấn thú quân liền trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn, tràn ngập kiên định. Diệp Nhiên thanh âm nhu hòa rất nhiều, đây chính là chúng ta thời đại này, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Đã tránh không khỏi, lui không được, vậy liên chiến, trận chiến này chúng ta không chỉ muốn giữ Vĩnh Thiên Khuyết thành phố, còn muốn thắng. 43 năm trước, Long Tước Võ Thánh Ma La biển nhất chiến, đánh cho dị thú quân lính tăng dân dã, nương chiến hơn 40 năm. Hơn 40 năm này trước trận chiến cuối cùng, chúng ta đại thắng, hơn 40 năm sau trận chiến đầu tiên chúng ta yên nguyên muốn thắng một trận chiến này các ngươi có lòng tin sao có trận chiến này tất thắng tất thắng vô số chân thú quân tướng sĩ thanh âm hóa thành dòng nước lũ sau đó truyền hướng toàn bộ thiên khuyết thành phố ngay tại rút lui rất nhiều thị dân đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn dừng bước lại quay đầu nhìn lại sau đó khép lại hai tay đưa lên cầu nguyện thanh âm tiếp tục quen quẩn thật lâu không dứt diệp nhiên nhìn qua phía dưới chân thú quân tướng sĩ lần nữa trợn mắt lên tất cả chân thú quân trận chiến này đánh giết dị thú khen thưởng quân công đều là lật gấp mười lần còn có thiên khuyết thành phố tất cả tài nguyên hiện tại cũng không dàn được cung cấp cho ngươi nhóm muốn cái gì Ta cho cái gì? Một trận, cho ta hung hăng đánh. Phía dưới, vô số trấn thú quân tướng sĩ đều thở phì phò, sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Diệp Nhiên thì quay người, nhìn về phía mấy vị thần sắc phức tạp nhìn lấy hắn Thế gia Võ Tôn. Hỏi, các vị tiền bối, dị thú thi thể tập trung cái kia quảng trường ở nơi nào? Mang ta đi. Sau 2 giờ, Tôn gia Võ Tôn trở về, đem một phần tình báo đưa cho Diệp Nhiên, đồng thời gấp giọng nói, lại có 3 giờ, dị thú đại quân đến. Diệp Nhiên nhìn qua tình báo về sau, lị nó nói, sáu vị thú Tôn cầm đầu là ngân long hoàng con lui, minh xã thú Tôn. Minh xã vậy ta liền trước làm thịt một cái thú tôn tế chiến kỳ mấy vị khác võ tôn nghe vậy đều là xương sở tại nguyên chỗ chương 404. thú thân huyết chương 404. thú thân huyết thiên khuyết thành phố biên giới vô số chấn thú quân cấp tốc bận rộn tu kiến lâm thời thành tường thành tường bên trong dung nhập các loại hào kim tăng cường kiên cố tính đương nhiên cùng chân chính chấn thú quan không cách nào so sánh thập đại chấn thú quan mỗi một cái đều tiêu hao vô số nhân lực vật lực chế tạo phòng thủ kiên cố lúc này mới sừng sững nhiều năm không ngã diệp nhiên trong đôi mắt ngân quang sáng chói quét mắt phía dưới chấn thú quân rất nhanh, hắn nhìn về phía một người đó là một cái gầy gò chấn thú quân binh lính. ngay tại lúc tưởng, một bên lướt qua mồ hôi trên đầu, vừa cùng đồng bạn bên cạnh nói cái gì đó. Diệp Nhiên nhìn qua hắn, tại trong mắt người khác, đây là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tuổi trẻ binh lính. nhưng trong mắt hắn, đây là một cái tử ma con báo. đem người lính kia đưa đến đệ nhất quảng trường. hắn nhàn nhạt, nhạt nói xong, bên cạnh một tên chấn thú tướng liền đi qua, ở trung quanh người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem tên kia mặt lộ vẻ mịt mịt tuổi trẻ binh lính mang đi. Diệp Nhiên tiếp tục đi hướng cái khác chấn thú quân, trong đôi mắt ngân quang lấp lóe, không ngừng mà tìm kiếm tốc độ của hắn rất nhanh, vẹn vẹn nửa giờ không đến, liền tìm kiếm hoàn chỉnh cái chân thú đại quân, tìm ra hết thảy sáu tiên lính. Cái này sáu tên lính, bản thể theo thứ tự là màu bạc lõa hổ, đen hiệu, hai cái đầu sư tử đệ nhất trên quảng trường, sáu tên lính thần sắc mờ mịt. Bên trong một cái do dự nói, vương tướng lĩnh, gọi chúng ta tới làm gì? Ta cũng không rõ ràng. dẫn bọn hắn tới tên kia chân thú tướng cũng hơi nghi hoặc một chút, là tình khải chủ soái để cho ta mang các ngươi tới, các ngươi nhận biết tình khải chủ soái sao? Mấy người đều lắc đầu, sau đó vô ý liếc nhau, lại dịch ra ánh mắt. Vương tướng lĩnh vừa hay nhìn thấy, ngoài ý muốn nói, các ngươi nhận biết. Chấn thú quân nhân số đông đảo, cho dù là cùng một quân đoàn, đều có thể không biết, càng đừng đề cập mấy người kia không phải cùng một quân đoàn. Ách, không biết, không biết. Mấy người cuống cuýt giải thích. Lúc này, Diệp Nhiên đi tới, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút cái này sáu tên chấn thú quân binh lính, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng. Nhìn như vậy đến, Tinh Khải Chi nhăn là có thể xem thấu dị thú hóa người thủ đoạn. Vậy tại sao hắn trước đó nhìn Lâm Mỹ Nhi nhìn không ra? Chẳng lẽ Lâm Mỹ Nhi thật là người? Rất không có khả năng, mặc kệ là trực giác vẫn là cái kia mấy lần thăm dò, hắn luôn cảm giác Lâm Mỹ Nhi không thích hợp. Được rồi lần sau gặp lại lột sạch y phục cẩn thận kiểm tra phía dưới thì xem rõ ràng diệp nhiên nhỉ non một tiếng tiếp lấy đi hướng mấy người lính kia đồng thời khoát khoát tay vương tướng lĩnh liền quay người rời đi vương tướng lĩnh vừa đi mở không xa mấy người lính kia lẫn nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương âm ngoan động thủ một tên chấn thú quân binh lính hét to đột nhiên xông về phía diệp nhiên hắn tại xông ra trong nháy mắt thân thể liền biến thành một đầu to lớn màu tím con báo. cùng một thời gian sói chu cùng sư hống chờ năm sáu nói dị tiếng thú gạo cùng nhau vang lên dị thú vương tướng lĩnh sắc mặt đại biến đột nhiên quay người liền nhìn đến sáu cái dị thú toàn bộ nhào về phía Diệp nhiên, chủ soái, hắn sắc mặt trắng bệch, song, toàn bộ là thú vương, còn có một cái đại thú vương, đại thú vương là cùng đại tông sư có thể so với cường đại thú vương, dù là hắn gặp phải, cũng xa không phải là đối thủ. nhân loại phát hiện chúng ta, cầm xuống tiểu tử này, bắt giữ hắn lao ra. sứ tiểu tử, ngươi vậy mà có thể phát hiện chúng ta, bất quá không nghĩ tới đi, chúng ta sẽ trực tiếp động thủ. ừ, hôm nay thì cho ngươi học một khóa, để ngươi rõ ràng chúng ta dị thú cũng rất thông minh. mấy cái dị thú tiếng cười lạnh vang lên, nào về phía diêm nhiên. xuất sinh, có bản linh hướng ta đến. Vương tướng linh đã không lo được cầu viện, đại não ngắn mũi trống không về sau, liền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về mấy cái dị thú phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn một cái lảo đảo, đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước. Một con khổng lồ kỳ lân hư ảnh hiện hiện, hướng về phía trước đột nhiên dữ mạnh. Vô Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sụp đổ, sụp đổ trung ương, sáu cái thú vương toàn thân sủi lơ nằm rạp trên mặt đất, thân thể bị đánh nứt, đầy người máu tươi, thậm chí lộ ra sầm sầm mảnh cốt. Lúc này khó khăn ngẩng đầu, ngươi. Mà một tên thiếu niên mặc áo đen, chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt, lạnh lùng nói, thông minh các người có đầu góp lời nói, nên suy nghĩ một chút. Ta vì cái gì dám một mình gọi các ngươi tới nơi này, dựa vào dũng khí sao? Vương tướng lĩnh, đem bọn nó đều trói lại, chú ý đừng giết chết, ta còn hữu dụng. Diệp Nhiên nói xong, quay người rời đi. Vương tướng lĩnh ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn một chút trong hầm mất đi chiến lược sáu cái thu vương, lại rủi rủi con mắt, cuối cùng xác định chính mình không phải nằm mơ. Sáu cái thu vương, còn có một cái đại thu vương. Ta Thiên, hiện tại chân Long đại hội đệ nhất mạnh như vậy sao? Hán run dọng nói, ta nhớ không lầm, chân Long đại hội chỉ có hai tuổi phía dưới mới có thể tham gia, hai tuổi trở xuống đỉnh cấp đại tông sư. Sau 2 giờ, chất đầy dị thú thi thể trên quảng trường. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, trước sau hết tài bốn, năm tiếng, cuối cùng đem những này dị thú thi thể toàn bộ thôn phệ hết. Hắc Ma vụ số lượng cũng đạt tới kinh người 37 vạn. Nếu như ta có thể góp nhặt đầy đủ 100 vạn sợi Hắc Ma vụ, nâng luyện 100 vạn cấp Ma thần trụ, đến lúc đó, hẳn là có thể bạo phát võ thánh cấp lực phá hoại. Diệp nhiên trong lòng tự nói, trăm vạn cấp Ma thần trụ, một trụ đi xuống, cái kia 30 vạn dị thú đại quân không sai biệt lắm thì giải quyết. Sáu vị thú tôn, đoán chừng cũng không có mấy cái có thể thoát đi. Võ thánh chiến lực quá kinh khủng là chân chính diệt thế cấp tồn tại, có thể quyết định chiến cục đi hướng. Tập hợp toàn bộ thiên khuyết thành phố tài nguyên, mới thu hoạch được 25 vạn sợi hắc ma vụ, thiên khuyết thành phố vẫn là đông nguyên tỉnh lớn nhất đại thành thị, muốn thu thập 100 vạn sợi rất khó. Diệp Nhiên lúc đầu, huống hổ coi như thu thập đủ rồi, hắn cũng chưa chắc dám ngưng luyện, trăm vạn ma thần trụ cổ quyền cần phải rất khó giải quyết đừng triệu hoán đi ra, chính hắn đánh không lại. Không có nghĩ nhiều nữa, Diệp Nhiên đứng dậy, thời gian còn lại đã không nhiều, chỉ còn 1 giờ. Hắn cần phải tăng tốc động tác. Lúc này, vương tướng lĩnh bước nhanh đi tới, Cung kính xuất ra một cái xương bắt nói, "Chủ sói, cái này là vừa vặn theo mấy cái kia thú vương trên thân lục xoát. Xương bắt trắng đoán, không biết là nhân vật gì xương cốt, bên trong là một số chất lỏng màu bạc, tỏa ra nhàn nhạt hương thơm. "Đây là cái gì?" Diệp Nhiên kinh ngạc, đồng thời Tinh Khải Chi nhãn lẩn ẩn nóng dựng. Hắn trong lòng hơi động, Tinh Khải Chi nhãn lần trước dạng này, vẫn là phát hiện tổ huyết trùng vương, còn có trùng sát lục, mà hai thứ này đều là đến từ ngoại giới. Ta cũng không rõ lắm, bất quá khi đó một cái thú vương, lộ ra rất phẫn nộ, để cho ta đem vĩ đại thú thần chi huyết còn cho bọn họ. Vương tướng Linh Ngưng lông mày nói, "Mà lại ta tìm tới trên người bọn họ, không có gì đặc thù vật phẩm, chỉ có thứ này có chút quái dị. Ngươi là hoài nghi bọn họ có thể hóa thành người, cùng cái này ngân huyết có quan hệ." Diệp Nhiên nhíu mày, "Chỉ là suy đoán, dù sao lấy trước bọn này xuất sinh, xưa nay sẽ không hóa người, hiện tại không biết từ nơi nào học được loại thủ đoạn này." Vương tướng Linh lắc đầu, "Còn tốt ngài sớm tìm kiếm được bọn họ, không phải vậy đại chiến cùng một chỗ, xuất hiện như thế mấy cái tên phản đồ." Ừm. Diệp Nhiên thu hồi màu bạc huyết dịch, cũng không có nghiên cứu, hiện tại thời gian cấp bách, chờ về sau nhìn nhìn lại cái này thú thân huyết đến cùng là cái gì. Chương 405 Hai quân đối chọi. Chương 405 Hai quân đối trọi. Sau một tiếng, Diệp Nhiên trên người hấp ma vụ, chỉ còn lại có chính mình trước đó 12 vạn sợi. Cùng một thời gian, đi qua mấy tiếng đồi tạo, Thiên Khuyết thành phố trước, một mảnh hơi có vẻ thô lậu thành tường ngật đứng lên. Chấn thú quân đều đến tự thiên ngự chấn thú quan, lâu dài tháng dài xuống tới, đôi chấn thú quan cấu tạo hiệu rất rõ, tăng thêm có chút nội bộ bản vẽ. Cho nên xây lên mảnh này thành tường, xa xa nhìn lại, lại có một số thiên ngự chấn thú quan cảm giác đương nhiên nhìn kỹ phía dưới, còn lâu mới có được tiên ngự chấn thú quan to lớn cùng khí thế rồi rảo thiếu chút cẩn trọng cảm giác cổ lão cảm giác lúc này gần 5 vạn tên chấn thú quân tại còn sót lại hơn 10 người chấn thú tướng chỉ huy dưới mỗi người chấn thủ tại nhất thành sau tường chủ soái hiện tại có thể lên chiến kỳ vương tướng linh đi tới hai tay cầm một cây to lớn chiến kỳ cùng tính đưa tới diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút xung quanh cái khác trên tường thành cũng đều có một cây giống nhau nhưng phải nhỏ hơn nhiều chiến kỳ lúc này những thứ này chiến kỳ đều không có dựng thẳng lên đều đang đợi hắn chủ kỳ trước dựng thẳng lên hắn thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng nuốt ve chủ kỳ những thứ này chiến kỳ là vừa vặn mới tạo ra Thiên ngự chấn thú quan chiến kỳ đã toàn bộ mất đi, không nóng nảy, còn không có tế cửa. Diệp nhiên để xuống chiến kỳ, đung nhiên cảm nhận được cái gì, trong đôi mắt ngân quang tăng gợn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Cùng một thời gian, mặt đất kịch liệt tung đưa, tiếp lấy nơi xa đường chân trời cuối cùng hiện hiện một mảnh như thủy triều vô cùng dị thú, không sai sau bầu trời bên trong, đột nhiên biến đến một vùng tăm tối. Năm cái hình dáng tướng mạo không giống nhau to lớn dị thú từ trên bầu trời lướt đến, thân thể giả thiên tế nhật lục song to lớn như ngày thú đồng cũng nhìn chăm chú xuống. Trong mắt, toàn bộ trên tường thành chấn thu quân đều cảm giác trong lòng bị trọng truy đột nhiên một đập, sắc mặt tao táo tái nhợt. Nghiên xúc, an dám làm càn. Một đạo hét to tiếng vang lên. Chính ra Võ Tôn cái thứ nhất nhịn không được, dẫn đầu xung ra, trong tay hiển hiện một cái trường côn, nhất côn đột nhiên đánh xuống. Trong ngay mắt, trên bầu trời một đạo mấy ngàn thước lớn lên hư huyễn hắc côn, quét phong vân, mang bọc lấy vô số vân khí đập tầm ầm xuống. A, Võ Tôn, không phải Tiết Phương, là vị nào Võ Tôn? Có ý tứ, Thiên Khuyết thành phố gần nhất cũng sinh ra Võ Tôn sao? Không tệ, không tệ, thêm một cái Võ Tôn, lần này có thể ăn no nê. Trên bầu trời từng đạo từng đạo tiếng cười quái dị vang lên. cái kia năm con khổng lồ dị thú không nhanh không chậm, chậm rãi mau né đánh tới to lớn côn ảnh, côn ảnh nặng nề rơi xuống. cuối cùng rơi vào một tấm to lớn vô cùng dày đặc miệng rắn bên trong. ngất đánh ở một cái âm thanh vang lên. năm cái to lớn dị thú đằng sau, một đầu bàng đại bạch xà, chậm rãi chậm chần thân thể, từ trên bầu trời lướt thân thể đến phía trước nhất. bạch xà toàn thân lân phiến phát ra bạch quang, chiếu sáng rạng rỡ, to lớn xà đầu trừ bỏ hai cái xà nhãn, trung ương còn có một chiếc mắt nằm rộng. ba con mắt nhỏ, tăng thêm trắng loáng thần rắn, cho dù là dị thú vậy mà cũng cho người một loại quang minh thánh khiết cảm giác minh xả thú tôn trình gia võ tôn sầm mặt lại đây chính là lần này sáu đại thú tôn đứng đầu ngân long hoàng con nuôi minh xả thú tôn cái này dị thú là trời sinh dị trùng hiếm thấy trình độ gần như sắp muốn cùng dị thú hoàng sánh ngang đều là đương thời chỉ có một cái tìm không thấy cái thứ hai bởi vậy ngân long thú hoàng mới thu hắn làm nghĩa tử mà cái này minh xả thú tôn cũng tiên phú cường đại đến đáng sợ ngắn ngủi hơn 50 năm liền trở thành thú tôn nghĩ tới đây trình gia võ tôn không khỏi mắt nhìn dĩ nhiên minh xả thú tôn thì tương đương với dị thú bên trong tinh hải cũng không biết, cái này hai cái nhân loại cùng dị thú mới đỉnh cấp thiên tiêu, đến tận cùng ai mạnh. Nhưng thoáng qua, trong lòng của hắn thì lắc đầu, suy nghĩ nhiều. Tinh hải tuy nhiên đã rất kinh diễm, nhưng tuổi tác so với Minh xà thú tôn nhỏ rất nhiều, thực lực lại càng không cần phải nói. Một cái tông sư một cái thú tôn, không cách nào so sánh được. Bảy. Lúc này lại là bảy đạo thân ảnh theo thành tường sau mãnh liệt bắn mà ra, đứng tại trịnh ra võ bên tôn thân, tiếp lấy tám vị nhân loại võ tôn khẽ quát một tiếng, tám tôn to lớn mây trắng cự nhân liền hiện hiện thiên khuyết thành tường về sau, khí tức khủng bố táng giận. Tám tôn mây trắng cự nhân. Sasa cùng sáu con khổng lồ dị thú giằng co, cái này đột nhiên một màn, làm đến cái kia sáu cái dị thú đều sừng sốt đoá lấy. Minh xà thú tôn chậm dại đứng lên nửa người trên, mắt rắn híp lại mà nhìn trầm trầm vào cái kia tám tôn to lớn cự nhân, khẽ cười nói: Nguyên lai like có nhiều như vậy võ tôn à, ta liền nói làm sao cảm giác nơi này khí tức không đúng. Chực chực, ngoại trừ người quen cũ Tiết Phương, còn có bảy vị chưa thấy qua võ tôn, cái này Thiên Khuyết thành phố còn thật sự là náo nhiệt. Một cái khác to lớn hắc hùng dị thú, sau lưng sinh một cặp cánh thịt, chậm rãi đánh giá sáu vị võ tôn, cười ha hà nói: À, Giang gia lão đầu, Thiên gia lão đầu ta nhận được các ngươi, chúng ta trước đó tại hoang Nguyên phía trên đánh qua một trận. vậy mà tới tám vị võ tôn, xem ra nhân loại các ngươi đối cái này tiên khuyết Thành Phố rất xem trọng à? cái khác thú tôn cũng không nhanh không chậm mở miệng, nghe không ra một chút khẩn trương. nghĩa xúc, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh thì đánh. chính ra võ tôn giận dữ nói. ha <cười> ha, <cười> minh xà thú tôn khẽ cười một tiếng, chậm rãi quay lại xà đầu, hướng về sau lưng, phát ra một đạo xà minh. tiếp theo một cái trước mắt, mặt đất âm ầm rung động đón lấy, giống như giống như thủy triều vô số dị thú trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, từ phương xa vọt tới, mấy giây sau liền triệt để hiện hiện mọi người trong tầm mắt. Những thứ này dị thú tốc độ cao nhất chạy, chạy trên đường, liền dần dần phân tán ra, cuối cùng lại hình thành sau cái chỉnh chỉnh tề tề dị thú quân đoàn. Cái thứ nhất dị thú quân đoàn, toàn bộ từ màu vàng kim mãng xà tạo thành, cái thứ hai dị thú quân đoàn, toàn bộ từ hai mắt bước lên lục quang hắc lang tạo thành. Cái thứ ba quân đoàn, toàn bộ là vài mét lớn cự hình con kiến, cái thứ tư. Sáu đại dị thú quân đoàn, mỗi người cùng nhau phát ra thú hống, những thứ này thú hống dung hợp lại cùng nhau, biến thành chỉnh tề mà thống nhất tiếng Chỗ có dị thú, hướng về bầu trời hô lên liên tục không ngừng phí huyết khí huyết ở giữa không chung ngưng kết, tụ tập biến ảo thành hư huyết to lớn thú ảnh, hướng về nhân loại mới gào rú. Sáu cái bảng đại hư huyết thú ảnh khí tức hoàn toàn không so chân chính thú tôn nhỏ yếu. Lúc này tăng thêm trước đó sáu đại thú tôn, nhất thời trên khí thế đem thiên khuyết thành tường về sau, tăng cái mây trắng cự nhân khí thế đè xuống. Nhất thời tất cả chấn thu quân đều cảm giác vô hình áp lực vọt tới, tâm tình không có từ trước đến nay trầm trọng. Trong chiến tranh thanh thế cũng rất trọng yếu. Trên tường thành Diệp Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn liếc một chút, trong lòng yên lặng tính tính toán thời gian, ba ngày thời gian đã qua nửa ngày. Tiếp đó chỉ cần lại chống đỡ hai ngày rưỡi liền có thể chờ đến biệt quân. Thiết Phương, nhân loại các ngươi đầu hàng đi. Minh Xả Thú Tôn nâng lên xà đầu, nhìn về phía đối diện Thiết Phương võ tôn chậm rãi nói, đầu hàng, cũng có thể chết ít một số người. Thiết Phương võ tôn lạnh hừ một tiếng, đang muốn mở miệng, nhàn nhạt thanh âm thiếu niên vang lên, chiếu hàng, không phải cần phải trực tiếp hỏi chủ xoáy sao? Chủ xoáy, Minh Xả Thú Tôn khẽ giật mình, liếc nhìn liếc một chút giữa sân tám vị võ tôn, tiếp lấy chậm rãi cúi đầu nhìn hướng phía dưới thiếu niên, to lớn mắt rắn hiện hiện dị dạng, chủ xoáy là ngươi sao? Chương bốn xâm nhập biệt quân. Chương 406: Xâm nhập địch quân. Diệp Nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt ngân quang lấp lóe. Minh Sả thú Tôn đỉnh đầu, 3800 vạn chiến lực, tại 6 vị thú tôn bên trong, phá lệ dễ thấy. Hắn lại liếc nhìn liếc một chút cái khác thú tôn 3300 vạn, 3200 vạn, 3100 vạn, 3000. 6 vị thú tôn thực lực không giống nhau, nhưng đều tại 3000 vạn chiến lực tài hữu, không có vượt qua 3300 vạn, chỉ có Minh Sả thú Tôn 3800 vạn rất nổi bật. Mà nhân loại một phương, hắn trước đó đã nhìn qua. Chiến lực cùng dị thú không sai biệt nhiều, toàn bộ tại 3300 vạn trở xuống chỉ có tiết phương võ tôn hơi mạnh, 3600 vạn. Võ tôn ở giữa, mấy trăm vạn chiến lược chênh lệnh cách mặc dù lớn, nhưng rất khó dựa vào cái này mấy trăm vạn chiến lược chênh lệnh, diễn sát đối phương. Diệp Nhiên trong lòng điên lặng. Chiến lược không kém nhiều tình huống dưới, số lượng thì lộ ra cực kỳ trọng yếu đây cũng là lần này chiến dịch, gian nan nhất địa phương. Chán ghét ánh mắt. Cái kia chỉ sinh trưởng có cánh tịt hắc hùng, lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút Diệp Nhiên, cái khác thú tôn cũng ánh mắt nguy hiểm, bất thiện chung lại. Chỉ có Minh Sả thú tôn, có nhiều thú vị mà nhìn xem Diệp Nhiên. Người đôi mắt này ngược lại là thú vị bất quá, ngươi xác định ngươi là chủ soái sao? Ta nghe ngươi thanh âm rất trẻ trung a." Trần Võ Ti tính khái, lần này Thiên Khuyết thành phố chiến dịch chủ soái. Diệp nhiên Thản nhiên nói, "Năm nay 17 tuổi, so sánh với các ngươi, xác thực rất trẻ trung." "17?" Ngắn ngủi yên lặng về sau, nguyên một đám thú tôn tiếng cười điên cuồng vang lên. "Nhân loại các ngươi là đầu xảy ra vấn đề à, vậy mà để một cái 17 tuổi tiểu mao hài tử làm chủ soái." "Ha ha, 17 tuổi, tại chúng ta dị thú bên trong, còn thuộc về con non. Để một cái con non làm chủ soái, bạn tôn sống hơn 200 năm, kinh lịch mấy lần chiến dịch, cái này còn là lần đầu tiên gặp." "Không được, muốn ngươi chết hùng." Thú tôn hùng hồn tiếng cười lan truyền đến phía sau. Nhất thời, ba mươi vạn dị thú đại quân cũng vang lên quần cuộn tiếng cười nhạo, mặc kệ là sẽ phát ra tiếng người, vẫn là sẽ không đều đang cười nhạo. Tiếng người cùng dị thú ngữ ngưng tạm. Hừ. Vương tướng lĩnh sắc mặt khó coi, thì muốn lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Diệp Nhiên khoát khoát tay, ngăn lại hắn, sau đó chậm rãi đi ra, rời đi thiên khuyết thành tượng. Tại sáu vị thú tôn đồng tử đột nhiên co lại bên trong, từng bước một đi hướng bọn họ. Giữa sân, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Dị thú đại quân tiếng cười nhạo, trong nháy mắt biến mất, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cái kia đạo, chậm rãi đi tới thân ảnh Bọn họ coi như lại tốt, cũng minh bạch đại chiến tại thế, dám dạng này công khai đi tới, đi hướng 6 vị thú tôn cần muốn bao lớn dũng khí. Cái này có thể hiểu thành chịu chết. Nhân loại một phương 5 vạn trấn thu quân, cũng là tâm đột nhiên nhất đến cổ họng, dù là bát đại võ tôn, cũng trong lòng bàn tay nắm mồ hôi nuốt nước miếng một cái. Hai quân đối chọi, đối diện là 30 vạn dị thú đại quân, còn có 6 đại thú tôn, đổi thành bọn họ cũng không dám như thế đi qua. Diệp Nhiên ánh mắt tiến tĩnh, chậm rãi vượt qua 6 vị thú tôn, đi đến trong chiến trường. Lúc này phía sau hắn là 6 vị thú tôn, trước người là 30 vạn dị thú đại quân trước sau mới vô số thú đồng toàn bộ nhìn về phía hắn, vô hình áp lực vọt tới. giữa không trung, một vị thú tôn trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, chính muốn xuất thủ. minh xà thú tôn cười nhạt tiếng vang lên, có đẳng phách, là cái nhân vật lợi hại, xem trước một chút hắn muốn làm gì. diệp nhiên nhìn qua đối diện 30 vạn dị thú đại quân, bình tĩnh nói, thiên quyết chủ xoáy tinh hải, trước trận trọng tướng. tùy tiện ra người, ta đều ở nơi này tiếp lấy. thanh âm rất bình tĩnh, lại tràn ngập một loại bá đạo. cuồng vọng, to gan lớn mật, chỉ là nhân loại thiếu niên, cũng dám nói khiêu chiến chúng ta. chúng ta tùy tiện một cái thú, đều có thể đánh chết ngươi. Dị thú đại quân giận tím mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Sả thú Tôn cười tiếng vang lên, "Đã giận này, Hắc Nham ngươi đi đi." Vậy mà phái ra một tên thú vương, thực sự quá để mắt hắn. "Điên rồi, ngươi dám nghi vấn Minh Sả thú Tôn quyết định?" "Ta tự nhiên không dám, chỉ là cảm thấy đại tài tiểu dụng." Nghe được Minh Sả thú Tôn, dị thú trong đại quân vang lên rối loạn tứ mừng. Mà một đầu chiều cao tròn vẹn 100m cự đại Hắc Nưu, đột nhiên theo dị thú trong đại quân xung ra, ngu ngu nói, "Hắc Nham tuấn thú Tôn chi mệnh." Hắc Nưu dị thú thân thể to lớn, toàn thân đều là các loại vết đao, sừng nưu đều gãy mất một cái lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhiên, trong mắt không có bất kỳ cái gì khinh miệt, ngược lại lộ ra rất cẩn thận. Dị thú trong đại quân, thì vang lên tiếng quát cùng trợ uy. Hắc Nham Thú Vương, ngươi là vô địch, ăn hết cái này nhân loại. Có can đảm khiêu khích chúng ta kim mãng quân đoàn, không biết sống chết nhân loại, liền để Hắc Nham Thú Vương đánh chết ngươi, để ngươi minh bạch cái gì là lực lượng chân chính. Có dị thú trợ uy, còn có dị thú chế rêu hết lớn. Con non, con non. Ốu. Vô hình. To lớn một m H Niu trầm trọng rơi xuống đất, rơi xuống đất trong nay mắt, thân thể thì nổ tung, biến thành vô số hải cốt tung tèo hướng bốn phía. Nhất thời. Tất cả tiếng hò hét toàn bộ biến mất. Dị thú đại quân lâm vào ngấp trệ. mặc cho những máu thịt kia nhập vào mỗi cái trong quân đoàn. Hắc nhaam thú vương, là chúng ta nơi này 30 vị thú vương bên trong, bài danh 10 vị trí đầu, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, sao lại thế? Có dị thú mập mịt. Bên cạnh dị thú thì lặng lẽ liếm liếm nện ở phụ cận thịt bò, sau đó phấn nộ quát, Hắc nhaam thú vương chết rồi, giết cái này nhân loại cho thú vương báo thù. Giết cái này nhân loại, cho chúng ta dị thú anh hùng Hắc nhaam thú vương báo thù. Nó giống giận, sau đó thừa dịp chúng thú không chú ý, đột nhiên gặp một miệng lớn thịt bò. Súng một vị Dị thú đại quân thanh âm phẫn nộ vừa mới vang lên. Thiếu niên mặc áo đen nhàn nhạt thanh âm thì truyền ra, đưa chúng nó thanh âm đều đè xuống đồng thời, dị thú trong đại quân, lại một kẻ thân thể to lớn thú vương sông ra, là một cái màu vàng kim cự hổ, gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Hôn chủng nhân loại, bản vương giếng ngươi. Oèn. Một đạo to lớn quyền ấn phủ xuống, màu vàng kim láo hổ lúc này nổ tung. Giữa sân, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là trên bầu trời sáu đại thú tôn, cũng đều ngây ngẩn cả người 17 tuổi nhân loại, đối so với chúng nó dị thú tới nói, quả thật thuộc về con non, coi như không so sánh dị thú tại trong nhân loại cũng thuộc về không có trưởng thành thiếu niên, lúc này như thế một thiếu niên vậy mà đánh chết hai đại thú vương, vẫn là như thế gọn gàng mà linh hoạt, kẻ này phải chết. một vị thú tôn trong mắt lóe lên sắc cơ, là một cái màu nâu xanh to lớn diều hầu, lúc này đột nhiên hướng về phía dưới vung lên ứng cánh, chốc lát một đạo thanh sắc vòi rồng lao xuống. nghiệt xuất ngươi dám? giang gia võ tôn nổi giận, hắn tay cầm một cây trường thương, đột nhiên ném đúng ra, trường thương như điện xuyên qua không khí, trong nháy mắt liền vượt qua nửa cái chiến trường. tại chỗ đem cái kia khổng lồ màu xanh vòi rồng đấm nát nhưng cùng một thời gian, thanh nhưng thú tôn đã đắp xuống, đột nhiên dò ra to lớn lưng chảo, đột nhiên bắt hướng phía dưới diệp nhiên lưng chảo trầm trọng rơi xuống đất âm ẩm. mặt đất tại chỗ sụp đổ, không ngừng dạn nước, vết nứt lan tràn, diệp nhiên thân ảnh cũng biến mất tại đầy trời trong cho bụi. Thế thế, tám vị võ tôn mạnh mẽ biến sắc, hừ, muốn chết nhân loại, thanh nhưng thú tôn trong mắt lóe lên mấy phần hờ hững, đang muốn thu hồi ưng chảo, đống nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình đột nhiên đằng không mà lên. chương 407, thay cái đấu pháp. chương 407, thay cái đấu pháp. hỗn chúng nhân loại. Thanh đinh thú tôn đột nhiên phóng lên tận trời, kinh sợ vung về hứng chảo, nó cứng rắn hứng chảo bên trong, thế mà cắm một thanh đen nhánh chiến đao. Lúc này, hắn đột nhiên vung về hứng chảo, đem cái kia chiến đao quăng bay ra đi, một miệng nuốt vào, tiếp lấy giày đặc ánh mắt bắn thẳng về phía phía dưới, đôi mù dần dần tiêu tán, lộ ra phía dưới một cái to lớn hố sâu, cùng trong hố sâu đầy người máu tươi thiếu niên mặc áo đen. Diệp Nhiên vừa bò ra ngoài hố, liền sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo muốn ngã, hắn toàn thân quần áo tattered, trên thân lôi hỏa tàn phá không chịu nổi, lồng ngực đều nổ nát vụn, xem ra có chút thê thảm. Nhân loại ngươi là làm sao phá bản tôn phòng ngự? Thanh nhưng thú tôn âm lanh ánh mắt trông lại. Cùng một thời gian, cái khác năm vị thú tôn ánh mắt kinh ngạc cũng trông lại. Một cái chỉ là tông sư, có thể đỡ thú tôn một kích coi như xong, còn có thể phá vỡ thú tôn phòng ngự, cái này thực sự có chút khó tin ngầm ngầm. Tăng tôn to lớn mây trắng cự nhân vượt qua thiên khuyết thành tường, trực tiếp đi hướng sáu vị thú tôn. Tiết Phương võ tôn chờ một đám võ tôn, tuy nhiên sớm đó được, Tinh khải dám một mình ra ngoài, khẳng định có át chủ bài. Nhưng nhìn thấy vừa mới một màn kia, vẫn là kìm lòng không được khẩn trương vạn phần. Lúc này đều là thở phào, nhanh chóng chạy đến. Sau lưng thêm ra 8 vị võ tôn, 6 đại thú tôn cũng ngưng trọng rất nhiều, không còn dám giống vừa mới mở dạng, tùy tiện đối Diệp Nhiên xuất thủ. Diệp Nhiên khí huyết phong trào, trên mặt khôi phục chút huyết sắc, ngẩng đầu nhìn lại, thấy những thú tôn móng nuốt vết thương đã khôi phục, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, cùng võ tôn trình lệnh vẫn còn quá lớn. Vừa mới hắn vận dụng dòng dã 2 vạn hắc ma vụ, hình thành mấy tầng hắc ma kén, miễn cưỡng chống đỡ một cái kia, đồng thời mượn nhờ hắc ma kén nổ tung suy yếu hắn phòng ngự. Sau đó toàn lực ứng phó một đao, mới miễn cưỡng phá vỡ cái này thành những thú tôn phòng ngự, nhưng cũng không có tạo thành cái gì thực chất thương tổn lúc này hắn ánh mắt tiến tĩnh bên người hấp thụ chậm rãi tôn ra đây là cái gì cánh thịt hấp hùng thú tôn như mày bản tôn nghĩ tới vừa mới cũng là thứ này ngăn trở bản tôn mới không có một chảo bóp trên người thanh xà thú tôn lạnh hừ một tiếng thật là kỳ lạ năng lượng vậy mà có thể bộc phát ra to lớn như vậy nổ tung tương tổn minh xà thú tôn chậm rãi du động thân gian đến nhìn qua diệp nhiên trong mi tâm cái kia thánh khiết độc nhãn quang mang lấp lóe diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút phía sau ba vạn dị thú đại quân đông nhân nói minh xà thú tôn mặc dù bây giờ các ngươi số lượng càng hơn một bậc, nhưng cầm xuống tràng chiến dịch này cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Cùng để cho chúng ta hai phe phổ thông binh lính đánh nhau chết sống, không bằng chúng ta thay cái đấu pháp. Hả, cái gì đấu pháp? Minh xà thú tôn có nhiều thú vị, to lớn xà đầu chậm rãi mò xuống, khoảng cách Diệp Nhiên chỉ có rất gần gần. Diệp Nhiên thân thể bản năng cứng nhắc, toàn thân lông tơ dựng đứng. trong nay mắt hắn đều có vận dụng thất phu danh hiệu suy nghĩ. hiện tại thân sau 30 vạn dị thú đại quân trước người sáu đại thú tôn, hắn vận dụng thất phu sương hảo có thể bỗ phát ra hạn mức cao nhất gấp ba chiến lực nhưng chỉ vẹn vẹn trong ngay mắt, hắn liền đem ý nghĩ thế này đè xuống, mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào đối diện Minh Sả Thu Tôn. Người ánh mắt này, cùng ta khi còn nhỏ thấy qua Long Tức Võ Thánh, rất là tương tự. Minh Sả Thu Tôn khẽ cười một tiếng, nghe được Long Tức Võ Thánh trong ngay mắt, cái khác ngũ đại thú tôn đều biến sắc, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Nhiên trong mắt tràn ngập sắc cơ. Diệp Nhiên bình tĩnh nói, cái này đấu pháp rất đơn giản, các ngươi muốn đoạt chính là trời huyết thành phố, chúng ta muốn thủ cũng là thiên huyết thành phố. Vậy chúng ta không bằng lấy tiên huyết thành phố làm tiền đặt cược, hai quân chủ xoáy nhất chiến. Các ngươi thắng, nhân loại chúng ta lui ra Thiên Khuyết thành phố, chúng ta thắng, các ngươi rút quân." Nghe vậy, Minh xả thú Tôn mắt rắn híp lại, liếc nhìn liếc một chút sau lưng dị thú đại quân, chậm rãi nói, "Dạng này xác thực có thể đem tổn thất giảm bất đến nhỏ nhất." "Minh xả, cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì?" Một cái hai đầu kim cự sư, trong đó một viên đầu sư tử lạnh như băng nói, "Chỉ là năm vạn chấn thú quân, an cũng được." Một viên khác đầu sư tử cũng thâm trầm nói, "Minh xả, nhân loại giàu hợp nhất, cẩn thận có chá." Cánh thịt hắc hùng mấy vị thú tôn cũng ào ào lạnh lùng mở miệng. "Bất quá năm vạn người mà tôi, có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện?" Buồn cười còn muốn để cho chúng ta dị thú tộc nỗ lực không nhỏ đại giới, chỉ bằng các ngươi cái này năm vạn người vẫn là tám vị võ tôn, thiên khuyết thành phố, đông nguyên tỉnh, chúng ta dị thú tộc lần này đều muốn chiếm. minh xà thú tôn nhìn về phía diệp nhiên, có chút tiếc nối nói, đáng tiếc ta ngược lại thật ra có chút đồng ý ngươi người cầm đầu này lỗ pháp, ta cũng không muốn giới trương đại quân có chỗ hao tổn, nhưng trước mắt xem ra, nhân loại các ngươi cùng chúng ta dị thú thực lực trên lệnh cách xa, cũng sẽ không nỗ lực quá lớn đại giới. cái này ta biết. diệp nhiên thẳng nhiên nói, các ngươi chỉ cần các cuốn lấy một vị võ tôn, còn lại hai vạn dị thú đầy đủ nhẹ nhõm đánh tan chúng ta năm vạn chấn thu quân. Sau đó vây công nhân loại chúng ta tám vị võ tôn, coi như võ tôn khó giết, nhưng đoạt lấy thiên khuyết thành phố không thành vấn đề. Đã ngươi biết, cái kia vì sao còn? Minh xả thu tôn lời còn chưa nói hết. Diệp nhiên trong lòng bàn tay hiện hiện một số hất ma vụ. Hắn chậm rãi nắm chặt tay cầm, nhất thời trong lòng bàn tay truyền đến trầm thấp tiếng nổ mạnh. Tiếp lấy hắn buông tay ra trường, lộ ra máu thịt bẹp bé bẹp tay cầm. Minh xả thu tôn liền giật mình, có chút không biết rõ cử động của hắn. Lúc này Diệp nhiên nhìn về phía đối diện chấn thu quân. Quắc khé nói, tất cả chấn thu quân nghe lệnh, mở ra các người chiến lưỡi ráp. Thanh âm cuồn cuộn, truyền vang hướng toàn bộ thiên khuyết thành tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên tường thành từng dãy chấn thu quân thêm lên thành từng dưới gấp đón đỡ xuất chiến chủ lực, toàn bộ đột nhiên kéo ra trên người mình chiến lưỡi ráp. Rõ ràng lộ ra chiến giáp dưới, nguyên một đám tràn đầy xương mù màu đen pha lê nội giáp. Mỗi cá nhân trên người đều có một cái khinh bạc lại cứng rắn pha lê nội giáp, nội giáp bên trong đen nhánh vũ khí phong trào. Nhất thời, sáu vị thú tôn đều sử xuất. Những binh lính này trên người pha lê nội ráp bên trong, quỷ dị xương mũ màu đen số lượng so với phía dưới cái kia áo đen tiểu tử, trong lòng bàn tay muốn nhiều không ít. Vừa mới chỉ có như vậy điểm xương mù màu đen, áo đen tiểu tử dạng này vô địch tông sư, liền đem tay mình nổ tung. Có thể nghĩ, nếu như tùy ý một cái binh lính trên người vũ khí toàn bộ nổ tung, sẽ có cái gì hậu quả? Nghĩ tới đây, sáu vị thú tôn đều trong lòng cảm giác nặng nề, dị thú trong đại quân cũng dâng lên một trận rối loạn, chỗ có dị thú lui về sau lui. Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, hắn vừa mới trong lòng bàn tay nổ tung h ma vụ, là hắn độ cao ngưng luận sau, nhìn lấy thiếu kỳ thật số lượng rất nhiều. Không phải vậy, cũng không cách nào phá vỡ hắn hiện tại thể chất mà chấn tú quân trên người, trùng hợp ngược lại, đều là hắn pha lần sau, trông thì ngon mà không dùng được 25 vạn hắc ma vụ, mỗi trên người một người đều chỉ có 5 sợi. Thật muốn tại đại chiến bên trong nổ tung, thương tổn có thể bỏ qua không tính. Minh Sả thú Tôn trong mi tâm, trong mặt giọng phát ra quang mang quét mắt, rất nhanh trầm giọng nói, toàn bộ là thật, cùng vừa mới hắc vụ bản chất một dạng. Nghe vậy, cái khác ngũ đại thú Tôn sắc mặt đại biến. Thay nhưng thú Tôn nhịn không được bén bèn nói, nhân loại tiểu tử, cố làm ra vẻ, bản Tôn không tin các ngươi thực có can đảm dạng này đánh. Lấy thực lực của ngươi, đều kém chút đem chính mình nổ chết, bọn họ nếu là dám dùng, tuyệt đối cái xác không hồn. Chương 408, Tiền đã cược. Chương 408, Tiền đã cược. Ta. Diệp Nhiên tối đầu nhìn một chút, hắn lồng ngực nổ tung có thể thấy rõ bên trong nhúc nhích cơ quan nội tạng, cũng chỉ hắn là lục trọng lôi hỏa thân đổi thành người bình thường, sớm đã chết vô số lần. Bất quá coi như với hắn mà nói, thương thế kia cũng rất nặng. Loại này chiến đấu cùng tự sát không có gì khác biệt, các ngươi thực có can đảm đánh. Chết trước có thể là chính các ngươi." Thanh Dương Thu Tôn cười khẩy nói, "Ta muốn là sợ chết, ngươi cảm thấy ta dám đi đến nơi đây sao?" Diệp Nhiên cười cười, đến nước Hắn chậm rãi nhìn về phía chân thu quân, thần sắc lãnh túc, gàn từng chữ. Các ngươi có sợ chết không? Thiên Quyết Thành tường về sau, ngắn ngủi yên lặng một hơi sau. Đống nhiên vang lên núi kêu biển gầm thanh âm. Chiến, chiến, chiến, vẹn vẹn chỉ có một cái chiến chữ, cũng đã nói rõ hết thảy. Vô số chân thu quân tướng sĩ nội hống, sóng âm cuộn quẩn, thế như ngập trời lan truyền hướng chung quanh đồng thời. Trên tường thành, tất cả chân thu quân đều huy động chiến mâu, ngàn vạn chiến mâu xuyên thẳng mây xanh. Thăng thêm tiếng giống giận dữ, tình cảnh này hùng vĩ vô cùng. Nhất là trên lồng ngực của bọn họ cái kia trong suốt pha lên nội giáp. Bên trong phun trào đèn nhánh vũ khí, càng làm cho dị thú đại quân khẩn trương bất an, cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Sáu đại thú tôn thấy cảnh này, cũng dần dần sắc mặt khó nhìn lên. Trên tường thành, một cái chấn thú quân binh lính nộ hống đến phía trên, cậu lương nuôi dị thú, lão tử không sợ chết, có bản lĩnh các ngươi liền đến. Nói, hắn đột nhiên hướng về bộ ngực mình đấm tới một quyền. Ngoa Tào. Xa xa trong chiến trường, Diệp Nhiên vừa vặn thấy cảnh này, trong lòng cuộn loạn, muốn lộ tẩy. Hắn vì để cho trấn thú quân bảo trì ý chí chiến đấu, cho nên cũng chưa nói cho bọn hắn biết hắc ma vụ trận tướng. Nói cách khác, Trấn thú quân đều coi là cái này hắc ma vụ uy lực thật khủng bố. Hắn tính tới hết thảy, không có tính tới có cá tính tình bên trong người. Cái này trấn thú quân bên cạnh, vừa vặn là hơn 10 người trấn thú tướng bên trong vương tướng lĩnh, lúc này mặt đều xanh, một bàn tay thì hô tại cái kia tuổi trẻ binh lính trên nó. "Ma Đức, ngươi cái nhóc con, còn chưa bắt đầu đánh đâu?" Một cái bàn tay rất kịp thời, cái kia cái trẻ tuổi binh lính cái này mới phản ứng được, ngắn ngủi xấu hổ dưới, tiếp tục đó mặt tía hai nổ hống. "Chiến! Chiến! Chiến!" Tiếng giống vẫn như cũ, trong chiến trường nhân loại sĩ khí trấn thiên. Xem xét lại dị thú bên kia, 30 vạn dị thú đại quân, cho có dị thú đều là thân thể to lớn, một mảnh đen kịt. Tại lúc này, ngược lại có vẻ hơi tính mịch. Sáu đại thú Tôn cũng chú ý tới vừa mới một màn kia, mặc dù chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc giọng ngắn, nhưng thông qua phản ứng, bọn họ cũng có thể nhìn ra cái này chỉ sợ là thật. Hai đầu cự sư thú Tôn, một viên đầu sư tử sắc mặt tâm trầm một viên khác đầu sư tử nhỏ giọng thầm thì nói, đây chính là trong nhân loại làm càn làm bậy sao? Minh xà thú Tôn đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái khác ngũ đại thú Tôn. Chư vị, sau này thế nào lựa chọn? cách đó không xa, tám tôn to lớn mây trắng cự nhân, nhìn thấy một màn này, trong lòng đều thở phào, nhìn như vậy đến, có lẽ có thể kéo dài một chút thời gian. chỉ cần dị thú đáp ứng tinh khải nói chủ xoay chiến, sau đó tiết phương võ tôn cùng mình xả thú tôn nhất chiến, coi như tiết phương võ tôn sau cùng chiến bại, cũng có thể trì hoãn đầy đủ thời gian. chỉ cần lại trì hoãn 2 năm rưỡi, phi, 2 ngày rưỡi, viện quân liền có thể đến. nghĩ tới đây, tám vị võ tôn lại cùng nhau nhìn về phía diệp Nhiên, trong lòng tràn ngập cảm khái. không nghĩ tới tinh khải, thật có biện pháp có thể kéo lại. bọn họ nhìn lấy cái kia áo đen thiếu niên chỉ thấy đối phương ánh mắt trầm tĩnh, đứng trong chiến trường van xin, không rõ ràng đang suy nghĩ gì, mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng thở dài vang lên. Xin lỗi, chúng ta vẫn là lựa chọn toàn diện tiến công. Nghe vậy, tám vị võ tôn đều đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên nhìn về phía Minh Xà Thú Tôn. Minh Xà Thú Tôn trầm rãi nâng lên xà đầu, trầm giọng nói: Ta tuy nhiên muốn giữ lại đại quân thực lực, hy vọng chết ít chút dị thú đồng tộc. Nhưng lần này chiến dịch không phải một mình ta chủ đạo, cái khác thú tôn ý kiến cũng rất trọng yếu, mà ý nghĩ của bọn nó chính là chiến. Tiếng nói vừa ra, cái khác năm vị thú tôn cũng cùng nhau lệnh như băng nói. Không phải chỉ có các ngươi nhân loại không sợ chết, chúng ta dị thú bản tính càng là dữ mãnh. Thiên Khuyết thành phố chúng ta ăn chắc. Sáu đại dị thú quân đoàn nghe lệnh, vì chúng ta hậu bối dị thú, có thể nắm giữ càng nhiều sinh tồn lãnh địa, có thể tự do tại trên viên tinh cầu này sinh sôi. Hiện tại toàn quân xuất kích, tiến công Thiên Khuyết thành phố, đem nơi này biến thành chúng ta dị thú tộc lãnh thổ. Tiếng nói vừa ra 30 vạn dị thú đại quân, vừa mới bị áp chế xuống sĩ khí, lần nữa bị kích thích, vô số tiếng thú gào trần thiên. Tiếp lấy mặt đất kịch liệt rung đưa đen ngịt dị thú đại quân, cấp tốc phóng hướng Thiên Khuyết thành phố tám vị võ tôn sắc mặt kỳ biến trong lòng vừa sợ vừa giận không nghĩ tới loại tình huống này những thứ này dị thú vẫn là muốn chiến nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không có biện pháp gì chỉ có thể gấp rút nhìn về phía diệp nhiên chợt bật lên tinh khải mau bỏ đi tinh khải chúng ta giúp ngươi ngăn lại thú tôn mau lui lại về thiên khuyết thành phố tinh khải tám vị võ tôn thanh em im bặt mà dừng đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái kia áo đen thiếu niên gặp hắn y nguyên chấn tĩnh đứng tại chỗ tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng cái kia vô cùng vô tận vọt tới địa dị thú đại quân đây là rung động một màn ba vạn dị thú đại quân giống như hát triệu tuôn hướng thành tường xa xa Thành tường xa xa phía trên, vô số trấn thú quân nắm chặt trong tay chiến mâu, trước tường thành tám tôn mây trắng cự nhân, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Trên bầu trời xoay quanh sáu đại thú tôn, thú mắt trầm ngưng nhìn hướng phía dưới. Giữa sân hơn 30 vạn ánh mắt, đều toàn bộ tập trung ở trung ương thiếu niên mặc áo đen trên thân. Mà lúc này, cái kia áo đen thiếu niên chậm rãi đưa tay. Theo hắn đưa tay, nơi xa trên tường thành, vương tướng lĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ném ra sáu cái trọng thương to lớn dị thú. Theo thứ tự là màu tím quân báo, còn có hai đầu sư tử màu bạc cư hổ. Sáu con khổng lồ dị thú trầm trọng đập xuống đất. Con ta hai đầu sư thú tôn kinh sợ khí huyết bạo phát há miệng muốn nuốt thì đột nhiên đem sáu cái dị thú toàn bộ hút tới nhân loại các ngươi là làm sao nhìn thấu bọn họ ngụy trang cánh thịt thát hùng dị thú trầm giọng nói nhìn qua sáu cái trọng thương dị thú trong mắt lóe lên mấy phần ngưng trọng cái này còn là lần đầu tiên bị nhân loại nhìn thấu hóa người thủ đoạn minh xà thu tôn cũng chậm rãi nhìn về phía diệp nhiên diệp nhiên bình tĩnh nói tăng thêm cái này sáu cái dị thú tù binh làm làm lần này chủ soái chiến tiền đặc cường đủ chưa bọn ngươi đều đã đến chúng ta chiến tay tính thế nào nhân loại các ngươi tù binh thanh nhưng thu tôn cười lạnh nói Không sai, chúng ta dị thú từ trước đến nay không biết xấu hổ, cái này cũng không tính toán nhân loại các ngươi tù binh, là chính chúng ta cứu trở về. Hai đầu sư thú tôn một viên khác đầu sư tử cười hắc nói, là ta cứu trở về, ta lập công. Minh xả thú Tôn lắc đầu, chân thành nói, quan dựa vào chúng nó, tiền đặt cược này còn chưa đủ. Cái kia lại thêm, có thể khám phá bọn họ ngụy trang thủ đoạn đâu. Diệp Nhiên nhẹ nói lấy, tay cầm dần dần vuốt lên hai mắt. Tiếng nói vừa ra, Minh xả thú Tôn mi đầu bên trong tròng mắt dọc đột nhiên bạo phát qua mang, trầm trọng uống tiếng vang lên, ngừng quân. Ầm ầm. Mặt đất lay động không ngừng, dần dần thanh âm dừng lại 30 vạn dị thú đại quân, toàn bộ dừng ở thiếu niên mặc áo đen sau lưng, không đủ 10 mét, chậm thêm nói một giây liền có thể bao phủ cái kia áo đen thiếu niên. Chương 409, một ngày thời gian. Chương 409, một ngày thời gian. Hầm hục, vô số dị thú to khỏe tiếng thở dốc vang lên, còn có đói khát ánh mắt tham lam, nhìn qua phía trước không đủ 10 mét chỗ thiếu niên mặc áo đen, dục dịch. Nhưng minh xà thú Tôn Thanh Âm, làm chúng nó chỉ có thể bị ép ngừng tại nguyên chỗ. Tuy nhiên dừng lại, lại đều đã không kịp chờ đợi, muốn sống tới, xé nát nuốt mất thiếu niên mặc áo đen kia. Minh xà thú tôn trầm rãi nhìn về phía Diệp Nhiên, khám phá chúng ta hóa người thủ đoạn. Cái khác năm vị thú tôn cũng nào nào quay đầu, ánh mắt không giống nhau, nhưng đều tràn ngập lương trọng. Sự kiện này, đối dị thú tới nói rất trọng yếu. Nếu như nhân loại thật có thủ đoạn như vậy, vậy bây giờ hóa người giấu kín tại nhân loại thế giới cái khác thủ vương đều sẽ bị đánh giết không nói, dị thú cũng sẽ tổn thất một cái to lớn chiến lược thủ đoạn. Diệp Nhiên trong đôi mắt ngân quang sáng chói, liếc nhìn liếc một chút sáu đại thú tôn, bình tĩnh nói, muốn xem phá các ngươi hóa người thủ đoạn, chỉ có ta ngân nhãn dị tướng. Hắn lời còn chưa nói hết, sáu đại thú tôn khí huyết tại chỗ bạo phát không nên gấp. Diệp Nhiên thẳng nhiên nói, ta cái này ngân nhãn, chỉ cần bị hủy diệt, thì sẽ tự động xuất hiện tại kế tiếp nhân loại trên thân. Cái này ngân nhãn đến từ cổ ma tộc, chỉ có phong ấn, mới có thể triệt để để nó mất đi hiệu lực. Hiện tại ta lấy nó tới làm tiền đặt cược. Chủ soái chiến, chỉ muốn các ngươi thắng, thiên khuyết thành phố cùng tinh khải chi nhãn, đều bị cho các ngươi. Hử, bản tôn không tin không hủy diệt được. Thanh Nhưng thú tôn trong mắt lóe qua một vệt sắc cơ. Cánh thị hắc hùng thú tôn cũng đi hướng Diệp Nhiên, lạnh lùng nói, cái gì cổ ma tộc, ta ngược lại muốn nhìn xem là có hay không không hủy diệt được. Chờ một chút. Đương nhiên, Minh xả thú Tôn đuôi rắn khổng lồ nâng lên, ngăn trở hai vị thú Tôn, thanh âm ngưng trọng bên trong còn mang theo vài phần run rẩy nói: "Cổ ma, ngươi là từ nơi đó lấy được." Nghe được nó câu nói này, cái khác thú Tôn đều là sững sờ, rất nhanh sắc mặt biến đổi. Minh xả thú Tôn là ngân long thú hoàng con nuôi, từ nhỏ đi theo ngân long thú hoàng bên người, cho nên biết một số, bọn họ những thứ này thú Tôn cũng tiếp xúc không đến bí ẩn. Ta ngẫu nhiên lấy được." Diệp Nhiên chậm rãi nói: "Là nhân loại chúng ta tiền bối, theo Hắc Uyên trong di tích lấy được, về sau lưu lạc đến ta trên tay." Vậy là tốt rồi. Minh Sả thú Tôn thở phào. Không phải cổ ma loại này kinh khủng chủng tộc liền tốt. Hắc Nguyên di tích, cái tiêu ngược lại là cái này tinh khải vận khí tốt. Thế nào, tiền đặt cược này như thế nào? Diệp Nhiên cười cười, tăng thêm tinh khải chi nhãn, tiền đặt cược này cũng đủ rồi sao? Minh xả thú tôn chậm rãi gật đầu, đầy đủ là đủ bất quá, làm sao xác định ngươi là có hay không thật sẽ giao? Phúc, huyết đột xé rách âm thanh vang lên. Diệp Nhiên vươn tay, trong tay hai viên nhuôn máu ánh mắt, dần dần ngưng kết, hóa thành hai cái màu bạc nhạt tinh thạch mắt đồng thời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hai mắt hai cái huyệt động. Huyết động bên trong rất nhỏ, lôi hỏa bắn tung tóe, lôi hỏa thân ngay tại hết sức khôi phục, sinh ra mới hai mắt, nhưng loại này trọng yếu vị trí thương thế dù là lôi hỏa thân cũng khôi phục chậm chạp. Trong chiến trường, chỗ có âm thanh biến mất, mặc kệ là nhân loại vẫn là dị thú, đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái kia đầy người máu tươi, lồng ngực sụp đổ, hai mắt hai cái huyết động thiếu niên mà cáo đen. Trận thú quân tại ngắn ngủi yên lặng về sau, vô số binh lính lệ nóng doanh trọng, đột nhiên nổ hống, chiến, chiến, chiến. Trong chiến trường, chỉ còn lại có cái này một loại thanh âm dòng nước lũ, còn có vô số huy động chiến mâu sẽ rách không khí thanh ngầm 30 vạn dị thú đại quân, trước mặt từng dãy dị thú, trong mắt tham lam dần dần biến mất, chậm rãi lui về phía sau. Mặt thu phía trên, hiếm thấy hiện hiện mấy phần tôn kính. Cho dù là dị thú, đều tin phục cường giả, lúc này cái này tinh khải, đã không phải là con non, mà chính là bọn họ công nhận nhân loại chủ soái. Trên bầu trời, sáu đại thú tôn ngây người. Tại bọn họ ngây người trong giây mắt, Diệp Nhiên đột nhiên quang ra, liền đem tinh khải chi nhãn ném hướng lên bầu trời, treo thật cao trên không trung. Cùng một thời gian, dị thú bên trong, một cái ba đầu đuôi bò cạp cho bò cạp thú tôn, liền mãnh liệt bắn mã ra. Thế mà Tinh Khải Chi Nhãn rửa vào nhân loại thời nay bát đại võ tôn. Tam Vĩ bỏ gặp thú tôn vừa lao ra, liền bị mấy cái cái tát hai cùng nhau hô tại giáp sát phía trên, nhất thời một tiếng gào thét, giáp sát nổ tung chật vật bay ngược mà ra. Diệp Nhiên tiếp tục xem hướng Minh xả thú tôn, nói ra, Tinh Khải Chi Nhãn đã chô ở chiến trường trung gian, từ nhân loại chúng ta võ tôn trông coi. Một ngày sau, chủ soái chiến các ngươi dị thú như thắng, nhân loại chúng ta lui ra thiên khuyết thành phố, Tinh Khải Chi Nhãn cũng tự nhiên rơi vào trong tay các ngươi. Minh Sở thú tôn nhìn về phía cái khác thú tôn. Lần này, cái khác thú tôn không có quá nhiều do dự, đều chậm rãi gật đầu đối mắt này rất trọng yếu. Minh xả thú tôn quay đầu, đối với Diệp Nhiên nói, có thể, bất quá cần một ngày sao? Ừm, ta thương thế này, làm sao cũng phải một ngày mới có thể khôi phục. Diệp Nhiên khẽ thở dài, người cầm đầu này chiến trọng yếu như vậy, ta cần duy trì trạng thái toàn thịnh, một ngày thời gian không nhiều. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chỉ hoãn một ngày, thì bắt không được chúng ta thiên khuyết thành phố, 30 vạn dị thú đại quân nửa ngày đều không dùng đến đi. Minh xả võ tôn trầm rãi gật đầu, đã như vậy, cho ngươi một ngày thời gian khôi phục. Nó trầm rãi quay người, đột nhiên nhớ tới cái gì? đột nhiên quay đầu, thanh âm bên trong tràn ngập bất khả tư nghị nói, ngươi muốn cùng ta đánh? Tiếng nói vừa ra, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ là dị thú đại quân, vẫn là chấn thú quân, hoặc là nhân loại võ tôn cùng thú tôn toàn bộ xứng sở tại nguyên chỗ, không phải vậy đâu, ta dù sao cũng là chủ xoáy a. Thiếu niên cảm thán âm thanh vang lên. Sau một tiếng, trong chiến trường, nhân loại một phương tám vị võ tôn, toàn bộ tại tinh khải chi nhãn phía dưới, khoanh chân ngay tại chỗ, canh chừng tinh khải chi nhãn. Sáu vị thú tôn thì nhìn không chuyển mắt nhìn trầm trầm trên bầu trời, tập kia màu bạc nhạt tinh thạch chi nhãn, bọn họ sau lưng. 30 vạn dị thú đại quân cũng buồn bực ngán ngẩm, thỉnh thoảng nhìn một chút, đứng đầy nhân loại thiên khuyết thành tường. Một số dị thú còn nhỏ giọng nói, nghe nói nhân loại bên trong có một loại gọi trò chơi đồ vật, các ngươi người nào chơi qua? Ta chơi qua, máy câu bút bênh nhá, muốn nhiều đơn giản có bao nhiêu đơn giản, những cái kia nhân loại đồ đần, một cái đều bắt không được, ta một chảo làm thủy tinh vỡ ngọn được tốt nhiều đây. Thật hay giả, ngươi lợi hại như vậy, không phải nói chúng ta dị thú ở quy phổ biến thấp, chỉ có chuẩn thú vương mới có thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Không nói cái này, các ngươi cảm thấy sau một ngày, thật sự là cái kia nhân loại thiếu niên xuất chiến sao? Hàn là đi, bất quá là hắn, đây không phải chịu chết sao? Coi như chịu chết, cái này nhân loại cũng thật có dũng khí. Hắn gọi Tinh Khải đúng không? Là anh hùng, ta nhớ ký hắn. Cùng một thời gian, Thiên khuyết thành phố bên trong, Diệp Nhiên thở sâu, bắt đầu thôn vệ trước người Long Tuỷ. Chương 410, Cựu Trọng Lôi hỏa thân. Chương 410, Cựu Trọng Lôi hỏa thân. Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, trước người Long Tuỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Rất nhanh, hai vạn Long Tuỷ toàn bộ bị thôn vệ. Trên người hắn lôi hỏa đôn nốt rung động, thành công đột phá đến thất trọng lôi hỏa thân. Đột phá thất trọng về sau, thương thế trên người đều khôi phục. Cái này vết thương tuy nhiên trọng, nhưng ở niết bàn chi thân dưới, kỳ thật cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian, liền có thể khôi phục, lúc này chỉ là tăng thêm tốc độ. Không có lãng phí thời gian, hắn lại đem chính mình trước đó hoàn thành thành tựu, khen thưởng cái kia nhất trọng lôi hỏa thân hấp thu. Không bao lâu, lôi hỏa thân tăng lên tới bắt trọng. Bắt trọng lôi hỏa thân hết thể 40 vạn chiến lực, đệ cửu trọng là cực hạn, bởi vậy tăng trưởng chiến lực nhiều có thể tăng lên 10 vạn. Diệp Nhiên trong lòng điên lặng, sau đó nhìn về phía thành tựu mặt bảng phía trên đi vạn dặm đường thành tựu. Hiện tại cục diện này, cái này gấp ba ngộ tính cùng thể chất cũng không thể giữ lại. Hắn thở sâu, nhặt lấy thành tựu Theo thành tựu nhận lấy, nhất thời, trong đầu một loại giống như thể hồ quán đính cảm giác hiện hiện, đầu não mát lạnh vô cùng. Một loại trước nay chưa có sảng khoái tinh thần cảm giác, biến ảo khôn lường cảm giác tuôn ra. Loại cảm giác này cùng phục dụng Đạo hẩn cảm giác rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống, Đạo hẩn là duy nhất một lần bảo vật, đây là vĩnh cựu tăng lên. Loại này đốn ngộ trạng thái, chỉ có thể duy trì một hồi. Diệp Nhiên không dám chế mãi thời gian, cấp tốc xuất ra các loại thương pháp võ kỹ, bắt đầu tu tập lĩnh hội, tăng lên thuần thục. Thời gian quý giá, hắn căn bản không dám lĩnh hội những vật khác, tinh lực toàn tập trung ở thương thuật phía trên. Gấp ba độ tính tăng lên rất là ngắn ngủi. Rất nhanh, Diệp Nhiên liền từ đốn ngộ trong trạng thái thoát ly, nội tính tăng lên gấp 3 lần về sau, đại não tư duy rõ ràng càng phát triển. Rất nhiều đơn giản võ kỹ, hiện tại cũng không dùng tu luyện. Chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể thi triển đương nhiên, hiện tại tuy nhiên tư duy thông suốt, nhưng so với vừa mới đốn ngộ lúc, loại kia đại não dường như có thể trưởng không hết thể cảm giác. Vẫn là một cái là trời, một cái là đất. Cái này đạo thứ 2 võ ý thật khó. Diệp Nhiên lúc đầu, vừa mới đốn ngộ trạng thái dưới, hắn vẫn không có lĩnh ngộ ra đạo thứ 2 võ ý, chỉ là lĩnh ngộ được thương thuật mọi người cảnh giới đến bây giờ, hắn đã nắm giữ dao thuật Trưởng thuật, thương thuật ba loại. Lần sau lại lĩnh hội khác, độ khó khăn còn sẽ tăng lên. Tuổi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, bên ngoài cơ thể, kim tử sắc lôi hỏa bắn tung tóe, nhưng trình độ rất nhỏ bé, xem ra không chút nào thu hút. Có loại phản phát quy chân cảm giác đây là cửu trọng lôi hỏa thân thể hiện, vừa mới đắm chìm trong tu luyện, thể chất cũng bất chi bất giác lật gấp ba, đột phá đến cửu trọng lôi hỏa thân. Hiện tại trên thân thì thừa thiên hạ vô song, còn có thất phu sưng hảo. Diệp nhiên trong lòng thở dài, lần này tiêu hao thực sự lớn, mà thiên hạ vô song sưng hảo. Hiện tại không có tốt gì thú huyết, sử dụng sau chỉ có 80 vạn cơ sở chiến lược, vẫn là trước giữ đi 80 vạn cơ sở chiến lược, không ảnh hưởng tới đại cục đó lấy, hắn nhìn một chút thành tiểu điểm, nhận lấy đi vạn giảm đường về sau, hiện tại thành tiểu điểm đã đi tới 1.2 vạn. Không nhiều do dự, Diệp Nhiên bắt đầu thôi diễn thương thuật. Thành tiểu điểm tiêu hao nhanh chóng đạo thứ hai võ ý linh hội độ khó khăn đề cao, tiêu hao thành tiểu điểm cũng gấp bội, bởi vậy theo thương thuật mọi người, tiểu thành, tăng lên tới thương ý tiểu thành, chọn vẹn tiêu hao 8000 thành tựu điểm. Còn lại thành tựu điểm, Diệp Nhiên xách thăng lên một cấp chiến đấu ý thức. Thể chất đạt tới cự trọng lôi hỏa thân về sau, cuối cùng lại có thể tăng lên chiến đấu ý thức. Tăng lên hoàn tất về sau, hắn nhìn một chút thành tựu mặt bảng chiến đấu ý thức, siêu phàm nhị cấp, 100% chiến lược tăng phúc, có thể thôi diễn, cần tiêu hao 5000 thành tựu điểm. Thương ý, tiểu thành, 50% chiến lược tăng phúc, có thể thôi diễn, cần tiêu hao 3000 thành tựu điểm. Thương ý cùng đao ý ở vào cùng một mức độ về sau, đã không thuộc về thứ hai trấn ý, cho nên cũng là tiêu hao 3000 thành tựu điểm. Nhưng chỉ cần thương ý sau khi tăng lên, đao ý liền sẽ gấp bội, biến thành 6000. Chiến đấu ý thức tăng lên tới siêu phàm nhị cấp, tiêu hao 3000 thành tựu điểm. Hiện ở trên người hắn chỉ còn 1200 thành tựu điểm, tăng lên, cái gì đều không đủ. Tiếp đó, Diệp Nhiên lại lấy ra 3 phần thuần chất khí huyết tán hấp thu, là thiên khuyết thành phố Võ Minh Bảo cáo, hiện tại đại chiến sắp đến trước hết mượn. 3 phần thuần chất khí huyết tán đều là đỉnh cấp thú vương thi thể luyện chế, cho vẹn tăng lên hắn 20 vạn khí huyết đến tận đây, hắn khí huyết giá trị đạt tới 160 vạn, khoảng cách tông sư đỉnh phong thêm gần một bước đồng thời, cơ sở chiến lược tăng dài 40 vạn, đạt tới 263 vạn, chiến lực tăng phúc cũng đồng dạng tăng trưởng không ít. Tuy nhiên tổn thất tinh khai trí nhãn giảm bất 30% chiến lược tăng phúc, nhưng vừa mới thôi diễn ra thương ý, còn có thăng cấp chiến đấu ý thức sau. Chiến lược tăng phúc đi tới 330%, cơ sở chiến lực 263 vạn, cuối cùng chiến lực 1130 vạn đây chính là hắn tình huống trước mắt 1100 vạn chiến lược, đã chưa để phá vỡ mà vào nửa bước võ tôn hàng Ngũ, dù là không có võ thế cùng Vân Tiêu Thần cũng có thể đối cứng nửa bước võ tôn đương nhiên, khoảng cách võ tôn trên lệch còn rất to lớn. Dù là thất phu xưng hào lận cấp 3, cũng rất khó đối kháng 3800 vạn chiến lực Minh Sả Thu Tôn. Có điều, ta còn có một cái bị vào. Diệp Nhiên trong lòng tự nói Lúc này, bên ngoài truyền đến vương tướng lĩnh Thanh Âm. Tinh Khải chủ soái, tám vị võ tôn đại nhân trên thân, hết thảy có 13 vạn kg long thủy, còn có tàn khuyết long cốt, vậy dòng một số, ta đã toàn bộ mang đến. "Tốt, đồ vật lấy đi vào đi, thay ta cảm ơn tám vị võ tôn, ngày sau ta nhất định sẽ trả cho bọn hắn." Diệp Nhiên tiếng nói vừa ra, sau lưng một đạo hắc long hư ảnh hiện hiện, đuôi rồng tự hắn sau lưng kéo dài mà ra, thân rồng ở giữa không trung chập chờn. Xa xa nhìn lại, giống như cự vĩ hồ cái đuôi một dạng đột phá cự trọng lôi hỏa thân về sau, hắn mặc dù không cách nào hấp thu long thủy, nhưng chiến thân, nhưng vẫn là có độ khẩu vị lớn hơn. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trên bầu trời, thân rắn cuốn lại minh xà thú tôn, chậm rãi mở ra ba cái mắt rắn, trung quanh cái khác ngũ đại thú tôn cũng liên tiếp thức tỉnh đã đến, đến giờ. Sáu đại thú tôn ánh mắt nhìn hướng thiên cung thành tường, phía dưới ba mươi vạn dị thú đại quân cũng tận số đứng lên, cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thiên khuyết trước tường thành, Bát đại võ tôn mặt lộ vẻ nộp tốc. Thấp giọng nói, đã qua một ngày rưỡi, lại chỉ hoán một ngày rưỡi, viện quân liền có thể đến. Đợi chút nữa tinh khải sau khi chiến bại, tiết huynh ngươi lập tức xuất thủ cứu người, mang theo tinh khải cùng trên bầu trời ngân nhãn rút lui sau đó chúng ta từ thủ thiên khuyết thành phố, không sai, bọn này dị thú coi như thua, cũng sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn lui quân, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ giảng đạo lý gì. tám vị võ tôn đều rất rõ ràng, dị thú là không thể nào từ bỏ thiên khuyết thành phố, coi như minh xả thú tôn chiến bại, cũng ý nguyên sẽ tiến công thiên khuyết thành phố. lúc này chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không lấy cái giá thấp nhất cầm xuống thiên khuyết thành phố. dù sao một ngày thời gian mà thôi, đối dị thú tới nói không tính là cái gì, mà bọn họ nhân loại một phương, muốn chính là trì hoãn thời gian, có thể kéo kéo dài một ngày là một ngày, cho nên các tự có tính toán. Nhưng một trận chiến này, không thể tránh lẽ, vẫn là sẽ đánh. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng tình Khải có thể thắng, không phải vậy cũng sẽ không để Tiết Phương võ tôn thời khắc chuẩn bị cứu người. Một cái 17 tuổi tông sư, đã kinh hãi thế tục, muốn là còn có thể đánh bại thú tôn, vẫn là minh xà thú tôn cường đại như vậy thú tôn. Quả thực có thể nói là nói mơ giữa ban ngày, tuyệt không có khả năng. Chương 411, nhìn ngươi đại gia. Chương 411, nhìn ngươi đại gia. Đạp đạp. chỉnh về tiếng bước chân vang lên. Thiên huyết thành tường phía trên, trấn thú quân nào nào nhường ra một con đường. Trong chiến trường, tám vị võ tôn cùng nhau quay đầu, sáu vị thú tôn ánh mắt cũng nhìn lại. một đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên khuyết thành tường phía trên, cũng chậm rãi đi hướng chiến trường. thanh nhưng thú tôn giữ tợn cười một tiếng, minh xả thú tôn chờ sau đó không nên giết cái này nhân loại, lưu cho ta thật tốt chơi đùa. minh xả thú tôn lắc xuống xà đầu, hắn là nhân loại bên trong anh hùng, loại này người đáng giá tôn kính, ta sẽ đánh giết hắn cũng giữ lại hoàn chỉnh thi thể. hừ, thanh nhưng thú tôn bất mãn lạnh hừ một tiếng, lại không lại nói cái gì. tử kim hai đầu sư thú tôn, một viên đầu sư tử lạnh lùng nói, có can đảm khiêu chiến thú tôn, cái này nhân loại có chết cũng vinh dự một viên khắc đầu sư tử cười hắt hắt nói, để cho chúng ta đoán xem hắn có thể kiên trì bao lâu. nửa giây, vẫn là bị trứng liếc một chút thì chết. dù sao cũng là vô địch tông sư, tại chúng ta dị thú bên trong, dạng này thú vương cũng tìm không ra bao nhiêu, sẽ không chết quá nhanh. cánh thịt hát hùng thú tôn thản như nói, ba giây đi, có cái kia quỷ dị hát vụ tại, hẳn là có thể chống đỡ ba giây. cái kia hát vụ, hẳn là trong nhân loại nghe đồn hát ma vụ, rất ít nói chuyện tam vĩ bỏ cả thú tôn mở miệng, thanh âm khàn khàn không lưu loát, là cái giọng của nữ nhân. vậy mà nhìn ra hát ma vụ lai lịch. lúc này nói ra, loại này hát vụ là hàng dùng một lần. Ta đoán trên người hắn đã không có nhiều, một giây cũng khó. Hắc hắc, dù sao ta đoán nửa giây không đến, xem chúng ta người nào đoán được đúng không? Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, hóa thành một đạo lưu quang, phút chốc đi vào trong chiến trường. Phía trước là sáu đại thú tôn, phía sau là nhân loại bát đại võ tôn. Cặp kia ngân nhãn, minh xả thú tôn tê tê phun lưới có chút chú ý Diệp Nhiên đưa tay, trên bầu trời hiện hiện một cái khí huyết bàn tay lớn, đem ngân nhãn chuyển đến vị trí giữa, không lại chỉ dựa vào gần nhân loại một phương. Thay thế, cái khác thú tôn rụt dịch, nhưng khoảng cách này, sát thực cũng không có hoàn hảo nắm chắc nhất định đoạt lấy. Tưởng. Minh xà thú Tôn khẽ gật đầu, "Ngươi rất công đạo, ta mặc dù là dị thú, nhưng rất ưa thích cùng người như ngươi liên hệ. Dị thú bên trong, ngươi loại tồn tại này cũng rất ít." Diệp Nhiên liếc nhìn liếp một chút Minh xà thú Tôn, lại nhìn một chút cái khác năm vị thú Tôn. Tuy nhiên đồng dạng là thú Tôn, nhưng cái khác thú Tôn so sánh với Minh xà thú Tôn, vẫn là thú tính chiếm đa số, dã man hung lệ, ngược lại Minh xà thú Tôn rất giống nhân loại. Minh xà thú Tôn cười cười, trong mi tâm trong mặt dọc tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Tiếng nói vừa ra, nó thân thể cao lớn dần dần bành trướng. Song đồng cũng biến thành tinh hồng, đồng thời giống như đại dương cuộn cuộn khí huyết dần dần tắng dần. cái khác năm vị thú tôn, ao ạt sắc mặt biến hóa lui về phía sau. minh xả ra hỏa này, quả nhiên tiên phú dị bẩm, so với trước đó lại mạnh. một bên khác, nhân loại bát đại võ tôn thì sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới minh xả thú tôn vừa lên đến thì vận dụng toàn lực. tinh hải, thiết phương võ tôn nhịn không được mở miệng. tiếp theo một cái chớp mắt, diệp nhiên thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt bắn hướng cái kia ba vạn dị thú đại quân, đồng thời quát khẽ nói ở chỗ này đánh. hắn đột nhiên nhập vào một cái dị thú trong quân đoàn. Tiện tay một quyền liền đánh sắt trên trăm con dị thú. Cái khác dị thú gặp đồng bạn chết đi, nhất thời nổi giận ập tới. Tình cảnh này phát sinh đột nhiên, đám người kịp phản ứng. Diệp Nhiên đã trùng sắt đến dị thú đại quân bên trong, bị đông đảo dị thú vây giết. Nhân loại bắt đại võ tôn đột nhiên biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Nhiên vậy mà cùng Minh Sả thú tôn chiến đấu không nói, còn muốn kéo lên một cái dị thú quân đoàn. Cái này hoàn toàn là không cho mình đường sống. Còn lại ngũ đại thú tôn, ngắn ngủi sửng sốt một chút, ào ào mặt lộ vẻ cười lạnh, tự tìm đường chết. Trọc giận Minh Sả thú tôn, hiện tại liền toàn thây cũng không cho ngươi lưu. Quả nhiên Minh xà thú tôn vốn là tinh hồng mắt rắn, lúc này bộc phát ra ngập trời huyết quang, tráng kiện đuôi rắn đột nhiên tăng gọn. Trong nháy mắt, đông dương tăng gọn hơn ngàn mét, sau đó hung hăng hướng về Diệp Nhiên kéo xuống. Bạch, chói thai không khí xé rách tiếng vang lên, to lớn đuôi rắn trầm trọng nện xuống. Diệp Nhiên dùng mình, toàn thân lạnh cứng, mi tâm võ đạo tiên nhãn tự động mở ra. Trong nháy mắt, hắn cảm giác hết thể trung quanh giường như bị thả chậm vô số lần. Nhân loại bát đại võ tôn vẻ mặt vội vàng, còn có ngũ đại thú tôn díu cận cùng chào phúng ngâm thanh, cùng trung quanh trùm sát tới vô cùng dị thú, đều là giống như là chậm thả đồng dạng. Gấp rơi gấp 2, gấp hai rưỡi, nhanh. Diệp Nhiên gắt gao nhìn chăm chăm thất Phu Sưng Hảo phía trên, không ngừng khiêu động con số đây chính là trước mắt có thể tăng gấp bội chiến lực. Theo chung quanh dị thú càng ngày càng nhiều, trên bầu trời to lớn màu trắng đôi rắn cũng ầm vang rơi xuống, nện xuống Diệp Nhiên đỉnh đầu, cách hắn chỉ kém rất gần. Mà lúc này, thất Phu Sưng Hảo phía trên con số cũng rốt cục đi vào gấp 3. Thất Phu. Diệp Nhiên trong lòng hét lớn một tiếng, trong đầu thất Phu Sưng Hảo biến mất. Sưng Hảo biến mất trong ngay mắt, hắn huyết dịch khắp người đều dường như bốc cháy lên, thân thể nóng rực nóng hổi, đồng thời một cỗ trước nay chưa có sức mạnh cường hãn tuôn ra vào thân thể nơi xa không trung, thiết phương võ tôn mấy người mãnh liệt bắn mà đến, ngũ đại thú tôn cười lạnh một tiếng, cùng nhau chặn lại đi lên. hiện tại là chủ xoé chiến, các ngươi muốn vi ước tham chiến, đều cút ngay cho ta. thiết phương võ tôn chờ người giận dữ, toàn lực xuất thủ công kích. kết thúc. thanh nhung thú tôn tượng trưng ngăn cản dưới, nhìn đến nơi xa to lớn đôi rắn trầm trọng rơi xuống đất, mặt đất tầm ẩm ẩm lấp ra, nhất thời cười lớn một tiếng. một đôi màu xanh nhưng cánh đột nhiên mở ra, thì hướng phía sau phóng đi đồng thời cười nói, minh xả, cái này cái nhân loại thi thể lưu cho ta, tam lớn. với nó còn chưa nói xong. Trong lòng đất đột nhiên truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh, tiếp lấy cái kia to lớn đuôi rắn đột nhiên đạn trở về. Cái này, thanh nhưng thú tôn sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng đất, một đạo áo đen thân ảnh đứng lên, ở tại sau lưng, một đạo to lớn kỳ lân hư ảnh ngựa mặt lên trời gào rú. Kỳ lân hư ảnh gào thét trong đêm mắt, chung quanh trùng sắt mà đến dị thú toàn bộ dừng lại, mặt thú hoảng sợ, thân thể run rẩy không ngừng. Nơi xa, dị thú một phương ngũ đại thú tôn thì đột nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Mặc Kỳ Lân thú hoàng. Bọn họ vừa sợ vừa giận. Thiết phương võ tôn chờ tám vị võ tôn, cũng đầy mặt chấn kinh bọn họ cũng chưa từng thấy qua Diệp Nhiên mặc kỳ lân võ văn. Lần này là lần đầu tiên gặp, mà lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể liếc một chút nhìn ra, đây chính là mặc kỳ lân thú hoàng võ văn. Bạch Minh xà thú tôn chậm rãi nâng lên xà đầu, nhìn chăm chú Diệp Nhiên rất lâu, tiếp lấy thân rắn khổng lồ xông vào tầng mây, sau đó đột nhiên từ trên bầu trời một miệng nuốt vào. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút bên cạnh, ngóc như một gương thanh đứng thú tôn, trong mắt lóe lên một vẻ lanh quang, nhìn ngươi lại ra, chưa thấy qua xoáy ca. Hắn đột nhiên đưa tay, một đạo to lớn khí huyết cánh tay hiện hiện, trên cánh tay bắp thịt cuộn, đột nhiên nắm lấy thanh đứng thú tôn cái cổ thế nhưng thú tôn vẫn còn ngốc trệ bên trong, mặc kỳ lân thú hoàng, thú hoàng, đông nhiên, nó đông nhiên kịp phản ứng, mình bị bắt lấy, vừa nổi giận muốn giãi rủa, cái kia khổng lồ khí huyết cánh tay đã giống vùi con gà con mở dạng, ôm đùm lấy nó cái cổ, xa xa ném úm ra. chương 412 cân sức ngăn tải chương 412 cân sức ngăn tải với anh hai nói nổ thật to tiếng vang lên, màu trắng xà đầu một miệng nuốt trên mặt đất, nhất thời mặt đất nứt toác, tầng tầng màu xám thổ lãng ngật lên, vô số vọt tới dị thú bị đánh bay, càng có một ít dị thú. Ở giữa không trung, liền bị trực tiếp chấn động đến thân thể nổ tung. Diệp Nhiên thoát ra nhanh lùi lại, cấp tốc phóng hướng thiên không trung. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn mượn cơ hội này giết nhiều một số dị thú. Nhưng lưu lại nữa, những thứ này dị thú quân đoàn hình thành thú tôn hư ảnh, vây công hắn, vậy liền không dễ làm. Hiện tại Thất Phu Xưng Hào đã kích phát, không lại dùng bị dị thú vây giết. Khí huyết tiêu đốt tốc độ nhanh đến cùng bố, Diệp Nhiên trong lòng gấp gáp, nhất định phải nắm chặt thời gian, Thất Phu Xưng Hào tuy nhiên có thể tiếp tục 3 giờ. Nhưng đợi đến 3 giờ về sau, hắn đoán chừng đại nửa cái mạng đều phải ném. Minh Sả thú tôn thân thể cao lớn phá không chăm chú đổi kịp hắn, to lớn thân rắn rế rách không khí tiếng nổ đùng đoàng, chói tai vô cùng. Một bên khác, Thanh Nùng thú Tôn bị ném đi về sau, không bị khống chế trùng điệp đâm vào hai đầu sư thú Tôn trên thân, cả hai đều đâm đến choáng đầu hoa mắt. Lúc này chính trầm thần lúc, đột nhiên, Thanh Nùng thú Tôn nổi giận nói, "Người nào mẹ nó cắn ta?" "Là nó, không phải ta." Hai đầu sư thú Tôn viên thứ hai đầu sư tử, ăn tươi nuốt sống một dạng, đột nhiên đem một ngụm máu lớn thịt nuốt vào trong miệng. Sau đó dùng lực ngẩng đầu, chỉ trứng bên cạnh đầu sư tử, nếu không phải hắn khệ miệng còn có một số màu xanh lông chim còn sót lại, sợ là Thanh Nùng thú Tôn đã tin. Chết sư tử Người muốn chết? Thanh nhung thú tôn giận tí mặt, bá xuê hai cánh, mang theo cuộn cuộn màu xanh vòi rồng, phóng tới hai đầu sư thú tôn. Nhất thời, trên trời dưới đất hai nơi đại chiến bắt đầu. Còn lại thú tôn cùng Tiết Phương võ tôn mấy người cũng mới lấy lại tinh thần, đều có chút hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Cái tiêu nhân loại tiểu tử, vậy mà cùng Minh xà thú tôn giao thủ, Tinh Hải đột phá võ tôn rồi. Tiết Phương võ tôn lại kích động lại rung động, cái gì thời điểm đột phá, vì cái gì không có lôi kiếp. Giang gia võ tôn liễu rơi nói, theo huyết xào bên trong đột phá tông sư, dẫn tới cựu trọng lôi hải kiếp, vừa mới đi qua không có mấy ngày mà thôi, cái này lại võ tôn rồi. Anh. Trên bầu trời bạo phát một đạo kịch liệt năng lượng triều tịch, vô số tầng mây nổ tung đoắt lấy, một đạo áo đen thân ảnh trùng điệp té rớt xuống tới. Sau đó là một đầu to lớn ba mắt bạch xà, thân hình nhanh chóng, trong nháy mắt lao xuống, một miệng nuốt hướng cái tia áo đen thiếu niên. Thấy cảnh này, cái khác thú tôn đều là thở phào. "Có tốt, cái này nhân loại không cách nào địch qua Minh Xà thú tôn, không phải vậy Minh Xà thú tôn cũng không là đối thủ, vậy liền là thật có chút kinh khủng." Tuy nói tổng thể chiến lực, bọn họ dị thú vẫn là chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng cái này nhân loại quá trẻ tuổi, mới 17 tuổi. Có câu nhân loại, nói thế nào, ăn Khủng bố như vậy. Nhất thời, ba vị thú tôn trong lòng đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ. Nhân loại một phương thì thần sắc trầm trọng. Tiết phương Võ Tôn trong lòng thở dài, quả nhiên, cho dù là Tinh Khải, vừa đột phá Võ Tôn sau cũng không phải Minh Xà Thú Tôn đối thủ. Võ Tôn cảnh, chiến lực tăng lên rất khó khăn, 3800 vạn chiến lực đã khá cường đại. Giang gia Võ Tôn bọn người thì lẫn nhau, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng, chờ Tinh Khải thực sự không địch nổi thời điểm thì cưỡng ép xuất thủ cứu. Minh Xà Thú Tôn trong mi tâm trong mặt dọc, đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói và trắng. Cái này vết trắng đủ có mấy ngàn mét, giống như một đạo to lớn lạ dở giống như trực tiếp đem mặt đất xuyên qua, lưu lại một cháy đen hồ lớn. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn trên mặt đất hồ lớn, trong lòng một trận hồi hộp. Còn tốt hắn tránh nhanh, một kích này chứng thực, coi như lấy thực lực của hắn bây giờ, không chết cũng tàn phế phế đi. 3.900 vạn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút lấp đến Minh Sả Thú Tôn, ánh mắt lấp lóe. Minh Sả Thú Tôn nội tình, hắn đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng, cường hắn nhất công kích, không sai biệt lắm có thể đạt tới 3.900 vạn chiến lực. Mà chiến lực của hắn lật cấp ba, cũng chỉ có ba triệu, xem ra trên lệnh rất lớn. Vất quá. Diệp Nhiên sau lưng một đạo to lớn Hắc Long hư ảnh dần dần hiện hiện, đồng thời ngân ngày đao cũng xuất hiện tại trong tay. một trận chiến này vẫn là dùng hắn quen thuộc nhất thanh này chiến đao đi. giữa không trung, Đông Nhiên lướt xuống Minh Xà Thú Tôn, nhìn lấy Diệp Nhiên sau lưng Hắc Long hư ảnh, mắt rắn hơi co lại. tại cái này Hắc Long hư ảnh hiện hiện trong nấy mắt, nó liền cảm giác đối diện thiếu niên này khí tức bạo tăng một đoạn. đây là cái gì võ kỹ? Minh Xà Thú Tôn thanh âm trầm thấp vang lên, ngắn mũi dừng tay. ta tự sáng tạo võ kỹ, cửu cực Long thân, một môn thiên thiên tông sư kỹ, hiện tại là nhất cực thân rồng cảnh giới. Diệp Nhiên trầm dài nói. Đây là ta sáng tạo ra môn võ kỹ này về sau, lần thứ nhất, thi triển nhất cực thân rồng. Cái kia ngược lại là có chút vinh hạnh. Minh xà Thú Tôn chậm rãi gật đầu, tiếp lấy mắt rắn bên trong, huyết quang đại thịnh, to lớn thân rắn giống như một đầu màu trắng liên miên sân mạch, lần nữa nghiền ép mà đến. Diệp Nhiên đồng dạng bước ra một bước, tại hắn bước ra một bước trong né mắt, sau lưng hắc long hư ảnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời thách giải. Lần này, vậy mà ngắn ngủi đè lại Mặc Kỳ lần võ văn. Cùng một thời gian, hắn không tiếp tục trốn tránh, lần thứ nhất chính diện mãnh liệt bắn mà ra, bay thẳng hướng Minh Sả Thú Tôn. Tiêu hao 8 vị võ tôn trên thân tất cả long tụy. Còn có các loại long cốt, vảy rồng, vân vân. Hắn nhất cực thân rồng, đã có thể tăng lên dòng dã 400 vạn chiến lực. Thiên khuyết thành tường phía trên, hơn vạn trấn thú quân nhìn lấy phía trên, nắm chặt trong tay chiến mâu. Xa xa 30 vạn dị thú đại quân bên trong, vô số viên bộ dáng khác biệt đầu thú, đều nâng lên, chăm chú nhìn trên bầu trời. Tất cả thú tôn cùng nhân loại võ tôn, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn qua phía trước. Thậm chí ngay tại vật lộn thanh danh thú tôn, cùng hai đầu sư thú tôn, cũng ngắn mũi dừng tay, đồng thời quay đầu nhìn qua. Mà chưa dịp cái này khẽ hở, hai đầu sư thú tôn viên thứ hai đầu sư tử lại quỷ quỷ tùy tùy dớn cổ lên há mồm cắn về phía thanh đứng thú tôn cá nhân thì liếm một cái không ăn tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn màu trắng sơn mạch cùng cái kia nhỏ bé như con kiến áo đen thân ảnh đột nhiên đối hán cùng một chỗ tiếp theo một cái chớp mắt với anh không trung phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn mặt đất cũng đột nhiên rung động động ngập trời năng lượng triều tịch tán giật trên bầu trời tầng tầng mây trắng bị đánh tan lộ ra sáng chói mặt trời đó lấy cái kia khổng lồ đến giống như màu trắng sơn mạch cự đại bạch xà còn có nhỏ bé áo đen thân ảnh cùng nhau lùi lại vài trăm mét xa một kích này lại là cân sức năng tài làm sao có thể cánh thị thát hùng thú tôn kinh hô một tiếng cái khác thú tôn cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ minh xả thú tôn lại bị đỡ được tốt tiết phương võ tôn kìm lòng không được đột nhiên hét to kích động văn phấn tinh hải tốt quá tốt rồi lợi hại giang gia võ tôn cấp cái khác bảy vị võ tôn đã không để ý tới rung động nắm chặt nắm đấm hưng phấn hết lớn diệp nhiên thì thở sâu trong mắt lóe lên một vẻ quan mang nhất cực thân dồng bạo phát bốn vạn chi lực nhưng cái này còn không phải cực hạn của hắn hắn còn có thuần dương thiên đau 413. Chương 413, Thuần Dương thiên Đao chi uy. Chương 413, Thuần Dương thiên Đao chi uy. Thuần Dương thiên Đao. Diệp Nhiên trong tay ngân ngày đao, đột nhiên chém xuống, nhất thời trên bầu trời, một đạo vô cùng to lớn màu bạc đao ảnh ầm ầm đánh rớt. Thể chất đạt tới cựu trọng lôi hỏa thân, hắn có thể trực tiếp thi triển Thuần Dương thiên Đao trước mắt hạn mức cao nhất, bộc phát ra 200 vạn chiến lực. Tăng thêm một đao kia, hắn hiện tại chiến lực đã đi tới 4000 vạn. To lớn màu bạc đao ảnh, mấy ngàn thước chi trưởng, giống như khai thiên tích địa bản cổ cự phù đồng dạng, trầm trọng sẽ rách bầu trời. Minh xả thú Tôn Đồng Tử đột nhiên co lại, thân rắn trong nháy mắt co lại, trong mi tâm trong mặt đỏ đột nhiên tụ tập quang mang. Thế mà, cái kia to lớn màu bạc đạo ảnh, rõ ràng xem ra tốc độ rất chậm, nhưng trong chớp mắt liền rơi vào nó đỉnh đầu. Oeng! Trên bầu trời mênh mông cơn bão năng lượng nổ tung, phương viên mấy ngàn thước bên trong vân khí quét sạch. Minh xả thú Tôn bàng thạc vô biên đầu rắn to lớn, trực tiếp bị một đao ánh lệnh ra, mi tâm trong mặt đỏ quang mang vừa mới tụ tập thì bị đánh tan. Phanh! Huyết dịch nhỏ xuống tiếng vang lên, đỏ tươi máu rắn chậm rãi nhỏ xuống, nền trên mặt đất. Mặt đất nhất thời nổ ra một cái hố to. Minh xà thú Tôn chậm rãi ngẩng đầu, nó to lớn xà đầu phía trên, có một đạo huyết nục lật lên giữ tận vết thương, vết thương bên trong tràn ngập màu bạc đao mang đao mang này không ngừng rảo sát lấy huyết nục của nó, dẫn đến nó vết thương, mặc kệ vân khí như thế nào lăn lộn cũng vô pháp khôi phục. Diệp Nhiên rất nhỏ thở hào hận, sắp bén ánh mắt nhìn về phía Minh xà thú Tôn trên đầu vết đao. Hắn phát hiện, thuần dương thiên đao, giống như đối võ Tôn cấp tồn tại, cũng có thể tạo thành phá hư tính thương tồn. Lúc này, trong chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tất cả mọi người cùng thú đâu nốc trẻ ở 30 vạn dị thú đại quân, một mảnh tĩnh lặng, không hề có một chút thanh âm truyền ra, chỉ có vô số mở mịt ánh mắt. Minh Sả Thú Tôn bị chém bị thương, vẫn là bị một cái nhân loại thiếu niên chém bị thương. Làm ngân Long thú hoàng con nuôi, Minh Sả Thú Tôn tại bọn họ trong mắt địa vị, muốn vượt xa khỏi cái khác Thú Tôn. Mà Minh Sả Thú Tôn cường đại thiên phú, chiến lực, lại đem loại này địa vị siêu phàm làm sâu sắc có thể nói là vô số dị thú trong lòng, gần với thú hoàng vĩ đại dị thú. Mà bây giờ vị này vĩ đại dị thú lại bị đả thương, vẫn là một cái tuổi gần 17 nhân loại thiếu niên. Nơi xa thiên khuyết thành tường phía trên, vô số chấn thú quân tại ngắn ngủi yên lặng về sau, hàng vạn cây chiến mâu mút trời, chấn thiên tiếng hô vang vọng toàn bộ chiến trường. Chủ soái vô địch, chủ soái vô địch. Thanh âm đinh thái nhức óc, lại vẫn không có bừng tỉnh đờ đẫn bắt đại võ tôn, ngũ đại thú tôn. Oeng! Trên bầu trời, lần nữa bộc phát ra một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh. Minh xạ thú tôn to lớn xà đầu bị một đao chém vào thật cao nâng lên, căn vị trí, máu tươi chảy ngang, vết thương bên trong màu bạc đao mang giống như như rọi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm huyết độ. Minh xạ, ngũ đại thú tôn kinh hãi, rốt cục kịp phản ứng. Tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ kinh hãi. Minh Xà lại bị chém bị thương, cái kia áo đen tiểu tử, hắn có thể thương tổn được Minh Xà? Đáng chết, đây là cái gì võ kỹ? Cánh Thị Phi Hùng Thú Tôn vừa sợ vừa giận, Minh Xà Thú Tôn thân, vì cái gì không cách nào chữa trị thương thế này? Thú Tôn thân không cách nào chữa trị thương thế, đây không phải là đại biểu này nhân loại có thể đánh chết chúng ta? Mấy vị khác Thú Tôn dùng mình, Thú Tôn thân cùng Vân Tiêu thân một dạng, đều nắm giữ kinh khủng sức hồi phục, đây cũng là võ tôn cấp tồn tại, chỗ dựa lớn nhất. Võ tôn cấp cường giả, khó có thể đánh giết cũng là nguyên nhân này. Võ tôn ở giữa, trên lệch mấy trăm vạn chiến lực có thể đánh bại dễ dàng đối thủ, nhưng tuyệt đối đánh giết không được đối phương. Muốn đánh giết, trừ phi chiến lực trên lệch đạt tới ngàn vạn còn nhiều, mới có thể cưỡng ép ma diệt võ tôn cường hãn sinh mệnh lực. Loại tình huống này, số lượng thì chiếm cứ rất đại ưu thế. Cái này cũng là nhân loại mới có 8 vị võ tôn, cũng rất khó ngăn cản dị thú 12 vị thú tôn nguyên nhân. Võ tôn chiến lực rất khó khăn tăng lên, phổ thông võ tôn, muốn đánh giết đồng dạng thực lực võ tôn có thể nói là khó như lên trời. Đáng chết, cái này nhân loại chẳng lẽ là cao cấp võ tôn? Lục sĩ H hùng thú tôn phẫn nộ, chỉ có 5.000 nghìn vạn chiến lược cao cấp võ tôn mới có thể đánh chết chúng ta những thứ này phổ thông thú tôn. Không có khả năng, hắn muốn thật là cao cấp võ tôn, nhân loại một phương căn bản không cần thiết cùng chúng ta bàn điều kiện, một mình hắn thì có thể ngăn cản chúng ta ba cái trở lên. Tam vĩ hạt thú tôn rất là tỉnh táo, cho ra phán đoán chuẩn xác. Cái kia đây là cái gì võ kỹ? Thanh nhưng thú tôn có chút bối rối nói, ta cùng nhân loại võ tôn giao thủ nhiều lần, vũ kỹ của bọn hắn đều không có cách nào đối với ta tạo thành loại này thương tổn. Ta đều như thế, chớ nói rõ chi là xà. Không rõ ràng. Tóm lại nếu như không phải Minh xà cùng hắn đối chiến, chúng ta đơn độc đối mặt hắn, người nào đều có thể bị đánh giết. Thử kim song đầu sư thần sắc có chút trầm trọng, nó viên thứ hai đầu sư tử, thì thầm xoa xoa nói thầm lấy, thật mánh liệt nhân loại, hù chết bạn sư. Bất qua muốn chặt liền chặt viên thứ nhất đầu, chém đứt, ta chính là lão đại, đúng, không rõ ràng đầu sư tử ăn có không ngon hay không ăn. Nhân loại một phương, bát đại võ tôn dung động kích động, cái kia lao thuật là võ thánh kỹ sao? Rất có thể, chỉ có võ thánh kỹ mới có thể tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới làm bị thương đồng dạng thú tôn, có thể tam đại võ thánh bên trong không có am hiểu dùng nào. Quả nó có thể giết thú tôn cũng là tốt võ kỹ. Tuyết Vương võ tôn trong mắt tinh quang tăng vọt, chỉ cần Tinh Khải đánh giết Minh xà thú tôn, còn lại ngũ đại thú tôn, hắn liều mạng có thể ngăn cản hai cái. Tinh Khải còn có thể ngăn cản hai cái, thậm chí là đánh giết. Còn lại 7 cái võ tôn, đối mặt 6 cái dị thú quân đoàn, còn có một cái thú tôn, hoàn toàn có thể áp chế. Lúc này thời điểm, năm vạn chân thú quân lại xuất kích, liền có thể cải biến chiến cuộc. Bệ trên bầu trời, to lớn ánh đao màu bạc đột nhiên chém xuống. Minh Xả thú tôn trong mi tâm trong mặt rộng, một đạo quang trụ mánh liệt bắn mà ra, đột nhiên đâm vào đao quang phía trên. Cả hai giao kích, trói lọi năng lượng triều tịch nổ tung. Diệp Nhiên trong mắt quang mang lấp lóe, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thuần dương thiên đao có thể làm bị thương Thú Tôn. Chỉ có thể nói, cái này cửa nửa bước võ thánh cấp võ kỹ, tại đối mặt võ Tôn dạng này tồn tại cường đại lúc, ngược lại thể hiện ra trước đây chưa từng gặp răng nhanh. Mà nếu như Thú Tôn mất đi loại kia kinh khủng khôi phục năng lực, cái kia chưa chắc không thể lấy đánh giết. Thuần Dương Thiên Đao. Hắn lần nữa quát lên một tiếng lớn, trong tay một đao chầm rũi, sau lưng hắc long hư ảnh xoay quanh, mặc kỳ lần võ văn càng là phát huy đến cực hạn, ngửa mặt lên trời gào rú. Theo một đao kia chém xuống, ngân ngải đao răng rắc hiện hiện vết nứt. Thanh này tông sư cấp chiến đao vẫn còn có chút không đủ dùng. Minh xả thú tôn đột nhiên mở rộng thân thể, vậy mà không tránh không né, dùng to to lớn đuôi rắn đối cứng đánh xuống màu bạc đao ảnh. Đồng thời trong mi tâm quang trụ bắn ra. Phốc phốc, thô to đuôi rắn bị xé đứt, ánh đao màu bạc xâm nhập minh xả thú tôn thể nội. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên trong mi tâm võ đạo thiên nhãn phát sáng, nhìn thấy nhanh chóng phóng tới quang trụ quy tích, lập tức toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là sơ suất bị ma sát đến một bên. Nhất thời cả người hắn trực tiếp bị văng bay, một ngụm máu tươi phun ra, mặt nạ trên mặt cũng rơi xuống. Nhưng lúc này cũng không nói hoài tới những thứ này, thân hình hắn tốc độ cao nhất muốn trời, trong tay ngân ngày đao lần nữa hung hăng chém ra. To lớn màu bạc dao ảnh, tự trên bầu trời trầm trọng ném xuống. Minh Sả thú Tôn trong mắt vừa mới lóe qua mấy phần đau đớn chi sắc, liền cưỡng ép đè xuống, hết sức chuyển chuyển động thân thể trốn tránh. Chương 414, Mười vạn ma thần trụ. Chương 414, Mười vạn ma thần trụ. Thuần Dương Thiên đao tốc độ nhanh đến đáng sợ, phút chốc liền xé rách không khí. Minh Sả thú Tôn thân thể quá mức to lớn, dù là sớm phòng bị, đều không thể né tránh ra, chỉ có thể đối cứng, chớ nói chi là hiện tại. Vừa định chống tránh To lớn đao ảnh liền ầm vang nện xuống. Diệp Nhiên đắc thế không tha người, lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, hắn cảm giác được, Minh Sả thú Tôn bị thuần dương thiên đao thương tổn vị trí, không chỉ không cách nào khôi phục, còn tại sói mòn khí huyết, mà coi như thú Tôn cấp cường giả, trọng yếu nhất cũng là khí huyết, khí mất máu song, cũng là tử kỳ. Hắn toàn lực ứng phó, từng đao không ngừng chém ra. Theo không rõ ràng bao nhiêu đao chém xuống, ngân ngày đao răng rắc một tiếng, tại chỗ được gãy. Diệp Nhiên bước chân dừng lại, tiếp lấy đem ngân ngải đao thu hồi, lần nữa xuất ra một thanh tông sư cấp chiến đao, hờ hững vô tình chém ra một đao. Một đao kia, lại đột nhiên đâm vào Minh Xả Thú Tôn một cái xả nhãn bên trong, Minh Xả Thú Tôn rên lên một tiếng thê thảm, toàn bộ thân rắn đều thống khổ gõ rút lên, to lớn thân rắn không bị khống chế trầm trọng rơi xuống đất, mặt đất một tiếng ầm vang, bị trực tiếp nện đến nứt ra. Minh Xả, cái khác ngũ đại thú tôn sắc mặt kỳ biến, rốt cục kìm nén không được, mãnh liệt bắn mà ra, cùng nhau phóng tới trong chiến trường. Bọn họ cũng nhìn ra, Minh Xả phản ứng càng ngày càng chậm, không phải phản ứng, mà chính là khí mất máu tốc độ có chút quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, thú tôn qua một vạn khí huyết, tuyệt không có khả năng tiêu hao đến nhanh như vậy. Lúc này tiếp tục như vậy nữa. Minh xả sớm muộn sẽ bị mài chết. Hiện tại là chủ xoay chiến, các ngươi dị thú muốn trái với điều đức. Tiết Phương võ tôn hư lạnh, sau lưng to lớn mây trắng cự nhân bước ra một bước, liền vượt qua vài trăm mét, to lớn mây trắng tay cầm chuột vào thanh đương thú tôn. Cái khác bảy vị võ đạo thế gia nhân loại võ tôn đồng loạt ra tay, bảy tôn mây trắng cự nhân uy thế dung chuyển trời đất. Ngũ đại thú tôn trong nháy mắt liền bị ngăn lại, nhục sĩ hắc hùng thú tôn tại chỗ nổi giận nói, cho bản tôn ra quân, vây giết nhân loại chủ xoáy. Mặt đất kịch liệt đung đưa, ba vạn dị thú đại quân xuất động. Lục đạo to lớn thú tôn hư ảnh cũng hiện hiện giữa không trung, một bên trợ giúp thú tôn còn lại vây rết hướng giữa không trùng diệp nhiên không cần minh xả thú tôn trầm thấp uống tiếng vang lên nó đầy người máu tươi trên thân to to nhỏ nhỏ trên trăm đạo dữ tợn vết đao. vết đao bên trong màu bạc đao mang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy huyết đục làm đến hắn mắt rắn bên trong không thì lộ ra thần sắc thống khổ lúc này minh xả thú tôn chậm rãi nhìn về phía đối diện đồng dạng máu me đầy mặt áo đen rách dưới thiếu niên chậm rãi vung vẩy phía dưới đôi rắn hắc hùng các ngươi dừng tay đây là chủ xoay chiến không muốn phá hư hiệp nghị ta đã đáp ứng cùng bọn hắn nhân loại nhất chiến liền sẽ không đội ước dừng tay đi đừng để ta dị thú đại quân vô tội tổ thương minh xả vậy ngươi còn có thể chống đỡ sao? nhục sĩ hắc hùng thú tôn cuồn cuồng sau lưng cánh thịt vung đẩy bạo phát tốc độ tương đương nhanh chóng lại hất ra ngăn trở trịnh ra võ tôn Nhìn không được chiến tử cũng sẽ không bội ước minh xả thú tôn thản nhiên nói tiếp lấy đột nhiên gầm nhẹ một tiếng theo một tiếng này thú hướng truyền đến ra ba mươi vạn dị thú đại quân hào hào dừng lại minh xả hai đầu sư thú tôn kinh hãi ngươi thật muốn tử chiến không cần thiết thực lực chúng ta viễn siêu bọn họ minh xà thú tôn không nói gì mà chính là nhìn về phía diệp nhiên trong mi tâm chỏng mặt dọc bạo phát quan mang ý vị tâm trưởng nói ta thấy được Tình trạng của ngươi thật không tốt, ngươi không kiên trì được bao lâu. Diệp Nhiên tối đầu nhìn một chút tự thân, lúc này mới phát hiện, chính mình không biết cái gì thời điểm biến đến gầy trơ cả xương, thân thể khô quắc giống 890 tuổi lão nhân. Là thể nội huyết dịch thiêu đốt phần lớn nguyên nhân. Hắn liếm liếm khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu cười nói, xác thực nhịn không được quá lâu, nhưng hẳn là có thể nhiều hơn ngươi chống đỡ một hồi. Tốt, vậy liền xem chúng ta ai có thể chống đến sau cùng. Minh Sả thú Tôn còn xuất lại con rắn kia trong mắt, huyết quang tăng vọt, thân rắn khổng lồ phóng lên tận trời, bay thẳng hướng Diệp Nhiên. Thân thể hai bên, o o không khí xé rách tiếng vang lên, kinh phong nổ đùng. Diệp Nhiên đồng dạng thở sâu, đột nhiên một thanh xé rách rơi trên ngực, tàn khuyết thành vải màu đen võ phủ. Sau đó xé đao mãnh liệt bắn hướng Minh Sả thú tôn. Trên bầu trời, một trắng một đen, một to lớn một nhỏ bé, hai đạo lưu quang ầm vang chạm vào nhau, giống như thiên thạch va chạm. Không gian đều xuất hiện ngắn mùi ngưng kết, tiếp lấy một đạo vô hình sóng xung kích, khuyết tán hướng chung quanh, mặt đất cùng bầu trời đồng thời nhấc lên ngập trời khí lãng. Đáng chết! Lục Sĩ hất hùng thú tôn, gặp ba vạn đại quân rút lui, hai ba vị nhân loại võ tôn thừa cơ buông phía, dẫn đến nó không cách nào xuất thủ, không khỏi trong lòng giận mắng một tiếng. Mắng tuy nhiên mắng. Nhưng nó nhìn về phía Minh Sả thú tôn trong mắt, lại không có chút nào bất mãn, ngược lại có chút kính trọng. Minh Sả tuy nhiên bướng mình, nhưng tướng so với chúng nó những thứ này thú tôn, xét thực càng để ý phổ thông dị thú, cũng càng có chính mình kiên trì. Cái nào sợ chúng nó là dị thú, muốn những thứ này kiên trì vô dụng, nhưng cử động này cũng có chút dùng động nó. Minh Sả, này nhân loại không kiên trì nổi bao lâu, giết chết cho ta hắn, San bằng tiên khuyết thành phố. Lúc xí hắc hùng thú tôn hét to. Theo thanh em rơi xuống, cái khác bốn vị thú tôn cũng ào ào nổ ồm lên tiếng. Minh Sả, trận chiến này tất thắng, đánh giết cái này, san bằng tiên khuyết thành phố. Đồng thời, 30 vạn dị thú đại quân, vô số tiếng thú gào cũng vang lên theo. Thiên khuyết thành tường phía trên, năm vạn chấn thú quân tiêu bệnh tâm thần, mà ở đối mặt tuyệt đối số lượng ưu thế về sau, thanh âm cũng bị đều che giấu. Nhân loại một phương tám vị võ tôn, nhìn lên bầu trời bên trong cởi Trần Thiếu niên mặc áo đen, trong lòng trở nên nặng nề. Bọn họ đến bây giờ, cũng đã nhìn ra, tinh khải tựa như là dùng cái gì thủ đoạn đặc thủ, mới nắm giữ hiện tại chiến lực. Mà loại thủ đoạn này tiêu hao rất lớn, tinh khải chỉ sợ rất khó chống đỡ. Trên bầu trời, đại chiến tiếp tục 30 vạn dị thú tiến giống, trợ uy âm thanh, chấn động thiên địa, mặt đất đều không ngừng chấn động trên bầu trời, càng là chỉ còn lại có cái này một loại thanh âm. thời gian dần dần đi qua, rốt cục một đạo to lớn như sơn mạch thân ảnh màu trắng ầm vang rơi xuống đất, chỗ có dị thú tiếng giống cũng im bặt mà dừng. minh xà, tam vĩ hạt thú tôn trước hết kịp phản ứng, bạo bắn đi ra, đừng liều mạng, trận chiến này chúng ta nhận thua. Thanh nhưng thú tôn kịp phản ứng, nhìn lấy minh xà thú tôn trên cổ, một đạo gần như chém vào một nửa vết đau, cũng là quá sợ hãi, không nói hai lời, xuề hai cánh phóng lên tận trời. cùng một thời gian, nhân loại võ tôn cùng cái khác thú tôn nào hảo xuất động, ba vạn dị thú đại quân cũng tại ngắn mũi do dự xuống nghe được hai đầu kim sư tiếng giống giận dữ về sau, nương tụ thành sáu đại thú tôn hư ảnh nhân loại một phương, thiên khuyết thành tường phía trên, trận thú quân chủ động từ bỏ thủ thành, từng đám xông vào trong chiến trường. Chiến tranh trong nháy mắt bạo phát, không cần đến minh xả thú tôn khó khăn bỏ lên trận chiến này, ta không bị thua, thiên khuyết thành phố chúng ta muốn đoạn. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên lạnh lệ, lúc này hắn đã chỉ còn cung xương, gầy yếu đến dọa người, đầy người máu tươi càng là xem ra có loại kinh người cảm giác, cùng mấy phần thê lớn mạnh, hắn đột nhiên xét đau, hướng về minh xả thú tôn đánh tới. Trận chiến này hắn cũng có không thể không thắng lý do. Giữa không trung, một đạo thân ảnh to lớn hiện hiện, là nhục sĩ Hắc Hùng Thú Tôn, vậy mà đột phá ngăn cản vượt tới Diệp Nhiên sau lưng. Nặng nghề như núi tay gấu, đột nhiên chụp về phía Diệp Nhiên. Diệp Nhiên trong mắt lén quang lóe lên, trong tay Hắc Ma vụ trong nháy mắt ngưng kết, một cái bảng thạc hắc trụ, quỷ dị hiện hiện giữa không trung. Là 10 vạn ma thần trụ, chương 415. Trước người là chiến đất, phía sau là tịch tổ. Chương 415, trước người là chiến đất, phía sau là tịch tổ. 10 vạn ma thần trụ, Diệp Nhiên sớm tại hôm qua cũng đã sớm luyện, chỉ kém một bước cuối cùng. Lúc này Theo hắn một bước cuối cùng hoàn thành, ma thần trụ trong nháy mắt ngưng tụ thành công, bị hắn cách không bắt lấy, liền muốn đánh xuống 10 vạn ma thần trụ có thể bộc phát ra võ tôn hai đánh. Mặc dù không cách nào cải biến chiến cuộc, nhưng có thể giúp hắn trở ngại một chút hấp hùng thú tôn là được. Cùng một thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Sau đó là quỷ dị âm phong bao phủ. Hư không mà đứng bằng đại ma thần trụ trung, vang lên một đạo âm trầm thanh âm, thanh âm này mang theo động lại thật lâu nội khí, còn có một loại thoải mái điểm như nói, "Số tiểu tử, ta lại tới, ngươi hiểu vì chờ cơ hội lần này, ta chờ bao lâu sao?" Trong khoảng thời gian này, lão tử trà không nhớ cơm không nghĩ trong đầu chỉ có ngươi vị hôn thê của ta đều coi là lao tử thay lòng nhưng hết thề đều là đáng giá lao tử rốt cục lại chờ đến chờ đến âm thanh âm thanh run rẩy lên tựa hồ là hưng phấn run rẩy xú tiểu tử ngươi biết không lao tử thật sự là nằm mơ đều tại mơ tới ngươi a hiện tại ta động cuối cùng thực hiện mà vì lần này lao tử tám ra bại sản chọn vẹn đem ta vương xuống lực lượng tăng gấp 10 lần ngươi biết gấp 10 lần là khái niệm gì à lao tử lực lượng bây giờ có thể so nhân loại các ngươi bên trong võ tôn cường đại võ tôn âm thanh kia cười như điên lần này Lão tử nhất định phải làm cho ngươi biết, Đông Hoa vì cái gì hùng như vậy. Ha ha, không nói lời nào, giả bộ lạnh lùng, vẫn là sợ chuẩn vắng. Trốn tránh là không có ích lợi gì. Lần này Lão tử nếu là không đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tiêu Tra gọi mẹ, Lão tử từ đó liền theo họ ngươi. Với anh. Theo một tiếng tiếng vang cực lớn, Cổ quên tiếng cười điên cuồng im bặt mà dừng. Hắn nhìn phía trước thiếu niên mặc áo đen, quay đầu một đao, đem sau lưng một cái to lớn nục xí hất hùng đánh bay. Trên mặt nụ cười trầm rãi cứng ngắc. Sau đó, hắn quét nhìn phía dưới. Nhất thời phát hiện, nơi này lại có hơn 10 đạo cùng hắn khí tức không sai biệt lắm tồn tại, mà trong đó cường đại nhất, là một đầu toàn thân vết đao cự đại bạch xà. Cái kia bạch xà khí tức xa mạnh mẽ hơn hắn, giờ phút này trọng thương ngã gục, lại nhìn hắn trên người vết đao, giống như đến tử. Cổ Quyên nhìn lấy phía trước, quay đầu nhìn lại thiếu niên mặc áo đen, nụ cười trên mặt dần dần biến thành so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Diệp Nhiên không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt quét mắt của Quyền. Cổ Quyên cả người thì run rẩy dưới, vô số không mỹ hảo nhớ lại xông lên đầu. Trong chiến trường, tất cả mọi người cùng thú đâu ngẩng đầu, đều mờ mịt nhìn lên bầu trời. Cái kia khổng lồ hắc trụ vừa hiện hiện, trực tiếp dẫn phát thiên tượng biến hóa. Loại tình huống này, đừng nói bọn họ, cho dù là mấy vị võ tôn cùng thú tôn, trong lòng cũng giật mình, không ngờ ra cái này hắc trụ nội tình lai lịch. Về sau, hắc trụ bên trong đi ra một cái sau lưng mọc lên hai cánh quỷ dị trung niên nhân. Nay quỷ dị trung niên nhân, nhân ha ha cùng thiếu, xem ra rất là cuồng vọng tự tin, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa như là cùng cái kia tinh khải có thủ. Vốn là nhìn đến đây, tất cả nhân loại đều là trong lòng căng thẳng, dị thú thì thở phào. Dù sao võ tôn cùng thú tôn đều ngưng chiến, toàn bộ ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị trung niên nhân, nhân có thể nhìn ra cái này chỉ sợ là cái khó lường tồn tại. bất quá cái kia là vừa vặn. về phần hiện tại, bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong, đang không ngừng dùng đầu đụng hắc trụ, tựa hồ muốn cuốn cuồng chui vào quỷ dị trung niên nhân đều là cảm giác có chút động. luôn cảm giác giống như chỗ nào xảy ra vấn đề gì, mà tiếp theo một cái trước mắt, càng làm cho bọn họ suốt đời khó quên. chỉ thấy cái kia quỷ dị trung niên nhân đang dùng lực đụng hắc trụ, trở về không có kết quả về sau, quay đầu hướng về phía cái kia áo đen thiếu niên lộ ra một cái nịnh nọt cười đó thấy, phù phù một tiếng, động tác nhanh nhẹn bị ở giữa không trung, hướng về cái kia áo đen thiếu niên cầu khẩn nói, đại ca ta sai rồi, lần này đừng đánh mặt có được hay không? đây hết thảy phát sinh đột nhiên, quỷ dị trung niên nhân động tác thuần tụ, càng làm cho toàn bộ chiến trường bên trong hơn 300.000 người cùng thú đô trầm mặc. Diệp Nhiên nhìn lấy cổ quyền, tiện tay nhẹ nhàng gõ gõ trong tay chiến áo. Thanh Âm ôn hòa nói, yên tâm, ta làm sao lại đánh người mặt đâu? ta xưa nay không chỉ đánh mặt. xem ra ngươi lần này rất lợi hại à? đều võ tôn, ta có chút hơi sợ, muốn không ngươi tới nện ta một chút. ta người này chính là như vậy, người khác không động thủ trước, ta cũng không tốt phát huy. nghe được câu này, cổ quyền vốn là phá lệ trắng non gương mặt, càng là trực tiếp dọa đến trắng bệnh, điên cuồng hất đầu. Đại ca, đừng đánh ta, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi không sai. Diệp Nhiên cười cười, muốn không dạng này, cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất là ta đánh chết ngươi, cái thứ hai, là ngươi cùng mấy cái kia đại khối đầu đánh, bị bọn họ đánh chết. Hắn chỉ chỉ ngũ đại thú tôn, ta liền không thể sống đây này. Cổ Quyên yếu đất nói, có thể, còn sống càng tốt hơn. Diệp Nhiên mỉm cười, ta vẫn luôn tiếc đối, hai lần trước động thủ quá nhanh, không đủ đã nghiền. Nếu như ngươi có thể một mực còn sống, vậy ta cần phải có thể một mực đã nghiền. Ngắn ngủ yên lặng sau. Cổ quyền sau lưng cánh đột nhiên mở ra, như thiểm điện lướt về phía lục sĩ Hắc Hùng Thú Tôn, nội giận nói: "Ngươi cái gì cấp bậc, giống như ta có cánh?" Hắc Hùng Thú Tôn, nó còn không có kịp phản ứng, một đạo màu đen thiểm điện liền vọt tới nó trước người, đó lấy, một quyền hung hăng đánh vào nó gấu trên mắt. Ngao. Lục sĩ Hắc Hùng Thú Tôn kêu thảm một tiếng, bản năng nội giận chụp về phía cổ quyền. Cùng một thời gian, theo tình cảnh này phát sinh, đại chiến trong nháy mắt bắt đầu. Thú Tôn cùng nhân loại võ tôn, dị thú đại quân cùng trấn thú quân, các tử khai chiến. Trong hỗn loạn Một đầu bàng đại bạch xà đột nhiên phóng lên tận trời, một miệng nuốt mất giữa không trung thiếu niên mặc áo đen, tiếp lấy một đường phóng hướng thiên hư không. Trong chớp mắt, minh xà thú tôn thân ảnh biến mất tại bầu trời cuối cùng. Cứ việc đại chiến bắt đầu, nhưng chú ý tới tình cảnh này về sau, vô số dị thú vẫn là đại hỉ, nhân loại một phương thì sắc mặt kỳ biến. Thế mà dị thú vui sướng không có tiếp tục bao lâu. Trên bầu trời, đột nhiên có vô cùng to lớn bóng mờ rơi xuống đó lấy, một đạo to lớn không đầu trắng ngoãn thân rắn, đột nhiên nện rơi xuống đất. Cùng một thời gian, bản nguyên cổ thụ hư ảnh hiện hiện. Bản nguyên cổ thụ hư ảnh vừa hiện hiện, một thanh tử trên bầu trời rất xuống, tràn đầy vết nước chiến đao, liền thuận thế đem hư ảnh đánh tan. Chiến đao cắm ở thân rắn bên cạnh. trên bầu trời, một cái thời trần thiếu niên, từng bước một đi xuống, giống như là dẫm tại trên bậc thang. thanh thúi đạp đạp tiếng vang lên. thiếu niên cánh tay phải bao trùm đầy giữ tận hất lần, một cánh tay giơ một cái to lớn vô cùng ba mắt bạch xà đầu, trong tay trái, thì cầm lấy hai viên tinh thạch mắt. hắn vừa đi về phía thiên khuyết thành tường, một bên đem tinh thạch mắt tấn nhập chính mình hai mắt bên trong. diệp niên chậm rãi đi hướng thiên khuyết thành tường, đại não chết lặng một mảnh, thời gian, đã vượt qua ba giờ. hắn hiện tại đã mất đi tất cả chi giác, chỉ dựa vào ý chí dám chống đỡ lấy. Trung quanh, tất cả mọi người cùng dị thú toàn bộ dừng lại, ngơ ngác nhìn cái kia khổng lồ không đầu thần rắn, còn có đi hướng Thiên Khuyết thành tượng thiếu niên. Nơi xa, Cổ Quyền cũng đầy mặt hoảng sợ, tiểu tử này, không đúng, hắn giống như là đột nhiên nhìn ra cái gì, giận tím mặt, xú tiểu tử, ngươi sớm đã là nọ mạnh hết đà, ngươi vừa mới tại lừa gạt ta. Với anh, hắn cuối cùng không phải hoàn chỉnh võ tôn, bị ba vị thú tôn liên thủ đánh nát, biến mất trên không trung, chỉ còn lại có một đạo oán độc tiếng chửi rủa. Hôn trưởng tiểu tử, chờ đó cho ta, lần sau. Lần sau ta nhất định sẽ cả gốc lẫn lại báo thù. Thiên khuyết thành tường phía trên, Diệp Nhiên quay người mặt hướng chiến trường, hai mắt dần dần khép kín. Tại khép kín một cái trước mắt, hắn cũng duy trì thân thể của mình không có ngã xuống, đồng thời hướng về phía trước chiến trường, giận dữ hét: "Chư vị chấn thú quân, chúng ta chấn thú quân, trước người là chiến đất, phía sau là tình thổ. Trận chiến này từ chiến, thành này tử thủ." Chương 416. Từ chiến. Chương 416. Từ chiến. Cao lớn thiên khuyết thành tường phía trên, một đạo gậy như que tủy gầy gò thân ảnh đứng sừng sững, bên cạnh còn có một viên to lớn bạch xà đầu. Bạch sa đầu vô cùng to lớn, so với thiên khuyết thành tường cao hơn được nhiều. Sa đầu lên đầy là màu bạc vết đao, ba cái xà nhãn mù mất hai cái, chỉ còn lại có trong mi tâm mắt dọc, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, cái kia đứng thẳng tại trên tường thành gầy gò thân ảnh sau lưng, bỗng nhiên tuôn ra hai đạo hỏa diễm, một đạo huyết hồng một đạo màu vàng kim. Huyết hỏa hóa thành một đầu huyết long, kim hỏa hóa thành một cái kim chó. Hai đạo hỏa diễm cộng đồng, đem một cây chiến kỳ, hết sức cắm ở sa đầu phía trên, to lớn chiến kỳ nên gió bay phất phới. Rõ ràng lộ ra mặt cờ phía trên, một cái to lớn, hạ chữ. Thế thế Thiên khuyết thành tường lưu thủ chấn thu quân, đông nhiên cảm giác cái mũi mọi nhừ, hai mắt tờ mướt, tiếp lấy tất cả mọi người nổi giận gầm lên một tiếng chiến chiến chiến bá. Một cây cán giống nhau chiến kỳ tự trên tường thành đứng lên. Phía trước trong chiến trường, Tiết Phương võ tôn bọn người quay đầu nhìn lại, nhìn đến cắm đầy chiến kỳ thiên khuyết thành tường, nhìn đến trên chiến kỳ chú mục hạ chữ, còn chứng kiến thành tường trung ương, cái kia đèn cạn dầu, lại như cũ đứng nghiêm gầy gò thân ảnh, chỉ cảm thấy lấy ở ngược lụt nạn, phảng phất có một hơi dẫu ở ở ngực khó có thể biểu đạt. Trong chiến trường vô số chân thú quân tướng sĩ cũng thân thể run rẩy lên trong đầu đều là một câu trước người là chiến đất phía sau là tinh thủ rốt cục chính ra võ tôn cái thứ nhất nhịn không được nổi giận hô nói hay lắm trận chiến này từ chiến thành này từ thủ lão phu trịnh tiên lộc thân là ta hạ quốc võ tôn làm lực thủ ta hạ quốc lãnh thổ chiến đến một giọt máu cuối cùng tiếng nói vừa ra hắn sau lưng vân tiêu thân ầm vang nổ nát vụn hóa thành một cái to lớn vân khí hình cầu đột nhiên bao trùm một vị thú tôn còn có một đạo thú tôn hư ảnh trịnh minh lão trịnh gian gia võ tôn chờ người quá sợ hãi hoàn toàn không nghĩ tới chính gia võ tôn sẽ trực tiếp vỡ vụn vân tiêu thân, ngắn ngủi vây cuốn hai cái thú tôn. tuy nói bên trong một cái là dị thú quân đoàn hình thành thú tôn hư ảnh, thế nhưng y nguyên xem như thú tôn. hai đại thú tôn liên thủ, tăng thêm vân tiêu thân phá toái, võ tôn trọng yếu nhất khôi phục năng lực còn giảm bớt đi nhiều. cái kia nhất thời còn lại sáu vị thế gia võ tôn đều hai mắt đỏ bừng, trong lòng thê lương. chủ soái đã chém giết địch ngặt trai, dốc hết toàn lực, hiện tại còn lại thì giao cho ta chở. tiết phương võ tôn nổ hống, tất cả chấn thú quân trước người là chiến đất, phía sau là tịnh thổ, một trận chiến này chúng ta tất thắng. tiếng nói vừa ra phía sau hắn vân tiêu thân cũng ầm vang phá thoải hóa thành ngập trời vân khí tuôn hướng hai đại thú tôn theo đạo thứ hai vân tiêu thân vỡ nát cự tiếng nổ lớn vang lên còn lại sáu vị võ tôn đều trong lòng cứng lại cảm giác trong lồng ngực cái kia hơi thở càng phát ra bị đè nén Phản phất có cái gì tích ép không được đổ vật muốn bạo phát lão phu giang thiên trình thân là hạ quốc võ tôn nhận ta hạ quốc con dân ủng hộ làm thể sống chết thủ quốc đất kiệt lực tử chiến giang gia võ tôn gầm thét sau lưng vân tiêu thân cũng ầm vang nổ nát vụn đón lấy lại là năm đạo đồng dạng cự tiếng nổ lớn vang lên đồng dạng tiếng hét phẫn nộ vang lên lão phu tôn một đấu thân là hạ quốc võ tôn thủ ta hạ quốc sơn thủy tầm bổ, làm thẻ sống chết thủ quốc đất. Lão phu trương giản sáng, thân là hạ quốc võ tôn, làm sung phong đi đầu, kiệt lực thủ quốc đất. Lão phu ngô thu gió. Bát đại võ tôn Vân Tiêu thân, toàn bộ vỡ vụt. Toàn bộ chiến trường bên trong, vân khí dồi dào, một mảnh trắng xóa, che lấp tầm mắt. Mà rõ ràng Vân Tiêu thân phá thoái, làm võ tôn trọng yếu nhất ỷ vào, bát đại võ tôn, lại không có bất kỳ cái gì đau lòng. Ngược lại cảm giác, vừa mới trong lòng cái kia cố động lại bất khí, triệt để phóng thích, trước nay chưa có dạng khoái đối diện, tất cả dị thú đại quân, cùng còn lại thu tôn đang đắm chìm trong minh xá thú tôn chiến tử bị thương bên trong, liền thấy cảnh này. Cái kia nối liền đất trời tám tôn to lớn mây trắng cự nhân, ầm vang nứt toát, hóa thành ngập trời vân khí một màn, để chúng nó toàn thân đều run rẩy lên. Chỗ có dị thú, đều kìm lòng không được lùi về sau, dù là thú tôn cũng giống vậy. Đô nhiên, tiếng nổ cực lớn lên. Tiết phương võ tôn chỗ mây trắng hình cầu, ầm vang nổ tung, bên trong một cái toàn thân máu tươi bảng gấu đen lớn dị thú, lão đảo vặn ra. Lúc xí hắc hùng thú tôn ở ngực, có cái to lớn huyết động, như thác nước máu tươi tuôn ra, sau lưng cánh thịt đã nổ tung không thấy. Tại sao lưng nó là chính tại đại chiến Tiết phương võ tôn cùng Tử Kim Song Đầu Sư. Tử Kim Song Đầu Sư viên thứ hai đầu sư tử bị chặt rơi một nửa, đối diện Tiết Phương Võ Tôn cũng sắc mặt trắng bệnh, một bàn tay bị cắn nước, toàn lực công kích. Hai bọn chúng đại thú tôn, là sáu đại thú tôn bên trong, trừ Bỏ Minh Xà thú tôn, mạnh nhất hai vị đều tại 3300 vạn chiến lực. Tiết Phương Võ Tôn cản cái kế tiếp, đánh bại không có vấn đề, nhưng hai cái thì lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Dù là Vân Tiêu thân phá thoái, cũng vô pháp triệt để ngăn lại hai cái thú tôn. Lúc này Hắc Hùng thú tôn, tại nỗ lực to lớn đại giới xông ra về sau, lập tức hướng về dị thú đại quân nổ hống. Minh xà đã chết, hiện tại ta là chủ sói. Thiên Khuyết thành phố, chúng ta nhất định phải đoạt lấy, không phải vậy thật xin lỗi Minh xà hy sinh, toàn quân tiến công. Hai đầu kim sư, còn sót lại viên kia chủ đầu sư tử, cũng phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống. Một trận chiến này, chúng ta dị thú chủ bị nhiều năm, không thể bại. Thiên Khuyết thành phố đoạt lấy, chúng ta dị thú tộc thì có thể chính thức có được thuộc tại lãnh thổ của mình. Chúng ta từ đó không cần sinh tồn ở nguyên một đám nhỏ bé hoang Nguyên, càng không cần bị ngăn tại trấn thú quan bên ngoài, chúng ta đời sau cũng có thể nắm giữ nhà thuộc về mình vượn. Theo tiếng nói vừa ra, còn lại chỗ có dị thú đại quân, hào hào phát ra chấn thiên thú hống, hai mắt tinh hồng phóng hướng thiên khuyết thành phố. bọn họ dị thú cũng muốn sinh tồn, hoang nguyên tuy nhiên buông xuống, nhưng tất cả trong hoang nguyên ở giữa đều có nhân loại thành thị đạo đưa chúng nó tựa như tán binh một dạng, vĩnh viễn không cách nào chính thức có được chính mình một khối lãnh địa. chỉ phải nhân loại nguyện ý trả giá đắt liền có thể tập hợp đại quân, hủy diệt những cái kia hoang nguyên. mà cường đại nhất mười đại hoang nguyên, tuy nhiên nắm giữ bọn họ dị thú chủ lực đại quân, nhưng cũng bị thập đại chấn thú quan ngăn trở, không cách nào tiến vào. cho nên cái này thiên khuyết thành phố nhất định phải chiếm, chiếm lĩnh thiên khuyết thành phố liền có thể thuận thế chiếm lĩnh Đông Nguyên tỉnh, đến lúc đó, đây chính là bọn họ dị thú tộc khối thứ nhất lãnh địa. Không còn là hoang Nguyên bao trùm một cái tiểu thành thị, mà chính là cả một cái tỉnh, đều là hoang Nguyên, đều muốn là gia viên của bọn chúng. Không phải chỉ có các ngươi nhân loại không sợ chết, chúng ta dị thú cũng không sợ, thiên huyết thành phố chúng ta tất chiếm lĩnh. Tam vị hạt thú tôn nộ hống, sau lưng Tam vị nổ đoạn, khí tức trong nháy mắt cường hấn lên, phóng tới đối diện hàng rà võ tôn đó lấy, cái khác thú tôn cũng đều tự hi sinh thú vương thần, phóng tới từng vị nhân loại võ tôn 30 vạn dị thú đại quân, tăng thêm 5 vị thú tôn, hết thảy 11 vị thú tôn Mà nhân loại một phương chỉ có 8 vị võ tôn, coi như tăng thêm 5 vạn trấn thu quân, trên lệch đi nguyên rất lớn. Lúc này, nguyên một đám thú tôn đối lên từng vị nhân loại võ tôn. Tiết Phương võ tôn lần nữa bạo phát, cưỡng ép đem Hắc Hùng thú tôn lần nữa kéo vào trong chiến trường, lại thiếu một vị đại địch. Hắn cùng Trịnh ra võ tôn, một người vây khốn hai vị thú tôn. Còn lại 6 người đối chiến 6 vị thú tôn, cuối cùng là 5 vạn trấn thu quân, cùng dị thú 5 vạn đại quân huyết chiến. Chương 417. Rút quân. Chương 417. Rút quân. Ngoan. Theo một tiếng nổ tung, Trịnh Gia võ tôn đầy người máu tươi ngã bay mà ra. Thực lực giống nhau, muốn vây khốn hai vị thú tôn quá khó khăn đây cũng không phải là ý chí chiến đấu vấn đề, thực lực sai biệt như thế. Một bên khác, Tiết Phương võ tôn cũng thổ huyết lùi lại, hắc hùng thú tôn tìm tới cơ hội, lần nữa phóng tới trong chiến trường. Nhưng may ra tôn gia võ tôn, cấp tốc bỏ qua trước người thú tôn hư ảnh, quay người ngăn lại hắc hùng thú tôn, đồng thời trợt quát lên. Thiết huynh, cấp tốc đánh bại cái kia hai đầu kim sư. Tốt. Tiết Phương võ tôn chiến kiếm trong tay, ầm vang chém xuống, hung hăng chém vào tử kim bình sư từ phía trên, chém vào kỳ bị mở thịt bong. Thế mà, hai đầu kim sư, dù là thụ thương cũng gắt gao dây dưa kéo lại hắn chỉ hoan thời gian võ tôn cấp chiến đấu đều rất khó nhanh chóng phân ra thắng bại diệp nhiên nắm giữ thuần dương thiên đao dạng này võ kỹ y nguyên cùng mình xả thú tôn huyết chiến hơn ban giờ đây là minh xả thú tôn không có trốn tiền đề nếu như trốn tiêu hao thời gian sẽ càng nhiều một bên khác theo tiết phương võ tôn cùng chỉnh ra võ tôn thất bại chống không đi ra dị thú đại quân đã đạt tới mười vạn nhiều cùng nhân loại 5 vạn đại quân trong chiến trường ầm vang đụng thẳng vào nhau dị thú đại quân có thú tôn hư ảnh thủ đoạn trận thú quân cũng có tương tự thủ đoạn nhưng bây giờ Hai phe đại quân đều không có lựa chọn loại này, đấu pháp đây là dùng để đối kháng Võ Tôn cùng thú Tôn thủ đoạn, quá tiêu hao thời gian, trong chiến trường đều là chân nước chân giáo liều mạng. Trong chiến trường, đại chiến tiếp tục 15 vạn dị thú đại quân, số lượng quá mức to lớn, 5 vạn chấn thú quân dù là dốc hết toàn lực, y nguyên liên tục bại lui. Loại loại này chiến tranh, không giống Võ Tôn cùng thú Tôn chiến đấu, khó có thể diễn sát đối phương. Trong chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có chấn thú quân tử vong, hoặc là bị dị thú một chảo đập chết, hoặc là bị 3, 4 con dị thú liên thủ xé rách, chiến tranh tàn khốc, còn có hết tinh nhìn một cái không sót gì nhưng bất luận vọt tới dị thú có bao nhiêu, tất cả chấn thú quân, ngăn tại thiên khuyết thành tường trước, không, có lui về phía sau một bước. Tựa hồ nhớ kỹ cái gì sứ mệnh. Dị thú cùng nhân loại tàn chi khắp nơi ném đi, mùi máu tanh nồng đậm truyền vang năm vạn chấn thú quân, chết canh giữ ở thiên khuyết thành tường trước, ngăn cản chính mình gấp ba vô cùng dị thú. Phía trước dị thú một mảnh đen biển, trông không đến cuối cùng. Nhưng không ai lùi bước. Mỗi một cái chấn thú quân, quay đầu nhìn một chút thiên khuyết thành tường phía trên, cái kia giống như như gỗ khô tĩnh mịch đứng yên gầy gò thân ảnh, đều là lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng bộc phát ra vô tận lực lượng cùng dũng khí, dùng thân thể máu thịt ngăn cản gọt tới dị thú. Chiến tranh tiếp tục không ngừng. Tiết Phương võ tôn tại nỗ lực to lớn đại giới về sau, rốt cục chặt xuống tử kim song đầu sư còn xuất lại đầu sư tử, tử kim song đầu sư thân hình khổng lồ trầm trọng địa địa. Nhưng hắn vẫn không có chết, thú tôn cường hãn sinh mệnh lực, làm đến hắn như cũ tại phục hồi từ từ bên trong. Tiết Phương võ tôn cũng không có xuất thủ diệt sát, hắn đã suy yếu vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại một cái dị thú quân đoàn. Giảm bớt một cái dị thú quân đoàn, trận thú quân áp lực giảm nhiều. Nhưng Tiết Phương võ tôn nhìn qua, vẫn không khỏi hai mắt dừng dừng, thi thể khắp nơi đều là chấn thú quân thi thể. Hắn đã đến không hết, chết bao nhiêu chấn thú quân? Chiến. Tiết phương Võ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống xuyên phá tầng mây. Chiến. Nơi xa chiến trường, truyền đến đồng dạng tiếng giống, tựa hồ là đang đáp lại hắn, là đầy người máu tươi trịnh ra Võ Tôn. Chiến. Chiến. Đó lấy, là Giang gia Võ Tôn, còn có Tôn gia Võ Tôn, Trương gia Võ Tôn. Cuối cùng là Thiên khuyết thành tướng trước, còn sót lại tất cả chấn thú quân, phát ra một tiếng tề tâm hiệp lực nội hống. Chiến. Thời gian không biết đi qua bao lâu, trong chiến trường, khắp nơi đều là dị thú thi thể. Còn có chấn thú quân thi thể, chồng chất như núi. Thiên khuyết thành tường phía trên đồng dạng vết ngõn loang lổ. Hoa. Đỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng quạ đen gọi tiếng. Tiếp lấy một đạo màu đen lưu quang nhanh chóng lướt đến. Một cái màu đen quạ đen bạch phá bầu trời, vọt tới trong chiến trường, đối với dị thú một phương hô hoán, thiên ngự chấn thú quan cấp báo, cấp tốc giúp quân. Nhân loại chân võ ti thị trưởng, tập kích bất ngờ thiên ngự chấn thú quan, chém giết chúng ta dị thú đại quân chủ xoáy xích ma khuyển thú tôn, hiện tại chúng ta thủ địch. Phó xoáy đến lệnh, cấp tốc co vào chiến tuyến, trở về thiên ngự chấn thú quan. Trong chiến trường, không có chút nào đáp lại chỉ có thiên khuyết thành tướng trước, như cũ tại huyết chiến chấn thú quân cùng dị thú đại quân, chuyên gia chiến binh chém vào cứng rắn giáp ra tiếng va chạm, còn có chấn thú quân chiến giáp bị xé nứt thanh âm. nơi xa, bát đại võ tôn cùng ngũ đại thú tôn, còn có tam đại dị thú quân đoàn chiến tranh cũng đang kéo dài. dị thú quân đoàn dần dần chống đỡ không nổi, thường cách một đoạn thời gian, thì có vô số dị thú bảo thể trên bầu trời thú tôn hư ảnh cũng càng ngày càng yếu. quả đen dị thú ngây ngẩn cả người, ba vạn dị thú đại quân, thêm sáu đại thú tôn, vẫn là minh xả thú tôn đi đầu, vậy mà đánh lâu không xong, mà lại còn thương vong thảm như vậy trọng, thậm chí minh xả thú tôn. Oa, nó kinh hô một tiếng, nhìn phía xa trước tường thành, to lớn trắng đoán sà đầu, tại chỗ hoảng sợ từ giữa không trung quấn xuống. Quả đen dị thú vạn phần hoảng sợ, bối rối phiên cánh, bay về phía trong chiến trường, lần nữa gấp rút hô. Năm vị thú tôn đại nhân, thiên ngự chấn thú quan cỏ biến, cấp tốc rút quân. Lần này, Hắc hùng thú Tôn Rốt cũng nghe được, đột nhiên quay đầu, liếc nhìn liếc một chút trong chiến trường vô số dị thú thi thể. Còn có cái kia Ba Tôn lập tức muốn nhịn không được thú Tôn Hư Ảnh, ánh mắt đau thương. Xong, bọn họ bại. Cái này Ba Tôn thú Tôn Hư Ảnh biến mất, thì là nhân loại cái kia ba vị võ tôn, đại khai sắc giới hủy diệt ba đại quân đoàn thời điểm. tiếp đó cũng là thiên khuyết thành tường trước chân thu quân. sau đó là bọn họ mấy vị này thủ tôn. thì coi như chúng nó có thể đảo tẩu, nhưng ba mươi vạn đại quân hủy diệt, đây cũng là thê thảm đau đớn vô cùng đại giới. làm sao có thể bại, không có khả năng bại. hắc hùng thú tôn nửa mặt lên trời gào thét, quay đầu nhìn cái kia công lâu thiên khuyết thành tường, lại chậm chạp không cách nào đánh hạ dị thú đại quân, chỉ cảm thấy lây lửa giận trong lòng ngập trời. phế vật, đều là phế vật. gấp ba binh lực, các ngươi đều công không được, đều là một đám phế vật. với nó thân thể bị xuyên hùng, là giang gia võ tôn tìm tới cơ hội. Một thương đột nhiên đâm rách nó ở ngực, quan xuyên trái tim. Thế mà cho dù là quan xuyên trái tim, vẫn không có trọng thương Hắc Hùng Thú Tôn. Hắn khí huyết hùng hồn, sinh mệnh lực có thể nói là tại năm vị thú tôn bên trong, lớn nhất ngoan cường đồng dạng chiến lực giang ra võ tôn rất khó đánh giết, chỉ có thể tận lực tiêu hao hắn. Mà theo một thương này rơi xuống, Hắc Hùng Thú Tôn cũng là toàn thân chấn động, nhìn trên mặt đất vô số dị thú thi thể, còn có xa xa thiên khuyết thành tường trước. Viên kia to lớn vô cùng, cực kỳ bắt mắt bạch sa đầu. Cười thầm một tiếng. Bọn họ bị bại không oan, không phải bọn họ không đủ cường đại, mà chính là đám nhân loại kia quá cứng cỏi, quá ương ngạnh. Hát Hùng Thú tôn liếc nhìn liếc một chút nơi xa trên tường thành, đứng thẳng thẳng tắp gầy gò thân ảnh, còn có dưới tường thành vô số tử chiến chấn thu quân trong lòng thế thán. Dạng này nhân loại chúng ta dị thú, thật có thể chiến thắng bọn họ, đoạt lấy viên tinh cầu này sao? Trong lúc nhất thời, nó có chút hoài nghi cùng mê mang. Cuối cùng, Hát Hùng Thú tôn hướng về trên tường thành cái kia đạo gầy gò thân ảnh quát, Tinh khải, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Hôm nay bại trận, bản tôn khắc cốt ghi tâm, ngươi như không chết, bản tôn nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Rút quân. Chương 418, kỳ tích. Chương 418, kỳ tích. Rút quân. Theo hắc hùng thú Tôn cái này dít lên một tiếng, thiên khuyết thành từng trước, vô số dị thú xưng sốt, còn không có theo loại kia chiến đấu chém giết phấn đấu bên trong chậm tới đại chiến lâu như vậy, tất cả mọi người cùng dị thú đều chết lặng, chỉ biết là chém giết. Mà thú Tôn bên trong, trước hết kịp phản ứng, là ngã trên mặt đất, chính tại khôi phục sinh cơ hai đầu kim sư. Nó viên thứ hai đầu sư tử, lại nhưng đã mọc ra, lúc này đột nhiên đứng lên, đầu tiên là một miệng ngậm lấy phụ cận chính mình chủ đầu. Sau đó liền vọt tới minh xà thú Tôn to lớn thân rắn trước, sư đuôi đột nhiên chói lại trắng loản không đầu thần rắn, thì dẫn đầu, hướng phía sau bỏ chạy. Minh bại như núi đổ, thấy cảnh này thiên khuyết thành tường trước dị thú đại quân rốt cục kịp phản ứng rất nhanh quân tâm tăng lên dã từng cái dị thú hốt hoảng chạy trốn rất nhiều dị thú còn chạm vào nhau cùng một chỗ một số dị thú càng là trong lúc chạy trốn trực tiếp bị đồng bạn giết chết trong chiến trường dị thú mới nhất thời loạn thành một bầy cái kia ba tôn to lớn thú tôn hư ảnh cũng không kiên trì nổi tại chỗ sụp đổ tiết phương võ tôn đám ba người mắt lộ ra hận ý bắt đầu đổ sát cái này ba cái dị thú quân đoàn không có thú tôn hư ảnh dạng này tự vệ thủ đoạn dị thú quân đoàn đối mặt võ tôn giống như là con kiến mượn dạng liên miên liên miên bị nghiền chết cùng một thời gian cái khác thú tôn cũng thét dài một tiếng, hô hoán còn sót lại dị thú, ào ào rút lui. ngắn phút chốc bên trong, toàn bộ chiến trường liền chống trải xuống tới. thiên quyết thành tường trước, vô số chân thú quân vẻ mặt hốt hoảng. sau đó nguyên một đám phủ phù một tiếng, ngồi ngay đó đón lấy, ánh mắt dần dần khép kín. bọn họ quá mệt mỏi. thiên quyết thành tường trước, vô số chân thú quân lẫn nhau dựa vào, chậm rãi gục đầu xuống, ý thức lâm vào một vùng tăm tối. nơi xa trong chiến trường, tiết phương võ tôn tám người nhìn lấy đầy đất dị thú thi thể, đều là thật dài thở phào, cuối cùng nói khẽ: chúng ta thắng, thủ xuống. đúng vậy a, thắng. Giang gia võ tôn nhìn hướng Thiên Khuyết Thành từ dưới ôm nhau tụ tập cùng một chỗ, còn sót lại 7.000 nghìn chấn thu quân. Đông Nhiên có chút nghẹn ngào đây là hắn thân là võ tôn, cũng rất nhiều năm không có xuất hiện tâm tình 5 vạn chấn thu quân, chỉ còn lại có 7.000. Sao có thể để hắn không đau lòng đây? Tiết Phương võ tôn thấy thế càng là tay đều đang run rẩy, hắn là Thiên Ngự Chấn Thu Quan tứ đại võ tôn một trong, những thứ này chấn thu quân đều là hắn tự mình mang ra. Nhưng giờ phút này người trung niên này trầm mặc một chút, đệ xuống đau thương chậm rãi nói, chúng ta không cần thay bọn họ tiết hận khổ sở, bởi vì bọn hắn làm được. Trước người là chiến đất. Phía sau là Tịnh Độ, bọn họ giữ Vĩnh Thiên Khuyết thành phố. Không có ném một tấc đất, bọn họ thời điểm ra đi là vui vẻ khoái lạc. Nghe vậy, cái khác bảy vị võ tôn yên lặng gật đầu. Tiết Phương võ tôn đứng dậy, lướt về phía thành tường, cái khác võ tôn cũng đuổi theo. Trên tường thành, tám vị võ tôn nhìn lấy trước người, cái kia giống như như pho tượng đứng yên thiếu niên, nhìn lấy thân hình đơn bạc đến có thể so với trang giấy, đều là thật sâu túi đầu đó lấy. Tiết Phương võ tôn đi qua ngần, hắn có thể cảm giác được, diệp nhiên còn có yếu đất khí tức. Thế mà hắn nhẹ nhàng dùng lực, lại phát hiện thiếu niên y nguyên chết đứng tại trên tường thành, đứng nghiêm, không cách nào xê dịch. Nhất thời trong lòng càng là đắng chát Thiếu niên này biết được mình không thể ngược lại, hãn đổ, trận thú quân tinh khí thần liền không có, thiên khuyết thành phố cũng khó giữ vững, cho nên dù là mức độ này, đều chết đứng ở chỗ này. Thế nào? Giang gia võ tôn vội vàng nói, lão phu nơi này có ba dọa sinh mệnh linh dịch, ta thương tổn còn không nguy hiểm đến tính mạng, trước cho Tinh Khải dùng. Tiết Phương võ tôn khoát khoát tay, không được, Tinh Khải thương tổn quá nặng đi, máu trong cơ thể cạn kiệt, loại trạng thái này không thể tùy tiện cứu chữa. Chờ chúng ta Trần võ ty người tới đi, hiện tại trước lưu chút ôn hòa khí huyết, ôn dưỡng thân thể của hắn. Nửa ngày sau Đông Nguyên tỉnh gần nhất Đông Giang tỉnh, năm vị võ tôn mang theo đại lượng viện binh rốt cục đổ tới. Bầu trời sương mù mông lung. Trong chiến trường, khắp nơi đều là thi thể, thời ngang khắp đồng, máu tươi róc rách. Năm vị võ tôn đều có chút trầm mặc, sau lưng 20 vạn Đông Giang tỉnh trấn thu quân, trong lòng cũng trầm trọng, tiếp lấy chính là rung động. Bọn họ không nghĩ tới, Thiên Khuyết thành phố vậy mà thật thủ xuống. Quả thực thật không thể tin. Một cái trung niên võ tôn từ đáy lòng cảm thán, dẫn người đi hướng Thiên Khuyết thành tưởng, phía sau hắn, Đông Giang trấn thú quân ào ào chủ động tìm kiếm nhìn trong chiến trường còn không có còn sống thiên ngự chấn thú quân binh lính đại lượng chấn thú quân phát tán trong chiến trường nhìn đến trong chiến trường những thứ này đồng bào thi thể đông giang chấn thú quân đều mắt đỏ hung ác bổ ra đã chết đến mức không thể chết thêm dị thú thi thể rất nhanh năm vị võ tôn theo năm cái phương hướng đi đến thiên khuyết thành từng dưới đồng thời cũng đem toàn bộ chiến trường bên trong thanh lý một lần không chết dị thú đều bổ một đao đánh giết thiên ngự chấn thú quân binh lính còn có yếu ớt khí tức mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu đều gấp tốc nhấc trở về trị liệu năm vị đông giang tỉnh võ tôn trầm mặc đứng tại chỗ phía sau bọn họ là đồng dạng thu liễm khí tức chấn thu quân giữa sân một mảnh yên lặng, không một người nói chuyện, đều đang lặng lặng chờ đợi. Bởi vì bọn hắn phía trước là một mảnh ngay tại túi đầu ngủ say chấn thu quân, tất cả mọi người chiến giáp phá thoái, đầy người máu tươi. năm vị võ tôn chờ đợi thật lâu. rốt cục, chấn thu quân bên trong vương tướng lĩnh chậm rãi tỉnh lại, cánh tay hắn gây mất một đầu, ở ngực cũng có một cái độc lớn. bên trong còn có thể trông thấy một đoạn còn sót lại không có thanh lý giày đặc dị thú ngóng đút. nhìn thấy năm vị đông giang tỉnh võ tôn, còn có đại lượng chấn thu quân, vương tướng lĩnh sửng sốt một chút, tiếp lấy vội vàng đứng lên hành lễ. hắn vừa đứng lên, chính là một cái lảo đảo liền muốn ngã xuống. lúc này mới phát hiện chính mình còn thiếu chân vừa mới vị kia trung niên võ tôn liền vội vàng đi tới đợi lấy hắn khí huyết tuôn ra nhập thể nội thanh âm ôn hòa nói không cần hành lễ không sai muốn hành lễ cũng là chúng ta cho các ngươi được một vị khác võ tôn nói ra đo lấy hắn mặt lộ vẻ nghiêm nghị đi đầu hướng về dưới tường thành ngủ say 7.000 vết máu loang lộ chấn thu quân thật sâu cúi đầu sau lưng vô số đông giang chấn thu quân cũng mặt lộ vẻ nghiêm nghị cùng nhau cúi đầu tất cả mọi người động tác đều rất nhẹ lo lắng quấy nhiều đến những thứ này ngủ say chấn thu quân vương tướng linh cưỡng ép đứng thẳng chào lại chân thành nói đây là chúng ta nên làm Một câu rất đơn giản lời nói, lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người run lên trong lòng. Trung niên võ tôn than nhẹ một tiếng, "Lần này, các ngươi có thể giữ vững, thật là kỳ tích. Các ngươi đều là anh hùng, ta thay đông nguyên tỉnh, hạ quốc nhân dân cảm tạ các ngươi. Chúng ta có thể giữ vững, là bởi vì chúng ta có không thể lui lý do." Vương tướng Linh Nghiêm mặt nói, "Còn có, chủ của chúng ta đẹp trai, còn tại đứng phía sau, xem chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải chống đỡ, không thể cô phụ hắn làm hết vậy. So sánh với chúng ta, hắn mới thật sự là kỳ tích." Chương 419: Thủ hoàng hứa hẹn. Chương 419: Thủ hoàng hứa hẹn các ngươi chủ soái. Trung niên Võ Tôn khẽ giật mình, bọn họ tới vội vàng, biết được tin tức về sau, trước tiên thì chạy đến. Bởi vậy cũng không rõ ràng, thống lĩnh cái này năm vạn trấn thú quân là vị nào Võ Tôn. Ngươi nói hẳn là Tiết Phương Võ Tôn đi, không hổ là thiên ngự trấn thú quân tứ đại Võ Tôn một chồng, loại thực lực này cách xa chiến dữ dịch đều có thể đánh thắng. Trung niên Võ Tôn cảm thán, tám vị Võ Tôn bên trong, hắn lược ra tư tác thì đoán được ai là chủ điện trai. Trừ bỏ Tiết Phương Võ Tôn, không có người có tư cách này. Mà tại binh lực chênh lệch như thế cách xa tình huống dưới, có thể giữ vững, quả nhiên là thật không thể tin. Làm đến hắn đối tiết phương võ tôn trong lòng đều có chút tôn sùng. Bốn vị khắc đông Giang tỉnh võ tôn đồng dạng cảm khái gật đầu 30 vạn dị thú đại quân, 6 vị thú tôn, nhân loại một phương chỉ có 8 vị võ tôn, đại biểu 5 vạn chấn thú quân cần đối mặt 20 vạn dị thú đại quân, 5 vạn đối 20 vạn, nhìn như một đối 4 là được, nhưng phải biết, đây chính là chân thực chiến tranh. Thiên Ngự chấn thú quân mặc dù là lâu năm chấn thú quân, nhưng đối diện dị thú quân đoàn cũng là tinh anh trong tinh anh, không nếu may. Loại này va chạm dưới, một đối một chiến đấu đều càng khó khăn, chớ nói chi là một đối 4. Có thể nói, đây thật là một trận kỳ tích chiến dịch. Không phải tiết phương võ tôn Vương tướng lĩnh lắc đầu, chủ của chúng ta đệ trai, là Chân Võ Ti Tinh Khải đại nhân. Tinh Khải? Trung niên Võ Tôn bọn người sửng sốt, Chân Võ Ti Tinh Khải là Chân Long Đại hội thiếu niên kia hả, làm sao có thể là hắn? Vương tướng lĩnh gật gật đầu, quay người nhìn về phía sau lưng thành tường. Trung niên Võ Tôn đè xuống chân kinh, theo hắn ánh mắt nhìn. Lúc này mới chú ý tới, trước tường thành xương mù xám xịt về sau, vô số thi thể thật dày chất lên, mà tại bên tường thành còn có một viên to lớn tam nhãn xà đầu. Minh xà thú Tôn. Năm vị Võ Tôn cùng nhau mặt lộ vẻ kinh hãi, lên tiếng kinh hô tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ chính là trong lòng cứng lại. Cái kia khổng lồ xà đầu phía trên, cắm một cây cao lớn chiến kỳ, chiến kỳ nên phong phiêu đãng, phía trên hạ chữ chú mục vô cùng. Lại sau này, là trên tường thành, một cái toàn thân vết máu, gầy yếu như tờ giấy thiếu niên. Thiếu niên kia thật cao đứng tại trên tường thành, tứ ngược đối mặt phía trước đây cũng là toàn bộ chiến trường bên trong, duy nhất đứng đấy người. Về sau rất nhiều năm, tại chỗ năm vị võ tôn, còn có chấn thú quân đều sẽ ghi lấy tình cảnh này, đây là bọn họ cả đời đều khó mà quên được một ngày. Thậm chí đi qua mấy chục năm, tại bọn họ niên lão về sau, trên ghế nằm bảo dưỡng tuổi thọ lúc, chúng hợp nhìn đến con cháu sách lịch sử phía trên một tấm tranh minh họa, trong đầu cũng sẽ rõ ràng hiện hiện một cảnh tượng đó là một cái xương mù mông lung trên trường, khắp nơi đều là dị thú cùng đồng báo thi thể, bảy nghìn không đến chấn thú quân túi đầu mắt túi xuống, tại dưới tường thành nghỉ ngơi. Thanh tương bên cạnh là một viên bảng thạc vô biên tam nhãn xà đầu, xà đầu phía trên cắm một cây cao lớn chiến kỳ, chiến kỳ sau trên tường thành còn đứng lấy một thiếu niên, thiếu niên kia vết máu đầy người, thấy không rõ khuôn mặt, gần như quét bụi, nhìn lấy có chút khiếp người thê lương, nhưng lại không người hoảng sợ, chỉ có trung thành sùng kính mỗi khi lúc này, bọn họ đều sẽ chỉ tranh minh họa phía trên đạo thân ảnh kia. Đối với con cháu cười nói, cái này anh hùng, chúng ta thấy tận mắt. Ba ngày sau, trăm vạn dị thú đại quân phá thiên nguyễn trấn thu quan, ba mươi vạn dị thú đại quân tiến công thiên khuyết thành phố tin tức, chuyển khắp toàn bộ hạ quốc. Thiên nguyễn trấn thu quan thất thủ, trừ bỏ ngân nguyện hội trưởng tính kế, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nguyên võ bộ mấy vị cao tầng tất trách. Trần võ ty lão ty trưởng nổi trận lôi đình, kinh động hai vị bế quan võ thánh, võ thánh tự mình ra mặt, trung địa trưởng phạt mấy vị nguyên võ bộ cao tầng. Trong vòng một đêm, hơn mười vị võ đạo thế gia đình cấp võ tôn bị giáng chức đến thập đại trấn thu quan. Lão Ti trưởng là nhị đại ti trưởng, đệ nhất ti trưởng đồ đệ. Có thể tính là nhân loại sớm nhất một nhóm võ giả, dù là hai vị võ thánh đều xem như hậu bối, bị qua hắn ấn huệ. Tin tức này truyền ra không bao lâu, đó lấy khác một tin tức truyền ra. Vậy mà đến từ dị thú nhất tộc. Dị thú một phương, ngân long thú hoàng nguyện nỗ lực một cái cam kết điều kiện, cầu được minh xả thú Tôn xả đầu, muốn phục sinh minh xả thú Tôn. Minh xả thú Tôn là hiếm thấy dị trùng, lần này chiến tử về sau, thân rắn lại còn còn có hóa tính, hư hư thực thực có thể niết bàn trọng sinh. Thú hoàng hứa hẹn, dù là võ thánh cũng phá lệ coi trọng. Nhưng Minh Xà không chết tại bọn hắn chi thủ, chỉ có thể thỉnh Cầu Lao Ti Trưởng. Cuối cùng Lao Ti Trưởng cùng Ngân Long Thú Hoàng, tại Thiên Ngự trấn thú quan trước, cách không đàm phán. Ngân Long Thú Hoàng đồng ý, ngày sau dị thú đại quân tiến công này, ngũ đại thú hoàng đều xuất hiện Ma La Sâu Dương lúc, nó có thể lui quân một tháng đây là một cái để hai đại võ thánh đều thở phào trọng yếu hứa hẹn. Lúc này Long Tức võ thánh không cách nào trở về, ngũ đại thú hoàng đều xuất hiện Ma La Sâu Dương, lấy hiện tại nhân loại lực lượng, căn bản ngăn không được. Nhiều nhân loại hơn nữa đại quân, cũng vô pháp ngưng tụ ra đối kháng thú hoàng khí huyết hư ảnh. Toàn diện đại chiến bắt đầu, có thể thiếu một cái Ngân Long Thú Hoàng dù là chỉ thiếu ngắn ngủi một tháng cũng có thể cho nhân loại thở dốc thời cơ mà hết thảy này đều đến từ một thiếu niên cái này khiến hai đại võ thánh đều cười khổ đồng thời ngân long thú Hoàng còn có điều kiện muốn để nó hoàn thành cái hứa hẹn này chỉ có cái kia đánh giết minh xà thú tôn nhân loại thiếu niên tự mình mở miệng mới được những người khác không tính toán gì hết điều kiện tuy nhiên hạ khắc nhưng cái hứa hẹn này quá trọng yếu lão ti trưởng đáp ứng minh xà thú tôn xà đầu cũng được đưa về dị thú một phương đến mức thú hoàng hủy nặng đến thú hoàng cùng võ thánh cấp độ này hứa hẹn vô cùng trọng yếu sẽ không dễ dàng hứa hẹn một khi hứa hẹn cũng sẽ không không tuân nhân loại cao tầng cùng ngân long thú hoàng cách không đàm phán rất là bí ẩn dù là đại bộ phận võ tôn đều không rõ ràng người bình thường tự nhiên không cách nào biết được tin tức như vậy nhưng minh xả thú tôn bị chạm tin tức vẫn là truyền lên ra tiếp lấy nương theo mà đến là một cái khác tin tức nặng ký thiên khuyết thành phố giữ vững không chỉ giữ vững còn thắng dị thú 30 vạn đại quân thương vong trọn vẹn hơn 20 vạn dị thú chủ soái minh xả thú tôn bị thiên khuyết chủ soái tinh khải chém giết trong lúc nhất thời toàn bộ hạ quốc đều kinh hãi đồng thời lần này thiên khuyết thành phố chiến lớn dịch làm quá khứ mấy trăm lần trong chiến lớn dịch binh lực trên lệch to lớn, lại như cũ giữ vững, thậm chí duy nhất một trận đánh thắng chiến dịch, bị liệt là kỳ tích chiến dịch, trung tuyển hạ quốc thập đại chiến dịch, vẫn là thập đại trong chiến dịch, tham chiến số lượng ít nhất chiến dịch, chỉ có chỉ là 5 vạn trận thu quân, cái khác chiến dịch đều là động binh mấy trăm vạn cự hình chiến dịch, một trận chiến này cũng được thành công xếp vào lịch sử sách giáo khoa cùng tên xấu chiêu lấy bị vạn người thoái mạng, dựa vào sức một mình cưỡng ép mở ra hai tộc đại chiến ngân nguyện hội trưởng đồng thời bị ghi vào sách lịch sử, bất quá một cái là tán tên, một cái là tiếng xấu, mà tại thiên khuyết thành phố chiến dịch kết thúc ngày thứ năm. Trần Võ Ti tuyên bố, thất tinh chấp pháp vệ Tinh Khải, thăng làm thiếu thị trưởng, Chu thị trưởng không tại lúc, thăng làm chân võ ti đương nhiệm thị ti trưởng. Tin tức truyền ra, lại là một đợt động đất. Một cái 17 tuổi thiếu niên, sao có thể gánh vác dạng này trọng trách? Đương nhiên, vô số hạ quốc dân chúng đều không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, bọn họ chỉ biết là Trần Võ Ti Tinh Khải là anh hùng, thủ hạ thiên khuyết thành phố. Có ý kiến, là một đám chân võ ti, còn có nguyên võ bộ Võ Minh lão bộ trưởng, lão khoa trưởng. Những người này bối phận đều rất lớn, quyền hành không nhỏ. Chương 420. Thiếu thị ti trưởng, Tinh Khải phế đi trần 420, thiếu ti trưởng tinh hải phế đi trần võ ti tuyên bố bổ nhiệm ngày thứ hai võ minh mấy vị đã từng lão bộ trưởng lão khoa trưởng toàn bộ tập trung ở trần võ ti ngoài cửa muốn mời lão ti trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Chu ti trưởng không tại thiếu ti trưởng cũng vừa mới thiết lập lão ti trưởng thay chấp trưởng đại quyền thế mà bọn họ lại vừa hụt cuối cùng biết được lão ti trưởng tại phòng địa viên bên trong những thứ này võ minh lão bộ trưởng lại toàn bộ đổi tới viên ngoại tận tình khuyên bảo đối với bên trong hô lão ti trưởng tinh hải tuổi tác quá nhỏ thiếu ti trưởng thiết lập sự tình trọng đại ngàn bạn cẩn thận a Không sai, Chu Ti Trưởng còn không có trở về, sự kiện này còn cần cùng Chu Ti Trưởng thương nghị. Tinh Khải coi như công tích vĩ đại lại cái gì, tuổi tác còn tại đó, chúng ta võ minh bốn bộ nhiều người như vậy, hắn cái này thiếu Ti Trưởng có thể phục chúng sao? Không sai, không phải là xuất thân võ đạo thế gia, sau lưng cũng không có thế lực nào giúp đỡ, cái khác võ đạo thế gia rất khó phục hắn. Lão Ti Trưởng, ngươi cả đời lỗi lạc Thánh Minh, tuyệt đối không nên bởi vì cái này quyết định thương tiếc chúng thân. Lão Ti Trưởng không có trả lời, chỉ có một người mặc đen nhanh áo giáp trung niên tướng quân đi tới. Ma La trấn thủ quan tiết trưởng không chủ soát một đám võ minh lão bộ trưởng hơi biến sắc mặt, ma la chấn thú quan là thập đại chấn thú quan bên trong trọng yếu nhất, trước mắt trung niên tướng quân liền là ở đó chủ soái, cũng là tiết gia truyền kỳ võ tôn. trung niên tướng quân lạnh lùng nói, lão ti trưởng nói, các ngươi muốn là cũng có thể đánh ra một trận thập đại chiến đến dịch, để chấn thú quân tâm phục khẩu phục, để những dị thú kia run như cầy sấy, để thú hoàng tự mình đương thuận hứa một lời, các ngươi cũng có thể đương đại ý tí trưởng. cái này, một đám lão bộ trưởng hai mặt nhìn nhau, trung niên tướng quân nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ liếc một chút, quay người rời đi, đi hai bước, đông niên dừng lại xoay người nói, đương nhiên các ngươi nếu là dám gia nhập ta chấn thú quân, theo ta thủ tiền tuyến một năm, ta có thể giúp các ngươi hướng lao ti trưởng khuyên dụ. một năm sẽ có hay không có điểm dài. một cái lao bộ trưởng do dự nói, chấn thú quan chỗ đó quá nguy hiểm, một tháng có thể hay không, lão phu tuổi tác cao. ngươi cũng biết người tuổi tác cao. trung niên tướng quân lạnh lùng về rồi nói, sống nhiều năm như vậy cũng không có lên qua chấn thú quan, hiện tại phân ngươi chút quyền lợi thì đi ra dở chân. đều cho bản xoáy cút. hung hồn thanh âm chấn động chân trời, cả đám sám xịt rời đi. sau một ngày, trần võ ti lão ti trưởng tại phòng biên viên. Toàn này chuyên môn ghi chép dị thú xâm lấn về sau, các loại nhân loại chuyển ngụy sự tích kiến trúc bên trong, gia nhập tinh khải tấm địa to. Tấm địa to sự tích là thiên khuyết thành phố chiến dịch. Sự kiện này chuyển tới vô số cao tuổi hạ quốc lão nhân, mặt lộ vẻ hoang hốt, mơ hồ nhớ tới lần trước tấm địa to đó là hơn 40 năm trước, long tước võ thánh dân binh, tại Ma La sâu dương đại bại dị thú thời điểm. Bất chi bất giác thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ cũng theo sanh năm trưởng thành vì lão nhân. Cùng một thời gian, Ma La chấn thú quan chủ xoáy tiết trường không, cho Ma La chấn thú quân khẩu hiệu bên trong tăng thêm một đầu. Trước người là chiến đất, phía sau là tịnh thổ. Sau đó, cái khác chấn thú quan nào nào bắt trước, cái này cũng thành vô số chấn thú quân lở rằn. Dị thú một phương, tinh khải danh tiếng, cũng danh động toàn bộ dị thú tộc, thiên ngữ chấn thú quan, còn lại 70 vạn dị thú đại quân co vào thế lực. Lúc trước, chấn võ ti cái kia chu ti trưởng đánh bất ngờ, trực tiếp sứ cho chúng nó tổn thất chủ soái, Nguyên Khí đại thương. Hiện tại cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng xuống một vị thú tôn bị đánh giết. Lúc này, dị thú đại quân nhìn lên bầu trời bên trong, vốn là trò chuyện một chút, thì bỗng nhiên giống giận ầm ĩ lên, sau đó lẫn nhau sát lá cả hơn 10 vị thú tôn, không khỏi đều rụt cổ một cái. Thú tôn đại nhân nhõn, sợ là lại bởi vì cái kia tinh khải cai vã. Những ngày gần đây, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Dị thú trại tù binh bên trong, thiên ngự chấn thú quan chủ xoáy luyện tiên cung, còn có hàng dương đại tông sư cùng một đám tướng sĩ đều tại. Tuy nhiên toàn thân vết thương chóng chết, nhưng đều không có chí mệnh tương thế. Trong đó, hàng dương đại tông sư bên cạnh là một cái có chút thật thà trung niên nam nhân. Tinh khải chém giết minh xả thú tôn, luyện tiên cung kinh hô một tiếng, hắn thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, dù là tuổi tác khá lớn cũng xem ra gầy gò cường hãn. Bên cạnh, hàng dương đại tông sư cũng chừng lớn mắt dâu trắng đều vểnh lên đi lên tiếp theo một cái chớp mắt hắn đột nhiên một thanh kéo qua bên cạnh chu đại sơn giúp hắn dịch dùng đồng thời trầm trọng nói đại sơn tuyệt đối không nên bại lộ ngươi chân thực tên không phải vậy dị thú một phương có thể sẽ bắt ngươi uy hiếp diệp nhiên chu đại sơn tỉnh tỉnh mê mê mặc cho hắn cải biến dung mạo đồng thời ngoài doanh trại mơ hồ truyền đến dị thú thanh âm ai thiên khuyết thành phố không có đánh hạ chúng ta không thể tiến vào đông nguyên tỉnh cũng bị ngăn tại chấn thú quan không có gì sai biệt ai nói không phải đâu hiện tại cái này chấn thú quan ta đoán chừng nhân loại đều sẽ phản công chúng ta sớm muộn đều ném Thế thì không nhất định, lần này ta nghe người ở phía trên nói, chủ yếu vẫn là thăm dò, nhìn xem Long Tước Võ Thánh có ở đó hay không. Long Tước Võ Thánh không tại, chúng ta dị thú tộc liền sẽ quy mô tiến công. Ta làm sao nghe được, giống như muốn rút quân. Được rồi, không nói những thứ này, trước đem những này người mang đi đi. Nhiều thú binh như vậy, không ăn coi như xong, cũng không cầm lấy cùng nhân loại trao đổi đồ tốt, phía trên muốn bọn họ đến cùng làm gì? Quả nó, làm là được rồi. Từng đội từng đội khí huyết bị phong ấn chân thú quân, bị dị thú mang theo rời đi, mêng nông quận quận hàng rảnh ngũ, được hướng lên trời ngự Hoa Nguyên. Thiên huyết thành phố Trần võ ti cao úc bên trong, tại chỗ hơn 10 vị võ tôn, đại khí không dám thở, đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước. Hai người kia, bên trái là một cái quan kiếm còn lưng láo giả, bên phải là một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân, hắn bàn tay dị thường rộng thùng thình viễn siêu thường nhân. Hai người này là võ thánh, bên trái chính là huyền cực võ thánh, bên phải chính là bách thuật võ thánh. Mà tại bọn họ ở giữa là một cái to lớn đen buồn. Trong chậu, Diệp Nhiên toàn thân trân trụi, bị một loại không hiểu chất lỏng màu xanh biếc bao trùm toàn thân. Hai vị võ thánh đại nhân, thế nào? Tư Bộ trưởng lấy vội hỏi. Rất nghiêm trọng. Hắn cơ bản cạn kiệt khí huyết bản nguyên, thương thế như vậy đổi thành đồng dạng võ tôn, đã sớm vỡ lạc. Mặt chữ quốc bách thuật võ thánh lát đầu, cũng là hắn võ đạo căn cơ cường hãn, khí huyết bản nguyên viễn siêu cái khác tông sư, thậm chí võ tôn cũng không sánh bằng, mới có thể chống đỡ. Huyền cực võ thánh trầm giọng nói, thương thế xác thực rất khó giải quyết. Tuy nhiên chúng ta hai cái đã hao phí đại lượng linh dược chân quý, còn dùng chút thu hoàng huyết luyện chế đặc thù khí huyết tán. Nhưng hắn muốn khôi phục, vẫn là đến dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình. Từ bộ trưởng sưng sở, bách thuật võ thánh trầm rãi nói, Huyền cực ý tứ là trừ phi hắn sức khôi phục có thể so với người bình thường gấp ba bốn lần mới có thể dựa vào chính mình khôi phục. Không phải vậy, có thể sẽ cả một đời dạng này. Ngay vậy, từ bộ trưởng như bị xét đánh, có thể so với người bình thường gấp 3 4 lần sức khôi phục, vậy liền coi là mạnh hơn dị thể cũng làm không được. Dị thể cũng liền võ đạo tiền kỳ có chút ưu thế, kế thừa phụ mẫu võ đạo cường giả bộ phận gen. Một khi đến tông sư, nắm giữ lôi hỏa thân sau có thể nói là tẩy gần phạt thủy, tất cả mọi người ở vào cùng một hàng bắt đầu, gấp 3 4 lần có thể nói là hoàn toàn không thể nào sự tình. Ngay vậy, cái khắc võ tôn trong lòng cũng thầm than, tiết phương võ tôn mấy người, càng là sắc mặt trắng bệch. Hai vị võ thánh câu nói này, cơ bản đã có thể tuyên cáo tinh khải phế đi. Chương 421. Thức tỉnh. Chương 421. Thức tỉnh. Hai vị võ thánh mặt mũi tràn đầy tức giận, quay người rời đi. Cái khác võ tôn cũng đang trầm mặc cùng phức tạp về sau, đều hướng về trong chậu thiếu niên, thật sâu túi đầu, ào ào rời đi. Sau một ngày, tin tức truyền khắp hạ quốc. Trần Võ Ti tinh khải, sử dụng vượt qua lý giải hắc ma cấm thuật, cạn kiệt sinh mệnh lực, bộc phát ra võ tôn cấp chiến lực đánh giết minh xà thú tôn đồng dạng, chính mình cũng nỗ lực to lớn đại giới ngủ say đây là dễ nghe nói chuyện. Không dễ nghe, chính là tinh khai phế đi. Hai ngày sau, Từ bộ trưởng, Tiết Phương Võ Tôn theo thường lệ tiến vào an dưỡng phòng, xem xét diệp nhiên tình huống. Lúc này, một cái phong trần mệt mỏi trung niên nhân đi tới. "Ti trưởng." Từ bộ trưởng đột nhiên đứng lên. Tiết Phương Võ Tôn cũng là nhìn trước mắt tướng mạo phổ thông trung niên nhân, vừa mừng vừa sợ. "Ti trưởng, ngươi cuối cùng trở về." "Xin lỗi." Chu thị trưởng giàu có tự tính âm thanh vang lên, mang theo vài phần ấy nãy. "Là ta đã về trễ rồi, ta tao ngộ ngân hội hội trưởng, cùng hắn nhất chiến, không nghĩ tới hắn cùng dị thú có cấu kết, dẫn đến ta bị vây ở Thiên Ngự Hoa Nguyên." chờ ta thoát khốn, theo thiên ngự hoang nguyên khi trở về mới biết được trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy ti trưởng ngươi không có việc gì liên tốt lão ti trưởng rất lo lắng ngươi từ bộ trưởng thợ thảo nói đã ngươi trở về vậy chúng ta cũng không cần truy sát giả quang hoang nguyên phía trên ngân nguyện hội trưởng nói hắn trong mắt lóe lên hận ý cái này vô liêm sỉ chúng ta chân võ ti sớm muộn cũng sẽ cùng hắn thanh thề hiện tại dị thú đại quân tại các đại trận thú quan tập hợp chỉ có thể trước tha hắn một lần tiết phương võ tôn cũng là lạnh hừ một tiếng cái này ngân nguyện hội trưởng thật sự là dã sảo vậy mà giả mạo ti trưởng ngươi xuất hiện tại dạ quang hoa nguyên hấp dẫn chúng ta chú ý lực không nói trước hắn chu ti trưởng khoát khoát tay nhìn về phía trong chậu thiếu niên hỏi tinh khải thế nào một nói đến đây cái từ bộ trưởng thì mặt lộ vẻ đăm chát đem hai đại võ thánh toàn bộ thuật lại một lần chu ti trưởng nghe xong hơi hơi trầm ngâm xuống nói lấy diệp nhiên tinh khải trước mắt trạng thái đến xem sẽ không có chuyện gì nghe vậy từ bộ trưởng hai người đều là có chút hoảng hốt chu ti trưởng chỉ diệp nhiên giữa hai chân cười cười ta vừa mới nhìn đến chỗ của hắn động xuống xem ra hẳn là tại khôi phục chúng không phải vậy thân thể không cách nào động đậy tiếng nói vừa ra, từ bộ trưởng hai người đầu tiên là đại hỉ, tiếp lấy đều là có chút biểu lộ cổ gái, từ bộ trưởng càng là trong lòng kinh ngạc, trước kia ti trưởng, tuy nhiên không tính là nghiêm túc, nhưng cũng từ trước tới giờ sẽ không nói lời như vậy, xem ra lần này tinh khải bị thương, quả thật làm cho hắn cũng có chút thấy náy, đều hiểu được nói đùa, đến làm dịu hai người tâm tình nặng nề. một lát sau, từ bộ trưởng cùng tiết phương võ tôn rời đi, chu ti trưởng nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, hai mắt đống nhiên biến thành một đôi, cực kỳ bắt mắt trùng đồng. cùng một thời gian, gia quang hoang nguyên mở túi hoang nguyên phía trên mới. Một cái dáng người khôi ngô lão giả, dẫn theo một thanh chiến truy, một đường phá không truy hướng về phía trước. Sau lưng, bảy tám tên võ tôn xa xa rơi vào phía sau hắn. Phong Nguyên võ tôn tiền bối, đừng đuổi theo. Sau lưng, một cái võ tôn toàn lực chạy đến, hét to nói, "Chu thị trưởng đã thuận lợi trở về, đồng thời thập đại chấn thú quan đều có dị động, lao thị trưởng triệu tập chúng ta trở về phòng thủ." Đáng chết. Cái kia cầm truy lão giả giận quát một tiếng, đột nhiên dừng lại, nhìn qua phía trước một đạo bộ chạy từ quang thân ảnh, trong mắt lóe lên phẫn nộ. Cuối cùng vẫn quay người, chỉ lưu lại một đạo băng lánh thanh âm. Ngân nguyệt hội trưởng, Tử nguyệt đại giáo chủ coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau bản tôn tất sát các ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn hóa thành một đạo lưu quang trở về đồng thời, cái kia bảy tám vị võ tôn cũng mặt lộ vẻ không cam lòng, hận hận nhìn phía trước liếc một chút, quay người đuổi theo hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Một lát sau, tử quang thân ảnh dừng lại, là một người mặc tử bào nữ nhân, sau lưng còn đeo một cái trong hôn mê người trẻ tuổi. Tử bào nữ nhân nhìn phía sau liếc một chút, trong lòng thở phào, lại truy một trận, sợ là phải bị khám phá. Nàng cúi đầu, nhìn trước mắt trong hôn mê người trẻ tuổi bình thường khuôn mặt, đột nhiên ma suy quỷ khiến, chậm rãi rơi ra một cái trắng non tay ngọc cuối cùng tay cầm ngừng giữa không trùng chỉ lưu lại một đạo hơi thanh âm phức tạp dài đến giống như ngươi cũng cuối cùng không phải hắn thời gian trôi qua đạo mắt hơn một tháng đi qua thiên khuyết thành phố an dưỡng trong phòng đen trong chậu tất cả chất lỏng màu xanh biếc nhan sắc đều đã rất nhạt biến thành hơi mở dị thể lúc này trong chậu nhắm mắt thiếu niên đỗ nhiên giật giật ngón tay tiếp lấy chậm rãi mở mắt ra hơi có vẻ mờ mịt mà nhìn trước mắt đây là diệp nhiên dùng lực đè lên đầu đầu hơi ẩm sưng cảm giác biến mất trong đầu hắn trí nhớ đều phun lên thiên khuyết thành phố đại chiến cuối cùng chém xuống minh xả thú tôn xả đầu nhìn như vậy đến thiên khuyết thành phố hẳn là giữ vững diệp nhiên thật dài thở phào lại nhìn một chút trong chậu dịch thể không nghĩ nhiều đứng dậy đứng lên tiếp theo một cái chớp mắt hắn biểu lộ dần dần ngưng kết hai chân của hắn giống như không động được diệp nhiên sắc mặt biến đổi to lớn khí huyết điên cuồng tràn vào hai chân muốn để hai chân hành động nhưng mà lại thủy chung không làm nên chuyện gì đồng thời hắn cũng phát hiện mình khí huyết bất chi bất giác vậy mà cường đại hơn nhiều đạt đến tông sư đỉnh phong 200 vạn khí huyết mà lại những thứ này cũng đều là tinh khiết khí huyết nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới những thứ này trong lòng nội vàng Toàn bộ chú ý lực đều tại trên hai chân. Hơn nửa ngày sau, Diệp Nhiên trầm mặc ngồi tại trong chậu, hai chân của hắn sát thực phế đi. Khí huyết không cách nào tràn vào trong đó, tuy nhiên vẫn là cự trọng lôi hoàn thân, sức khôi phục đáng sợ, nhưng khí huyết không cách nào tràn vào thì không cách nào hành động. Hai chân khí huyết, giống như bị đoạn tuyệt. Duy nhất đáng được ăn mừng là hắn còn lưu lại chân có thể động, tuy nhiên không thể dùng đến đi bộ, nhưng cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Hai chân tuy vô pháp sử dụng, nhưng lấy thực lực của hắn, lơ lửng giữa không trung vẫn là không có vấn đề gì. Lúc này nhìn một chút Trần Chuỷ chính mình, đứng dậy đi hướng giường, chuẩn bị mặc xong quần áo. Trùng hợp lúc này cửa bị đẩy ra, từ bộ trưởng còn có Tiết Phương võ tôn mang theo cố bùn bồi nguyên linh dược đi tới, ba người đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên hét lên một tiếng, đột nhiên bưng kín hạ thân của mình, một lát, Chu Ti Trưởng cũng đến, khi nhìn đến Chu Ti Trưởng trong máy mắt, Diệp Nhiên cảm giác trong đôi mắt tinh khải chi nhãn có chút nóng dực, loại cảm giác này chỉ có tại phát hiện tổ huyết trùng vương, còn có thu thần huyết thường có qua, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, khả năng Chu Ti Trưởng trên thân cũng có đến từ cái kia hắc nguyên di tích bảo vật đi, bốn người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với nhau. Diệp nhiên sau khi nghe xong, hơi hơi kinh ngạc liếc nhìn liếc một chút cái kia đen trong chậu dị thể, chẳng trách mình khí huyết giá trị, vậy mà trực tiếp bạo tăng đến tông sư đỉnh phong. Nguyên lai like đó là võ thánh lưu lại bảo vật, trong đó còn có thú hoàng huyết luyện chế khí huyết tán. Loại này khí huyết tán, so với thuần chất khí huyết tán đều chỉ mạnh không yếu đến mức hai chân tương thế, có thể là bởi vì hắn ngất bản chi thân, chỉ có 25 cấp, tương đương với bình thường tông sư gấp ba nửa khôi phục năng lực, sức hồi phục có chút không đủ đưa đến. Nếu như ngất bản chi thân lại nhiều mấy cấp, hẳn là có thể hoàn toàn thôi phục. Từ bộ trưởng nhìn lấy Diệp Nhân hai chân, chau mày Phương Võ Tôn cũng mặt lộ vẻ suy tư, muốn nói lại rồi, sau đó lại lắc đầu, phủ định biện pháp của mình. Mấy người đều không có ý kiến hay. Cuối cùng, vẫn là Chu Ti trưởng trầm ngâm một chút, đột phá đến Vân Tiêu Thần, thân thể sẽ tái tạo, ngươi này đôi chân hẳn là có thể mượn nhờ đột phá lúc tái tạo khôi phục. Mà Vân Tiêu Thần, dùng phổ thông Vân Tiêu Hoa đột phá Vân Tiêu Thần, rất bình thường, chưa hẳn có thể để ngươi triệt để khôi phục. Tốt nhất là đạt thiên Nội Mộ bên trong Mặc Kỳ lân góc, dùng nó đột phá Vân Tiêu Thần, hiệu quả viễn siêu Vân Tiêu Hoa, hẳn là có thể để ngươi triệt để khôi phục. Chương 422. Hoàn chỉnh Long Thỳ chương 422 hoàn chỉnh long thi. Từ bộ trưởng ánh mắt sáng lên, Ti trưởng nói có đạo lý, đột phá Vân Tiêu thân về sau, thân thể tái tạo, sát thực có thể thừa cơ khôi phục hai chân của ngươi. Thiết Phương Võ Tôn cũng gật đầu, Vân Tiêu thân, vẫn là Ti trưởng nghĩ chủ đạo. Chu Ti trưởng nhìn về phía Diệp Nhiên nói, sau một tháng, Đạp Thiên Võ Tôn bên trong mộ mở ra, ta sẽ phái chân võ tí nửa bước võ tôn đi vào, giúp ngươi tìm Mặc Kỳ Lân Sừng. Vân Tiêu thân, Diệp Nhiên trong lòng suy tư, trước mắt hắn, đã đi tới tông sư đỉnh phòng, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ liền có thể đột phá võ tôn. Mà muốn đột phá võ tôn, trừ bộ dị thú tinh huyết, trọng yếu nhất chính là võ thế cùng vân tiêu thân võ thế cần đem một môn võ ý tu luyện tới viên mãn vân tiêu thân thì cần muốn vân tiêu hoa loại này hiếm thấy linh dược hoặc là mặc kỳ lân sừng loại hình dị bảo hắn hiện tại đã đạt tới tông sư đỉnh phong cũng xác thực cái kia cân nhắc đột phá võ tôn đại chiến sắp đến nhanh chóng tăng lên một phần thực lực thì nhiều một phần tương lai hướng hồ đạp thiên võ tôn trong mộ còn có mặc kỳ lân huyết đây cũng là hắn cần cho nên cái này mộ tất đi không thể nghĩ tới đây diệp nhiên gật gật đầu đạp thiên nội mộ chính ta đi thôi chính ngươi đi ba người đều là khe dần mình tiết phương võ tôn liếc nhìn liếc một chút diệp nhiên Do dự nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chính mình đi bên trong mộ sợ là rất khó tranh giành đến Mặc Kỳ Lân Sừng. Mặc Kỳ Lân Sừng là đột phá vân tiêu thân tốt nhất bảo vật một trong, bởi vậy rất nhiều võ đạo thế gian nửa bước võ tôn đều tình thế bắt buộc. Những thứ này nửa bước võ tôn, tại Tông sư cảnh nhiều năm, thực lực tương đương không yếu. Như là trước kia ngươi cơ hội còn rất lớn, nhưng bây giờ rất khó. Không sai, lần này không tầm thường. Từ Bộ trưởng cũng ngưng trọng nói, lúc này đại chiến đến, các thế lực đều sẽ không bỏ qua cái này tăng lên thực lực cơ hội tốt. Mặc Kỳ Lân Sừng sử dụng thỏa đáng, rất có thể sinh ra một vị võ tôn. Ta đoán chừng thế lực khắp nơi đều sẽ phái ra nhà mình, bế tử quan thế hệ trước nửa bước võ tôn, tiến vào Đạp Tiên nội mộ. Những thứ này thế hệ trước nửa bước võ tôn, thành danh đã lâu, thực lực phi phàm, có chút nửa bước võ tôn Vân Tiêu thân hoặc là võ thế, so với chúng ta những thứ này võ tôn đều chỉ mạnh không yếu. Tiết Phương võ tôn cũng chậm rãi nói, mượn nhờ Vân Tiêu thân hoặc võ thế, sức chiến đấu của bọn họ có thể đạt tới 1500 vạn có thể nói là võ tôn phía dưới tối cường giả. Ta đã nghe nói, lần này thế gia bên trong, tối thiểu có 3 vị dạng này, 1500 vạn chiến lực nửa bước võ tôn nghe vậy, Diệp Nhiên nhìn nhìn hai chân của mình, ánh mắt lấp lóe nói, chỉ có 1.500 nghìn vạn. bọn họ mạnh nhất tới tuổi, chỉ sợ đến nhường cho ta. tiếng nói vừa ra, Tiết Phương võ tôn cùng từ bộ trưởng mặt mũi tràn đầy hoang hốt. tiếp đó, bốn người lại hàn huyên trận. từ bộ trưởng lưu lại một không gian giới chỉ, cùng Tiết Phương võ tôn rời đi đó lấy, chỉ để lại Chu Ti Trưởng. nói thật, Diệp Nhiên cùng Chu Ti Trưởng cũng không có gặp mấy lần, không tính quá quen thuộc. cùng so sánh, kém xa cùng từ bộ trưởng thân cận. mà lại hắn luôn cảm giác, Chu Ti Trưởng nhìn ánh mắt của hắn hơi khác thường, để trong lòng của hắn không được tự nhiên may ra chu ti trưởng chỉ là cười cười nói cho hắn biết nghỉ ngơi thật tốt liền xoay người rời đi diệp nhiên nhìn lấy chu ti trưởng bóng lưng mi đầu ngưng lại tuy nhiên cùng chu ti trưởng không gặp vài lần chỉ có lần kia đạp thiên bên ngoài mộ hai người ngắn ngủi gặp bữa nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp cái này chu ti trưởng có khả năng hay không là ngân nguyện hội trưởng trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ chu ti trưởng cùng ngân nguyện hội trưởng là song bảo thai huynh đệ sự tình hắn rất sớm liền từ linh mạch võ tôn cái kia bên trong biết được nhưng rất nhanh diệp nhiên liền lắc đầu. Ngân Nguyệt Hội trưởng không có khả năng nhanh như vậy. Theo Dạ Quang Hoang Nguyên chạy tới nơi này, mà lại Ngân Nguyệt Hội trưởng vì để cho Dị Thú công phá Thiên Ngự Trấn Thú Quan, không chỉ bố trí huyết xào kế hoạch, chính mình còn giả trang thành Chu Tỷ trưởng để tại phía xa mười ngàn dặm Nam Lạc tỉnh Dạ Quang Hoang Nguyên làm bộ bị nốt. hấp dẫn chân võ ti rất lớn chú ý lực đó là cái tương đương kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như không phải kế hoạch này, đem chân võ ti vị tia chuyển kỳ võ tôn đuổi tới Đông Nguyên tỉnh Phong Nguyên võ tôn dẫn đi, Dị Thú muốn ăn xuống Thiên Ngự Trấn Thú Quan tuyệt sẽ không như thế thuận lợi. Kế hoạch này một vòng lồng một vòng có thể làm được những thứ này đã nói rõ ngân nguyệt hội trưởng đáng sợ tâm trí còn có kín đáo tinh kế lúc này nếu như nói dạ quang hoang nguyên phía trên kỳ thật là chân chính chu ti trưởng hiện ở chỗ này mới là ngân nguyệt hội trưởng cái này ngân nguyệt hội trưởng thì thật liền có chút đáng sợ hoàn toàn có thể nói vẹn vẹn dùng tinh kế liền đem tất cả mọi người đuổi bớt bàn tay bên trong nghĩ tới đây diệp nhiên trong lòng căng thẳng tuy nhiên nếu thật là ngân nguyệt hội trưởng từ bộ trưởng cùng chu ti trưởng sớm chiều ở chung sẽ không nhận không ra có điều vẫn là đề phòng một số cho thỏa đáng hắn nghỉ ngon một tiếng tiếp lấy xem xét tự thân trạng thái rất nhanh, ánh mắt sáng ngời. Tuy nhiên hai chân phế đi, nhưng hắn hiện tại so với trước kia chính mình muốn cường hãn quá lớn. Chỉ là khí huyết thì đạt tới 200 vạn. Khí huyết cơ sở chiến lực 200 vạn, tăng thêm cái khác cơ sở chiến lược, quan cơ sở chiến lược đã đi tới 303 vạn. Mà tinh khải chi nhãn một lần nữa trở về về sau, chiến lược tăng phúc cũng đạt tới đến 360%. Chiến lược tăng phúc thuộc về ngoài định mức chiến lược, tăng phúc về sau còn muốn thêm phía trên nguyên bản chiến lược, mới là cuối cùng chiến lược. So như bây giờ, hắn tăng phúc chiến lực 360% ngoài định mức chiến lực cũng là 1.090 vạn. Tăng thêm cơ sở chiến lược, vừa lúc là 1393 vạn, mà cái này 1393 vạn vẫn là không có thêm phía trên bất kỳ vũ khí nào. Diệp Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, sau lưng, Hắc Long hư ảnh như ẩn như hiện, chính là cựu cực Long thân. Tăng thêm cựu cực Long thân 400 vạn, ta chiến lực có thể đạt tới 1800 vạn, lại thêm thuần dương thiên đạo, cũng là 2000 vạn. Hắn nhẹ giọng tự nói, 2000 vạn, không đúng, không cần 2000 vạn, chỉ là 1800 vạn, mặc kỳ Lân sừng ta cũng tất cầm tới. Tuy nhiên chân không động được, xem như nửa người tàn phế, nhưng coi như tàn phế, hiện tại võ tôn phía dưới, cũng ngoài ta còn ai khẽ nhà khẩu khí, Diệp Nhiên nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Từng đánh chết thú tôn về sau, của hắn tầm mắt đã thả rất cao, hiện tại không cực hạn tại những này tông sư, nửa bước võ tôn. Không nghĩ nhiều, Diệp Nhiên xuất ra từ bộ trưởng cho hắn cái kia không gian giới chỉ. Vừa mở ra, chính là đồng tử đột nhiên co lại. Bên trong, là một bộ vết máu loang lổ lắm thi. Ba ngày sau, Ngọc Kinh thành phố Võ Minh tổng bộ. Hội trường, dòng dã ngồi xuống hơn trăm người tùy ý một người, đều có đại tông sư thực lực, võ tôn cường giả cũng không phải số ít, theo thứ tự là hạ quốc các đại thế lực đại biểu. Lúc này, những thế lực này đại biểu đều nghị luận âm ỉ nghiên cứu thảo luận lấy vừa mới công bố sự tình. Ngồi tại chủ vị, rõ ràng là Chu ti trưởng. Chu ti trưởng bên cạnh thì là từ bộ trưởng. Chu ti trưởng nhìn lấy người trong sân, ôn hòa nói, "Chư vị, đối tại hội nghị hôm nay, còn có cái gì nghi vấn?" Thập đại chấn thu quan, trừ bộ đã bị chiếm linh thiên ngự chấn thu quan, cái khác chín đại chấn thu quan đều có dị thú đại quân dục dịch. Một tên người cao lão giả đứng lên, thanh âm trầm giọng nói, "Chấn thu quan có phiền phức, để cho chúng ta phái người thiết viện, có thể thông cảm được. Cái kia vì sao, sau 1 tháng đạm tiên võ tôn bên trong mộ, chỉ có võ tôn phía dưới có thể đi vào?" Cái này mặc kỳ lân sừng đặt ở bên trong mộ nhiều năm, võ tôn phía dưới một mực không ai có thể thông qua khảo nghiệm. Cung giang này không bằng để võ tôn tiến vào, thông qua khảo nghiệm đạt được mặc kỳ lân sừng. Nói không chừng còn làm cho chúng ta nhân loại sinh ra một tên mới võ tôn. Tiếng nói vừa ra, thế lực khác đại biểu châu đầu gáy hai còn thỉnh thoảng gật đầu, tựa hồ đối với cái nhìn này rất đồng ý chương 423. Loạn thế dùng trọng điện, suy đoán chương 423, loạn thế dùng trọng điện, suy đoán. Thế thế, từ bộ trưởng cao mày nói võ tôn không có thể vào bên trong mộ, đây là đại thiên võ tôn lưu lại nguyện vọng. Bất luận cái gì muốn có được Mặc Kỳ Lân xưng người, muốn không thông qua Đạp Thiên Võ Tôn khảo nghiệm, muốn không dùng Đạp Thiên Võ Tôn lưu lại đặc biệt kim trì mở ra giải hộ. Hai loại phương pháp đều có thể đạt được Mặc Kỳ Lân xưng, Đạp Thiên Võ Tôn làm vì nhân loại chúng ta tiền bối một trong, cả đời không có con nối dõi. Sau khi chết, cũng đem tất cả bảo vật đều lưu tại trong mộ, cũng đem mộ thất cải tạo thành lịch luyện chi địa, lưu cho ta hạ quốc hậu bối, hắn duy nhất nguyện vọng các ngươi còn muốn xuyên tạc. Cái này, nghe vậy, những người khác có chút ngủng. Giữa sân thanh âm cũng thay đổi thấp rất nhiều. Vừa mới người cao lão giả lắc đầu, Đạp Thiên tiền bối nỗ lực Chúng ta tự nhiên biết, nhưng lúc này tình thế gấp gáp. Hiện tại dị thú quy mô tiến công, cái này Mặc Kỳ Lân Sừng còn phong tồn tại trong cổ mộ, thực đang lãng phí. Nghe vậy, những người khác cũng mở miệng. Không sai, cái này Mặc Kỳ Lân Sừng, sớm cái kia lấy ra nghiên cứu, nói không chừng có có thể được một số đối phó Mặc Kỳ Lân thú hoàng phương pháp. Khác một cái vóc người có chút khôi ngô lão giả cũng nghiêm túc nói, đạp thiên tiền bối nỗ lực, chúng ta tự nhiên cái ở trong lòng, nhưng cái này Mặc Kỳ Lân Sừng xác thực trọng yếu. Các ngươi Kim Lôi hai nhà, đường đường hai đại siêu nhất lưu thế gia, còn thiếu một vị võ tôn sao? Một vị khác lão giả chậm rãi nói. Đạp thiên Tiền Bối đem đồ vật ở lại nơi đó, thiết trí khảo nghiệm, lấy không được là vấn đề của chúng ta, không phải Đạp thiên Tiền Bối vấn đề. Khảo nghiệm? Cái kia khảo nghiệm liền 1500 vạn chiến lược nửa bậc võ tôn đều không thể thông qua, còn có nửa bậc võ tôn có thể thông qua sao? Có người không cam lòng nói. Cái này vừa nói, lập tức đạt được những người khác cộng minh. Những người khác cũng ào ào mở miệng. Không sai, lần này Đạp thiên của mộ liền đem hạn chế hủy bỏ đi, để chư vị võ tôn có thể tiến vào. Chúng ta trương gia đồng ý. Trình gia chúng ta đồng ý. Chúng ta tiết ra phản đối. Chúng ta thiên bảo trong tập đoàn lập Từ bộ trưởng nhìn lấy trong sân tình cảnh, sắc mặt dần dần khó nhìn lên, dùng lực vô vô cái bảng, liền đột nhiên đứng lên. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi hắn nói chuyện, Chu Ti Trưởng nhìn lấy giữa sân mọi người, đông nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi là chân võ Ti Ti Trưởng, hay ta là chân võ Ti Ti Trưởng? Tiếng nói vừa ra, giữa sân tất cả mọi người sững số một chút, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trong sân Chu Ti Trưởng. Quá khứ Chu Ti Trưởng, tính cách tương đương ôn hòa, gặp phải loại này triệu tập toàn bộ võ minh, cử hành đại hội nghị sự tình, cho tới bây giờ đều là cẩn thận nghe bọn hắn mỗi người cách nhìn, thậm chí vì công bình rất nhiều chuyện cũng còn dùng bỏ phiếu phương thức quyết định loại này tức giận tình huống có rất ít Chu Minh Nguyên Võ bộ bộ trưởng là một cái khuôn mặt gầy gò trung nhân nhân tướng mạo tuấn dật, xem ra phong độ nhẹ nhàng vốn là nãy giờ không nói gì chỉ là mỉm cười thường thức trà lúc này cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Ti trưởng ngươi muốn xoan bị sao Chu Ti trưởng lạnh lùng nói hiện tại võ Minh kẻ chủ đạo vẫn là chân võ ti vẫn là ta cái này chân võ ti Ti trưởng cái gì thời điểm đến viên các ngươi Nguyên Võ bộ nói chuyện Chu Nguyên Tuấn ngươi Tuấn Dật trung niên nhân thần sắc khó coi, không nghĩ tới Chu Ti trưởng như thế không khách khí. Nói nhảm nữa, các ngươi nguyên võ bộ liền chuẩn bị đổi bộ trưởng. Chu Ti trưởng lạnh như băng nói, vừa vặn hiện tại, các ngươi nguyên võ bộ mấy cái kia láo già kia đều bị giáng chức đến các đại trấn thu quan. Ta bây giờ muốn động tới ngươi, ai cũng ngăn không được. Nghe vậy, Tuấn Dật trung niên nhân sắc mặt tái xanh, cuối cùng oán hận phất tay áo, giận dữ quay người rời đi. Bản bộ thân thể ốm bệnh, rời đi trước. Trưởng bộ trưởng. Cái khắc nguyên võ bộ một các vị cấp cao kinh hô. Nhớ đến đóng cửa lại. Chu Ti trưởng thản nhiên nói, Hội trường bên trong, những người khác nghe được lại là một trận trầm mặc. Hôm nay Chu Ti Trưởng thật đúng là bá đạo. Chu Ti Trưởng liếc nhìn liếc một chút tất cả mọi người, chậm rãi nói: Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại đứng trước nhân loại chúng ta tổn vong trong lúc nguy cấp, chỉ cần một cái người cầm quyền, một loại thanh âm. Trước kia ta có thể dễ dàng tha thứ các ngươi, nhưng bây giờ, hắn lắc đầu, thanh âm lại trở nên bình thản. Lần này đạp thiên võ tôn mộ, chỉ có võ tôn phía dưới có thể vào. Lại mỗi cái thế lực chỉ có thể phái ra mười người tiến mộ bảng danh sách trong vòng ba ngày để chỉnh chân võ thi. Như phát hiện làm trái phản quy tắc giả, chặt chẽ trừng phạt. Tiếng nói vừa ra, Chu thị trưởng quay người rời đi. Từ bộ trưởng cũng đuổi theo, ánh mắt bên trong đã có hạ giận, còn có mấy phần mở mịt, bất an. Hạ giận chính là, trước kia Chu thị trưởng, càng nhiều hơn chính là bình thường chỉ đạo, dù là biết Nguyên Võ Bộ không có hảo ý, cũng sẽ tận lực làm dịu mâu thuẫn, theo sẽ không dễ dàng lên xung đột. Chớ nói chi là giống như bây giờ, trực tiếp cùng Nguyên Võ Bộ vẽ mặt, không cho bất kỳ mặt mũi gì đây quả thực quá khát thượng. Đương nhiên, phía trước Chu thị trưởng dừng lại, quay người ôn hòa cười nói, ngươi có phải hay không lo lắng vừa mới sự tình? sẽ dẫn phát võ minh nội bộ mâu thuẫn. Từ bộ trưởng khẽ giật mình, nhất thời không biết nói cái gì. Chu thi trưởng nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, loạn thế dùng trong điện, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lúc trước Long Tước Võ Thánh trước khi đi, lưu lại mật tín, tại chân Võ Ti mấy vị chuyển kỳ võ tôn bên trong, chỉ định ta làm chân Võ Ti thị trưởng. Xưa nay không chỉ là bởi vì ta tính cách nguội, mọi thứ bận tâm đại cục, chu đáo, càng là biết ta là hạng người gì. Nghe được câu này, từ bộ trưởng tâm thần chấn động. Long Tước Võ Thánh mật tín, sự kiện này mới đến, chỉ có 3 4 người, hắn cùng lão thị trưởng chính là một cái trong số đó cho nên tuyệt sẽ không tiết ra ngoài, đây mới thực là chu ti trưởng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thở phào. Chu ti trưởng trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, trung đồng ngắn ngủi hiện hiện, cái này mật tín, sát thực mọi nhân không cách nào biết. Nhưng thật không may, hắn lần thứ nhất dùng trung đồng xem xét tương lai lúc, nhìn đến trạng cảnh chính là tình cảnh này đến mức tính cách này, hắn vừa mới vai diễn không sai, chỉ có hắn mới hiểu rõ ca ca hắn, cái kia chu nguyên tuấn đến tột cùng là một cái dạng gì người. Bình thường có lẽ ôn hòa, nhưng thời khắc mấu chốt, so với ai khác đều muốn tiết huyết thủ đoạn. Một bên khác, hội trường bên trong, nguyên võ bộ tất cả mọi người nhìn về phía người cao lão giả. Người cao lão giả nhìn một chút điện thoại di động, gật đầu nói: Ta phải người đi hỏi chúng ta kim ra một vị tộc lão, đem vừa mới sự tình nói một lần. Vị Tiêu tộc lão nói: Đây đúng là Chu Ti trưởng có thể làm ra sự tình. Chúng ta lôi ra tộc lão cũng trở về phục, cũng là đồng dạng trả lời chắc chắn. Hắn cùng Chu Ti trưởng nhận biết thật lâu, thậm chí gặp qua khi còn bé Chu Ti trưởng. Chúng ta trương ra tộc lão, cũng là đồng dạng hồi phục. Nghe vậy, tất cả mọi người thật dài thở phào. Vẫn còn may không phải là giả mạo, cái này muốn thật sự là Ngân Nguyệt hội trưởng, quả thực khó có thể tưởng tượng, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Tốt, lại nói về đại thiên nội mộ đi đã không cách nào ra võ tôn, chỉ có thể mời trong tộc mấy vị kia bối phận khá lớn nửa bước võ tôn tiền bối. Lúc này đại chiến sắp đến, những thứ này lao tiền bối cũng là thời điểm xuất quan. Lần này Đạm Thiên nội mộ, sợ là muốn náo nhiệt, quang chúng ta răng ra, cái này mấy trăm năm qua nửa bước võ tôn thì có hơn mười vị còn nhiều, mười cái danh nghịch còn thiếu rất nhiều. Trình gia chúng ta cũng thế, trình gia chúng ta vị kia nửa bước võ tôn là danh phó kỳ thực 200 năm trước, võ tôn phía dưới đệ nhất người. Là Trình Quang tiền bối sao? Đã sớm nghe qua đại danh của hắn, 1500 vạn chiến lực, trấn áp cùng thời đại tất cả nửa bước võ tôn. Chương 424 2400 vạn. Chương 424, 2400 vạn. Hội trường bên trong, các đại đỉnh cấp thế lực nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám thành danh nhiều năm lão bài cường giả tên, liên tiếp ném ra ngoài. Giang thiên kêu nửa bước võ tôn, Lôi Liệt đao nửa bước võ tôn, Kim Mãn Quyền. Nghe được thế lực khác lưu lữa không thôi, còn có chút hâm mộ. Nửa bước võ tôn, làm chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá võ tôn tồn tại. Thọ mệnh cũng cực kỳ lâu dài, sử dụng một số kéo dài tuổi thọ linh dược về sau, càng la sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Mà loại này tồn tại, bởi vì chỉ thiếu chút nữa liền đột phá võ tôn nguyên nhân Các đại thế lực đều cực kỳ trọng thị, toàn bộ lưu tại trong tộc Bế Quan, chỉ hy vọng bọn họ tương lai một ngày có thể đột phá, trở thành võ tôn, tăng cường gia tộc thế lực. Bởi vậy võ đạo 500 năm đến, các đại thế lực đều có không ít nửa bước võ tôn cường giả tại Bế Tử Quan. Không hỏi không biết, nguyên lai like như thế nhiều tiền bối, mai danh nhận tích đều là đang Bế Quan. Một người trung niên cảm thán nói, ta tuy là nửa bước võ tôn, nhưng cùng những thứ này tiền bối so sánh, chênh lệch quá xa. Mỗi một người bọn hắn đều là thời đại kia lừng lẫy có tên cường giả, có người càng là vinh lẫy được võ tôn phía dưới đệ nhất người xưng hào, mạnh đến đáng sợ. Sở thực, ta là thật không nghĩ tới, 400 năm trước nửa bước võ tôn tiền bối đến bây giờ còn đang bế quan. Một người trung niên nhân khác nhìn về phía Lôi Gia, thần sắc rung động. Lôi Gia cường tráng lao giả cười cười. Người trung niên kia nói tiếp, lúc này Đạp Thiên Nội Mộ mở ra, tăng thêm đại chiến sắp đến, những thứ này nửa bước võ tôn toàn bộ xuất quan. Có hay không có thể nói, hơn 400 năm đến tất cả nửa bước võ tôn toàn bộ tụ tập, mà trong đó có thể đoạt đến Mặc Kỳ Lân Sừng, cũng là 400 năm đến võ tôn phía dưới đệ nhất người. Hóa lại chỉ có từng đó, lúc đầu 100 năm, nhân loại chúng ta võ đạo yếu đuối, cơ bản không có nửa bước võ tôn cường giả như vậy. Không sai, thật muốn có người dựa vào thực lực đạt được mặc kỳ lân sừng, hoàn toàn có thể nói là là nhân loại chúng ta võ đạo trong lịch sử võ tôn phía dưới đệ nhất người. Không nói sau này không còn ai, tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Trợ trợ, hơn 400 năm tất cả nửa bước võ tôn, những người này cũng đều là mỗi người thời đại cường giả, trong này tối cường giả, cái này hàm kim lượng. Mọi người tại đây đều cảm khái không thôi, trong lòng đã ẩn ẩn có chút mong đợi, sau một tháng đạp tiên nội mộ, có thể tưởng tượng nhất định là một trận vạn chúng chú nổ sôi đấu. Đống nhiên, kim gia người cao lão giả như mày, chư vị, ta đống nhiên nghĩ đến, lần này. Có lẽ là chúng ta những võ đạo này thế ra rất tốt Dương Danh một cơ hội. Không bằng chúng ta thừa dịp cơ hội lần này, tiến hành cả nước trực tiếp, từ đó Dương Danh chúng ta võ đạo thế gia, cũng tốt góp nhặt chút hy vọng. Ta cảm thấy lấy có thể. Lôi ra lão giả gật đầu nói, tuy nhiên đạp thiên mộ tại hoang nguyên phía trên, cả nước trực tiếp rất khó, nhưng chúng ta có thể thời gian thực phát ra tin tức. Thì dùng phát thanh đi, đến lúc đó cả nước phát thanh thông báo trong mộ tiến triển, các tạp chí lớn cũng chuẩn bị tốt, nói không chừng mượn nhờ cơ hội lần này, chúng ta có thể đệ qua chân võ ti danh vọng. Có đạo lý, bất quá chân võ ti lần này phái ra 10 vị nửa bước võ tôn không rõ ràng lại là cái nào mười vị, trương gia lão giả trầm ngâm, lộ ra phá lệ cẩn thận, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ chân võ ti thì mười cái, chẳng lẽ lại còn có thể tranh qua chúng ta? triệu gia lão giả bật cười nói, thật muốn như vậy, chúng ta chẳng phải là đều là thúng cơm, chân võ ti, trịnh gia đến đây, là cái trung niên phụ nhân, lúc này suy tư nói, ta giống như nhìn qua chân võ ti bảng danh sách, cái thứ nhất chính là, tinh khải, tinh khải. tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, đường này mới có người cười nói, chưa vị sợ cái gì. Tinh Khải có thể chém giết thu tôn là vận dụng hắc ma bí thuật, không có hắc ma bí thuật, hắn cũng là phổ thông vô địch tông sư. Không sai, hắn hiện tại cũng bởi vì thi triển cấm thuật phế đi, thì liền hai đại võ thánh đều vô kế khả thi, chúng ta chẳng lẽ còn kiêng kỵ một tên phế nhân? Cũng thế, những người khác gào áo thở phào. Kim gia người cao lão giả cười nhạt nói, đường đường một cái vô địch tông sư, không có hắc ma cấm thuật, coi như hắn trạng thái toàn thịnh chúng ta lại có sợ gì? Lôi gia lão giả thì trong mắt lóe lên mấy cái phần lệ nghi, cái này Tinh Khải nghe nói gần đây đã thức tỉnh, bất quá hai chân cũng phía đi. Vốn là nghe được trước một câu, mọi người tại đây đều trong lòng căng thẳng. Tiếp lấy nào ảo mặt lộ vẻ hoảng hốt. Hai chân phế đi, vậy hắn còn đi Đạp Thiên Nội Mộ làm gì? Có thể là cho là mình là công, cứ cao tự ngạo, cảm thấy chúng ta đều sẽ nhường hắn, đem Mặc Kỳ Lân sừng trực tiếp cho hắn đi. Lôi ra lão giả cười lạnh một tiếng, lão phu ngược lại là có chút muốn nhìn một chút, hắn làm sao đi Đạp Thiên Nội Mộ, ngồi xe lăn đi. Phốc phốc. Ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây cũng không khỏi cười ra tiếng. Ngồi xe lăn đi, đây quả thật là để bọn hắn buồn cười. Suy nghĩ một chút to lớn Đạp Thiên Nội Mộ bên trong, Cuốn 400 năm tới tất cả cường đại nửa bức võ tôn tranh phòng, bực này việc quan trọng bên trong, xem lẫn một cái ngồi xe lăn thiếu niên. Trang diện này, quả thực muốn nhiều buồn cười tốt bao nhiêu cười. Chư vị, kim gia người cao lão giả cưỡng ép nén cười nói, chư vị đều trước không được lộ ra tin tức, chờ đạm thiên nội mộ mở ra lúc, chúng ta lại sử dụng cả nước phát thanh cùng tin tức. Không phải vậy, ta sợ chân Võ tí biết, đem tinh khải đổi người, lúc đó chúng ta thì không nhìn thấy loại này ngàn năm một thở kỳ hoa chẳng diện. Nghe vậy, mọi người lại làm một trận tiếng cười to vang lên. Chỉ có một người trung niên, nhỏ giọng thầm thì nói, muốn là cái kia tinh khải ngồi lên xe lăn đem chúng ta tất cả thế gia võ tôn đều đánh thắng. Đến lúc đó, chúng ta không phải cho mình đa hố, còn đem quan tài đều chuẩn bị xong. Ha ha, Tôn huynh, không cần lo lắng, cái này là không thể nào phát sinh. Lôi gia lão giả vỗ Bộ Ngực tự tin nói, nếu là thật phát sinh, ấn trên internet lưu hành ngữ, nói thế nào? Đúng, nghĩ tới, nếu thật là phát sinh loại sự tình này, lão phu dự ngược an. Một lát, giữa sân mọi người hào hào rời đi, lúc rời đi y nguyên vẻ mặt tươi cười. Chư vị, một tháng sau gặp, cùng một thời gian. Thiên Khuyết thành phố Diệp Nhiên ngồi tại trên xe lăn, chậm rãi đẩy mạnh, kéo lấy nửa người dưới bay tới bay lui trùng quy là không tốt, ngồi xe lăn ngược lại là xem ra còn bình thường chút. Cho nên mấy ngày nay hắn cũng làm cái xe lăn. Ba ngày, cuối cùng đem cũ kia xích long thi thôn vệ. Hắn thở sâu, sau lưng, một đầu vô cùng chân thực hắc long hư ảnh hiện hiện, long đầu chậm rãi leo lên đến trên bả vai hắn. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào, cả cá nhân chiến lược bạo tăng. Sáu trăm vạn. Một đầu hoàng chỉnh xích long thi, trọn vẹn tăng trưởng hắn cựu cực long thân sáu vạn chiến lược. Cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao cựu cực Long Thân Tiêu Hao, sát thực đại đến đáng sợ, lần trước chọn vẹn Tiêu Hao tám vị võ tôn trên thân, tất cả long loại bảo vật, cũng mới tăng trưởng 400 vạn chiến lực. Hiện tại, coi như không cần thuần dương thiên nào, ta chiến lược cũng có 2400 vạn. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang điều này đại biểu hắn coi như chỉ xuất một cái tay, cũng có thể quét ngang tất cả nửa bước võ tôn, làm đến tránh thức võ tôn phía dưới vô địch. Chương 425, biến số. Chương 425, biến số. Võ tôn. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, võ tôn 3000 vạn chiến lực, mà lại tăng thêm có rất Trừ phi gặp phải Minh Sả Thú Tôn như thế cùng hắn lấy mệnh tướng bắc, không phải vậy, coi như hắn có thuần dương tiên đao, không cao cái năm 600 vạn chiến lực, cũng khó đánh giết. Dù sao có thể đột phá đến võ tôn cảnh giới, đều không độc, đánh không lại khẳng định sẽ chạy. Minh Sả Thú Tôn như thế dị số, tương đương hiếm thấy. Nghĩ đến Minh Sả Thú Tôn, Diệp nhiên tâm thần ngưng lại, không nghĩ tới Minh Sả Thú Tôn gãy thành hai đoạn, bản nguyên, cổ thụ đều hiện lên, còn có được cứu. Không biết lần sau gặp lại, Minh Sả Thú Tôn sẽ khôi phục lại thực lực cỡ nào đó lấy, hắn đang nghiêm nghị, bắt đầu suy nghĩ cự cực long thân đến bây giờ, đệ nhất cực thân rồng đã hoàn thành 1 phần 3. Sau lưng Hắc Long hư ảnh nếu như toàn bộ phong thích, đem có thể so với một đầu Hắc Long 1/3 hình thể đây mới thực là tại lấy thân dưỡng rồng. Cựu Cực Long thân môn võ kỹ này, không hổ là đem hắn vượt qua Cựu Trọng Lôi Hải Kiếp, lấy được lượng lớn đạo ẩn, đều toàn bộ hao hết sạch khủng bố võ kỹ. Phải biết, hắn có thể là cái thứ nhất dẫn phát Cựu Trọng Lôi Hải Kiếp độ kiếp hoàn tất, chỗ khen thưởng đạo ẩn, đừng nói võ tôn, dù là võ thánh đều sẽ cực kỳ hâm mộ. Mà nhiều như vậy đạo ẩn, ý nguyên chỉ thôi diễn ra nhất cực thân rồng cảnh giới. Có thể thấy được môn võ kỹ này cường hãn. Nếu như thôi diễn ra hoàn chỉnh Cựu Cực Long thân cái này sợ rằng sẽ là có thể so với thậm chí siêu việt võ thánh cấp võ kỹ đương nhiên đạo huyền tiêu hao cũng khủng bố mà cho tới bây giờ hắn nghĩ không ra những biện pháp khác thôi diễn Thành triệu điểm thôi diễn lời nói hắn nhìn một chút chỉ là thứ hai cực thân rồng liền cần rồng giãn 1,5 vạn cái này cửa thân rồng đã không hợp tối thường tới trình độ nhất định chờ ta đột phá võ tôn lúc lấy được đạo huyền hẳn là có thể lại thôi diễn hai cực thân rồng hoàn thành võ thế thành triệu còn có một lần thăng cấp võ kỹ cơ hội diệp nhiên trong lòng suy tư rất nhanh quyết định lần kia thăng cấp cơ hội cũng dùng đến để thăng triệu cực long thân đến lúc đó cần phải tối thiểu có thể thôi diễn đến 6 7 cực trình độ. Không có môn võ kỹ này, liền xem như hắn cũng tuyệt không có khả năng vượt cấp đối kháng võ tôn. Lại thế nào tăng lên, cực hạn chiến lực cũng liền 14500 vạn cho hắn bề bụng, dù là đột phá nửa bước võ tôn, cũng nhiều nhất 2000 vạn tà hưu. Nhưng bây giờ, Cửu Cực Long Thân cho hắn một cái trực diện võ tôn cơ hội. Cái này cửa chính hắn lĩnh hội tiên thiên vũ khí, mới là hắn chân chính nội tình, những vũ khí khác cho dù tốt, đều là của người khác. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu. Người khác đột phá võ tôn, đều sẽ lại lĩnh hội võ tôn cấp võ kỹ, đột phá võ thánh thì là võ thánh cấp võ kỹ nhưng hắn khác biệt, có thể muốn một con đường đi đến đen đương nhiên, cái này cũng là một đầu nhất lực phá vạn pháp con đường. nửa ngày sau, Diệp Nhiên, tỉnh không, ngoài cửa, truyền đến Tiết Phương võ tôn thanh âm, tỉnh. Diệp Nhiên đáp lại một tiếng. Tiết Phương võ tôn tiến đến, nhìn đến Diệp Nhiên một bên cầm bản võ kỹ đang nhìn, một bên gặm khối tiểu cốt đầu, lộ ra rất chuyên tâm. trên bàn còn có một cái món ăn, trong mâm toàn bộ đều là tiểu cốt đầu. nhìn đến đây, trong lòng của hắn lắc đầu. Diệp Nhiên cái gì cũng tốt, chính là cái này thói quen, có chút để hắn ý giải không được. tiền bối, ngồi. Diệp Nhiên nói thuần thế đem món ăn đẩy đi qua. Tiết Phương võ tôn biểu lộ cứng đờ, ta đường đường một cái võ tôn, ngươi để cho ta gặm xương cốt, cái này thích hợp sao? Ta cảnh giới này đã mấy chục năm chưa ăn qua những thứ này tụ vật. Còn nữa, thế nào liền nói, cái này xương cốt phía trên lại không thể có điểm thì tả, một chút thịt đều không làm gặm đây không phải một loại nào đó động vật mới có thể làm sự tình sao? Một lát, Tiết Phương võ tôn bạo phát võ tôn cấp lực án, trực tiếp đem nát long cốt tán nát, một bên cốt ca cốt cách ngay, một bên hài lòng gật đầu. Ừm, không tệ, thật thơm. Diễm Nhiên, ngươi cái này đổ gia vị làm sao làm? Từ bộ trưởng cho ta làm ta cũng không rõ ràng, tiền bối ngươi muốn làm muốn, ta chỗ này còn có chút. Cùng một thời gian, Ngọc Kinh thành phố, võ Minh, Trần võ Ti tổng bộ trong cao Úc, từ bộ trưởng đi vào một cái hơi có vẻ một mạc trong văn phòng, nói, Ti trưởng, ăn cơm đi. Ngân Nguyệt hội trưởng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng, không nghĩ tới chính mình vị kia ca ca, ngược lại là rất tiếp phàm trần khí, lại vẫn sẽ ăn cơm. Hắn mỉm cười gật gật đầu, cùng Chu Ti trưởng ngày thường động tác thần sắc hoàn toàn nhất trí. Từ bộ trưởng đi tới, xuất ra nguyên một đám hộp cơm, mở ra, nhìn lấy những thứ này mở ra hộp cơm, Ngân Nguyệt hội trưởng trên mặt mỉm cười dần dần ngưng kết, thần sắc biến đến cứng ngắc. cái này, hắn nhìn lấy trong hộp cơm, đủ mọi màu sắc các loại xương cốt, có chút chởm mặc. ti trưởng, đây là hắc long xương, đây là xích long xương, đây là ba mắt thiên sư xương, cùng long hạ xương thú, còn có đây là, từ bộ trưởng tự tin nói, ngài nếm thử, đều là ta điều chế thật lâu độc môn bí tài liệu. ngân nguyệt hội trưởng than nhẹ một tiếng, ta nhớ được, ta còn không có xuất ra đi, liền không thể ăn chút thì sao? nói, hắn nhìn lấy đầy bàn xương cốt, cảm thấy đau đầu, đưa tay dùng lực đè lên mi tâm. là thật nhất đầu, hắn còn chưa từng gặp phải khó như vậy để huyết xào kế hoạch, kế đánh cháo hoa, lần thứ hai kế đánh cháo hoa, những thứ này đều không để hắn như thế hao tổn tâm trí qua. duy chỉ có lần này, hiếm thấy để hắn có chút mất đi thong dong, còn có chút nho nhỏ phá phòng. liếc mắt nhìn trầm trầm từ bộ trưởng, ngân nguyệt hội trưởng cười cười, cầm lấy đũa, ép lên một cục xương bắt đầu gặm. từ bộ trưởng cười ha ha, hai người một bên gặm xương cốt một bên trò chuyện. ty trưởng, mấy ngày nay chúng ta đối nguyên võ bộ động tác, có phải hay không quá lớn, có chút quá tại cuồn cuồng. cuồn cuồng sao? ngân nguyệt hội trưởng chậm rãi để đũa xuống, thời gian không đợi người, hiện tại dị thú dục dịch, cần phải tăng tốc tiến trình từ xưa đến nay cướp bên ngoài trước can bên trong nguyên võ bộ những võ đạo này thế ra, những năm này qua được quá dễ chịu đã quên dị thú mới là chúng ta địch nhân lớn nhất ta không có gõ đánh thời gian của bọn hắn hiện tại nhất định phải thống nhất võ minh chỉ có có thể một loại thanh âm đó chính là chúng ta chân võ thi từ bộ trưởng tâm thần chấn động ta đã biết một lát từ bộ trưởng mang theo hộp cơm rời đi ngân nguyệt hội trưởng nhìn lấy bóng lưng của hắn trong mắt lóe lên dị dạng cuối cùng lại nhìn phía văn kiện trên bàn khẽ cười nói ca ca tiếng xấu này tương lai ta cho ngươi gánh công lao đều lưu cho ngươi hiện tại dị thú tiến công ngoại bộ áp lực có võ minh nội bộ ta cũng sẽ giúp ngươi thống nhất." Chu Mi Lãng. "Đương nhiên, Ngân Nguyệt hội trưởng hai mắt bên trong vang lên một đạo âm u bất thường thanh âm, ngươi làm những thứ này là vô dụng. Vô luận ngươi làm cái gì, tương lai đều là không thể nghịch, ngược lại chính là bởi vì ngươi làm sự tình, mới thúc tiến tương lai kết cục. Tương lai không cách nào cải biến." Ngân Nguyệt hội trưởng trong mắt lóe lên một vệt lẫm quang, "Vậy tại sao, ta mấy tháng trước nhìn đến 10 năm sau nhân loại mới có thể chiến bại, nhưng bây giờ thấy được tương lai, vẹn vẹn không đến 1 năm sau, nhân loại liền sẽ thắng, lại là tất cả mọi người từ vong thất bại thắng lợi." Bất thường thanh âm khẽ giật mình, tiếp lấy trầm giọng nói, "Khả năng là xuất hiện biến số. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ có thể giúp ngươi cải biến tương lai. Tin tưởng ta, đây quả thật là một lần cuối cùng. Sau cùng một triệu người, thật không nhiều. Chương 426, Đại động tác. Chương 426, Đại động tác. Nguyên Nguyệt hội trưởng mà không biểu tình, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Nguyên một đám đều là nhằm vào nguyên võ bộ văn kiện. Trong đôi mắt bất thường thanh âm, mê hoặc nhiều lần vô hiệu về sau, thanh âm dần dần biến thấp, cuối cùng biến mất không thể nghe thấy. Cùng một thời gian, bộ trưởng phòng từ bộ trưởng nhìn lấy màn hình lớn bên trong, ngồi tại trên xe lăn chính đang nhắm mắt chớp mắt Lao Ti Trưởng, thanh âm trầm trọng nói. Lao Ti Trưởng, hắn thật là Ngân Nguyệt Hội trưởng. Tuấn một cái kế trong kế. Lao Ti Trưởng chậm rãi mở mắt ra, hơi xúc động. Nguyên Tuấn cái này đệ đệ quá thông minh, đáng tiếc không cần tại chính độ, như hắn cũng là chúng ta Trần Võ Ti liền tốt. Nếu như không phải hắn nhằm vào Nguyên Võ Bộ thủ đoạn quá mức vừa lệ, thậm chí có chút không từ thủ đoạn, cùng Nguyên Tuấn hoàn toàn khác biệt, ta cũng phải bị che tại trong chúng. Nghe vậy, từ Bộ trưởng cũng tâm thần run lên, trong mắt đã có gai xương sắc ý, còn có mấy phần cảm khái. Cái này Ngân Nguyệt Hội trưởng, quả thật là đáng sợ, đồng thời cũng to gan lớn mật tới cực điểm. Nơi này chính là Ngọc Kinh thành phố, Võ Minh tổng bộ. Một khi bị phát hiện, coi như hắn là truyền kỳ võ tôn, cũng sẽ chết không có chỗ chôn đương nhiên, lần này nếu không phải hắn quá gốc, làm việc có chút không từ thủ đoạn, không giống chân chính tu ti trưởng một dạng, mọi thứ có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Hắn cũng không phát hiện được. Lão Ti trưởng, vậy làm sao bây giờ?" Từ bộ trưởng ngưng trọng nói, ta hoài nghi hắn đã nhìn ra ta tại để phòng hắn, nhưng vẫn không có rời đi ý tứ, tựa hồ không có sợ hãi. Hắn là muốn cầm Ti trưởng uy hiếp chúng ta, vẫn là có khác thủ đoạn, hoặc là, thật sự là có dạng này một mình xâm nhập đã phách. Lão Ti trưởng trầm ngâm rất lâu, mới lắc đầu, Các ngươi trước trong bóng tối tìm kiếm Nguyên Tuấn, Nguyên Tuấn là ca ca hắn, hắn sẽ không làm cái gì. Về phần hắn, để hắn tiếp tục làm cái này chu ti trưởng đi. Cái này, từ bộ trưởng dân mình, chúng ta bỏ mặc hắn mặc kệ à, lấy hắn cắt phong làm việc, ta thực sự có chút không yên lòng. Mà lại hiện tại, Nguyên Võ Bộ những cái kia võ đạo thế gia đã bị hắn áp thở không nổi, mỗi ngày đều đến võ minh tìm ngài chủ trì công đạo. Một mực tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ đụng đáy bán ngược, dẫn phát náo động. Ta biết, nhưng không có tìm được Nguyên Tuấn trước, chu ti trưởng vị trí này cần phải có người ngồi, mà lại hắn so với Nguyên Tuấn, càng thích hợp giải quyết Nguyên Võ Bộ vấn đề. Lão Tỳ trưởng ý vị thâm trường nói, loạn thế dùng trọng điện, chứng bệnh khó chữa phía dưới manh dược, cái kia đánh đổi một số thứ liền cần nỗ lực. Từ bộ trưởng có chút không hiểu, hắn mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng so sánh lên lão Tỳ trưởng, có nhiều chỗ vẫn là kém rất nhiều. Có điều lúc này, cũng không tiện hỏi nhiều. Thiên Khuyết thành phố. Trong phòng, Diệp Nhiên thần sắc kinh hỉ, có ta cô phụ tin tức. Ừm, vốn là muốn ấn thông lệ, cầm tài nguyên cùng dị thú đổi người, nhưng lần này dị thú không biết nội điện làm gì, mang đi tất cả tù binh. Tiết Phương vội tôn cao mày nói, ngươi đừng lo lắng, hiện tại ta đã phái người đi tìm hiểu, qua mấy ngày cần phải thì có tin tức đa tạ tiền bối. Diệp Nhiên thở sâu, tâm lý dần dần buông lỏng. Tiếp đó, thời gian trôi qua, rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Diệp Nhiên dần dần quen thuộc ngồi xe lăn, thậm chí còn có chút thích loại cảm giác này. Không có cách, không có cái tên nam nhân có thể cự tuyệt lái xe. Mà lại cái xe này cũng có bốn cái bánh xe, so với chân chính xe, cũng chính là quá mức giòn thoáng, không có gì che lấp. Chẻ sơ sinh xe ngược lại là có che lấp, nhưng Diệp Nhiên nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là từ bỏ. Tuy nhiên hắn có một viên tuổi trẻ tâm, nhưng trung bị ảnh hưởng không tốt lắm. Lại nói, không có che lấp liền không có che lấp. Hoàn toàn có thể làm thành xe mui trần đến xem, lại lưu lên Hồng Mạt, so cái kia đều thời thượng nhiều. Mà tại cái này trong một tuần, hắn sẽ thỉnh thoảng cùng Từ Bộ trưởng, còn có đã tỉnh lại Khương Ngọc, Chương Ngọc Hà video xuống. Cơ hồ tất cả mọi người đều báo bình an, duy nhất không có báo, chỉ có. Diệp Nhiên lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại di động một mảnh điểm đỏ, chọn vẹn 99 thêm chưa đọc tin tức, còn có vô số điện thoại chưa nhận, tin nhắn. Tin tức cùng điện thoại ly đi chú, đều là một cái tên. Tiểu cô. Hắn có chút trầm mặc, tay đặt lên, nhưng lại thu hồi, ngửa đầu nhìn lên trời có vẻ hơi mờ mịt. Cô phụ nếu là thật ra chuyện Hắn không rõ ràng làm như thế nào đem tin tức này nói cho tiểu cô, nói cho thi thi. thật nói không nên lời, cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng là nguyên nhân này dẫn đến hắn một mực không có hướng tiểu cô bọn họ báo bình an, thật sự là có chút khó có thể đối mặt đang nghiêm nghị, Diệp Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại di động phía trên tin tức, rất nhanh thần sắc bỗng lòng. Dị thú rút quân. Cái này trong một tuần, vốn là tụ tập tại các đại trấn thú quan bên ngoài dị thú đại quân, toàn bộ lui quân. Tuy nhiên khiến người bất ngờ, dị thú tốn công tốn sức, triệu tập binh lực, vây quanh ở trấn thú quan bên ngoài lại lại đột nhiên thu quân, lộ ra rất là cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ là chuyện tốt đương nhiên, nhân loại một phương y nguyên rất cảnh giác, dù sao báo tác tiến đến trước đó, thường thường đều sẽ có sau cùng yên tĩnh. Mà lại thiên ngự trấn thú quan huyết giáo hơn phía trước, không ai sẽ khinh thị, các tỉnh các thành phố y nguyên hướng các đại trấn thú quan đóng quân, chuẩn bị chiến đấu. Trừ bộ thập đại trấn thú quan, còn có một số tiểu hình trấn thú quan, cũng toàn bộ phái binh tiếp viện, vô cùng cẩn thận. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy nói thiên ngự trấn thú quan thất thủ, đại giới thảm trọng, nhưng lần này, theo lâu dài xem ra tựa hồ là có lợi. Không phải vậy đợi ngày sau dị thú đại quân đánh bất ngờ đến lúc đó khả năng không phải chỉ công phá chân thu quan mà chính là tiến quân thần tốc cái này một cái hung hăng dào hấn trực tiếp để hơn 40 năm đến nhàn hạ nhân loại lập tức lần nữa trở lại lúc trước sẵn sàng ra trận thời đại diệp nhiên không nghĩ nhiều tiếp tục xem trên điện thoại di động tin tức gần đây trần võ ti chu ti trưởng liên tiếp hạ đạt đếm cổ nhằm vào nguyên võ bộ biện pháp mỗi một hạng đều cực kỳ khắc nghiệt liền thập hiệp bộ cùng bách quán bộ cũng bị tác động đến theo trần võ ti nội bộ nhân viên hồi phục lần này chu ti trưởng chỗ lấy có như thế nhiều đại động tác nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiên ngự chân thu quan thất thủ cùng nguyên võ bộ quan hệ quá lớn mặt khác Việc này dẫn phát nguyên võ bộ mấy ngày liên tiếp phản đối, nhưng đều bị chu ti trưởng bắt bỏ. Trong mấy ngày liên quan tới chân võ ti chu ti trưởng, nhằm vào nguyên võ bộ các hạng văn kiện đã dẫn phát đông đảo dân chúng chú ý bởi vì văn kiện bên trong theo nguyên võ bộ đoạt lại quyền lợi cùng tài nguyên, toàn bộ phân phát cho chấn thu quân cùng bình thường dân chúng, dẫn đến các nơi dân chúng đều đối với cái này gọi tốt. Nhưng nguyên võ bộ phản kháng càng phát ra máy liệt, đồng thời luôn luôn trung lập thương long tập đoàn cùng thiên bảo tập đoàn cũng phát ra thanh minh nghi vấn chu ti trưởng cử động lần này tựa hồ quá liều lĩnh, có sai lầm bất công. Cứ tất dạng sáng từ bộ trưởng tự mình đi thương long tập đoàn cùng thiên bảo tập đoàn toàn bộ. Hiện hai đại tập đoàn đều đã hủy bỏ thanh minh. Hôm qua, Ngọc Kinh thành phố phát sinh chấn động mạnh. Võ Minh nguyên võ bộ, các đại võ đạo thế gia đại biểu nhân vật tăng thêm võ Minh ba bộ các lao giả, chọn vẹn hơn trăm người đi vào chân võ ti tổng bộ đưa đơn kiện, thỉnh cầu lao ti trưởng bỏ trước mắt chân võ ti ty trưởng Chu Nguyên Tuấn chức vụ. Tin tức mới nhất, lao ti trưởng ra mặt đáp lại, hắn đã không phải thật sự võ ti đương nhiệm ty trưởng, không có quyền hỏi đến. Ba giờ trước, chân võ ti Chu ty trưởng ban bố thanh minh, cử hành toàn hạ quốc bỏ phiếu, nếu như số phiếu hơn phân nửa, hắn liền thay vị. Cần cấp trọng yếu tin tức, Chu ty trưởng phá giải dị thú hóa người thủ đoạn đặc thù. Đồng thời chân võ ti dược tể sư Trương Ngọc Hà, hoàn thiện đạp tiên võ tôn dị thú pha loãng pháp có thể pha loãng dị thú tinh huyết. Chương 427. Thú thần cung. Chương 427. Thú thần cung. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, nhìn đến đây, là hắn biết bỏ phiếu khẳng định ổn. Dị thú hóa người thủ đoạn phá giải, trấn thú quân cùng bình thường dân chúng không cần phải nói, khẳng định toàn bộ chống đỡ Chu ti trưởng, không, có người khác. Chớ nói chi là còn có thú huyết pha loãng pháp, cái này thì tương đương với một lá vương bài. Chỉ cần Chu thị trưởng cầm trong tay, võ đạo thế gia không dám quá lô mãng. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hoạt động tin tức Tiếp lấy chính là khẽ giật mình, chủ thi trưởng đem thú huyết pha loãng pháp công bố. Cái này, thật đúng là đại bộ cục. Diệp Nhiên có chút chấn động, cái này hắn thực sự không nghĩ tới. Thú huyết pha loãng pháp vô cùng trọng yếu, chân Võ Ti cầm trong tay một ngày, Nguyên Võ Bộ liền phải co lên cổ, không dám đối nghịch. Nhưng một khi công bố, lấy Nguyên Võ Bộ nước tiểu tính, sợ là lại sẽ nhảy dựng lên. Nhưng công bố, theo quan sát cục diện tới nói, đối tất cả hạ quốc bình thường dân chúng, còn có những cái kia chúng tiểu thế lực đều là có lợi. Thở sâu, Diệp Nhiên trong lòng có chút kính nể. Không hổ là Trần Võ Ti thị trưởng Loại này bố cục, viễn siêu người bình thường đó lấy, hắn kiểm tra một hồi bỏ phiếu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chu ti trưởng tỷ lệ ủng hộ tại 98% trở lên, còn lại cái kia 2% lộ ra không có ý nghĩa đồng thời, còn có người không ngừng sập em. Xem ra đều là thủy quân, toàn bộ tại thống nhất xoát, chu ti trưởng thủ đoạn quá vừa lệ, vòng hết võ đạo thế gia, chính là chúng ta những người bình thường này. Mọi người vì lâu dài suy nghĩ, tuyệt đối đừng chống đỡ hắn. Còn có cái gọi, Dương Dương đội lập đại công, người nói. Trương Giang sóng sâu đè sóng trước, chủ ti trưởng tuy nhiên chăm lo quản lý, nhưng ta cho rằng tình khai cản tuổi trẻ, càng có chí hướng còn đánh ra thập đại chiến lớn dịch hạ quốc là người tuổi trẻ chúng ta không bằng phản đối chu ty trưởng chờ chu ty trưởng mất chức tinh khải là thiếu ty thi trưởng thì đến phiên hắn thay đảm nhiệm đến lúc đó chúng ta hạ quốc tương lai quang minh vô cùng đen ta đúng không diệp nhiên nhìn lấy đầu này bình luận thần sắc bất thiện, hắn mở bình luận đầu này bình luận phía dưới bình luận rất nhiều trong đó cái thứ nhất bình luận chính là ngươi cái này ai đi ta gặp qua lần trước tinh khải làm thiếu ty thi trưởng tin tức phát ra ngươi không phải còn phản đối sao lúc đó sinh kế của người dân các phương diện phê bình nói muốn nhiều nghiêm trọng thì nghiêm trọng đến mức nào làm sao Hiện tại ngươi là đem náo tử chưa khỏi, nhưng chỉ chữa cho tốt một nửa. Cái khác bình luận cũng ào ào hồi phục, giận dữ lấy. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, còn tốt, xem ra lý trí người vẫn là rất nhiều, phát hiện ra hỏa này là cái thế vai tiểu hắc tử. Hắn tiện tay phát đầu hồi phục. Tinh Khải không muốn làm thị trưởng, so sánh với làm thị trưởng, Tinh Khải vẫn là càng ưa thích bao Tô xe Lan, nhìn võ kỹ, "Ram, thân tu luyện võ đạo." Không nghĩ tới, bình luận vừa phát ra ngoài thì có hồi phục. Dương Dương đội lập đại công, ngươi là Tinh Khải sao? Làm sao ngươi biết Tinh Khải là nghĩ như vậy? Còn Báo Tô Xê Lan Tinh Khải phải biết ngươi như thế nói xấu hắn, khẳng định cho ngươi hai cái miệng rộng. Chiếu ta nhìn, Tinh Khải sớm đã muốn làm ty trưởng, nói không trưởng sớm muốn giết chết Chu Ty trưởng, quyền lực tuyệt đối. Ngươi nói hắn không muốn làm ty trưởng, quả thực buồn cười. Chờ Tinh Khải thượng vị, nhất định so Chu Ty trưởng làm được càng tốt hơn. Cúng ngay, ngươi loại này không não bình luận, đừng đến chỗ của ta phát. Cùng ngươi nói chuyện phím ngăn cách màn hình ta đều có thể cảm nhận được ngươi ngu xuẩn. Diệp Nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp lấy lâm vào chầm mặc. Hắn nhất thời nhìn không hiểu, gia hỏa này sao có thể trong né mắt, phát ra dài như vậy một đoạn văn, cái này khiến hắn theo không kịp. Ta là Tinh Hải ta chính là nghĩ như vậy, tiểu tử ngươi lại đen ta, cẩn thận một chút. hắn hồi phục một câu. vừa hồi phục, quả thật đúng là không sai, thì lọt vào. Dương Dương đội lập đại công, quân Minh loạn tạc, lớn nhất điều chính là bên trong còn kẹp lấy các loại biểu lộ bao. ha ha, chết cười, ngươi mẹ nó là tinh khải, lão tử chạy trần chuồng. còn đen hơn ngươi, làm sao, ngươi muốn ngăn cách màn hình đánh ta, đến a, đến a. một trận trào phúng thêm kinh bị. Diệp Nhiên lần nữa trầm mặc, có chút không có chỗ xuống tay, hắn phát hiện mình tại trên in liền không có võ tôn phía dưới vô địch lược phá hoại, liền gái nho nhỏ thủy quân đều có chút đánh không lại. bất quá không sao cả. hắn đập trương chính mình mặt nạ bạc ảnh trụ, còn có võ minh thiên võng phía trên tin tức ảnh trụ màn hình, trong đó tinh khải hai chữ cùng ảnh trụ màn hình thời gian phá lệ dễ thấy. sau cùng hắn lại đập trương chính mình nắm chặt nắm đấm ảnh trụ, trả lời: cái này nắm đấm lớn đống cát, xem được không? mắt khác, ngươi dính liệu hướng dẫn mạng lưới hoàn cảnh đối lập, ta để chân võ ti cha ngươi ai đi nơi phát ra, đương nhiên ta người này từ trước tới giờ không mang thủ. ong ong ong tin tức vừa phát ra ngoài điện thoại di động thì liên cùng chấn động, vô số cái chú ý cùng điểm tán, còn có nghẹn họng nhìn chân chối hồi phục phát tới. đại ca sáu ngoạ tạo, thật sự là tinh khải, ta muốn trở về nói cho ta biết mẹ, con trai của nàng tiền đồ, cùng tinh khải nói chuyện qua. cự lao a, ta thiên, tông sư cường giả còn soát điện thoại di động sao? ta cũng soát điện thoại di động, xem ra đột phá tông sư ở trong tầm tay. nhất thời, điện thoại di động đều có chút kẹt lại lên. diệp nhiên có chút liu lo, không nghĩ tới chính mình sức ảnh hưởng lớn như vậy. hắn ấn mở cái tia dương dương đội lập đại công, chỉ thấy đối phương ảnh chân dung gấu ám, tên sau lưng, còn có ba cái chữ nhỏ đã gạch bỏ ân, tốc độ rất nhanh, rất chuyên nghiệp. lại nhìn sẽ tin tức, diệp nhiên tắt điện thoại di động, đồng thời. Ngoài cửa Tiết Phương Võ Tôn âm thanh vang lên. "Diệp Nhiên, có ở đây không?" Tại Tiết Phương Võ Tôn đi tới, thần sắc có chút do dự. "Tiền bối, thế nào?" Diệp Nhiên kinh ngạc. "Người cô phụ có tin tức?" Tiết Phương Võ Tôn thở sâu, cuối cùng nói, "Người cô phụ cùng cái khác tù binh đều bị dị thú đưa đến Ma La Sâu Dương." "Ma La Sâu Dương?" Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân khí huyết bạo phát, sau lưng giống như tránh thức đen long một dạng hắc long hư ảnh hiện hiện mắt rồng băng lãnh. Tiết Phương Võ Tôn sắc mặt biến hóa, vừa mới trong nháy mắt, tại cái này hắc long hư ảnh hiện hiện về sau, hắn rõ ràng cảm giác tinh khai khí tức đột nhiên tăng vọt mang đến cho hắn một cảm giác, khí tức đã xa siêu việt hơn xa bất luận cái gì nửa bước Võ Tôn, thậm chí có chút tới gần Võ Tôn. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn lắc đầu, đây cũng là ảo giác. Nửa bước Võ Tôn cùng Võ Tôn trên lệch quá lớn, không có khả năng có người có thể có tới gần Võ Tôn chiến lực. Ma La sâu Dương. Diệp Nhiên nắm chặt nắm đấm, Ma La sâu Dương, cũng là hơn 500 năm trước, ngoài vũ trụ rơi xuống viên yêu màu bạc cự nhãn rơi vào Hải Dương. Viên này tên là Ngân Hoàng Chi nhãn màu bạc cự nhãn, chính là dị thú nơi phát ra. Mà bởi vì Ngân Hoàng Chi nhãn rơi vào Ma La Thâu Dương, chỗ đó mặc dù là hải dương, Nhưng cũng phát sinh dị biến, theo trình độ nào đó tới nói, Ma La Sâu Dương cũng là lớn nhất hoang Nguyên, dị thú nhất tộc ngũ đại thú hoàng, toàn bộ ở tại Ma La Sâu Dương, còn có vô số dị thú đại quân, là chân chính dị thú đại bản doanh. Tiết Phương Võ Tôn ngưng trọng nói, bất quá ngươi cô phụ bọn họ, tạm thời sẽ không có chuyện gì, bởi vì dị thú tại để bọn hắn làm lao động tay chân tu kiến cung điện. Tu kiến cung điện? Diệp Nhiên khẽ giật mình, cho thú hoàng tu kiến sao? Ta trước kia chưa từng nghe nói thú hoàng sẽ có ở tại trong cung điện tỏi quen. Không phải thú hoàng, tòa cung điện kia gọi thú thần cung. Thiết Phương Võ Tôn lắc đầu, Chương 428 Bạch Ngân Bí Khố. Chương 428 Bạch Ngân Bí Khố. Thú Thần Cung. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, hồi tưởng lại chính mình trước đó, theo cái kia mấy cái biến hóa dị thú trên thân, lấy được màu bạc huyết dịch. Vật kia liền tên là Thú Thần huyết. Hắn dùng tinh khai chi nhãn nhìn qua, nhưng không có thu hoạch gì, cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, cái này chỉ sợ thật là một loại dị thú huyết đến từ cái kia cái gọi là Thú Thần huyết dịch. Diệp Nhiên thần sắc có chút nghiêm trọng, thú thần. Cái này nghe, giống như muốn vượt qua thú hoàng. Thiết Phương vội tốn đầu, ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Thú thần hai chữ này còn có chuyên môn kiến tạo cung điện, ăn ngay nói thật, rất dễ dàng cũng làm người ta liền nghĩ đến cái gì. Mà lúc này ngũ đại thú hoàng nhân loại đều không đối phó được, lại thêm một cái hư hư thực thực càng đáng sợ thú thần. Thú thần cung tin tức đã truyền về Ngọc Kinh thành phố, võ minh ba bộ một thi đang toàn lực thương nghị đối sách. Tiết Phương võ tôn nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, nói ra, đến mức thú thần cung kiến tạo, trước mắt bị bắt làm tù binh chấn thú quân có 13 ba bạn, nhân số rất nhiều, tăng thêm dị thú còn buộc đi mấy vị có tên kiến trúc đại sư, cho nên dù là cung điện công trình thật lớn, không sai biệt lắm nửa năm cũng có thể sửa chữa tốt. Nửa năm. Diệp Nhiên trong lòng đột nhiên siết chặt, tuôn ra mấy phần cảm giác cấp bách. Chấn thú quân đều là võ giả, tu kiến tốc độ tự nhiên rất nhanh, coi như cái này thú thần cung to lớn, thời gian nửa năm cũng đầy đủ, thậm chí khả năng không dùng đến nửa năm. Mà nửa năm sau, cung điện một khi tu thành, túi kia quát cô phụ ở bên trong 13 vạn chấn thú quân, kết cục có thể nghĩ. Nửa năm sau, dùng tài nguyên tu luyện, hoặc là đồng dạng dị thú tù binh đổi người, khả năng có bao nhiêu? Diệp Nhiên ngưng lông mày hỏi. Khả năng rất thấp, cái kia 13 vạn chấn thú quân, từ bộ trưởng đã cùng dị thú núi nói chuyện, nguyện ý nỗ lực gấp ba đại giới. Tiết Phương võ tôn khẽ thở dài, có thể dị thú căn bản không có muốn đổi ý tứ, sợ rằng chúng ta nguyện ý phóng thích một số thú vương tù binh. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, tay cầm dần dần nắm chặt. Khó khăn nhất tình huống vẫn là phát sinh. Cầm 13 vạn trấn thú quân tù binh đổi tài nguyên, đối dị thú tới nói, khẳng định là có lợi mà vô hại có thể xào trái nhân loại mới đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng dạng này đều không đổi, chỉ có thể nói rõ cái này 13 vạn trấn thú quân, đối dị thú có khác công dụng, chỉ sợ không chỉ là tu kiếm thú thân cung. Nửa năm, hắn dùng lực đè lên mi tâm, hơi có vẻ tiểu tụy. Trong vòng nửa năm có thể đi dị thú đại bản doanh ngũ đại thú hoàng không coi vào đâu cứu người có thể nói khó như lên trời người cũng đừng quá lo lắng chúng ta võ minh đã đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện tiết phương võ tôn an ủi đây chính là nhân loại cùng dị thú khác biệt một chút nhân loại trong mắt đồng bào tính mạng trọng yếu nhất cho nên quá khứ đều sẽ nỗ lực võ đạo tài nguyên đại giới cùng dị thú trao đổi tù binh nhưng dị thú nhất tộc khác biệt coi như lại nhiều dị thú bị nhân loại tù binh cũng không nỡ bất luận cái gì tài nguyên đi trao đổi ngược lại sẽ giật dây nhân loại đánh giết đem giết chết dị thú đồng bạn ném về là tốt để chúng nón vớt một cái là nhân tính một cái là thú tính trời sinh đối lập. Diệp Nhiên yên lặng gật đầu, không có lại nói cái gì. Nhưng trong lòng đem sự kiện này đi lại, chuẩn bị tương lai bắt một cái Ma La Sâu Dương thú vương hỏi thăm tình huống cụ thể. Bây giờ cách Đạp Thiên nội mộ mở ra, còn có 2 chừng 10 ngày, thời gian đầy đủ, ngươi có muốn hay không về Trần Võ Ti? Tiết Phương Võ tôn nói ra, thiếu ti trưởng kế thường nghi thức, tuy nhiên không phải nhất định phải kinh lịch, nhưng đi một chút chỉnh tự trung quy không có chỗ xấu. Mặt khác, bởi vì ngươi tại Trần Long đại hội, huyết xào lịch luyện, còn có lần này Tiên khuyết thành phố chiến dịch phía trên biểu hiện kinh người, Trần Võ Ti quyết định trùng điểm khen thưởng ngươi. Lần này khen thưởng liền không định dùng võ minh điểm công hiến, mà là đối ngươi mở ra Bạch Ngân bí khố, tùy ý tuyển ba kiện bảo vật. Bạch Ngân bí khố? Diệp Nhiên khẽ giật mình, đây là cái gì? Bạch Ngân bí khố, là chúng ta Võ Minh không mở ra cho người ngoài trọng yếu bảo khố, cùng Bạch Ngân bảo khố khác biệt, Võ Minh thiên vong phía trên tìm không thấy. Tiết Phương Võ tôi nói, trong mắt lóe lên mấy phần hâm mộ, ta tại chấn thu quan chờ đủ một năm, mới khen thưởng một lần Bạch Ngân bí khố tiến vào tư cách, mà lại đi vào về sau, chỉ có thể ở tầng thứ 3 chọn bà bối, không cách nào tiến vào trước 2 tầng, chớ nói chi là tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật. Tùy ý Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, Võ Tôn cấp bảo vật, ta cũng có thể chọn sao? Võ Tôn? Tiết Phương Võ Tôn ý vị thâm trường nói, Long Tước Võ Thánh đã từng hướng tầng thứ nhất, Dung Tha bảo vật, mà Long Tước Võ Thánh lần ngược kia đi qua tầng thứ nhất sau, hắn đã từng đánh bại Kim Long thú hoàng, cũng chạm xuống cái kia trận Kim Long góc thì không ở phía sau lên. T. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, cưỡng ép nhịn xuống chấn kinh, mong đợi nói, nói như vậy bên trong hẳn là cũng có thú Tôn cấp Long thi à. Ngươi quá coi thường Bạch Ngân bí khố, tầng thứ 3 bảo vật thì có hoàn chỉnh Long thi, vẫn là hai đầu hắc long cao cấp như thế thú Tôn. Tiết Phương Võ Tôn cười nói, đúng rồi. Ngươi lần trước hỏi thăm tuyệt phẩm dị hỏa, chỗ đó cũng có, còn không phải bình thường tuyệt phẩm dị hỏa, đó là chúng ta Trần võ Ti tiền bối theo hắc uyên trong di tích mang ra một loại hỏa diễm, uy lực cường hãn viễn siêu phổ thông tuyệt phẩm dị hỏa, thậm chí còn có chiến lược tăng phúc. Chiến lược tăng phúc, Diệp nhiên trong lòng giật mình, không hiểu nghĩ đến Tinh Khải Chi nhãn, cái kia dị hỏa sẽ không cùng Tinh Khải Chi nhãn là không sai biệt lắm bảo với ta. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiết Phương võ tôn tiếp tục nói, đúng rồi, mặt khác cơ gia đưa cho ngươi Long tức bốn thước bảng dập cũng gửi đến Trần võ thi lần trước cơ gia chủ nói long tước võ thánh võ kỹ sao diệp nhiên cảm giác tâm phanh phanh đậm mạnh đã không kịp chờ đợi muốn đi ngọc kinh thành phố chân võ ti tổng bộ đây quả thực là muốn cất cánh cuối cùng hắn vẫn là thở sâu đầu tiên chờ chút đã đi ta muốn đi trước nguyên kinh thành phố ta tiểu cô các nàng chính ở chỗ này ta đã thật lâu không có về nhà lúc này hiếm thấy có thời gian ta muốn về nhà ở vài ngày bởi vì về sau sợ là không có quá nhiều thời gian hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm tiết phương võ tôn khẽ gật đầu trong mắt lóe lên mấy phấn phức tạp nhà hắn cũng rất lâu không có trở về lúc này mưa do mưa tới Di thú mặc dù giúp quân, nhưng nói không chừng cái gì thời điểm, liền sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó, đại chiến cùng một chỗ, thì thật chưa có về nhà thời gian, thậm chí khả năng. Vĩnh viễn không về nhà được. Đúng rồi, tiền bối, làm phiền ngươi thông chi một chút chân võ thi, thiên ngự chấn thú quân 13 vạn chấn thú quân bị bắt được mà la sâu dương sự tình, tạm thời không muốn công bố. Diệp nhiên nói khẽ, thuận tiện, giúp ta tròn cái lão, nói cho ta biết tiểu cô, ta cô phụ không có việc gì. Được. Thiết phương võ tôn gật đầu, tiếp lấy trong lòng thăng nhẹ. Hắn biết Diệp Nhiên dự định, nhưng trong vòng nửa năm, muốn theo Ma La sâu dương cứu người, là hoàn toàn không thể nào sự tình đây cũng không phải là cá nhân năng lực sự tình, coi như Long Tức võ thánh tại thế, cũng không có lòng tin như vậy. Độc mặt ngũ đại thú hoàng cứu người. Tiết Phương võ tôn sau khi rời đi, Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, lấy ra trước đó lấy được thú thân huyết, không lớn xương trong chén, màu bạc huyết dịch phun trào, trong suốt sáng long lanh, còn tản ra nhàn nhạt hương thơm, cái này hương thơm nạp thật kỳ quái dụ hoặc. Cho dù là Diệp Nhiên, tại nghe thấy được trong mắt, trong lòng đều sinh ra một loại uống hết những huyết dịch này cảm giác. Hắn trong đôi mắt, tinh khải chi nhãn toàn lực bạo phát, ngân quang sáng chói, chậm rãi quét mắt chén này huyết dịch. Lần này, Diệp Nhiên quan sát so với trước đó còn nhận thật cẩn thận. Thế mà, vẫn là không có quá đại thu hoạch, ngay tại hắn muốn từ bỏ lúc, đông nhiên mơ hồ nhìn thấy ngân huyết bên trong, một đạo mơ hồ thú ảnh. Thú ảnh chợt lóe lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thú thần. Diệp Nhiên nhỉ non một tiếng, thu hồi sức bác. Chương 429. Võ tôn tứ cấp. Chương 429. Võ tôn tứ cấp. Sau một ngày, Diệp Nhiên tu tập xong, chuẩn bị tiến về nguyên kinh thành phố. Nguyên Kinh thành phố ở vào gần Nguyên Tỉnh, là gần Nguyên Tỉnh đệ nhất thành, thành phố, địa vị tương đương với Thiên Khuyết thành phố tại Đông Nguyên Tỉnh đương nhiên, so so với lên Thiên Khuyết thành phố cường đại quá nhiều, đây là tối thiểu hạ quốc trước năm chân chính đỉnh cấp võ đạo thành thị. Trong đó, siêu nhất lưu thế lực tiết ra, siêu nhất lưu thế lực thương lòng tập đoàn, siêu nhất lưu thế lực mười cổ võ quán đều ở nơi này. Chọn vẹn ba cái siêu nhất lưu thế lực, có thể thấy được cường đại. Ngoài ra còn có nhất lưu thế lực Tống gia, xanh Dương võ quán, Sương Đao võ quán, vân vân. Diệp Nhiên vừa mới chuẩn bị rời đi, Thiết Phương võ tôn liền đến. Nhìn về phía hắn cười nói: Ta cũng rất lâu không có về tiết ra, mấy ngày nay còn có thời gian, trở về xem một chút. Tốt, tiền bối, vậy chúng ta đồng hành đi. Hai người kết bạn rời đi Thiên Khuyết thành phố. Trước khi đi, Diệp Nhiên nhìn phía sau, hơi có vẻ quẩn cung bé, chỉ có trước tường thành trấn thú quân đang bận rộn Thiên Khuyết thành phố, trong lòng thâm nhẹ. Thiên Ngự trấn thú quan hiện tại vẫn bị dị thú chiếm lĩnh. Võ Minh ngay tại Thiên Khuyết thành phố triệu tập binh lực, chuẩn bị một lần nữa đánh hạ Thiên Ngự trấn thú quan, trong khoảng thời gian này, một mực tại chuẩn bị. Những loại này cấp bập chiến tranh, khẳng định phải chuẩn bị đầy đủ, cho nên không có 1 2 tháng, sẽ không dễ dàng khai chiến. Thiên khuyết thành phố thị dân, trong khoảng thời gian này tự nhiên không cách nào trở về. Ai có thể nghĩ tới, hai tháng trước, cái này thành thị còn kín người hết chỗ, là Đông Nguyên tỉnh lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất. Chân Long đại hội dạng này việc quan trọng, đều ở nơi này cử hành. Mà vẹn vẹn đi qua hai tháng, cả tòa thành thị thì biến thành dạng này. Di thú, Hoa Nguyên. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, hôm nay Thiên khuyết thành phố, khả năng cũng là tương lai Ninh Giang thành phố, hắn thân bằng hảo hữu cũng có thể sẽ trôi ra khắp nơi đồng thời, nơi này còn có thể lại là bất kỳ một cái nào những thành thị khác. Ta cần muốn trở nên mạnh hơn, ta còn chưa đủ mạnh. Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng càng kiên định. Chờ lần này đến Nguyên Kinh thành phố, cùng tiểu cô cấp nàng ở một thời gian ngắn về sau, tiếp đó, thì trở lại Đông Nguyên tỉnh tiến đạp thiên nội mộ đạt được kỳ lân huyết, còn có mặc kỳ lân góp về sau, chính là Ngọc Kinh thành phố Bạch Ngân bí khố. Sau năm ngày, gần Nguyên tỉnh biên giới, một tòa trống trải tịch mịch hoang nguyên phía trên ô ô. To tiếng còi vang lên, bước lên hơi nước to lớn xe lửa dần dần dừng lại, dừng ở một chỗ trống trải nghỉ ngơi trước đại, một đám hành khách liên tiếp đi xuống. Trong đám người, một người tướng mạo anh tuấn trung niên nam nhân, đẩy một cái ngồi tại trên xe lăn tuấn tú thiếu niên, chậm rãi đi hướng nghỉ ngơi đại. Ngụy Ngơi đài cực lớn, bốn phía bị hợp kim hàng rào sắt vây quanh, còn có hơn 10 người trấn thú quân thủ ở chung quanh. Cái này Linh mục Hoang Nguyên là chúng ta gần nguyên tỉnh cái thứ nhất thu phục hoang nguyên, tuy nhiên vẫn còn có chút cá lọt lưới dị thú, cùng cái khác hoang nguyên dị thú đến. Tiết Phương Võ Tôn cười giải thích nói, nhưng nơi này có thể được xưng là tương đối an toàn, tất cả có xây nhà ga. Chúng ta đợi chút nữa ngồi xe bus có thể trực tiếp đi Nguyên Kinh thành phố. Diệp Nhiên gật gật đầu, kỳ thật hai người có thể bay thẳng đến Nguyên Kinh thành phố, nhưng Tiết Phương Võ Tôn thật lâu không có trở về, muốn ven đường nhìn một chút. Hai người liền một đường ngồi đoàn tàu trở về. Nguyên Kinh thành phố cùng Ngọc Kinh thành phố tên tương tự, không biết là cái dạng gì. Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ. Yên tâm, tuy nhiên so ra kém Ngọc Kinh dạng này hạ quốc trái tim, nhưng cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Thiết Phương Võ Tôn cười cười. Đúng rồi, tiền bối, lần trước ta mượn các ngươi Long cốt, Long thủy, còn có thương thế của các ngươi. Diệp Nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Trần Võ Ti đã toàn bộ cho chúng ta bồi dưỡng, ta Vân Tiêu thân tuy nhiên phá thoái, nhưng còn dễ khống chế kịp lúc, phục dụng Trần Võ Ti gửi tới Vân Tiêu hoa, chính tại khôi phục. Thiết Phương Võ Tôn nói ra, đã khôi phục hơn phân nữa, lại có thời gian nửa tháng đủ để khôi phục. Vậy là tốt rồi. Diệp Nhiên thở phào, hỏi tiếp, "Tiền bối, võ tôn cảnh giới đến cùng là như thế nào phân chia?" "Võ tôn cảnh, chia làm phổ thông võ tôn, cao cấp võ tôn, đỉnh cấp võ tôn, cùng truyền kỳ võ tôn bốn cái cảnh giới." Tiết Phương Võ Tôn kiên nhẫn nói, "Phổ thông võ tôn ngươi cũng hiểu biết, 3000 vạn chiến lược, cao cấp võ tôn thì là 5000 vạn. Đỉnh cấp võ tôn 7000 vạn, truyền kỳ võ tôn 9000 vạn, trong đó truyền kỳ võ tôn trên lệnh cũng khá lớn, chia làm ba phẩm. Tam phẩm truyền kỳ võ tôn 9000 vạn, nhị phẩm 1.2 ức, nhất phẩm 1.5 ức, quá ức chiến lực." Diệp Nhân liễu lơi không thôi. Nhất phẩm truyền kỳ võ tôn, cái tên chẳng lẽ có thể cùng võ thánh giao thủ? Kém quá xa. Tiết phương võ tôn lắc đầu, ngũ đại thú hoàng bên trong, yếu nhất huyền long thú hoàng, năm đó đều từng tùy tiện một chảo, từng đánh chết ta nhân loại bên trong nhất phẩm truyền kỳ võ tôn. Võ tôn ở giữa, lẫn nhau rất khó diệt sát, nhưng đến võ thánh cùng thú hoàng cấp độ này, lực lượng thay biến đã cùng chúng ta phổ thông khí huyết không đồng dạng. Võ thánh cùng thú hoàng lực lượng, đối với võ tôn tới nói là có tính chất hủy diệt, đây là lực lượng bản chất áp chế. Khó trách. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới thuần dương thiên đạo, làm nửa bước võ thánh cấp võ kỹ, đoán chừng cũng là nắm giữ bộ phận thánh cấp lực lượng đã tính, lúc này mới làm đến hắn có thể liều chết minh xả thú tôn. Hơn một thứ chiến lực, truyền kỳ võ tôn thật đúng là khủng bố. Hắn nhịn không được thẳng lắp đầu, hỏi tiếp, tiền bối, cái tiêu kim già kim la võ tôn là cảnh giới gì? Nhị phẩm truyền kỳ võ tôn, 1.3 ước chiến lực. Tiết Phương võ tôn trả lời, bất quá kim la võ tôn đã đến cực hạn, hắn cự trọng văn tiêu thân viên mãn, võ thế cũng tăng lên tới cực hạn. Đến võ tôn cảnh giới này, khí huyết giá trị không cách nào tăng lên, tất cả mọi người khí huyết giá trị hạn mức cao nhất đều là sau khi đột phá 1000 ức. Võ tôn có thể tăng lên, chỉ có võ thế cùng vần tiêu thân, cùng lĩnh hội tăng phúc loại võ kỹ, tăng phúc loại võ kỹ. Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, nhớ tới đạp thiên võ tôn đạp thiên thất bộ, cái này cửa võ tôn cấp tăng phúc võ kỹ, càng đến bây giờ, hắn càng phát ra hiện đáng sợ cùng cường đại, nếu không phải đạo ẩn không đủ, thành tựu điểm tôi diễn, cũng tiêu hao to đến kinh người, hắn khẳng định toàn lực tôi diễn. Võ thế, Vân tiêu thân. Diệp Nhiên trong lòng nỉ non, đạp thiên thất bộ môn võ này, kỹ này, kỳ thật cũng có thể giao cho chân võ thi, tăng lên chân võ thi võ tôn thực lực đương nhiên, hắn có thành tựu mặt bảng đều tiến độ chậm chậm, những người khác trong thời gian ngắn sợ là cũng khó có cái gì tiến triển. Lúc này, một chiếc toàn thân hợp kim chế tạo xe buýt lái tới. Tới. Thiết Phương võ tôn đẩy Diệp Nhiên đi đến xe. Trên xe đã ngồi đầy 78 phần người, lại đều là một số 17, 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ, tinh thần phấn chấn. Xem ra đều là học sinh, bên người mỗi người theo một hai cái chấm ổn trung nhân nhân. Lúc này những thiếu niên thiếu nữ này, hưng phấn mà kéo mở cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài hoang nguyên, tựa hồ lộ ra phá lệ hiếu kỳ. Chương 430. Tinh lực. Chương 430. Tinh lực. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, những thứ này xem ra đều là học sinh. Ngây thơ chưa thoát, ngây ngô vô cùng. Thiết Phương võ tôn đẩy hắn, hai người đi đến hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng không có người nào, chỉ có một người mặc váy trắng, tóc đen tới eo thiếu nữ ngồi tại cửa sổ xe trước, xem sách. Hắn bên cạnh là một cái thần sắc hiền hòa lão giả. Nhìn đến Diệp Nhiên cùng Thiết Phương võ tôn ngồi xuống, hướng hai người lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Thiết Phương võ tôn về lấy mỉm cười đồng dạng rất hòa thuận. Làm võ đạo thế gia võ tôn, có thể dạng này thân dân, lại là ngồi phổ thông đoàn tàu, lại là cùng chuẩn tông sư chào hỏi, nhìn đến Diệp Nhiên vẫn là rất cảm khái. Võ đạo thế gia võ tôn. Không nhất định toàn bộ đều là kim quang cùng lôi quyền loại này, người đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là. Không phải vậy chân chính đứng ở chân Võ Ti một bên, sẽ không chỉ có tiết ra cái này siêu nhất lưu thế lực. Đúng rồi, Diệp Nhiên, ngươi gần nhất khôi phục được thế nào? Thiết Phương Võ Tốn hỏi. Bên ngoài, hắn cũng không muốn quá tiêu căng, không phải vậy tinh khải cái tên này vừa gọi, sợ là một đường đều không được sống yên ổn. Đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Nhiên kinh ngạc nói, tiền bối, thế nào? Từ bộ trưởng biết chúng ta muốn về Nguyên Kinh thành phố, để cho chúng ta tiện đường đi đánh một chút 10 cổ võ quán, cùng bọn hắn thân mật tâm sự. Tiết Phương võ tôn chậm rãi nói, Thương Long Tập Đoàn, lần trước từ Bộ trưởng đã cùng bọn họ tán gấu qua, mà lại cái thế lực này coi như sáng suốt, thời khắc mấu chốt sẽ không đứng lên ra. Nhưng mười cổ võ quán gần nhất tại cùng Nguyên võ bộ kim ra, lôi ra tiếp xúc, tựa hồ muốn từ đó lập phương ngã về Nguyên võ bộ. Ta hiểu được. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, phá quan sự kiện này, hắn xác thực rất tham hiểu. Lúc này, lại là nguyên một đám mặt lộ vẻ mới là học sinh đi tới, rất nhanh, toàn bộ xe liền chở đầy người. Tài xế là cái dáng người khôi nô chẳng hán, thực lực không yếu, lại có ngũ cấp võ sư cảnh giới. Lúc này chậm rãi xe khởi động chiếc, xe cộ bên trong. Nhất thời vang lên nhắc nhở thanh âm, nhắc nhở mọi người đóng lại cửa sổ, tránh cho bị dị thú tập kích. Sebuit chậm rãi hướng về phía trước đường cái bước đi. Hai bên đường hoang nguyên, không ngừng lui về phía sau, hàng rào sau hoang nguyên, xem ra có chút hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Không có có dị thú tại, những thứ này hoang nguyên cũng tại dần dần thoái hóa. Bất quá hoang nguyên ô nhiễm lực quá mạnh, không biết muốn bao nhiêu năm trôi qua mới có thể triệt để khôi phục bình thường làm tinh hình dạng mặt đất. Sebuit một đường đều đặt nhăng chạy. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy đạo nhỏ giọng nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Diệp Nhiên nhìn về phía bên cạnh, đã nhắm mắt ngủ Tiết Phương võ tôn, không khỏi lắc đầu. Trên xe ngã đầu thì ngủ ma chú, không nghĩ tới liền võ tôn, đều không thể tránh thoát. đương nhiên đây cũng là Tiết Phương võ tôn thu liễm tinh thần nguyên nhân. Mà theo thời gian trôi qua, trong xe thanh âm dần dần lớn lên. Những thiếu niên thiếu nữ này tuổi tác không sai biệt lắm, rất nhanh liền thân thiện lên, tràn đầy phấn khởi lẫn nhau nói chuyện với nhau. Các người cũng là tiến về Nguyên Kinh thành phố võ quán huấn luyện. Một thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Ừm, cái này không hai ngày trước, Trần võ ti lại tuyên bố võ đạo thi đại học ngay tại sau một tháng khôi phục. Ta phải tranh thủ thời gian thừa dịp một tháng này thật tốt tới này chút đại võ quán tăng lên xuống. Ta cũng vậy, võ đạo thi đại học vốn là muốn cử hành, đều do những cái kia đáng chết dị thú làm cho cả nước thần hồn nát thần tính, thi đại học đều ngừng. Ai nói không phải đâu, năm nay đã chỉ hoán nhiều lần võ đạo thi tốt nghiệp trung học, lần này ngàn vạn đến thuận lợi. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, chúng ta năm nay thời gian tu luyện lại nhiều không ít, chỉ hy vọng đến lúc đó, đừng đề cập thăng điểm số tiêu chuẩn đi. Đúng vậy a, không tăng cao, ta còn có hy vọng thi đầu một chỗ trọng điểm võ đại. Tê, trọng điểm võ đại, học bả a. Chưa nói tới chưa nói tới. Đợi chút nữa, ta nhớ được ngươi, ngươi không phải cùng ta một cái thành phố à? Toàn thành phố thứ 10, vẫn là tam cấp thực lực võ giả. Ta dựa vào, ngươi mới là thật học ba a, ngươi đều là chủng kích năm chỗ đỉnh cấp võ đại người, làm sao khiêm nhường như vậy? Hoa, tam cấp võ giả, hảo lợi hại, cái này lại muốn đi nguyên kinh thành phố tiến sửa một cái, năm chỗ đỉnh cấp võ đại khẳng định không có vấn đề. Nhất thời, trong xe vang lên tiếng than phục, không ít học sinh bên cạnh người nhà hoặc giáo sư, đều mắt lộ ra kinh ngạc nhìn qua một cái hảo hoa phong nhã thiếu niên. Trong mắt còn có chút hâm mộ. Tam cấp thực lực võ giả, một tháng này nếu quả thật có không nhỏ tiến bộ Thi vào năm chỗ đỉnh cấp võ đại sát thực khả năng rất lớn. Sau cùng hàng, Diệp Nhiên nghe những thứ này đối thoại, ánh mắt cảm khái. Nhất thời, liền nghĩ tới ở trường học lúc, mỗi lần thi xong, bài thi tốt nhất, đều nói mình đáp đến kém cỏi nhất. Sai để một đồng lớn, lần này khẳng định thi rất đồ bỏ đi. Kết quả điểm số đi ra, mãi mãi toàn lớp đệ nhất, cảm giác đã từng quen biết. Hán thu hồi chú ý lực, hai mắt dần dần biến thành màu bạc, đồng thời ánh mắt có chút kỳ dị, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay, vậy mà hiện hiện một chút hào quang màu xanh lam, loại này màu lam thâm thúy tinh khiết xem ra giống như tinh không nhan sắc một dạng, còn có chút cùng loại dịch thể, chậm rãi chạy xuôi theo tinh lực. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, lần trước hắn đem tinh khải chi nhãn từ trên bầu trời thu hồi về sau, trời đưa đất đẩy làm sao mà phát hiện tinh khải chi nhãn bên trong vậy mà thêm ra một số màu lam lực lượng. ngắn ngủi suy tư về sau, hắn liền suy đoán, đây cũng là tinh lực. Tinh khải chi nhãn muốn thu thập tinh lực, lại là treo lơ lửng ở giữa không trung mới được, cái này cũng giải thích vì cái gì trước đó một mực không thu thập đến tinh lực, trời đưa đất đẩy làm sao mà ngược lại là phát hiện cái này tinh lực. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, loại này màu lam tinh lực tại hắn cảm giác bên trong muốn so khí huyết phẩm chất cao không biết bao nhiêu là một loại đẳng cấp khá cao năng lượng, chẳng qua trước mắt làm sao sử dụng còn không rõ ràng lắm. trong lúc đó tổ huyết trùng vương ngược lại là phát ra sóng ý thức nhỏ bé động, tựa hồ rất khát vọng loại này lực lượng. cứ việc hắn trùng thân cùng ngân nguyện hội trưởng liên hệ, đã bị chém nước nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, không có cho cho ăn. dù sao tức giận tại là được rồi. mặt khác cái này tinh lực duy nhất công dụng khả năng cũng là dùng tại kim cốt tán luyện chế lên võ tôn khí huyết là ngàn vạn. Chỗ lấy võ tôn cơ sở chiến lực cũng có hạn mức cao nhất, kim cốt tán một phần có thể tăng lên 5 vạn cơ sở chiến lực, xem ra không nhiều, nhưng số lượng nhiều, tăng lên cơ sở chiến lực thì rất khả quan. Diệp Nhiên thu hồi tinh lực, tiếp tục tồn trữ tại tinh khải chi nhãn bên trong, cái này đem đến, lại là hắn kéo ra cùng, cái khác võ tôn trọng yếu ỷ vào một trong. Lúc này, xe buýt chậm chạp dừng lại, dừng ở một chỗ nghỉ ngơi đài. Nghỉ ngơi trước này, có mười mấy tên chấn thu quân, lúc này chính vây ở trung ương, tối đầu nhìn lấy cái gì? Nghe được xe cộ thanh âm, một tên dẫn đầu trấn thú quân tướng lanh đi tới, đồng thời cũng lộ ra bọn họ vây ở trung ương đồ vật là một đầu máu thịt be bét dài hơn 20 mét cự mãng. Chương 431, Hắc mang thu Vương. Chương 431, Hắc mang thu Vương. Cự mãng bị mở ngược một bụng, trên thân tràn đầy vết đao, miệng rắn bên trong, còn có một đầu chấn thú quân cánh tay, tràn diện xem ra có chút huyết tinh. Thấy cảnh này, trên xe nữ sinh toàn bộ kinh hô một tiếng, những nam sinh kia cũng sắc mặt trắng bệch, cảm giác trong bụng một trận rời sông lấp biển. Nhưng vẫn là cưỡng chế buồn nôn, an ủi bên cạnh nữ sinh. Ngũ cấp Hắc Văn mãng. Diệp Nhân hơi hơi nhíu mày. Tiểu Đông Học, nhãn lực không tệ a. Ghế sau vị, trước đó Hiền Lành lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc bên cạnh một mực đọc sách váy trắng thiếu nữ cũng chậm rãi quay đầu lộ ra một tấm trắng như tuyết tinh xào khuôn mặt hai vai như tước, tóc đen mềm mại rủ xuống khí chất thanh lệ đồng thời một đôi rõ ràng mắt xem ra riêng cổ không vội sóng và bình tĩnh gương mặt một dạng nhìn không ra tâm tình gì quét mắt dĩ nhiên lại nhìn ra phía ngoài hất xà thi thể tiếp lấy thu hồi ánh mắt tiếp tục xem sách lúc này vừa mới chấn thú quân tướng lanh đi đến xe nhìn đến chúng học sinh biểu lộ phất phất tay sau lưng chấn thú quân binh lính liền xoay người lại gọi người đem hất xả thi thể thu hồi làm sao vậy lại khác thường thú chạy đi vào rồi Khôi ngô tài xế quay đầu hỏi, tựa hồ cùng cái này chấn thú quân tướng Lãnh Quân biết. "Ừm, lần này còn trà trộn vào một đầu thú vương, mấy vị tông sư cường giả đã đang tìm kiếm." Chấn thú quân tướng Lãnh quét mắt trong sân các học sinh, nhắc nhở, "Lão Trương, ngươi cái này một xe đều là học sinh, vụ phải cẩn thận điểm. Tuy nhiên chúng ta đã hàng điều tra, đầu kia hắc mãng thú vương không tại trên đường lớn, nhưng vẫn là cẩn thận một chút." Yên tâm, hơn 20 năm tài xế lâu năm. Kono tại xế khoát kho tay, "Ta đi trước, về tới tìm ngươi uống rượu." Chấn thú quân tướng Lãnh gật đầu, đi xuống xe đưa mắt nhìn xe bus chậm rãi khởi động, rời đi hắn hơi hơi ngưng lông mày lâm vào trầm tư đội trưởng thế nào bên cạnh một tên chấn thú quân binh lính hỏi không có gì chấn thú quân tướng lánh lắc đầu hẳn là hoa mắt ta vừa mới tại hàng cuối cùng giống như nhìn đến tiết phương võ tôn tiết phương võ tôn bên cạnh binh lính kinh ngạc tiếp lấy cười nói đội trưởng ngươi hẳn là mệt mỏi trước nghỉ một lát đi Ừm. chấn thú quân tướng lánh khẽ gật đầu hẳn là nhìn lầm tuy nhiên người kia cùng hắn mấy năm trước ngẫu nhiên nhìn thấy tiết phương võ tôn rất giống nhưng khẳng định không phải bởi vì bên cạnh người kia còn có một thiếu niên dạng gì thiếu niên có thể cần võ tôn tự mình hộ tống. Sau 2 giờ, xe buýt một đường hướng về phía trước. Trong xe, các học sinh cũng đều đang nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh, nghĩ đến vừa mới một màn kia thì có nữ sinh em Thanh run rẩy nói: "Nghe nói nơi này chạy vào một cái đáng sợ thú vương, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện a." Yên Tâm, vừa mới vị kia chấn thú quân tiền bối cũng đã nói, đã hàng điều tra, chúng ta tiến lên trên con đường này không có thú vương. Không có thú vương, vậy liệu rằng có cái khác gì thú A, thì Như vừa mới đầu kia dọa người cự đại hắc xà. Yên Tâm, cha ta ở chỗ này đây vừa mới nói chuyện người cao nam sinh vô ngự một cái nói đầu kia hất xà chỉ là một cái tứ cấp dị thú cha ta là ngũ cấp võ sư năm nó không có vấn đề ngũ cấp võ sư hoa lợi hại như vậy trong xe nhất thời vang lên kinh hô đó lấy không ít người đều thở phào nhìn về phía người cao nam sinh còn có nam sinh trung niên nhân bên cạnh cười nói có ngũ cấp võ sư cao thủ tại xem ra lần này ổn vị này ngũ cấp võ sư tiền bối là bồi nhi tử cùng đi võ quán à ở đâu cái võ quán bồi dưỡng à ngũ cấp võ sư hoàn toàn có thể chính mình dạy con trai còn mang theo đến nguyên kinh thành phố bồi dưỡng Xem ra tối thiểu muốn cho nhi tử thi vào trọng điểm võ đại a. Lợi hại, lại một cái trọng điểm võ đại hạt giống, nhi tử ta nếu có thể thi vào phổ thông võ đại ta thì thắc nhang cầu nguyện. Nghe đông đảo học sinh cùng phụ huynh khen ngợi. Người cao nam sinh có chút lâng lâng, tự tin nói, mọi người yên tâm, cha ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt mọi người. Trung niên nhân bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Đồng học, ngươi cũng là đi nguyên kinh thành phố sao? Lúc này, thứ hai đếm ngược hàng một cái tóc ngắn nam sinh, quay đầu, nhìn lấy lớn nhất hàng sau váy trắng tiểu nữ, trong mắt lóe lên mấy phần kinh diễm. Ừm. Váy trắng thiếu nữ nhàn nhạt gật đầu lời nói không phải rất nhiều. tóc ngắn nam sinh nghe được đáp lại, rõ ràng có chút kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, vậy là ngươi ở đâu cái võ quán bồi dưỡng? Vây trang thiếu nữ chưa hồi phục, chuyên tâm đọc sách. bên cạnh lão giả mỉm cười nói, chúng ta không phải đi bồi dưỡng. hả, không phải a? tóc ngắn nam sinh thấy đối phương không có trả lời, có chút thất vọng, sau đó nhìn về phía cái khác ngồi tại lớn nhất hàng sau người, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm đồng thời, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lấy vây trang thiếu nữ, chú ý phản ứng của đối phương. hắn nguyên một đắng hỏi, rất hỏi mau đến dịu nhiên, huynh đệ, ngươi đi nguyên kinh thành phố làm gì? đi xem một chút thân thích. Diệp Nhiên hiền lành đáp lại, nhìn thân thích, ngươi có nguyên kinh thành phố thân thích, tóc ngắn nam sinh ánh mắt sáng lên, tiếp lấy quét đến Diệp Nhiên bên cạnh xếp lên xe lăn, nhất thời biểu lộ hoảng hốt, huynh đệ, ngươi đây là? Ra chút vấn đề. Diệp Nhiên cười khổ vô vu hai chân, Tê Lừa La, tóc ngắn nam sinh nhễ môi, nhất thời không có hứng thú, ngược lại cùng những người khác trò chuyện, vừa cười vừa tán gẫu. Rất nhanh có học sinh hoảng sợ nói, thúc thúc của ngươi là lục cấp võ sư. Tiếng nói vừa ra, trong xe nhất thời hoành động lên, lục cấp võ sư, thật hay giả? Tông sư cảnh phía dưới mạnh nhất cảnh dưới, Thiên, lần này lại có loại cao thủ này trước mặt tất cả học sinh toàn bộ quay đầu, tràn ngập chấn kinh. Thi liên cường tráng tài xế cũng không nhịn được dành thời gian, quay đầu liếc mắt mắt tóc ngắn nam sinh bên cạnh lạnh lùng trung niên nhân. nhân. Ừm, vẫn tốt chứ. Tóc ngắn nam sinh giả bộ ngại ngùng cười cười, quét mắt một vòng váy trang thiếu nữ, thấy đối phương vẫn không có phản ứng, trong lòng không khỏi thất vọng. Sau đó, hắn nhìn về phía váy trang thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười hiền lành lão giả, tiền bối, vậy các ngươi đến nguyên kinh thành phố làm gì? Hồi vó quán, ta mang tiểu thư nhà ta tiến trong hoang nguyên lịch luyện luyện, luyện luyện đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi trở về. Hiền lành lão giả cười nói, nghe vậy tóc ngắn nam sinh sử sở, vô ý thức niệm nó nói, bình thường Hoang Nguyên không phải rất nguy hiểm à, đi lịch luyện, không lo lắng ra chuyện sao? Con tốt, thực lực của ta mặc dù bình thường, chỉ là chuẩn tông sư, nhưng ở một số phổ thông trong Hoang Nguyên, vẫn có thể hộ tiểu thư nhà ta Chu Toàn. Chuẩn tông sư. Ba chữ này rơi xuống, trong xe hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả học sinh cùng phụ huynh đều sửng sốt, tiếp lấy ánh mắt kinh hãi và phần. Chuẩn tông sư, trong xe này lại có một vị cường giả như vậy. Bọn họ vậy mà cùng cường giả như vậy ngồi chung một chiếc xe. Cái kia tóc ngắn nam sinh cũng há to mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trợn, hắn bên cạnh lạnh lùng trung niên cũng lộ ra mấy phần ngương trọng cùng cung kính, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, còn không chờ mọi người tỉnh táo lại, toàn bộ xe bỗng nhiên kịch liệt lay động, dường như sau một khắc, liền bị lật tung đồng thời, tài xế thanh âm hoảng sợ vang lên, Hắc mãng thú, thú vương, chương 432, phong chỉ thiên hạ, chương 432, phong chỉ thiên hạ, toàn bộ xe buýt kịch liệt lay động, phía trước đường cái từng khúc nứt toát, một đầu to lớn hắc mãng đột nhiên từ dưới đất xông ra, miệng to như chậu máu mở ra, một miệng nuốt hướng nhanh chóng lái tới xe, nhìn đến cái này gần trăm mét dài, thân dáng so với đường cái đều muốn to mấy lần hấp mãng trong xe nhất thời hoảng sợ tiếng la một mệnh khôi ngô tài xế khuôn mặt dữ tợn toàn lực chuyển động tay lái muốn phải thoát đi mãng miệng thế mà một cỗ to lớn khí huyết vào xuống toàn bộ xe căn bản không bị khống chế dù là phanh lại dâm đến cực hạn lốp xe tuôn ra tia lửa như cũ tại hướng về mãng miệng thẳng tắp phóng đi cứu mạng Xong, ta còn trẻ ta không muốn chết ta nhanh mở cửa sổ ra để ta nhi tử ra ngoài mã Đức căn bản để không nổi khí huyết động đều không động được a vị tiên lục cấp võ sư tiền bối chuẩn tông sư đại nhân nhanh cứu lấy chúng ta a trong xe vô cùng hỗn loạn hắn mang thú vương to lớn khí huyết áp chế xuống Những thứ này học sinh bình thường cùng phụ huynh, toàn bộ không cách nào động đậy. Chỉ có thể kinh hoàng hô hoán mặc cho xe buýt không ngừng sốc này, người cũng trong xe đánh tới đánh tới hẩm. Váy trang thiếu nữ quyển sách trên tay ngã bay ra ngoài, nàng cả người đồng dạng theo xe cộ sốc này, một chút theo vị trí cạnh cửa sổ trượt đến một bên khác, nặng đầu trọng đâm vào một cái trên bờ vai. Nàng ánh mắt sợ hãi, hoàn toàn không còn vừa mới là nhạn, khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc. Cùng một thời gian, tên kia hiền lành lão giả sớm đã đi đến xe buýt trường, là giữa sân Duy vừa thoát khỏi hắc mang thu vương khí huyết tồn tại, nhưng cũng có chút cố hết sức, đỏ mặt tiến thái quá. Lão phu liều mình quấn lấy Hắc Mãng Thú Vương, các ngươi lập tức xé nát thoát đi. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên một trường đánh bay một nửa trần xe, đồng thời nắm ngùi phá vỡ Hắc Mãng Thú Vương khí huyết áp chế. Nhất thời, xe cộ két một tiếng, tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết ngân, khó khăn dừng lại. Nghiệt xúc, lão phu đánh với ngươi một trận. Hiền Lành lão giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết bạo phát, mãnh liệt bắn hướng về phía trước Hắc Mãng Thú Vương, đồng thời hướng phía sau hô dài nói: "Tiểu thư, mau trốn." Hắc Mãng Thú Vương khí huyết biến mất, trong xe mọi người khôi phục năng lực hành động, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ đứng dậy thoát đi. Trương Gia Gia Vây trang thiếu nữ mặt lộ vẻ buồn bã đã đoán đến lao giả kết cục trên gương mặt xinh đẹp nước mắt chảy xuống một bên khác trên đường lớn hắc mang thu vương nhìn qua trùng sắt mà đến lao giả to lớn mắt rắn bên trong lóe qua lạnh lùng khí huyết lần nữa bạo phát với anh hiển linh lao giả bị một cú vô hình cự lực anh trúng, tại chỗ thổ huyết bay ngược trung điệp đâm vào trần xe trần xe cũng làm chàng lom đi xuống cùng một thời gian kinh khủng khí huyết áp chế lần nữa vào tới trong xe còn không có có thể chạy thoát được mọi người ảo ảo ngã xuống muốn không ngã tại chỗ ngồi phía trên muốn không đâm vào cửa xe trên cửa sổ xe vốn là đã dừng lại xe buýt cũng bị một cố vô hình cự lực kéo lấy hướng về phía trước. Hắc Mãng Thú Vương mở ra miệng rắn, rắn lạnh mắt rắn bên trong lóe qua mấy phần tham lam, tiếp tục gia tăng hấp lực, cả chiếc xe buýt liền mang theo trong xe mọi người hướng nó miệng rắn mà đến. Xong. trong máy mắt, trong xe tất cả học sinh cùng phụ huynh đều lòng như cho nguội. Trương Gia Gia, người không sao chứ? Váy trang thiếu nữ vốn là vừa đứng lên muốn chạy trốn, theo Hắc Mãng Thú Vương khí huyết áp chế, một cái lảo đảo, đập tại vừa mới đụng vào bả vai người kia trong ngực. Nhưng nàng lúc này đã không để ý tới những thứ này, vội vàng vạn phần nhìn về phía trần xe hiển lạnh lão giả. Ta không sao, tiểu thư, cô cụ xem ra ta không có cách nào cứu ngươi rời đi cái này nghiện xúc quá mạnh nghe vậy váy trang thiếu nữ cũng nhìn đến phía trước càng phát ra tiếp cận to lớn nhựa rắn khuôn mặt hiện hiện mấy phần tuyệt vọng ngươi ngăn chặn ta lúc này dưới thân vang lên một đạo bất đắc dĩ thanh âm thiếu niên tiếp theo tại váy trang thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt bên trong một cái thon dài tay cầm bắt lấy bả vai nàng đem nàng đỡ dậy thăng bằng đến bên cạnh chỗ ngồi váy trang thiếu nữ sững sờ nhìn lấy bên cạnh tuấn tú thiếu niên cái này mới phản ứng được chính mình vừa mới thế mà ngồi ở cái này tê liệt thiếu niên trong ngực nghĩ tới đây Dù là như thế tình hình căng thẳng, nàng cũng trong lòng không khỏi thẹn thùng đang muốn không có ý tứ mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hiện hiện vẻ khó tin, ngươi sao có thể động? Ta là chân xảy ra vấn đề, cũng không phải toàn thân đều tê liệt. Diệp Nhiên lúc đầu, nhìn lấy phía trước khoảng cách càng ngày càng gần to lớn hắc mãng, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra mấy phần trời vui thần sắc. Làm sao có thể, chúng ta đều không động được, liền lục cấp võ sư. Vây trang thiếu nữ khiếp sợ thanh âm còn không rơi xuống, liền thấy Tuấn Tú thiếu niên bên cạnh, cái kia vừa lên xe liền đi ngủ chung nhân nhân, đột nhiên mở ra thân. Sau đó điều chỉnh làm một cái tư thế thoải mái về sau, tiếp tục nhắm mắt ngủ say, ngủ được tương đương an ổn. Nhất thời, nàng khuôn mặt ngưng kết. Cùng một thời điểm, cái kia Tuấn Tú thiếu niên bỗng nhiên vươn tay, ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng thanh thủy răng rắc phá toái tiếng vang lên. Vây quanh thiếu nữ cảm giác toàn thân giam cầm biến mất, trong xe tất cả mọi người cũng giống vậy, toàn bộ xe bus cũng lần nữa dần dần dừng lại. Thế mà, nàng chưa kịp lộ ra kinh hỉ. Thiếu niên kia bỗng nhiên nhìn qua phía trước, theo đường cái dưới đáy bỏ ra ngoài đèn nháy cừ mãng, nhiều hứng thú nói: "Sư phụ, lái xe." Trực tiếp chạy đến xa hoa nhất, chúng ta tiến lên. Thanh âm thiếu niên bất ngờ vang lên, Kẹp ở một đám tuyệt vọng, hoảng sợ, tiếng kêu rên bên trong lộ ra phá lệ vang rội. Khôi ngô tài xế sửng sốt một chút, tại cảm nhận được xe cổ có thể động trong nháy mắt, hắn đã lập tức xe khởi động chiếc, muốn quay đầu thoát đi. Mà ở nghe được đạo thanh âm này trong nháy mắt, quỷ thần xui khiến giẫm chân ga đi, thẳng tắp hướng phía trước hắc mãng thú vương lái qua. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền kịp phản ứng, tại chỗ mặt đều xanh. Mã Đức, ta là điên rồi sao? Lại muốn dùng xe sáng tạo chết một đầu thú vương. Hắn đột nhiên đạp gấp thắng xe. Thế mà, đả mượt, trong xe mọi người tiếng kinh hô bên trong. Xe buýt bị một cô vô hình lực đẩy đẩy, đột nhiên theo trên đường lớn phóng hướng thiên hư không. Một đầu thì tiến đụng vào hắc mang thú vương mở ra miệng lớn bên trong. Chốc lát, tất cả mọi người trước mắt một vùng tam tối, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng may ra cái này hắc cám biến mất rất nhanh, phút chốc liền biến mất. Nương theo lấy một đạo huyết nục xé rách âm thành, tất cả mọi người trước mắt đung nhiên hiện hiện quang mang. Phù phù một tiếng, to lớn hắc mang thi thể trầm trọng rơi xuống đất. Tiếp theo là xe buýt, vững vàng ngừng tại trên mặt đất, trong xe hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mọi người tiếng thở dốc cùng động cơ ngon ngon âm thanh đây hết thể phát sinh đột nhiên. Thẳng đến xe buýt rơi xuống đất, trong xe trong mắt mọi người còn tràn ngập mờ mịt, không hiểu, thẳng đến có người quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến sau xe ngã xuống đất to lớn hắc mãng thi thể, đột nhiên run một cái. Hắc mãng thú vương chết. Nhất thời, trong xe vang lên mấy đạo tiếng kinh hô, tiếp lấy người người vui đến phát khóc, thưởng thụ lấy sống sót sau hai nạn cảm giác hạnh phúc. Chỉ có váy trắng thiếu nữ, ngơ ngác nhìn lấy bên cạnh Tuấn Tú thiếu niên. Chỉ thấy đối phương rối ra lưng mỏi, miệng hơi cười nói, Phong Chỉ Thiên Hạ, đại vận, chương 433. Nguyên Kinh thành phố. Chương 433, Nguyên Kinh thành phố. Trong xe, mọi người tỉnh táo lại, liền nguyên một đám kích động và phẫn, nhìn về phía trước khôi ngô tài xế. Tài xế sư phụ, ngươi quá lợi hại. Ta thiên, đâm chết thu vương, ta ngồi qua đâm chết thú vương xe. Sự kiện này ta có thể thổi cả một đời. Cảm tạ tài xế sư phụ, rất cảm tạ, không có ngươi ta cùng nhi tử ta đều chết chắc. Ồ, hoảng sợ chết nhân ra, vừa mới đen như vậy, trái tim nhỏ đều dọa đến phù phù phù phù. Vị nào ca ca có thể mượn bà vai dựa vào một chút? Bà vai ta kiên cố, chờ chút. Ngươi là nam. Cút. Sợ tẹt da quần, thật sợ tẹt da quần. Tài xế sư phụ ngươi chính là của ta thần. Trở trở về, ta nhất định cho ngươi mỗi ngày thắp hương, ba bái chín khấu. trong xe mọi người cảm kích tâm thanh vang lên. khôi ngô tài xế thì thần sắc phức tạp, dần dần quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía hàng cuối cùng. chính nói chuyện chúng người thanh âm cũng dần dần biến thấp, tựa hồ cũng liền nghĩ đến cái gì. bọn họ theo khôi ngô tài xế ánh mắt, rất mau nhìn đến một người mặc váy trắng xinh đẹp thiếu nữ, sau đó ánh mắt chuyển rời, nhìn đến hắn bên cạnh một cái tuấn tú thiếu niên, là hắn. tất cả mọi người sử suốt. khôi ngô tài xế liếc nhìn liếc một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống diệp nhiên bên cạnh, chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi tiết phương võ tôn trên thân. Đa tạ vị tiền bối này cứu giúp. Thiết Phương Võ Tôn vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, không có trả lời. Thế thế, Khôi Ngô tài xế nhìn về phía Diệp Nhiên, thấp giọng nói, "Tiểu ca, đa tạ nhà ngươi vị này đại nhân." Cái khác hành khách cũng ào ào mở miệng, biểu đạt cảm kích. Còn có chút tôn kính mà nhìn xem Diệp Nhiên bên cạnh Thiết Phương Võ Tôn, có thể dễ dàng như vậy đánh giết một vị thu vương, khẳng định là một tên mạnh đại tông sư. Thứ hai đến ngược hàng, cái kia tóc ngắn nam sinh đã bị dại ra, liếc liếc một chút Diệp Nhiên bên cạnh Thiết Phương Võ Tôn, lại nhìn một chút bên cạnh mình thúc thúc. Trong mắt lóe lên mấy phần hâm mộ, cùng Diệp Nhiên đáp lời. Trung quanh mấy cái vừa mới sơ xảy diệp nhiên học sinh, ở bên người già trưởng thuốc dục dưới, cũng cẩn thận từng ly từng tí ân cần thăm hỏi diệp nhiên. Diệp nhiên không để ý bọn họ, thu hồi đầu kia hắc mãng thú vương thi đồng dạng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một trận, hành khách tâm tình hòa hoan về sau, xe buýt tiếp tục khởi động, bắt đầu hướng về phía trước mà đi. Một đường lên. Trong xe hành khách án tĩnh rất nhiều, thỉnh thoảng nhìn về phía hàng cuối cùng. Vài trang thiếu nữ cũng nhìn lấy diệp nhiên, muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới vừa mới xe cộ, đột nhiên xuyên qua hắc mãng thú vương miệng lớn một màn, vẫn là chậm mà xuống tới. 3 giờ sau, xe bus rốt cục dừng lại nhà ga trước kín người hết chỗ trong đám người còn có rất nhiều người dơ thẻ bài nên đón người ta nhìn thấy ta bồi dưỡng võ quán săn thú võ quán một thiếu niên kinh hỉ hô săn thú võ quán cái này võ quán tại nguyên kinh thành phố rất nổi danh a ngươi thế mà tiến tu chính là cái này võ quán lợi hại a bên cạnh thiếu niên kinh thán những học sinh khác cùng phụ huynh cũng tràn ngập hâm mộ những thứ này đại võ quán có thể gia nhập nhưng là thăng chức rất nhanh tạm được vận khí tốt trong nhà nắm một chút quan hệ thiếu niên kia gãi gãi đầu trong xe cái khác hành khách cũng tại liếc nhìn về sau tìm tới chính mình võ quán hoặc là trường học Nguyên Kinh thành phố làm đỉnh cấp võ đạo thành thị, võ đạo phát đạt, gia nhập bất kỳ một thế lực nào, tu luyện một tháng cũng có thể có không nhỏ thu hoạch. Lúc này, váy trắng nữ hải cùng bên cạnh hiền lành lao giả đứng dậy, trước khi đi, váy trắng nữ hải còn nhìn Diệp Nhiên vài lần, có chút do dự, hoàn toàn coi nhẹ rơi, chính không ngừng nói chuyện với nàng, muốn nàng vương thức liên lạc tóc ngắn nam sinh. Hiền lành lao giả thì nhìn về phía Diệp Nhiên, cười nói, tiểu huynh đệ, đa tạ lần này tương trợ, có thời gian có thể đến chúng ta xương đao võ quán ngồi một chút. Ừm. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không phải quá để ý mà nghe được xương đao võ quán tên về sau. Trong xe vang lên một mảnh hít vào khí lạnh nghiêm thanh. Sương Đao Võ Quán, nguyên kinh thành phố trước năm võ quán. Ta thiên, hai vị này lại là đến từ dạng này đại thế lực, khó trách một tên chuẩn tông sư tự mình bảo hộ. Nghe nói Sương Đao Võ Quán bên trong, tông sư cường giả có chọn vẹn hơn 30, quán chủ vẫn là một tên nửa bước võ tôn cường giả. T, võ tôn a, đã lớn như vậy, còn không có thấy tận mắt võ tôn đây. Lợi hại như vậy võ quán, ta nếu có thể tiến nơi này tu luyện liền tốt. Tại mọi người khiếp sợ thinh lặng bên trong, Hiền Lành lão giả vừa nhìn về phía bên cạnh trầm rãi mở mắt tiết phương võ tôn, sắc mặt trịnh trọng nói: vị này tông sư tiền bối đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau nếu là gặp phải phiền phức chúng ta xương đao võ quán nhất định tương trợ tốt lao tiên sinh đi thong thả thiết phương võ tôn cười cười nghe vậy những người khác một trận cực kỳ hâm mộ người trung niên kia mặc dù là tông sư cường giả nhưng xương đao võ quán thế nhưng là có nửa bước võ tôn tồn tại đỉnh cấp võ quán A. hoàn toàn có thể nói là phát đạt trong xe một đám hành khách bên trong tóc ngắn nam sinh thần sắc mờ mịt cuối cùng theo vay trắng thiếu nữ trên thân thu hồi ánh mắt khó trách đối phương một mực không để ý tới hắn nguyên lai like là hắn suy nghĩ nhiều Hiền lành lao giả và váy trang thiếu nữ rời đi. Mau nhìn, xương đao võ quán xe chuyên dụng đến rồi. Trong xe đang chuẩn bị rời đi mọi người. Nhìn đến một chiếc ngoại hình cao cấp xe thương vụ hướng về nơi này ra, lại là một trận hâm mộ, làm cho xương đao võ quán chuyên môn tới đón. Vừa mới nữ hải kia địa vị không tầm thường a. Xe này xem ra thì siêu cấp quý, ta muốn là cũng có thể ngồi một chút loại này xe sang trọng liền tốt. Ngao tào, xương đao võ quán xe chuyên dụng hướng chúng ta nơi này ra, có phải hay không cái kia váy trang thiếu nữ coi trọng ta tới đó ta. Huynh đệ, ngươi kịch hơi nhiều a. Ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều, xem ra. Người ta hẳn là tới đón đằng sau cái kia tông sư tiền bối, còn có cái kia tê liệt anh em, còn giống như thực sự là chỉ thấy sương đao võ quán xe chuyên dụng lái tới, người chung quanh cùng xe cộ đều chủ động nhường ra một con đường, xe cộ tiếp cận xe buýt, đồng thời pha lê dần dần đi xuống, lộ ra váy trắng thiếu nữ khuôn mặt, đối phương nhìn về phía phía sau xe buýt, chính muốn nói gì? Đống nhiên trên bầu trời vang lên một trận ông ông tiếng vang cực lớn, một trận cực kỳ to lớn, viết võ minh chuyên dụng máy bay trực thăng chậm rãi ngừng tại trên mặt đất, trên phi cơ trực thăng xuống tới một hàng trang bị tinh lương võ minh binh lính, tốc độ chỉnh tề cấp tốc khởi hành. Ở trung quanh lôi ra cảnh giới tuyến, thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thi Liên trên xe, váy trang thiếu nữ cũng khuôn mặt hiện hiện ngạc nhiên. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời khắc, trên phi cơ trực thăng đi xuống một người tướng mạo anh tuấn, bốn chừng hơn 10 tuổi trung niên nhân, nhân, bước nhanh đi hướng xe buýt đồng thời, một trận bánh xe nhấp nhô âm thanh vang lên. Trên xe buýt, một người trung niên, đẩy một tên ngồi tại trên xe lăn tuấn tú thiếu niên, đi xuống xe buýt. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân hướng về xe lăn kích động nói, "Cha." Tiếng nói vừa ra, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Giường hồ phát giác được không đúng, diệp nhiên một chút xe dịch vòng sau ghế dựa, không kẹp ở giữa, để Thiết Phương Võ Tôn cùng Trung niên nhân kia mặt đối mặt. "Tiểu tử ngươi tin tức ngược lại là linh thông, làm sao biết ta phải trở về?" Thiết Phương Võ Tôn cười nói. "Chương 434, Nguyên Võ Minh." "Chương 434, Nguyên Võ Minh." Trung niên nhân gãi gãi đầu, có chút chất phác nói, nghe từ bộ trưởng nói, "Tiếp ta thì tiếp ta, làm sao còn vận dụng Võ Minh tuần tra máy bay trực thăng?" Thiết Phương Võ Tôn liếc nhìn liếc một chút cái tia chiếc máy bay chủ thăng, lắc đầu. "Đây không phải cuốn của nhà, thực sự quá lâu, quá lâu không gặp ngài." Trung niên nhân nói, mắt hổ dưng dưng. Thiết Phương võ tôn than nhẹ một tiếng, đi qua, vô vô trung niên nhân bả vai. Cha, chúng ta về nhà đi, gia gia của ta cũng rất nhớ ngươi, nhất là Thiên Khuyết Thành phố chuyển dịch. Trong khoảng thời gian này một mực tại nhắc tới ngài. Trung niên nhân nói, phất phất tay, lập tức có hai cái võ minh binh lính đi tới, muốn đẩy Diệp Nhiên phía trên máy bay trực thăng. Thiết Phương võ tôn khoát khoát tay, rất tự nhiên đẩy Diệp Nhiên đi qua. Trung niên nhân sững sở, tiếp lấy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kích động nghiêm, hướng Diệp Nhiên chào theo kiểu nhà binh, sau đó bước nhanh đi tới dùng lực nắm chặt lại tay của hắn. Thật thô a. Diệp Nhiên trong lòng đầu đen do uống, một chút cũng không có khương ngọc mềm tay, mất thăng bằng. Trung Nhiên nhân vẫy lui trung quanh binh lính, cùng Tiết Phương võ tôn đẩy Diệp Nhiên đi đến máy bay trực thăng vừa đi vừa cười nói: Cha, ngươi lâu như vậy không có trở về, còn không biết đi, ngài tôn tử đã tìm được nàng dâu, hiện tại ngài chắc trai đều có. Thật. Tiết Phương võ tôn đại hỉ tiếp lấy ấy này nói: Ta cái này ra ra, thật rất không xứng trước. Không có việc gì, ngài tôn tử rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã nói, ngươi không phải một mình hắn ra ra, ngươi lưu thủ trấn thu quan là vô số hạ quốc hải đồng ra ra. Trong lúc nói chuyện với nhau, máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh bên trong xe buýt, mọi người nhìn qua rời đi máy bay trực thăng, từng cái thần sắc nấp trệ. một lát, tên kia khôi ngô tài xế thanh âm run dậy vang lên, vừa mới vị kia là tiết gia gia chủ đương thời, bị hắn gọi làm cha, đó phải là Thiết phương võ tôn đại nhân, võ tôn, hai chữ này rơi xuống, giống như một tiếng bình địa kinh lôi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lấy đầu một trận mê muội, càng là không ít người đều hồn nhiên sủi lơ tại chỗ ngồi phía trên, không có nửa phần lên khí lực. bọn họ thế mà cùng một vị võ tôn cường giả, một đường ngồi trùng, ngồi lâu như vậy xe, nếu như ta không phải đang nằm mơ, cũng là đang nằm mơ. Võ tôn đại nhân à, ta không chỉ tận mắt nhìn đến, còn lấy cùng một xe tuyến. Ta thiên, võ tôn đại nhân nguyên lai like cũng ngồi xe đâu? Cái này là cường giả chân chính sao? Quá vô danh. Ta trở về khoát lác, không đúng, khoe khoang có tài liệu. Ta không chỉ cùng võ tôn tiền bối ngồi chung lớp một xe, võ tôn tiền bối còn đã cứu ta. Trong xe, lâm vào triệt để sôi chảo bên trong đúng lúc này, đong nhiên có một đạo do dự thanh âm thiếu niên vang lên. Các ngươi có chú ý hay không thiếu niên kia? Hắn đến tận cùng là ai à? Vì cái gì cần võ tôn tự mình đẩy xe lan? Tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người sửng sốt đúng à, làm cho một tên võ tôn cường giả tự mình đẩy xe lăn, thiếu niên kia đến tận cùng là ai? xe buýt cách đó không xa, xương đào võ quán xe thương vụ bên trong, vây trắng thiếu nữ yên lặng cúi đầu, cửa sổ dần dần đóng lại, đồng thời cũng có thể mơ hồ thoáng nhìn. bên cạnh nàng, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, chấn kinh, thật không thể tin tên kia láo giả. nửa ngày sau, diệp nhiên theo tiết ra rời đi, theo tiết phương võ tôn đi một chuyến 10 cổ võ quán, thuận lợi ngoài ý liệu, không có cho bọn hắn đánh cơ hội. mười cổ võ quán quán chủ chỉ hỏi diệp nhiên, ngươi còn có thể khôi phục sao? Diệp nhiên không nói chuyện, chỉ làm một tay đưa ra, cùng 10 cổ quán chủ chạm nhau một trường. Một trường này về sau, 10 cổ quán chủ trầm mặc rất lâu, mới cảm thán nói: Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, hậu sinh, đáng sợ. Đó lấy, hắn trầm rãi nói. Lúc này đại chiến sắp đến, 10 cổ võ quán xác thực không muốn lại bảo trì trung lập. Có điều, chúng ta tránh thức phải ngã hướng không phải nguyên võ bộ, mà chính là chân võ ti, bởi vì chỉ có có thể đánh ra thập đại chiến dịch huyết tính, mới có thể chỉ huy nhân loại chúng ta đi hướng thắng lợi. Điểm này nguyên võ bộ không có. Mười cổ quán chủ rõ ràng tỏ thái độ, bọn họ tứ đại trăm năm võ quán cái này tứ đại siêu nhất lưu thế lực có thể toàn bộ ngã về chân võ thi, nhưng cần diệp nhiên côi phục, đồng thời đột phá võ tôn, mới có thể trước mặt mọi người tỏ thái độ. Hiện tại vẫn là trung lập. mặt khác, vi biểu thành ý, mười cổ quán chủ không lưu tình chút nào đem đăng khi bọn họ võ quán khu nghỉ ngơi ở lại kim lôi hai nhà người tới bán, cũng nói cho diệp nhiên cùng tiết phương võ tôn một tin tức. nguyên võ bộ các thế gia trong bóng tối chuẩn bị võ đạo thế gia đại hội, đến lúc đó, có thể sẽ để nguyên võ bộ tách ra võ minh đơn độc thành lập một cái nguyên võ minh đây là một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. dù là tiết phương võ tôn nghe được, đều sắc mặt kỳ biến tiếp lấy sắc mặt tái xanh lên. Tin tức này, Trần Võ Ti còn không có điều tra đến. Nếu không phải 10 cổ quán chủ nhắc nhở, sợ là đợi đến ngày ấy, đã muộn. Tiết huynh, ăn ngay nói thật, không có thực chất chứng cứ, nguyên võ bộ cử động lần này cũng không có vi phạm võ minh quy định, các ngươi rất khó ngăn cản. 10 cổ quán chủ lắc đầu. Muốn nâng hành thế ra đại hội, vậy liền để bọn hắn cử hành đi. Đỗng nhiên, bên cạnh vang lên nhàn nhạt thanh âm thiếu niên. Thiết phương võ tôn cùng 10 cổ quán chủ nặc nhiên quay đầu. Diệp Nhiên thần sắc hờ hững, bọn họ dám cử hành, ta thì dám nợ. Hạ quốc chỉ có thể có một cái võ minh, người nào nếu là không phục ta thì đánh tới bọn họ phụ, còn không phụ, cái kia liền trực tiếp đánh chết. Cùng ở phía sau giáp tâm hại người, không bằng trực tiếp đánh chết, còn phía sau một cái thanh tĩnh. Muốn thành lập nguyên võ minh, vậy liền cứ việc thành lập, nhưng hạ quốc chúng quy chỉ có một cái thiên, cái kia chính là chân võ thi. Mười cổ quán chủ hai người xưng sở tại nguyên chỗ, theo mười cổ võ quán rời đi, Diệp Nhiên về đến nhà. Có Tiết Phương võ tôn dạng này một cái võ tôn cường giả giúp đỡ che lấp, hai chân của hắn tê liệt, còn có cô phụ sự tình, cũng không có gây nên tiểu cô các nàng hoài nghi. Diệp Nhiên cũng thả lòng trong lòng, rất là chân quý đoạn này cùng tiểu cô các nàng cùng một chỗ thời gian. Hắn muốn là có thể đi Ngọc Kinh Thành Phố, Bạch Ngân Bí Cố. Nhưng Ngọc Kinh Thành Phố sớm muộn đều sẽ đi, ra tướng đến, chưa chắc có thời gian có thể trở về. Thậm chí khả năng về sau, rốt cuộc không có cơ hội về nhà. Cho nên hắn rất chất quý, rất để ý mười mấy ngày, rất nhanh liền đi qua. Khoảng cách đạm Thiên Nội Mộ mở ra, chỉ còn lại có ba ngày. Tiết Phương võ tôn đến, hắn cũng muốn về Thiên Khuyết Thành Phố đến thời điểm. Vị này hơn 80 tuổi võ tôn, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn qua Tiết gia phương hướng. Diệp Nhiên cũng rất không muốn, hắn nhìn phía sau mắt tiến hắn rời đi tiểu cô, còn có hướng hắn ngoắc thi thi, nụ cười sáng sủa tô cầm ba người. Trong lòng càng không muốn. Nhưng Trung quy là muốn ly khai, thiên hạ này chỉ có bảo trụ đại quốc mới có thể có tiểu gia. Hắn đưa lưng về phía tiểu cô các nàng phất phắt tay, rời đi. "Ca, ngươi lần sau cái gì thời điểm trở về?" Chu Thi thi tiếng la xa xa chưa đến. "Lần sau, thiên hạ thái bình thời điểm, ta sẽ dẫn lấy cô phụ đồng thời trở về." Diệp Nhiên trong lòng yên lặng. Chương 435. Xe thần. Chương 435, xe thần Đông Cực hoang Nguyên. Bắt ngát hoang Nguyên phía trên, một mảnh minh mông, thỉnh thoảng có dị thú tiếng gào thét vang lên, người ở tứ tớt. Phồn hoa giao dịch khu cũng phá lệ quận cũ bé chỉ có linh tinh mấy người đang đi lại. từ khi dị thú đại quân binh lâm thiên khuyết thành phố, thiên khuyết thành phố cư dân rút lui về sau, đông cực hoang nguyên phía trên mạo hiểm võ giả, liền cơ bản toàn rời đi. bất quá theo thiên khuyết thành phố thắng lợi, mỗi ngày còn có liên tục không ngừng chấn thu quân, xuyên qua hoang nguyên, tiến về thiên khuyết thành phố chuẩn bị chiến đấu đông cực hoang nguyên phía trên, cũng dần dần có võ giả dám đến mạo hiểm, nhưng muốn khôi phục trước kia phồn hoa, còn cần không thời gian ngắn. lúc này, hoang nguyên biên giới, một chỗ to lớn vách núi trước, một cái võ giả tiểu đội, chung mười mấy người chậm rãi tiến lên, nhìn qua sâu không thấy đáy dưới vách, đều là không khỏi nhớ một cái mùa hơi lạnh. Đội trưởng, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái gầy thanh niên người, dụ như cầy sấy liếc mắt một cái bên dưới vách núi mới, ta nhớ được đoạn thời gian trước, nơi này còn rất tốt. Ta cũng không rõ ràng. Người mặc chiến giáp trung niên đội trưởng lắc đầu, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận rơi xuống, nơi này còn có còn sót lại nguồn bạo năng lượng, rơi xuống người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Gầy thanh niên người run rẩy dưới, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hai người bên cạnh, một cái ngăm đen lão giả hứng hờ quét mắt dưới vách, nơi này, ta ngược lại thật ra nghe kể một ít. Hầu thúc, ngài biết. Gầy thanh niên người ánh mắt sáng lên, vội vàng ngân cần trò lão giả ở vai ngam đen láo giả hài lòng gật đầu. tin tức này ta cũng là nghe người khác nói. nghe nói nơi này là chân võ Ti chủ thi trưởng, cùng ngân nguyệt hội trưởng đại chiến tạo thành. đại chiến. gầy thanh niên người giật mình. không thể nào. hoang nguyên thiếu bộ phận này là đại chiến lưu lại. ta còn tưởng rằng là thiên thạch nện thành như vậy. ngân nguyệt hội trưởng cùng chu ty trưởng đại chiến, khả năng này ngược lại là rất cao. lúc này trung niên đội trưởng khẽ gật đầu. hai vị này đều là võ tôn, dù là tại võ tôn bên trong cũng coi như cường giả số 1. chúng ta hạ quốc hiện tại thập đại võ tôn, mặc dù không có chu ty trưởng, nhưng nghe nói là chu ty trưởng không muốn tranh không phải vậy tối thiểu cũng có thể xếp vào trước năm ngân nguyệt hội trưởng cứ việc thập ác bất giá thực lực cũng sát thực đáng sợ hai vị này võ thánh phía dưới đỉnh cao cường giả có thể tạo thành loại này phá hư không hiếm lạ ta giọt cái ai ra đông cực hoang nguyên thiếu rơi cái này một bộ phận thứ này lại có thể là nhân lực tạo thành Gầy thanh niên người hít vào khí lạnh chu ti trưởng cùng ngân nguyệt hội trưởng đều là truyền kỳ võ tôn tạo thành như vậy lực phá hoại cũng không hiếm lạ ngam đen láo giả chậm rãi nói đại chiến đi qua lâu như vậy phổ thông thông sư cường giả đi ngang qua nơi này đều không thể lặng không chỉ có thể đi bộ thông sư đều phải giống như chúng ta chỉ có thể đi qua Gầy thanh niên người càng kiếp sợ, ừm, cho nên đều cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Một đoàn người tiếp tục đi tới. trong đội ngũ, gầy thanh niên người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn ngập ước mơ, tựa hồ nhìn đến không trung hai cái đỉnh cấp cường giả đại chiến trường cảnh. Lão thiên, thứ này lại có thể là nhân lực tạo thành, ta vẫn cho là là thiên thạch đập ra tới. Hán trinh xuất thần lúc, Bạch. Trên bầu trời, một cái xe lăn nhanh chóng lướt qua, lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Gầy thanh niên người sững sờ, du lực rủi rủi con mắt, tiếp lấy chính là biểu lộ hoảng sợ, chỉ bầu trời nói lắp nói. Ngọt tạo, đội trưởng, có xe lăn bay, địa bay. Trung niên đội trưởng tức giận liếc nhìn hắn một cái, ngươi lớn bao nhiêu, còn đùa kiểu này các loại, thứ gì, xe lăn bay? Tiếng nói vừa ra, trong đội ngũ những người khác mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, đều cùng nhau dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, không có cái gì. Đội trưởng, thật. Gầy thanh niên người chỉ bầu trời, cuốn quần khoa tay nói, ta thật thấy được một cái biết bay xe lăn, phía trên còn ngồi lấy một thiếu niên. Thiếu niên kia xem ra, cùng đội trưởng ngươi nhi tử tuổi tác không trên là nhiều. Trung niên đội trưởng trầm mặt một chút, nhi tử ta năm nay 18, mà có người có thể bay qua hai vị cường giả khu giao chiến, đại biểu tối thiểu cũng là tông sư con không phải bình thường tông sư, vậy liền coi là, ngươi nói với ta, hắn còn ngồi lên xe lan. Trung niên đội trưởng càng phát ra trởm mặc. Xú tiểu tử, cái tốt không học, học người khác nói láo." Ngăm đen láo giả cũng có chút im lặng, quạt gầy thanh niên người cái hốt một bàn tay, "Xe lan bay, cũng thua thiệt tiểu tử ngươi có thể nghĩ ra được. Lao phu là tại trên tivi, gặp qua biết bay thảm, cái trời, nhưng xe lan. Tiểu tử ngươi sức tưởng tượng cũng là thật phong phú." "Thật, thật." Gầy thanh niên người đỏ mặt lên, đều có chút cả lăm, "Ta thật nhìn thấy, ta phát." "Thế." "Ha ha." Thiện ý cười vang vang lên. Trong đội ngũ những người khác cười lắc đầu, tiếp tục đi đường. Chỉ có gầy thanh niên người không cam lòng nhìn lên bầu trời, hắn thật không có hoa mắt, thật sự có một cái biết bay xe lăn. Nửa giờ sau, két một tiếng, bánh xe cùng mặt đất ma sát thắng gấp tiếng vang lên. Diệp Nhiên vững vàng ngừng tại trên mặt đất, nhìn về phía trước, một đầu to lớn uốn lượn cự hình sân mạch, trong mắt lóe lên mấy phần hoài niệm Đạp Thiên Võ Tôn Mộ, hắn lại trở về. Không biết, ta lần trước lấy được cái kia thanh chìa khóa vàng, còn có thể hay không lại dùng. Trong lòng của hắn tự nói, nhớ tới trước đó tại Đạp Thiên bên ngoài mộ lấy được chiếc chìa khóa đó. Không nghĩ nhiều, liếc nhìn liếc một chút trung quanh, gặp vẫn chưa có người nào đến. Diệp Nhiên đẩy xe lăn chậm rãi đi qua. Lúc này, trong đầu hắn, đinh một tiếng vang lên chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tiệu, thu danh sơn xe thần, khen thưởng 500 thành tựu điểm, tam cấp nhất bản chi thân. Thu danh sơn xe thần, nắm giữ cao siêu kỹ thuật điều khiển, cùng người chung quanh nhìn đến, liền sẽ hét lên kinh ngạc cầm thanh huyễn khóc ngồi xe, đặt tới hai cái này có thể kích phát thành tiệu. Diệp Nhiên có chút động, thu danh sơn xe thần, cao siêu kỹ thuật điều khiển. Hắn nhìn nhìn mình xe lăn, khẽ gật đầu, không tệ, nhiều ngày như vậy xuống tới, kỹ thuật điều khiển của mình đã tương đương cường hãn không nói những cái khác, thật muốn tổ chức xe lăn dài đầu lớn, hắn thứ hai không ai dám xưng đệ nhất đến mức có thể dẫn phát tiếng kinh hô huyên khóc ngồi xe ẩn cũng không sai, thì tòa này điều khiển hướng trên đường đua quét ngang, người nào nhìn người nào không kinh hô. 500 điểm cống hiến tuy nhiên không nhiều, nhưng tam cấp nhất bản chi thân ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Nhiên có chút hài lòng. Thiết Phương võ tôn đã về Thiên Khuyết thành phố, Trần võ ti người còn chưa chạy tới, hắn yên tĩnh chờ. Sau 2 giờ, Diệp Nhiên chính tại tiếp tục tinh tiến kỹ thuật lái xe, trên bầu trời đống nhiên vang lên mấy đạo tiếng xe gió, tiếp lấy bảy tám đạo thân ảnh rơi xuống đất cầm đầu là một tên áo đỏ láo giả đi theo phía sau sáu trung nhân nhân. Lúc này nhìn đến ngay tại sườn núi nhỏ phía trên, hướng xuống tròn mất xe lăn diệp nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn hắn xe lăn bừng tỉnh đại ngộ. Tinh khải tiểu hữu, nguyên lai là ngươi. áo đỏ láo giả cười cười đi hướng hắn, tới có đoạn thời gian a. Ừm. diệp nhiên khẽ gật đầu, liếc nhìn liếc một chút đối phương, nhìn đến hắn áo đỏ phía trên, có rõ ràng mấy chữ thiên bảo tập đoàn áo đỏ láo giả rất như quen thuộc, cười cùng hắn nói chuyện với nhau. Còn lại cái kia sáu trung nhân nhân thì nhìn lấy hắn, ánh mắt hơi kinh ngạc, thấp giọng trò chuyện với nhau. chương bốn một cái tay, chương 436, một cái tay. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời, từng đạo từng đạo lưu quang không ngừng mãnh liệt bắn mà đến, lần lượt có người đến. Cùng một thời gian, còn có Thương Long Tập Đoàn một số đông người đang nhanh chóng tu kiến nơi ở tạm thời. Thương Long Tập Đoàn, người tới cũng không phải ít. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, hơi kinh ngạc. Người tới lại nhiều, một cái thế lực, cũng chỉ có thể đi vào mười người. Bên cạnh áo đỏ láo giả cười nói, Diệp Nhiên cười nói, vậy các ngươi Thiên Bảo Tập Đoàn, làm sao chỉ sáu cái, cũng đều là vô địch tông sư? Siêu nhất lưu thế lực, nửa bước võ tôn cần phải có không ít đi. Ai, lần này tới cường giả quá nhiều, chúng ta Thiên Bảo tập đoàn không tranh nổi, thì không tranh. Áo đỏ láo giả cười khổ nói, trọn vẹn hơn 400 năm đến, tất cả nửa bước võ tôn toàn bộ tụ tập, cái này cạnh tranh áp lực thực sự quá lớn. Cho nên chúng ta lui mà tiếp theo, từ bỏ tranh đoạt, chỉ phái 6 cái trong tập đoàn Thiên Phú không tồi người trẻ tuổi, đến thấy chút việc đời. Người trẻ tuổi? Diệp nhiên nhìn một chút, cái kia 6 tên tối thiểu hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhân, không khỏi sởn lên cái mũi. Liếc nhìn trung quanh, cũng không thấy được cùng hắn cùng tuổi thiếu niên tiểu nữ. Trẻ tuổi nhất cũng có hơn 20 tuổi nhưng vừa mở miệng, cũng là lão phu, lão phu, Trương Bình 10 năm không gặp để hắn có chút không phản bắt được. Hơn 400 năm tới tất cả nửa bước võ tôn. Diệp Nhiên hơi hơi trầm ngâm, điểm ấy, hắn cũng nghe từ bộ trưởng đã nói với hắn, nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, cho nên hắn cũng một chút coi trọng chút. Dù sao hơn 400 năm đến, thời gian dài như vậy tích lũy, liền xem như phổ thông nửa bước võ tôn, thực lực cũng sẽ đạt tới đến một cái tương đương mức đáng sợ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hỏi, Lâm lão, thật sự có nửa bước võ tôn, hơn 400 năm đều không thể đột phá sao? Có, còn khúc ít. Áo đỏ lão giả khẽ thở dài, võ tôn cửa này, muốn đột phá, khó như lên trời chưa bỏ võ thế cùng vân tiêu thân kỳ thật còn có khí huyết độ tinh khiết yêu cầu điểm này thì khó cũng không ít người khí huyết độ tinh khiết thấp hơn 70, dù là đã nắm giữ võ thế cùng vân tiêu thân đột phá võ tôn cũng có thể sẽ thất bại một khi thất bại vân tiêu thân cùng võ thế đều sẽ sụp đổ cần lại tu luyện từ đầu khí huyết độ tinh khiết diệp nhiên khẽ giật mình có thể ta một mực nghe nói đột phá võ tôn trọng yếu nhất chính là vân tiêu thân cùng võ thế đó là đối với chúng ta cái này đợi võ giả tới nói áo đỏ láo giả lắc đầu sớm ấy năm võ giả đối với khí huyết độ tinh khiết ảnh hưởng đột phá thật ra thì giải quan không sâu cho nên đột phá tông sư về sau vì nhanh chóng tăng lên khí huyết đều sẽ sử dụng đại lượng linh dược và khí huyết tán từ đó ảnh hưởng khí huyết độ tinh khiết đây cũng là vì cái gì sẽ có hơn 400 năm trước nửa bước võ tôn đến bây giờ đều không thể đột phá trong đó có nửa bước võ tôn thậm chí đột phá vài chục lần thất bại nguyên lai like là dạng này diệp nhiên như có điều suy nghĩ khó trách sẽ có nhiều như vậy nửa bước võ tôn đến tranh đoạt mặc kỳ lân góc mặc kỳ lân góc hiệu quả cường hãn không chỉ có thể triệt để khôi phục bọn hắn vân tiêu thần còn có thể tăng lên công yến đúng cái kia võ thế đâu võ thế trừ bỏ võ đạo chân ý viên mãn còn cần một loại vô địch chi tâm. áo đỏ lão giả giải thích nói, muốn khôi phục võ thế, cần kinh nghiệm cùng người cùng thế hệ nhiều lần đại chiến, một lần nữa dựng nên vô địch chi tâm. mà lần này hơn 400 năm đến, tất cả nửa bước võ tôn tề tụ, nếu có thể ở lần này việc quan trọng bên trong lực áp quần hùng, cái kia đem rất dễ dàng dựng nên vô địch chi tâm, lại không quản là thánh vật mặc kỳ lân góc, vẫn là lực áp các thời đại cường giả về sau, đản sinh chưa từng có cường đại vô địch chi tâm đều có thể ở một mức độ nào đó để cao đột phá võ tôn sát xuất, cho nên cơ hội lần này rất khó được. diệp nhiên khẽ gật đầu, cuối cùng minh mạch, vì cái gì lần này đạp thiên nội mộ sẽ có nhiều như vậy nửa bước võ tôn thể tụ. Nội lực nhân tố bên ngoài dưới, đều xứ đến bọn hắn nhất định phải tới nơi này liệu một lần. Đáng tiếc, Kim Long thủy mặc dù có thể tăng lên khí huyết độ tinh khiết, nhưng phổ thông Kim Long thủy hiệu quả không đủ. Diệp Nhiên có chút tiếc nuối, nếu như có thể tìm tới tăng lên khí huyết độ tinh khiết bảo vật, cái kia nhân loại một phương, hẳn là sẽ thêm ra không ít võ tôn. Muốn muốn tăng lên nửa bước võ tôn khí huyết độ tinh khiết, đến Kim Long thú hoàng long thủy mới được, cái này ai dám rút đệ nhất thú hoàng long thủy? Áo đỏ lão giả bật cười. Hai vị đại nhân, Thiên Bảo tập đoàn nghỉ ngơi lại đã xây xong. Lúc này một tên thương long tập đoàn võ sư đi tới, cung kính nói: tinh khải tiểu hiu, chúng ta đến bên kia tiếp tục trò chuyện, lão phu có phía trên trà ngon, ngươi nhất định muốn nếm thử. áo đỏ lão giả cười, cùng diệp nhiên đi đến thiên bảo tập đoàn nghỉ ngơi đài. thiên bảo tập đoàn cái kia sáu tên vô địch tông sư, một người trong đó đi tới, giúp hai người pha trà. đúng rồi, tinh khải tiểu hiu, ngươi khí huyết độ tinh khiết là bao nhiêu? áo đỏ lão giả cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà. chín diệp nhiên tùy ý nói. phốc. áo đỏ lão giả một miệng nước trà phun ra, không dư thừa chút nào toàn bộ phun tại trung niên nhân bên cạnh trên mặt lúc đó bảo bối tập đoàn trung niên nhân, nhân ngốc tại chỗ tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ủy khuất lão phu không ra khu cũ áo đỏ lão giả có chút xấu hổ tiếp lấy liếc nhìn liếc một chút diệp nhiên trong mắt đã lóe qua mấy phần cảm thán còn có tiết bối đáng tiếc tinh khải tiểu hưu ngươi tuổi còn trẻ thì không cách nào tu lùi lại hai vị võ thánh đều trị không hết hai chân đến bây giờ tê liệt khó trách nguyên võ bộ sẽ trắng trận tuyên dương ngươi đã không cách nào khôi phục nói hắn nhìn về phía cái kia sáu vị vô địch tông sư nghiêm túc nói lần này đạp thiên nội mộ bên trong nếu như gặp phải tinh hải tiểu hưu có phiền phức nhất định muốn giúp phía dưới hắn đúng Sáu người cùng nhau gật đầu. Nguyên Võ Bộ, Diệp Nhiên nhíu mày, rất muốn nói không tin giao, không tin đồn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có giải thích thêm. Nửa giờ sau, các đại thế lực người toàn bộ đến, từ bộ trưởng cùng mặc các chín vị nửa bước võ tôn, cũng tới đến chân võ ti nghỉ ngơi đài, Diệp Nhiên thấy thế, đẩy xe lăn đi qua. Giữa sân, mỗi cái nghỉ ngơi trên đài đều là tràn đầy đứng đấy 12, 13 người. 10 cái là tiến vào Đạp Thiên nội mộ, còn lại 2, 3 người thì đang chờ đợi. Khương Đường Triệu Tam đại võ thánh thế gia, Bá Đao võ quán, Thập cổ võ quán, Tử Vi võ quán Ngân Long võ quán, 12 cái siêu nhất lưu võ đạo thế gia. Diệp Nhiên liếc nhìn, chỉ thấy giữa sân đều đều là tuổi già sức yếu lao giả, có chút dịa mép thậm chí đều kéo tới mặt đất. Những lão nhân này lẫn nhau nói chuyện với nhau, cũng tại cảm khái, có mấy chục năm không có gặp mặt, rất là tưởng nghiệm. Trong đó điều kỳ quái nhất, thậm chí có hơn 120 năm không gặp mặt. Nghe được hắn liễu lơi không thôi, nơi này thật sự là tùy tiện một cái, tuổi tác đều muốn so với hắn lớn cái hơn 100 tuổi, đương nhiên chiến lực. Diệp Nhiên trong hai con ngươi ngân quang lập loé, hơi kinh ngạc. Những thứ này nửa bước võ tôn, không có một cái nào, chiến lực vượt qua 1500 vạn mạnh nhất cũng chỉ có 1570 vạn. Từ bộ trưởng nhìn hắn một cái, hỏi: "Thế nào, có nắm chắc hay không?" Thực lực đều rất mạnh. Diệp Nhiên trầm ngâm nói: "Ta toàn lực ứng phó, một ngón tay còn chưa đủ, cần một cái tay mới được." "Tốt, có lòng tin liền tốt." Từ bộ trưởng gật đầu, tiếp lấy biểu lộ cứng đờ, "Thứ lộ gì?" Nghe vậy, bên cạnh nhắm mắt nghỉ say chín vị nửa bước võ tôn, cũng cùng nhau mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Nhiên. Có người khe như mày, tựa hồ cảm thấy quá cuồng vọng, còn có người mặt lộ vẻ ý cười, giống như là thế hệ trước nhìn lấy tiểu đối khó lác, lộ ra nụ cười thân thiện. Chương 437 Linh Thiên Ngọc. Chương 437, Linh Thiên Ngọc. Tiểu tử ngươi." Từ bộ trưởng tức giận lắc đầu, từ khi Diệp Nhiên khôi phục về sau, hắn cũng đã rời đi, tuy nhiên không rõ ràng tiểu tử này thực lực tăng lên bao nhiêu, nhưng trong mắt hắn, khoảng cách nửa bước võ tôn cần phải còn có nhất định chênh lệnh. Chớ nói chi là cùng những thứ này mấy trăm năm trước thế hệ trước nửa bước võ tôn so sánh với. Một cái tay chân áp, đây càng là vô nghĩa bên trong vô nghĩa. Yên tâm, lần này mặc Kỳ lần góc, chúng ta sẽ giúp ngươi cầm tới, để ngươi mau chóng khôi phục thương thế. Trần Võ Ti chín vị nửa bước võ tôn bên trong, có người nhìn về phía Diệp Nhiên cười nói: còn có người thản nhiên nói mặc kỳ lân góc có thể cho hắn nhưng đáp ứng điều kiện của ta cũng muốn làm được các vị tiền bối yên tâm từ bộ trưởng gần đầu hắn mặc dù là võ tôn nhưng những người này bối phận đều rất lớn hắn cũng có chút tôn kính một lát nhìn sắc trời một chút sau từ bộ trưởng đứng lên thanh âm giàn mua quát khẽ nói đã người đều đến đông đủ hiện tại bắt đầu xác định các đại thế lực tiến mộ nhân viên trước theo chúng ta trần võ ti bắt đầu tinh Khải, diệp thiên toàn vương an dường từng cái danh tự hô lên trần võ ti mười người đều là qua đồng thời cũng rõ ràng để tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến xác định trong đó không có võ tôn. Tiếp đó là thế lực khác. Nguyên một đám thế lực vòng qua. Mà theo một số tên niệm lên, giữa sân thỉnh thoảng có tiếng kinh hô vang lên, thậm chí có mấy cái tên niệm lên sau. Diệp Nhiên thấy rõ, chân võ ti chín vị nửa bước võ tôn, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn liếc nhìn liếc một chút những người kia, đúng là hắn trước đó nhìn đến mấy vị kia chiến lực tại 1.500 vạn tài hưu tồn tại. Hết thảy sáu người, phân biệt đến từ kim gia, bá đao võ quán, chính gia, giang gia, võ thánh triệu gia, võ thánh đường gia đồng thời thương long người của tập đoàn cũng ở tại chỗ là dễ thấy nhất trung ương đứng lên một khối dự địa, bắt đầu liệt nhân tên. Người này tên, tựa hồ là dựa theo thực lực đẳng cấp phân chia, hết thể mới được, theo 600 vạn chiến lực đến 1500 vạn chiến lực. Diệp Nhiên nhìn một chút, hắn tại đếm ngược hàng thứ 3, mà theo thứ 5 được bắt đầu, cũng là nửa bước võ tôn cảnh giới, càng lên cao, nhân số càng ít. Trong đó hàng ngũ nhiều nhất chỉ có 6 người, chính là mới vừa rồi 6 người kia. Kim Gia Kim vô Sương, Bá Đao Võ Quán Vương Bá thiên, Trịnh Gia Trịnh Vân. Kiệm kê người Hoa Mỹ, xác định lần này không có võ tôn tiến mộ. Từ bộ trưởng liếc nhìn liếc một chút mọi người, chậm rãi nói Đạp Thiên nội mộ lập tức mở ra, lão Phu muốn nhắc nhở một câu, mặc kệ chư vị như thế nào tranh đoạt, nhưng cần phải không nên động sát cơ. Tại chỗ các vị đều là chúng ta Hạ quốc tinh anh, lúc này dị thú lúc nào cũng có thể sầm lấn, không cần thiết nội đấu tiêu hao lực lượng. Này chúng ta tự nhiên hiểu, nhưng là liền sợ có người người giả bị đụng à? Đột nhiên, một cái đen gầy lão giả nhìn về phía Diệp Nhiên, réo réo nói, Tinh Khải Tiểu hữu còn ngồi lên xe lan, hắn muốn ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chúng ta không tránh kịp lúc bị hắn người giả bị đụng, các ngươi chân võ ti có thể hay không lừa ta nhóm kim ra? Tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời truyền ra một trận cự vang. Ha ha, không nghĩ tới thực có can đảm ngồi xe lăn đến, lần này Đạp Thiên nội mộ, xem như không hổ công, mở mắt. Như là đã phế đi, làm gì tới nơi này mất mặt xấu hổ, thành thành thật thật, tại chân Võ Ti làm một người xe lăn thiếu ti trưởng không tốt sao? Kim Vô Sương tiền bối nói đến có lý, nếu là hắn người giả bị đụng, chúng ta nên làm cái gì? Chân Võ Ti chúng ta có thể không thể trêu vào à? Kim Vô Sương, tư bộ trưởng sắc mặt âm trầm, người đang tìm cớ. Cái khác chín vị chân Võ Ti nửa bước võ tôn, nhìn lấy cái kia đen gầy láo giả, cũng trong mắt lóe lên mấy phần kiêng kỵ, không nói gì. Kim Vô Sương hơn 1500 vạn chiến lực, còn mạnh hơn bọn họ không ít. Từ bộ trưởng, Kim huynh hơn 200 năm trước ngang dọc hạ quốc, quét ngang cùng thế hệ nửa bước võ tôn thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Một cái khắc nâng cao bụng lớn phúc hậu lão giả cười lạnh nói, coi như ngươi bây giờ là võ tôn, cũng phải tôn kính phía dưới chúng ta những thứ này, lão tiền bối đi, gọi thẳng tên chúng ta, có phải hay không không tốt lắm. Nghe vậy, cái khắc võ đạo thế gia bên trong, những cái kia tóc trắng xóa nửa bước võ tôn, cũng ngẩng đầu đem ánh mắt trông lại. Thần sắc lạnh lùng, trong mắt còn có mấy phần giận nét. Bọn hắn kẹt tại nửa bước võ tôn nhiều năm, mà một cái hậu bối so với bọn hắn còn sớm đột phá võ tôn, để bọn hắn có chút tâm lý không thăng bằng. Từ bộ trưởng sắc mặt trầm xuống, trong này có không ít tên tiếng vang dội lao bối nhân vật, tuổi tác đều rất lớn, môn hạ học trò trải rộng hạ quốc, cho nên hắn không tốt đáp lời, không phải vậy có thể sẽ bị nói thành, dự vào thực lực cùng quyền thế, bất kính võ đạo tiền bối, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến chân võ ti danh tiếng. Kim vô sương tiền bối nói đúng. Lúc này, một đạo thanh âm thiếu niên vang lên, Diệp Nhiên đẩy xe lăn, cười ha ha nói, dù sao chư vị đều nửa thân thể vào đất, thể cốt già nua, mà ta mới hai không đến, chúng ta thật phải tao ngộ. Ta xác thực rất lo lắng chư vị thân thể. Tiếng nói vừa ra, Kim vô Sương hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Trong sân thế gian nửa bước võ tôn, cũng toàn bộ giận dữ. Xu Tiểu Tử, ngươi nói cái gì? Hô trưởng, nho nhỏ một cái vô địch tông sư, còn dám xem thường chúng ta? Mao đầu tiểu tử, tuổi tác liền lão phu 10% phần trăm đều không có, thì dám như thế của vọng, tương lai còn chịu nổi sao? Các vị võ đạo thế gia lão tiền bối. Diệp Nhiên cười khẽ, tuổi tác cao, cũng không cần tranh đua mệt lưỡi, võ đạo chi lộ đạt giả vi tiên. Nếu là không phục, chúng ta tại đạm tiên nội mộ bên trong luyện tay một chút, đừng đến lúc đó ngay cả ta cái này ngồi xe lăn đánh không lại nghe vậy một đám thế gia nửa bước võ tôn đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên cùng chúng ta luyện tay một chút ngươi là thật cũng vẫn là thật ốc tuổi trẻ khinh cuồng lão phu năm đó cũng giống như ngươi không biết trời cao đất rộng không hiểu tôn kính tiền bối vì thế ăn rồi không nhỏ thua thiệt có ý tứ lão phu ngang dọc 300 năm ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế cùng lão phu nói chuyện có đảm lượng được rồi lão phu tuy nhiên sinh khí nhưng ước hiếp một cái người tàn tật là thật cũng bị người chế cười đánh không nổi tấm mặt mao này đen gẩy lão giả kim vô xương thì nhìn lấy diệp nhiên cười cười không có lại nói cái gì Bên cạnh lôi ra hơi mập láo giả, mặt lạnh lấy vừa muốn nói chuyện, cũng bị hắn khoát khoát tay dừng lại, chỉ là vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy Diệp nhiên. Từ bộ trưởng thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này Kim Vô Sương tính cách tăm lẫm như sả, đây là mang thủ, tinh hải lần này tại Đạp Thiên Nội Mộ bên trong, có thể muốn có phiền toái. Tốt, thời gian không sai biệt lắm có thể tiến mộ. Kim Vô Sương cười nhạt nhìn về phía Thương Long tập đoàn. Chỉ thấy Thương Long tập đoàn trong mọi người, một người trung niên đi ra, cung kính hướng về Kim Vô Sương gật đầu, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói: "Chư vị, lần này 400 năm tất cả nửa bức võ tôn thể tụ, dạng này việc quan trọng, 100 năm khó gặp, vì tăng cường chúng ta hạ quốc dân chúng lòng tin, bởi vậy chúng ta Thương Long Tập Đoàn quyết định, đem lần này việc quan trọng tiến hành toàn bộ hành trình phát thanh. Mỗi vị tiền bối bên người đều sẽ cùng theo chúng ta Thương Long Tập Đoàn một cái võ sư, người võ sư này trên thân mang theo linh tê ngọc có thể cùng ngoại giới truyền tin đến lúc đó, chúng ta sẽ đem bên trong tình huống lan truyền đi ra bên ngoài. Cuối cùng bình chọn ra lần này việc quan trọng, võ tôn phía dưới đệ nhất người. Tiếng nói vừa ra, võ đạo thế gia người, toàn bộ ánh mắt tiến tĩnh, giống như là đã sớm biết. Cái khác các đại thế lực người đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, từ bộ trưởng cũng là sướng sở. Sau cùng thật sâu nhìn một chút Thương Long tập đoàn trung nhân nhân, Thương Long tập đoàn rất không tệ. Từ bộ trưởng Yên Tâm, lần này tuyệt đối công bình, chúng ta áp dụng khen thưởng chế. Những thứ này võ sư đi theo tiền bối, chiến tích càng tốt, khen thưởng càng cao, cho nên không có võ sư giấu giếm hoặc ngụy báo chiến tích. Thương Long trong tập đoàn người trẻ tuổi trầm tính nói. Tiếp lấy hắn phất phắt tay, nhất thời một mảng lớn võ sư tuôn ra, những thứ này võ sư liếc nhìn trong khi liếc mắt dựng địa, sau đó vội vàng tuân hướng Kim Vô Xương chờ 6 người. 6 người này đều là giữa sân người thực lực mạnh nhất, chiến tích tuyệt đối tốt nhất, sau đó bọn hắn lấy được được thưởng cũng nhiều nhất. Bất quá Kim vô xương đợi chỉ có 6 người, bởi vậy, vậy chỉ có 6 cái phản ứng nhanh nhất võ sư, thành công đi tới gần. Cái này 6 cái võ sư trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, cái khác võ sư thì là có chút hâm mộ. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hào hào đi hướng những người khác. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có 3 cái võ sư, còn có không có lựa chọn, mà tiến mộ người cũng chỉ còn lại có 3 người. Theo thứ tự là Diệp Nhiên, cùng hai cái lớn bình thường tông sư. Ba cái kia võ sư, trong đó hai cái do dự một chút, bước nhanh đi hướng cái kia hai cái phổ thông đại tông sư, chỉ còn lại sau cùng một người trẻ tuổi sững sốt một chút. Cuối cùng gãi đầu một cái về sau, đi hướng dĩ nhiên. người trẻ tuổi xem ra phản ứng rất chi độn, đi bộ lúc còn không chú ý ngã một phát, cái khác võ sư nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng tràn ngập ghét bỏ cùng xem thường. nhìn thấy một màn này, tại chỗ đông đảo thế gian nửa bước võ tôn đều mặt lộ vẻ cười lạnh. Tinh khải tiểu nhi không nghĩ tới đi, liền những thứ này con kiến một dạng võ sư đều hiểu được lựa chọn cứng giả, toàn bộ tránh đi ngươi. vừa cười vừa mới ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ còn chưa tiến bộ thì lộ ra nguyên hình. có ý tứ một cái tàn tật một cái đại não bị thương phản ứng chậm chạp, hai người các ngươi ngược lại là sướng. Kim vô xương lắc đầu. Ta còn tưởng rằng, có thể đem con ta Kim Quang võ tôn hại đến đến bây giờ không có thức tỉnh tinh khải, lại là cái gì thiếu niên anh hùng. Hiện tại xem ra, hữu danh vô thực, cái gì thập đại chiến dịch, vọng chuyển thôi. Tiếng nói vừa ra, hắn cất bước đi hướng đạp thiên võ tôn mộ, lôi ra hơi mập láo giả, cũng nhìn lấy Diệp Nhiên cởi khởi nói, vừa mới khí thế mười phần, nhìn nhìn lại hiện tại, liền những thứ này võ sư người yếu đều không muốn chọn ngươi. Phế đi, thì có phế vật rất nộ, chúng ta những thứ này tiền bối nói ngươi hai câu, là rèn luyện ngươi tính cách, ngày sau không muốn lại mạnh miệng. Nói xong, hắn đuổi theo Kim vô xương rời đi. Diệp Nhiên nhìn qua bóng lưng của hai người, hai mắt hấp lại, trong lòng nhẹ giọng nỉ non, xem ra lần này rời đi đạp thiên nội mộ sau, muốn có không ít người, đều cần xe lăn. Chương 438, Ngọc Môn. Chương 438, Ngọc Môn đạp thiên võ tôn mộ, to lớn đạp thiên bia đá về sau, nguy nga sơn mạch trầm ầm rung động, một cái cửa hàng hiện hiện, lộ ra bên trong tối đen thông đạo. Lần này rời đi đạp thiên nội mộ, chính là Lão Phu khôi phục vân tiêu thân, triệt để phá vỡ mà vào võ tôn cảnh này. Kim vô xương thần sắc tự tin, bước giải ra, dẫn đầu bước vào thông đạo đã đeo mặt kỉ lần góc coi là vật trong bàn tay. Trư Vị. Lần này đạp thiên nội mộ bên trong, toàn lực nhất chiến, nhìn xem ai sẽ là cái này hơn 400 năm võ tôn phía dưới đệ nhất người. Đường Giang nửa bước võ tôn cười to, là cái khuôn mặt đỏ thẫm, dáng người khôi ngô cường tráng lão giả, nhanh chân đuổi theo Kim Vô Sương. Câu nói này, nhất thời gây nên một đám thế hệ trước nửa bước võ tôn gật đầu tán thành. Mà hắn tiến mộ lúc, còn quét mắt một vòng giẩm nhiên, truyền âm nói: Tinh Khải tiểu hữu, tiến mộ về sau, Kim Vô Sương nếu là tìm ngươi phiền phức, có thể tìm đến lao phu." Nói xong, thân ảnh của hắn cũng biến mất ở trong đường hầm đó lấy, là đường Giang nửa bước võ tôn, một tên vẻ mặt giàn ruoa bà lão tiến mộ lúc đồng dạng thần sắc thẳng như nói, chư vị bạn cũ, tinh hải dù sao tuổi tác còn trẻ con, lần này tiến mộ về sau, mọi người không cần bởi vì vừa mới sự tỉnh tìm hắn để gây sự. Đường tiên bối nói quá lời, chúng ta lần này tiến mộ, mục đích chỉ có đột phá võ tôn, sao sẽ để ý hắn? một cái võ đạo thế gia lão giả cười nói, hắn còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của chúng ta, để cho chúng ta phân ra tâm thần, chuyên môn tìm hắn để gây sự. không sai, trước đó chỉ là nhìn hắn ngồi lên xe lăn, lại cũng phải vào mộ cùng chúng ta tranh đoạt mặc kỳ lân gốc, cảm thấy có chút buồn vặt thôi. một cái khác võ đạo thế gia lão giả cũng là lắc đầu chúng ta tuy chỉ là nửa bước võ tôn nhưng đều là thành danh đã lâu, cho dù là tránh thức võ tôn nhìn thấy cũng muốn khách khí ba phần. một cái hai mươi không đến tiểu bối ngồi lên xe lăn tiền đến, thực sự quá khinh thị chúng ta. người trẻ tuổi, biết ngươi thiên phú hiếm thấy trên đời, nhưng thiên tài cũng cường giả vẫn là có khoảng cách. chính ra một nghìn năm trăm vạn chiến lực nửa bước võ tôn, dáng người thấp bé, lúc này chắp hai tay sau lưng, thần sắc tiêu càng nói. lần này đạm thiên nội mộ, đối với ngươi mà nói là một lần lịch luyện, tiến bộ sau khiêm tốn chút, thật tốt quan chiến chúng ta chiến đấu, đối ngươi trợ giúp sẽ không nhỏ. diệp nhiên lắc đầu, cười nhác lại nói cái gì chờ tiến mộ, hắn liền sẽ để những thứ này lão tiền bối minh bạch, mạnh miệng là vô dụng, nắm đấm cứng mới là đạo lý. mà trừ bỏ những người này, còn có không ít nửa bức võ tôn, đối với hắn có rất lớn định ý, nhất là Kim Lôi hai nhà người. lúc này nhìn lấy hắn đều là cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi hướng trong mộ. một, hai, ba. Diệp Nhiên nhìn qua những cái kia nửa bức võ tôn bóng lưng, trong lòng đến thầm, rất nhanh đến xong, sau đó chậm rãi đẩy xe lăn tiến mộ. bên cạnh hắn cái kia đần độn, xem ra chất phát chỉ độ người trẻ tuổi, vội vàng đuổi theo hắn, đần độn giúp hắn đẩy xe lan. Tinh Hải, cẩn thận một chút. Từ bộ trưởng vẫn là có chút không yên lòng, nhìn xa xa bóng lưng của hắn, nặng quát một tiếng. "Ừm, đúng, bộ trưởng, chuẩn bị cho ta 37 xe lăn." Trên xe lăn thiếu niên cũng không quay đầu lại, cong đối với hắn, tùy ý phất phất tay. Từ bộ trưởng sử sốt, nguyên một đám thương lão nửa bước võ tôn, tiến vào Đạp Tiên nội mộ, rất nhanh, những thứ này thế hệ trước nửa bước võ tôn toàn bộ tiến vào đó lấy, là thế lực khác tới nửa bước võ tôn. Những thế lực này nội tình, đều còn kém rất rất xa 18 cái siêu nhất lưu thế lực, muốn gom góp 10 cái nửa bước võ tôn đều rất khó. Chớ nói chi là thế hệ trước nửa bước võ tôn đều là một hai vị mới lên cấp nửa bước võ tôn, mang theo một số vô địch tông sư hoặc là đại tông sư. Lúc này, những thứ này mới lên cấp nửa bước võ tôn, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương khẩn trương cùng chờ mong. Chư vị, lần này chúng ta toàn lực ứng phó, tranh thủ cùng những thứ này lao tiền bối, nhiều giao thủ mấy chiêu. Không sai, không si tâm vọng tưởng nghĩ đến chiến thắng, chỉ cần có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu, lần này Đạp Thiên nội mộ coi như không có nguồn vì tới. Không chỉ không nguồn công, nói không chừng còn có thể giữ danh. Còn lại nửa bước võ tôn cùng tông sư, cũng tận số tiến vào Đạp Thiên nội mộ rất nhanh, sơn mạnh trước nhân số ít rời vô cùng tám, các đại thế lực nghỉ ngơi trên đài chỉ có chút ít một hai người, xem ra quan cù é rất nhiều. xe lăn, từ bộ trưởng hơi hơi ngưng lông này vẫn chưa hiểu, diệp nhiên tiểu tử kia trước khi đi cùng hắn nói lời này có ý tứ là cái gì? chẳng lẽ là xe lăn không đủ dùng, cần dự bị, nhưng nào có một hơi chuẩn bị hơn 30. hắn suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu được rồi, không nghĩ đã tiểu tử kia muốn cho hắn làm thế là được. hắn phất vắt tay triệu tới một cái thương long tập đoàn võ sư, võ tôn trong mộ, từng đạo từng đạo cường hãn khí tức phong tới giữa không trung bảng đại hắc long đầu. Hát long trong đầu bộ, có trương cổ phát bàn đá, còn có một cái đã khô cạn suối phun, ánh mắt lại sau này, là một cái đóng lại cửa đá. Cửa đá mở ra, từng vị nửa bước võ tôn tiến vào bên trong. Diệp Nhiên ngồi tại trên xe lăn, chậm rãi tiến lên, nhìn lấy tấm kia phong cách cổ xưa bàn đá cùng suối phun, trong mắt lóe lên mấy phần hoài niệm. Lúc này, bên cạnh hai tên vô địch tông sư đi ngang qua, nhìn đến bàn đá về sau, lẫn nhau nói chuyện với nhau nói. Ta đột nhiên nhớ tới, mấy tháng trước đạp thiên bên ngoài mộ mở ra, nghe nói có mấy cái chuẩn tông sư, bị một cái mang mặt nạ bạc thiếu niên hú. Ta cũng nghe nói, mặc trong hộp ngọc, vậy mà để ló thảo vẫn là gần qua, cái kia mặt nạ bạc thiếu niên cũng là thật thất đức. đang nói, hai người đột nhiên nhìn về phía Diệp Nhiên, Trần Trôi nói, Tinh Hải, ngươi trước giống như cũng mang theo mặt nạ bạc, không phải ta làm. Diệp Nhiên nghĩa chính nôn từ nói, cái kia lúc trước ta làm, cùng hiện tại ta không quan hệ, không muốn vu oan người. hai cái vô địch tông sư cười ngượng ngủng, chúng ta cũng không có hoài nghi. thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn thì kịp phản ứng, biểu lộ có chút cứng ngắc, cửa đá khổng lồ sau, là một mảnh hơi có vẻ trống trải đất trống, đất trống hai bên, từng đạo từng đạo ánh nến tự động sáng lên. Chiếu sáng trong sân mọi người đồng thời, lộ ra chính đối diện một cái to lớn màu xanh sống ngọc môn. Ngọc môn chỉ có khung cửa, khung cửa hai bên đều có 10 viên to lớn thuần trắng dạ minh châu. Ngọc môn sau thì là một cái thông đạo, còn có thể mơ hồ nhìn đến thông đạo về sau, từng gian nhà đá. Lúc này, không gần một nửa bộ Vũ Tôn, liên tiếp thông qua ngọc môn, theo hắn tiến vào, trên ngọc môn dạ minh châu bá từng viên sáng lên. T, 15 viên ngọc châu sáng, Kim Vô Xương tiền bối là 1500 vạn chiến lực. Có đại tông sư kinh hô một tiếng. Đó là tự nhiên, Kim Vô Xương tiền bối còn có Trịnh Vân tiền bối, nghe nói vài thập niên trước liền đã đạt tới 1500 vạn chiến lực. Bên cạnh đại tông sư lắc lại, trong mắt đồng dạng có chút chấn động 1500 vạn, nhanh có thể so với hắn gấp 2 chiến lực, rất khó tưởng tượng, võ tôn phía dưới có người có thể đạt tới loại này kinh khủng chiến lực. Nghe nói, chỉ cần có 18 viên ngọc châu sáng lên, liền có thể thông qua Đạp Thiên Võ Tôn khảo nghiệm, đạt được mặc kỳ lần góc. 18 viên ngọc châu, đây chính là 1800 vạn chiến lực, chiến lực như vậy, thông qua chiến trường cầu vàng cũng không tính khó. Phu cận đại tông sư nhóng nghị luận âm ý thương long tập đoàn đi theo tiến đến các đại võ sư, thi xuất ra một khối lớn trừng bản tay mạnh ngọc. Tại mảnh ngọc phía trên viết chữ, truyền lại tin tức gì? Chín trượng cầu vàng. Diệp Nhiên xe lăn dừng lại, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Chương 439, cửa sập. Chương 439, cửa sập. Ừm, Tinh Khải Đại. Đại nhân, chín trượng cầu vàng, cũng là đạp, đạp tiên võ tôn. Sau lưng đẩy xe lăn chất phác người trẻ tuổi cả năm mà nói, hắn lúc nói chuyện, trên mặt bắp thịt đều tại run rẩy, hai mắt cũng trợn trắng, xem ra tốt giống thần kinh đại não có vấn đề. Thấy cảnh này, lôi ra cùng Kim Gia hơn 10 vị nửa bức võ tôn đều là cười ha ha. Lôi ra hơi mập lão giả càng là cười nhạo. Một cái tản tật xứng một cái kẻ ngu, thật đúng là tuyệt phối, hôm nay cũng là cho lão phu mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, Diệp Nhiên mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Hơi mập lão giả cười lạnh một tiếng, xem thường, dẫn người, cấp tốc thông qua màu xanh sống ngọc môn. Những người khác cũng ào ào thông qua ngọc môn. Trung quanh những cái kia đại tông sư, thì chú ý ngọc môn hai bên Dạ Minh Châu, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, còn có hâm mộ tiếng nghị luận. Nửa bước võ tôn, so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nhất là những thứ này thế hệ trước nửa bước võ tôn, mấy trăm năm tích lũy, dù là thiên phú có hạn, từng cái chiến lực cũng tại 1200 vạn trở lên. Tinh khai đại nhân Ta giải thích cho ngươi đi. Kẻ ngu này lời nói đều nói không lưu loát. Một cái thương Long tập đoàn tuổi trẻ võ sư đi tới, có chút khinh bị liếc nhìn liếc một chút, lắp bắp. Còn tại cùng Diệp Nhiên giải thích chất phát người trẻ tuổi. Nghe được bị đồng bạn nói ngu ngốc, chất phát người trẻ tuổi cúi đầu xuống, đàng hoàng lui sang một bên, che đậy kín trong mắt khổ sở. Diệp Nhiên thản nhiên nói, ngươi tiếp tục, nói không lưu loát, thì chậm một chút nói, ta chờ ngươi. Đến mức ngươi, cút. Nghe vậy, cái kia thương Long tập đoàn trung niên võ sư sững sờ, sau đó thần sắc hoảng sợ phủ phủ quỳ xuống, thật xin lỗi, Tinh Khải đại nhân ta sai rồi. Diệp Nhiên buông xuống tay, trung niên võ sư như chút được gánh nặng, lộn nhào rời đi. Bên cạnh đồng dạng ngay tại cười nạo chất phát người tuổi trẻ mấy cái thương long tập đoàn võ sư biến sắc, vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó cùng phía trên mỗi người đại tông sư hoặc là nửa bước võ tôn rời đi. Bất quá trước khi đi còn biết xem liếc một chút chất phát người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên mấy phần trắng ghét. Cảm ơn, Tinh Hải đại, đại nhân, chất phát người trẻ tuổi cảm kích vô cùng. Ngươi cái này đại nào khí huyết châm tích, chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, kẽ nhíu mày, nửa, nửa năm trước chất phát người trẻ tuổi phí hết thời gian rất lâu cuối cùng giải thích xong Diệp Nhiên kiên nhẫn nghe xong cái này chất phát người trẻ tuổi nửa năm trước tao nộ dị thú tập kích tuy nhiên may mắn tồn tại nhưng bởi vì đầu bị dị thú công kích đại não bị to lớn bị thương tư duy tuy nhiên còn bình thường nhưng nói chuyện cùng phản ứng đều chậm vô số lần dẫn đến rõ ràng là một cái võ sư lại chậm lụt như thế trong lòng của hắn than nhẹ cũng coi là một kẻ đáng thương thương thế kia hẳn là có thể khôi phục ga Diệp Nhiên hỏi Tinh Hải chi nhãn tuy nhiên có thể nhìn ra trầm tích khí huyết ở nơi nào có thể đến thử trị liệu nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp thầy thuốc, vẫn có thể không động thủ liền không động thủ, có thể, có thể, nhưng cần một loại chân quý linh dược, ta đã góp nhặt hơn phân nửa, nếu như lần này có thể thu được mười vị trí đầu khen thưởng thì liền có thể tiếp cận đầy đủ. chất phát người trẻ tuổi nói, trong mắt lóe lên mấy phần thất vọng cùng hụt quạng. lần này tập đoàn cho khen thưởng rất phong phú, nhưng cũng tiếc, cơ hội tốt như vậy, hắn nếu bỏ lỡ, vậy là tốt rồi. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, yên tâm, lần này trở về, ngươi thì có thể khôi phục. lúc này, chất phát người trẻ tuổi đột nhiên nhớ tới cái gì, liếc nhìn liếc một chút, đã đi được không dư thừa một người chung quanh vội vã đẩy xe lăn, lo lắng lại cả lâm mà nói, tinh khải đại, đại nhân, thật xin lỗi, đều là ta nói chuyện quá chậm, liên lụy ngươi, ngươi đi vào tầm bảo, không có việc gì. diệp nhiên cười cười, trước để bọn hắn tìm đi, dù sao đến sau cùng, đều sẽ là của ta. chất phát người trẻ tuổi ngây người, còn không có kịp phản ứng, trong những lời này ý tứ, cấp tốc đẩy xe lăn xuyên qua màu xanh sống ngọc môn. tiếp theo một cái chớp mắt, bá một tiếng vang lên, chất phát người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến ngọc môn hai bên, một viên dạ minh châu sáng lên, tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba, trong chớp mắt. Ngọc môn hai bên hai mươi viên dạng minh châu, toàn bộ sáng lên. Đó lấy, chính là răng rắc một tiếng truyền ra, to lớn màu xanh sẫm trên ngọc môn, chậm rãi hiện hiện một vết nứt, vết nứt không ngừng lăn tràn, cuối cùng một tiếng ầm vang, ngọc môn ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó đạp thiên mộ bên ngoài, thương long tập đoàn nghỉ ngơi trên đài. Thương long tập đoàn trung niên nhân kia chính nhìn lên trước mặt, một khối đủ có người thành niên cao bạch ngọc, hơi hơi suy tư. Tiểu hạ, đây chính là các ngươi thương long tập đoàn linh tinh ngọc đi. Một tên trỏm dâu dê lão giả đi tới, dáng người khá cao, chính là kim gia lưu thủ bên ngoài võ tôn, kim nguyên miệu võ tôn, linh tinh ngọc. Đến từ 10 đại hoang nguyên bên trong Thánh Tê Hoang Nguyên có thể tại Hoang Nguyên bên trong lan truyền tin tức, là hiếm thấy vô cùng bảo vật. Lôi gia Lưu thủ bên ngoài lôi cường võ tôn đi tới, trong mắt lóe lên mấy phần dị dạng nói, cái này linh tê ngọc chúng ta lôi ra đã từng đi Thánh Tê Hoang Nguyên tìm kiếm nhiều lần, nhưng một mực không có thu hoạch. Không chỉ chúng ta lôi ra, thế lực khác cũng giống vậy, chỉ có các ngươi Thương Long tập đoàn có thủ đoạn đạt được, ngược lại là có phúc lớn. Hai vị võ tôn tiền bối nói quá lời. Họ hạ trung niên nhân cung kính nói, cái này linh tê ngọc hiếm thấy, chúng ta Thương Long tập đoàn cũng không có bao nhiêu, mà lại không nhỏ hạn chế. Ngăn cách khoảng cách quá xa, liền không cách nào lan truyền tin tức, đồng thời còn là duy nhất một lần độ vật, chữ viết tràn ngập liền sẽ mất đi hiệu lực. "Tốt, không nói những thứ này, ngoại giới kết quả như thế nào?" Kim Nguyên Miểu Võ tôn ánh mắt lấp lóe hỏi. Họ hạ trung niên nhân trả lời, liên quan tới lần này 400 năm đến, Võ Tôn phía dưới đệ nhất người việc quan trọng, đã thông qua phát thanh phát ra. Tiến mộ hơn 200 vị nửa bước Võ Tôn, hơn 300 vị tông sư tính danh, tin tức đều đã lan truyền hướng hạ quốc. Trong đó Kim Vô Xương tiền bối, làm cho chúng ta Thương Long tập đoàn nước định, chiến lược tối cường giả, bị dân chúng rộng khắp chú ý chẳng qua trước mắt dân chúng phản hồi nhiều nhất, là tính cải muốn còn muốn hỏi Tinh Khải tin tức, đối với những khác người không quá cảm thấy hứng thú. Vừa mới nói xong dưới, cách đó không xa từ Bộ trưởng cứ vui vẻ nhìn về phía Kim Nguyên Miệu hai vị võ tôn, âm dương quái khí mà nói, lén lút làm nửa ngày, nguyên lai là vì thay Tinh Khải nội danh à, lão phu còn được thật tốt cảm tạ các ngươi. Kim Nguyên Miệu võ tôn sắc mặt vô cùng khó coi, lôi cương võ tôn là cái trung niên người, xem ra hình dạng chất phác, lúc này cũng cho mày có chút không nghĩ tới. Họ hạ trung niên nhân trầm tĩnh nói, Tinh Khải một tháng trước vừa đánh xong thập đại chiến dịch, lại bị phong vì thiếu tít trưởng, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Bên trong chư vị tiền bối tuy nhiên bối phận cực lớn, nhưng cũng không vì đại chúng quen thuộc, xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cần phải chậm rãi sẽ phát sinh cải biến. Nghe vậy, hai vị võ tôn sắc mặt mới tốt nhìn một số. Đại nhân, trong mộ 571 khối linh tê ngọc tin tức đã toàn bộ truyền ra, còn mời xem qua. Lúc này, một cái thương long tập đoàn võ sư, bưng lấy một khối to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân linh tê ngọc đi tới. Ngọc phía trên có vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ. Kim gia kim vô xương tiền bối, 15 viên ngọc châu. Trịnh gia Trịnh Vân tiền bối, 15 viên ngọc châu lôi ra lôi thuần dương tiền bối, mười bốn viên ngọc châu họ hạ trung niên nhân đại khái liếc nhìn về sau khẽ gật đầu đem những tin tức này toàn bộ thống kê đi ra dùng linh tên ngọc truyền đi ra bên ngoài đúng thiên địa võ sư quay người rời đi chờ một chút kim nguyên miểu võ tôn nhìn về phía từ bộ trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói vừa mới từ minh cười đến rất là vui vẻ đã dạng này không bằng để chúng ta nhìn xem tinh khải tiểu hữu có thể kích phát mấy cái viên dạ minh châu trước đó là vô địch tông sư nhưng hạ thân tê liệt ảnh hưởng không nhỏ sợ là chỉ còn sáu vạn chiến lực ta đoán sáu viên đi lôi cương võ tôn trầm dài nói. Cần phải vẫn chưa tới kim vô sương tiền bối một nửa, bất quá dạng này, đã coi là không tệ. Tiếng nói vừa ra, cái khác các đại thế lực lưu thủ người ào ào nhìn tới. Từ bộ trưởng trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu hạ, tìm kiếm xuống đi. Kim Nguyên Miểu võ tôn chậm rãi bước trong dâu dê, cười ha hả nói, lão phu rất muốn nhìn một chút, từ huynh kế tiếp còn có thể hay không cười được. Họ hạ trung niên nhân khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía khối kia linh tinh ngọc, liếc nhìn vài lần về sau, thì thầm. Tinh Khải, 20 viên ngọc châu, đồng thời ngọc môn bị dung sụp. Ha ha, chỉ có. Kim Miên Miểu võ tôn tiếng cười vừa vang lên, Thanh âm liền im bặt mà dừng, đột nhiên quay đầu, thậm chí kéo mấy cái cổ râu. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, "Ngươi nói cái gì?" Cái này, họ Hạ Trung Nhiên nhân cũng sừng sốt. Lôi Cương võ tôn bước nhanh đi qua, nhìn đến linh tê ngọc phía trên nào đó hàng chữ nhỏ, chất phát khuôn mặt lộ ra một bộ gặp quỷ giống như thần sắc, thậm chí nhịn không được bạo câu nói tục. Ngoa Tào, chương 440, gặp lại tinh lực. Chương 440, gặp lại tinh lực. Màu xanh sấm ngọc muôn về sau, là một mảnh to lớn mê cung. Trong mê cung, khắp nơi đều là nguyên một đám nhà đá, cùng lúc trước Đạp Tiên bên ngoài mộ có chút cùng loại. Bất quá quy mô rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Lúc này, mê cung cửa vào, mấy vị vô địch tông sư quay đầu nhìn về phía sau lưng lái tới xe lăn thiếu niên, thần sắc kinh ngạc. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Hả, cửa sập. Diệp Nhiên cười nói, có thể là thời gian lâu dài, có chút cũ cũ. Mấy cái vô địch tông sư mặt mũi tràn đầy ngập bước, cửa, cửa sập. Cái kia màu xanh sẫm ngập môn, là đại tiên võ tôn theo Hắc Uyên trong di tích tìm kiếm được bảo vật có thể tiếp nhận hơn hai vạn chi lực, làm sao có thể sẽ sập? Không được, ta phải đi xem một chút. Mấy người vội vàng đi ra ngoài. Hắc di tích. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, khó trách, hắn rõ ràng đều không có kích hoạt cửu cực long thân, lại như cũng bị cảm giác được. Hắn tuy nhiên đủ thân dưỡng rộng, nhưng cửu cực long thân lực lượng giấu ở hắn sâu trong thân thể, dù là võ thánh cũng rất khó coi ra, nhưng vẫn là bị cái kia màu xanh sẫm ngọc môn trực tiếp cảm ứng được. Tổ huyết trùng vương đến từ Hắc Uyên di tích, ngọc này cửa cũng tới tự Hắc Uyên di tích, xem ra đại thiên võ tôn tại Hắc Uyên di tích thu hoạch không nhỏ. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, rất có thể cái này trong mộ còn có cái khác đến từ di tích bảo vật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chờ mong tiếp lấy ma con toi phía dưới hàng rào giới mặt khác cái kia ngọc môn trở về cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút lúc này vừa mới mấy cái kia vô địch tông sư vội vàng đi ra thông đạo nhìn trước mắt chẳng cảnh bốn người biểu lộ cũng dần dần ngốc trệ cửa cửa đâu trước mắt trống rỗng, vừa mới mười mấy mét to lớn màu xanh sẫm ngọc môn đã biến mất không thấy gì nữa mặt đất liền một chút nát không còn sót lại một chút cạn bị kiếm đến tương đương sạch sẽ bốn người trầm mặc rất lâu đạp tiên nội mộ bọn hắn cũng đã tới mấy lần nhưng còn là lần đầu tiên nhìn đến cửa trực tiếp không có các ngươi nói cái này cửa thật là bởi vì thời gian lâu dài mới sắp sao có người do dự nói Ngay vậy, bên cạnh hắn vô địch tông sư cuồn mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không ngu xuẩn à, đây là tới tự Hắc Nguyên Gi tích bảo vật, sẽ dễ dàng như vậy đổ sổ sao? Đạp Thiên võ tôn mộ hơn 100 năm, mở ra số lần đều có tầm 10 lần, ngọc này cửa liền không có xảy ra vấn đề. Cái kia đây là có chuyện gì? Vừa mới nhiều như vậy nửa bức võ tôn cường giả tiến vào, cửa đều không có việc gì, tinh khải vừa tiến đến. Tiếng nói vừa ra, ba người khác đều sững sờ, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Tiếp lấy có người nuốt một ngụm nước bọt, khói nhọc nói, không thể nào. Đừng xem, chúng ta đi thôi. Trong đó một vị vô địch tông sư, thở sâu sự kiện này còn không rõ ràng lắm thật giả, trước đừng tìm ngoại nhân nói, mặt khác ánh mắt đều sáng lên điểm đợi chút nữa gặp phải Tinh Khải, mặc kệ là bảo vật gì, đều không muốn cùng hắn tranh giành, chúng ta trực tiếp đi chính là trong mê cung. Chất phát người trẻ tuổi đẩy xe lăn, đồng thời cả lâm nói chuyện, Diệp Nhiên nghe xong hơi kinh ngạc, ngươi nói là chín trượng cầu vàng cũng là đạp thiên võ tôn khảo nghiệm, trên cầu cách mỗi một trượng thì có một cái khác biệt kim loại khối lỗi, những khối lỗi này theo con rối thứ nhất ngàn vạn chiến lực bắt đầu, cách mỗi một trượng tăng lên trăm vạn chiến lực, cái cuối cùng khối lỗi nắm giữ một vạn chiến lực. Đúng, đúng trách pháp người trẻ tuổi Trương Vân dùng sức chút đầu. "Tốt, ta đã biết, chúng ta đi trước chín trượng cầu vàng nhìn một chút." Diệp Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt lấp loé. Mặc Kỳ Lân Góc, ngay tại chín trượng cầu vàng đối diện, mà bây giờ, hắn cảm thấy hứng thú không chỉ là Mặc Kỳ Lân Góc, còn có cái kia chín cái khối lỗi. Qua 1000 vạn chiến lược khối lỗi, lấy nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách chế tạo ra, dùng lại tốt hợp kim đều vô dụng, đây là kỹ thuật hạn mức cao nhất. Mà nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật, đừng nói loại này cấp bậc khối lỗi, thì liền tổng sư cấp khối lỗi đều không thể chế tạo ra. Nửa giờ sau, Mê cung cuối cùng, trọn vẹn đứng đầy hơn trăm người. Những người này đều là nhìn không chuyển mắt, nhìn qua đối diện, một tòa khoảng 30 mét to lớn cầu vàng. Cầu vàng phía trên, một vị nửa bước võ tôn đang cùng một cái kim quang lóng lánh khôi lỗi cư chiến, màu vàng kim khôi lỗi như thiểm điện một quyền đánh ra. "Oanh" một tiếng, tên kia nửa bước võ tôn sau lưng, vân khí nổ nát vụn, cả người trực tiếp bay ngược mà ra, trùng điệp đập xuống đất. Nửa bước võ tôn khí huyết không đủ, tuy nhiên cũng có vân tiêu thần, nhưng không cách nào giống chân chính võ tôn một dạng, nương tụ ra mây trắng cư nhân. Cái thứ tư khôi lỗi, có thể đi đến nơi đây, đã coi như là không tệ. Kim vô xương khẽ gật đầu, đa tạ Tam gia già, già khít lệ. Tiên tiên nửa bước võ tôn mừng rỡ, lao đi khoẹt miệng máu tươi, từ dưới đất bò dậy, lui về Kim vô xương bên người. Trương Vân, dừng lại đi. Diệp Nhiên khoát khoát tay, xe lăn dần dần dừng lại. Diệp Nhiên liếc nhìn phía trước hơn trăm người, hơi hơi nhíu mày. Những người này toàn bộ đều là nửa bước võ tôn, đoán chừng là đại tông sư cùng vô địch tông sư, cảm thấy không cách nào cạnh tranh đến kỳ lân rác, mới sẽ trực tiếp từ bỏ. Mặt khác, giữa sân Thương Long tập đoàn ghi chép võ sư cũng không nhiều, chỉ có hơn hai cái. Thương Long tập đoàn những thứ này võ sư, tổng đến không tới một người. Toàn bộ là vì thực lực cường hãn nửa bước võ tôn chuẩn bị, nhưng đại bộ phận nửa bước võ tôn đều cự tuyệt bị người đi theo, mới có bộ phận ghi chép võ sư thừa ra, chuyển thành đi theo tông sư. Bất quá lần này thương long tập đoàn cũng có mấy vị vô địch tông sư tiến đến, chuyên môn phụ trách lan truyền tin tức, bởi vậy ngược lại là không có bỏ suất quá đa tình báo. Trong lúc suy tư, lại có một vị nửa bước võ tôn bay người lên cầu, mấy bước liền vượt qua ba trượng khoảng cách, vọt tới một tôn khôi lỗi trước. Cái kia khôi lôi vốn là yên lặng tại nguyên chỗ, giống như một tòa điêu khắc, lúc này toàn thân bạo phát quang, vung lên nắm đấm vàng liền đánh tới hướng vị kia nửa bước võ tôn. Diệp Nhiên nhìn về phía cầu vàng, chỉ thấy cầu vàng dưới, đen kịt một màu thâm thúy, lại là cái không nhìn thấy đáy thâm nguyên. Hắn nhìn mấy lần, mặt sắc mặt nghiêm trọng, rất sâu, dù là tinh khải chi nhãn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Tiếp lấy hắn nhìn về phía những cái kia màu vàng kim khối lỗi, trong hai con ngươi ngân quang sáng chói, đáng tiếc cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Những khối lỗi này ngoại hình cũng là người bình thường hình khối lỗi, khác biệt duy nhất chính là tứ chi so với thường nhân rõ ràng trắng kiện rất nhiều. Đang lúc Diệp Nhiên muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, đông nhiên kinh hải ồ một tiếng, tại khối lỗi nội bộ, hắn thấy được một cái màu vàng kim viên cầu. Viên cầu phía trên ghi chú hai cái lạ lẫm văn tự, đồng thời bóng bên trong có chất lỏng màu xanh lam đang lưu động chậm chậm, tựa hồ là đặc thù nào đó năng lượng, tinh lực. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, đây là tinh lực, cùng hắn dùng tinh hải chi nhãn ngưng tụ ra giống như lúc, chỉ là so với hắn hơi nhiều chút. Bất qua xem ra cũng chỉ có viên cầu 10% phần trăm giống như có lẽ đã tới gần khô kiệt. Lúc này phía trước có người phát giác được ánh mắt của hắn, quay đầu không khỏi cười nhạo nói, u, tinh hải ngươi còn thật tới. Cái khác nửa bước võ tôn nghe vậy cũng quay người, không gọi từng cái biểu lộ của gái. Tinh hải, ngươi một cái tông sư không nắm chặt thời gian. Tại địa phương khác tìm kiếm bảo vật, chẳng lẽ còn thật nghị cùng chúng ta tranh đoạt mặc kỳ lần góc. Một cái nửa bước võ tôn khẽ nhíu mày. Tinh Hải cần phải chỉ là nhìn xem, dù sao tuổi của hắn tiểu kiến thức nông cạn, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Kim Vô xương bên người, một cái kim gia nửa bước võ tôn cười khẩy nói, "Tinh Hải, cung cung kính kính gọi tiếng tiền bối, lão phu tâm tình tốt, có thể mang ngươi lên cầu vàng nhìn xem, dạng này, ngươi lần này cũng không tính đến không." Tiếng nói vừa ra, phu cận một số nửa bước võ tôn cười ha ha. Chương 441, ta muốn 30 tám cái. Chương 441, ta muốn 30 tám cái. Diệp Nhiên không để ý những người này, đều tại hắn xe lăn trên danh sách, không vội ở cái này nhất thời. Hắn tiếp tục liếc nhìn, rất mau nhìn đến bờ bên kia, một tòa cự hình hình bầu dục bình đại. Bình đại ở vào cầu vàng một bên khác, không cao lắm, bởi vậy dễ dàng sơ sẩy, nhưng tương đương to lớn, khoảng chừng hơn trăm mét. Mà tại trên bình đại, còn có một cái to lớn mặc ngọc hộp. Mặt ngọc hộp xinh đẹp tinh xảo, bốn phía gần cao mười mét, thoạt nhìn như là cái mẫu mực khối trụy. Mặt kỳ lân sừng. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, đây chính là chạm xuống cái kia chặn mặc kỳ lân thú hoàng sừng đạp tiên võ tôn lúc trước vô cùng ác độc, hướng thẳng đến mặc kỳ lân thú hoàng, độc giác gốc dễ chém tới, tuy nhiên không thể thành công chém xuống ngay ngắn sừng, nhưng cũng cắt đứt xuống một đoạn, nhất là tước chính là dễ cây, thuộc về tinh hoa bên trong tinh hoa, dẫn đến cái này chặn mặc kỳ lân sừng, hiệu quả cực mạnh, có thể xưng đoán thể thánh vật có thể khiến người ta trực tiếp sinh ra 2-3 cấp vân tiêu thần. phải biết nhất cấp vân tiêu thần, thế nhưng là chọn vẹn có thể tăng trưởng một vạn chiến lực. đôi mắt này, đung nhiên một cái võ đạo thế gia hói đầu nửa bước võ tôn, nhìn lấy diệp nhiên phóng xuất ra ngân quang hai mắt, trong mắt lóe lên mấy phần tham lam nói. Tinh Hải, người đôi mắt này nghe nói rất là kỳ lạ, đã ngươi thi triển hắc ma cấm thuật, người hiện tại đã phế đi đôi mắt này giữ lấy cũng là vô dụng, không bằng tặng cho lão phu. Yên tâm, lão phu sẽ không bạc gái ngươi. Nghe vậy, cái khác nửa bước võ tôn cũng đều ánh mắt dị dạng, thấp giọng nghị luận. Kim vô xương cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia màu vàng kim coi lỗi, quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, nhìn qua cặp mắt của hắn, thần sắc bình tĩnh, làm việc đều có quy củ chút, người nào còn dám nhắc tới sự kiện này, không nên trách lão phu không khách khí. Đường gia vị kia đỏ thắm mặt, dáng người khôi nô láo giả, trầm rãi liếc nhìn liếc một chút trung quanh động tâm nửa bước võ tôn. Ánh mắt băng lãnh, Thiên Khuyết Chiến dịch nếu không phải Tinh Khải đã sinh linh đồ thán, chúng ta đường ra bách thuật võ thánh nói qua, muốn ghi khắc Tinh Khải ân tình. Các ngươi ai dám động đến công thần, cái kia đừng trách Lão Phu không đọc quen biết tình cũ, cùng các ngươi trở mặt. Lúc này, Cơ Gia cùng Triệu Gia nửa bước võ tôn cũng mở miệng, tuy nhiên thực lực thua xa Táo Lão giả mặt đỏ, nhưng dù sao cũng là võ thánh thế gia, vừa mới có dị động nửa bước võ tôn, toàn bộ trầm mặt không nói, chỉ có cái kia hói đầu lão giả, xem ra vẫn có chút không cam lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Diệp Nhiên sau lưng Trương Vân, tuy nhiên phản ứng chậm, nhưng cũng nhìn ra cái gì, kiên trì đi đến phía trước thân thể hơi có vẻ run rẩy ngăn trở Diệp Nhiên. Hắn tuy nhiên phản ứng chậm, nhưng cũng có thể nhìn ra, người nào coi hắn là thành người bình thường đối đãi. Không có việc gì, đừng lo lắng." Diệp Nhiên cười cười, tiếp lấy nhìn về phía đối diện hói đầu lão giả. "Nói ra, ta nhớ được tên của ngươi, 12 cái siêu nhất lưu võ đạo thế gia bên trong, Triệu gia Triệu trưởng Phong đúng không?" "Ừm, không tệ." Hói đầu lão giả thần sắc tiêu căng, hai lòng gật đầu, có thể nhận ra lão phu, tính ngươi nhãn lực không tệ. Triệu gia là đại tính, có võ thánh thế gia Triệu gia, cùng siêu nhất lưu võ đạo thế gia Triệu gia hai cái đại thế lực, đương nhiên hai nhà cùng họ không đồng nguyên. Võ Thánh Thế gia triệu gia, tại phía Sa Ma La thành phố, cùng cái này triệu gia không có bất cứ quan hệ nào, cái này triệu gia thì tại Ngọc Kinh thành phố. Diệp Nhiên từng tại Thiên Khuyết thành phố, thu thập triệu bộ trưởng chính là cái này triệu gia người. A. Diệp Nhiên cười khẽ, vỗ xuống Trương Vân cánh tay, cười nói, tại Linh Tê Ngọc phía trên giúp ta viết câu nói. Thì viết bộ trưởng, xe lăn lại thêm một cái, ta muốn ba mươi tầng cái. Yên tâm, Thương Long tập đoàn chỗ đó ta sẽ giúp ngươi đi nói, câu nói này, ngươi yên tâm truyền đi. Trương Vân chần chờ một chút, xuất ra Linh Thiên Ngọc, Linh Thiên Ngọc phía trên hàng chữ thứ nhất dấu vết vẫn còn, lại nhìn Ngọc thể lớn nhỏ nhiều nhất chỉ có thể lại viết bảy tám câu nói, liền không có địa phương. Ngọc này là dùng đến truyền, lan truyền chiến tích, hiện tại lãng, lãng phí một đầu, sẽ sẽ không ảnh hưởng về sau. Trương Vân gặp người nói, không có việc gì, coi như ngươi không lan truyền cũng không ảnh hưởng, bởi vì vì những thứ khác người linh tên ngọc sẽ chỉ dùng để với ta. Diệp Nhiên bình tĩnh nói, trên thân khí huyết chậm rãi tán giật đạp thiên nội mộ là mở ra, không thuộc về chân võ thi, chỉ cần có bên trong mộ chìa khóa thế lực đều có tư cách tham dự, cho nên hắn lúc đó tại mộ bên ngoài không có động thủ, không phải vậy, hắn sớm ở bên ngoài liền đem kim lôi hai nhà tính cả cái khác những thứ này trào phúng tên mõ giả toàn bộ của ngã nhưng bây giờ tiến mộ lại khác biệt mục tiêu của hắn chủ yếu chính là mặc kỳ lân sừng cùng mặc kỳ lân huyết hiện tại mặc kỳ lân sừng ở chỗ này đã có thể động thủ Liên để ta cho những thứ này mấy trăm năm trước lao tiền bối một số đến từ hậu bối nho nhỏ rung động đi diệp nhiên nhẹ giọng nỉ non sau lưng ẩn ẩn có trầm thấp long ngầm nương theo lấy một đạo vô cùng uy nghiêm bá đạo thú hống văng lên cùng lúc đó ngoại giới họ hạ trung niên nhân nhìn về phía từ bộ trưởng mặt lộ vẻ xin lỗi nói từ bộ trưởng căn cứ giữa sân các vị tiền bối phán đoán đều cho rằng kiểm tra ngọc môn không có phá toái hoặc là nói toạc nát quan hệ cùng tinh khải không lớn điểm ấy ngài hẳn là cũng rõ ràng tinh khải không có khả năng có loại thực lực này cho nên cái này chiến tích chúng ta xóa đi không thông suốt qua phát thanh lan truyền đến toàn hạ quốc từ bộ trưởng cao mày nói vậy kế tiếp đâu ngươi cảm thấy tinh khải có thể kích hoạt mấy cái viên ngọc châu chuẩn bị cho hắn báo bao nhiêu họ hạ trung niên nhân không người nói nói đúng sự thật ta cho rằng là sáu viên ngọc châu đã quyết định lan truyền hướng mọi giới sáu viên tốt một cái nói đúng sự thật từ bộ trưởng tức giận hừ Liếc nhìn liếc một chút hướng họ Hạ Trung niên nhân bên cạnh, vướt vướt trọm râu dê mặt lộ vẻ cười nhạt Kim Nguyên miệu võ tôn, còn có thần sắc thật thả lôi cương võ tôn. Cương ép đem nộ khí áp chế xuống, lạnh như băng nói: "Hạ gia tiểu tử, ngươi ra gia chống lên lớn như vậy thường lòng tập đoàn không dễ dàng. Lão phu khuyên ngươi mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, cho mình lưu đầu con đường sau này, tương lai cũng sẽ không quá hối hận. Làm phiên từ bộ trưởng quan tâm, ta sẽ không hối hận." Họ Hạ Trung niên bình tĩnh nói. Kim Nguyên Miểu võ tôn thì khẽ cười một tiếng, "Từ huynh, uy hiếp một tên tiểu bối, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi." "Lão phu là uy hiếp hắn sao?" Từ Bộ trưởng lạnh lùng mắt nhìn họ Hạ Trung niên, Thương Long tập đoàn lao chủ tịch, năm đó đã giúp lao phu, bây giờ nhìn hắn hậu bối ngộ nhập kỳ đồ, lao phu nộ này không tranh thôi. Nộ nhập kỳ đồ. Kim Nguyên Miệu võ tôn cười ha ha, dùng lực vỗ vỗ họ Hạ Trung niên nhân bà vai, tiểu hạ, nói cho từ bộ trưởng, ngươi lựa chọn là Dương Khang đại đạo vẫn là lập lối. Họ Hạ Trung niên im lặng không nói, không trả lời hai người. Trung quanh, cái khác các đại thế lực võ tôn, nhìn lấy tình cảnh này, ào ào lắc đầu không thôi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, trấn võ ti thủ đoạn cương mạnh, ép tới nguyên võ bộ không trở nổi, danh vọng cũng như mặt trời giữa trưa. Nhưng lần này đạp thiên nội mộ chuyến đi, nhất định tại nguyên võ bộ trên tay chịu thiệt to lớn. Mà bọn hắn ngày sau cũng không thể tùy tiện đứng thẳng chàng, cần nhìn nhìn lại. Lúc này, một cái thương long tập đoàn võ sư bước nhanh đi tới, "Phó tổng tài, cái này là vừa vận chuyển đến tin tức." Họ hạ trung niên tiếp nhận, thì thầm, "Kim gia kim liệp tiền bối, chín trượng, cầu vàng thông hành ba trượng, lôi gia lôi việt tiền bối, thông hành năm trượng. Ngọc kinh triệu gia, triệu trường phong tiền bối, thông hành bốn trượng, còn có tính cải." Họ hạ trung niên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tinh khải nói, "Bộ trưởng, xe lăn lại thêm một cái, ta muốn 30 tầng cái." Tiếng nói vừa ra, Giữa sân tất cả mọi người sững sốt. Chương 442. Ngươi không gian giới thật là tốt nhìn. Chương 442. Ngươi không gian giới thật là tốt nhìn. Bộ trưởng, ta muốn 38 cái. Câu này lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sốt, chậm chậm phản ứng không kịp. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, đây là Tinh Khải nói, nhưng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này 38 là có ý gì? Tinh Khải tiểu hữu, thật đúng là có thú, cái này chuẩn bị cho mình tốt xe lăn, 38 cái, thực sự thú vị. Kim Nguyên Miểu Võ tôn nhìn về phía từ bộ trưởng, trêu chọc nói, "Từ huynh, vậy ngươi có thể ngàn vạn muốn chuẩn bị tốt" Miễn cho Tinh Khải tiểu hữu đi ra, không có xe lăn ngồi. Lôi Cương Võ Tôn cũng chất vấn nói, 38 cái xe lăn muốn là còn không đủ, ta cũng có thể giúp một tay chế tạo. Ta đã từng làm qua một đoạn thời gian tạm mục, hiện tại tay nghề còn tại có thể hiện trường làm, Từ huynh có cần cứ việc cùng ta xách. Nghe vậy, trung quanh Võ Tôn không khỏi mỉm cười, đồng thời còn có chút buồn cười. Không hiểu Tinh Khải muốn nhiều như vậy xe lăn làm gì. Từ bộ trưởng thì ngẩn ngơ, lần nữa nhớ tới, diệp nhiên khi đi, hỏi hắn muốn xe lăn, còn có trước đó truyền đến tình báo đạm thiên Võ Tôn lưu lại khảo nghiệm Ngọc Môn bị đánh sợ, tiểu tử này, không thực sự là hắn dung sụp Ngọc Môn a cái kia đến vượt qua 2.000 vạn chiến lực, tiểu tử này, ngoại đạo, từ bộ trưởng cung hỉ, một gương mặt mo đều cười đến lên nếp mày. một bên khác, thiên bảo tập đoàn áo đỏ lão giả, những mày, sớm tại mọi người trước khi đến, hắn cùng tinh khải liền hàn huyên thật lâu. nói chuyện phía bên trong, hoàn toàn có thể cảm giác ra, đó là cái tương đương thông minh thiếu niên, cho nên rất không có khả năng làm ra động tác này. trừ phi có cái gì khác thâm ý, xe lăn, không phải cho mình dùng, chính là cho người khác. tiến trước mộ muốn 37, áo đỏ lão giả bỗng nhiên chừng lớn mắt, mãi mãi cái chân, ba đó không phải là trước đó chào phúng tinh khải những người kia sao 37. một cái không rơi xuống tiểu tử này còn thật mang thủ áo đỏ lão giả nhất thời cảm thấy có chút đau răng thật hung ác à còn không có vào bên trong mộ đâu sớm thì cho an bài phía trên xe lăn xe lăn đều chuẩn bị xong tự tin như vậy khảo nghiệm tiêu ngọc môn sẽ không cũng thật sự là bị hắn dung sụp à áo đỏ lão giả nghĩ tới đây đống nhiên giật mình trong lòng quay đầu nhìn về phía cái khác chính không ngừng lắc đầu võ tôn hoặc là lẫn nhau nói chuyện với nhau võ tôn giả bộ như không để ý nói chư vị chúng ta ở bên ngoài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đoán xem bên trong lần này ai có thể đạt được mặc kỳ lân xương đi có thể bất quá không có tiền đặt cược có chút nhang chán có võ tôn cười nói vậy liền đánh bạc một gốc vân tiêu hoa đi áo đỏ lão giả cười nói một gốc vân tiêu hoa đối chúng ta mà nói không tính là gì mọi người liền đặt cược chơi đuổi đi một gốc vân tiêu hoa có thể bản tôn đồng ý bản tôn trước đặt cược kim ra kim vô xương đi từng vị võ tôn mở miệng đại bộ phận đều là kim vô xương hoặc là cái khác 1.500 vạn chiến lực võ tôn chỉ có một vị trung niên võ tôn nhìn chăm chăm áo đỏ lão giả hầu nghi nói lâm lão đầu các ngươi thiên bảo tập đoàn vô lợi không dậy sớm ngươi sẽ không biết ai có thể giữ chắc mặc kỳ lần dương à. Làm sao có thể? Lão phu, ha ha ha, áo đỏ lão giả nói, nhìn lấy đầy bản Vân Tiêu Hoa, nhịn không được cười lên ha ha. Cái kia trung niên võ tôn có chút mắt tròn tròn, lập tức nói, ta theo ngươi cùng một chỗ ném, ngươi ném người nào ta ném người nào. Áo đỏ lão giả mặt một độ, ngươi hoài nghi lão phu nhân phẩm đúng không? Lão phu thế nào lại là loại kia tham tiền người. Đã dạng này, làm chứng trong sạch, cái này gốc Vân Tiêu Hoa lão phu từ bỏ, lão phu ném tính hải, tương đương với tặng không các ngươi. Nghe vậy, tên kia trung niên võ tôn do dự một chút, cuối cùng nói, vậy quyền đi ta vẫn là ném kim vô sương đi. Áo đỏ láo giả bất động thanh sắc liếc nhìn hắn một cái, xú tiểu tử, cùng lão phu đấu, ngươi còn kém quá xa." Mà một bên khác, Kim Nguyên Miểu võ tôn cùng Lôi Cương võ tôn chính nhìn lấy từ bộ trưởng cười ha ha, thỉnh thoảng cười lẫn nhau nói chuyện với nhau. Từ bộ trưởng nhìn lấy bọn hắn đồng dạng mặt già bên trên treo đầy đủ cười. Ba người cắt cười cắt, cũng không rõ ràng đang cười cái gì, nhìn đến họ hạ trung niên có chút trầm mặc. Đạp Thiên nội mộ. Chính thượng cầu văn trước. Diệp Nhiên khí huyết trên người dần dần thu liễm, sau lưng long ngâm thú hống dừng lại, biểu lộ có chút cổ quái, nhìn lấy Kim gia một vị nửa bước võ tôn. "Ngươi vừa mới nói" cái này cầu vàng nếu có đạp thiên võ tôn đặc biệt màu vàng kim chìa khóa mật có thể không nhìn những khôi lỗi này trực tiếp thông hành vị tiêu kim ra nửa bước võ tôn chính nhìn lấy xông cầu và người cùng bên người đồng bạn trò chuyện với nhau lúc này nghe được câu này quay đầu liếc mắt diệp nhiên cười khẩy nói thế nào tinh khải thiếu ty trưởng như thế cô lậu quả văn liền điều này cũng không biết nguyên lai like cái kia kim chìa là dùng ở chỗ này đó a vậy liền không nóng này diệp nhiên trong lòng nỉ non đi trước bên ngoài tìm mặc kỳ lân huyết đợi xong việc về sau trở lại cầm cái này mặc kỳ lân sừng dạng này có thể đem thời gian sử dụng đến sử dụng tốt nhất, còn có thể đạp thiên trong mộ, thu hoạch cái khác bảo vật. Không phải vậy hiện tại thì đem bọn gia hỏa này đánh ngã, không có mặc kỳ lần sừng treo lấy bọn hắn, khẳng định đều sẽ tiến vào bên trong mộ, tranh đoạt cái khác bảo vật. Thì để bọn gia hỏa này lại nhìn hội môn đi, dù sao bọn hắn cũng vào không được. Nghĩ tới đây, hắn cười cười, trương vân, chúng ta trở về. xe lăn chuyển động đến một nửa lúc, diệp nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía vừa mới vị kia kim gian nửa bước võ tôn, cười nói, đúng rồi, xem ở ta hiện tại tâm tình tốt phơn phượng, ngươi xe lăn giảm phân nửa. tiếng nói vừa ra hắn quay người rời đi. Cái gì? Vị Tiêu Kim gian nửa bước võ tôn như mày, có chút nghe không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng đồng bạn nói chuyện với nhau. Theo chín trượng cầu vàng sau khi rời đi, Diệp Nhiên tiến về Đạp thiên nội mộ bên trong đệ nhất mộ thất. Mặc Kỳ Lân huyết, ngay tại cái này đệ nhất mộ thất bên trong. Cái khác phổ thông mộ thất bên trong, Mặc Kỳ Lân huyết rất ít gặp, cho dù có, số lượng cũng rất ít, chân chính đầu to tại đệ nhất mộ thất đệ nhất mộ thất trước, thạch môn đóng kín, trung tâm trống giống, không có bất kỳ người nào. Diệp Nhiên đi tới gần, xuất ra mẩu vàng kim chìa khóa thử một chút. Thạch môn đóng kín, không có bất kỳ cái gì đáp lại thế thế hắn lắc đầu thu hồi màu vàng kim chìa khóa quả nhiên cái này chìa khóa không phải vạn năng đệ nhất mộ thất cùng ban đầu ở bên ngoài mộ lúc một dạng cũng là cần tề tụ đầy đủ chìa khóa tai phiến mới có thể mở ra trương vân chúng ta đi thôi diệp nhiên có chút tiếc nuối xem ra lại được phí chút công phu nhưng mặc kỳ lân huyết nhất định phải đạt được nếu như nếu là có người có thể giúp hắn liền tốt chính suy tư thời điểm một đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà đến thế mà không có chạy ra bao xa phía sau một cái màu tím lôi đỉnh cự thủ kia chớp đuổi theo tiếp lấy đột nhiên vô đạo thân ảnh kia như bị xét đánh tại chỗ bị anh tại trên mặt đất Mặt đất, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi trung niên nhân khó khăn đứng dậy, một tên hơi mập lão giả đi tới, một thanh lấy xuống hắn không gian giới chỉ. "Lôi, Lôi thuần dương, ngươi rượi vào cái gì đoạt, đoạt ta bảo vật." Trung niên nhân hư nhược thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ. Lão phu thấy được, dĩ nhiên chính là lão phu. Lôi ra hơi mập lão giả cười lạnh, "Thế nào, ngươi không phục?" "Ngươi." Trung niên nhân sắc mặt tái xanh, không dám lại nói cái gì, chỉ có thể kéo lấy trọng thương thân thể, cấp tốc rời đi. "Hừ, một phế vật." Lôi thuần dương sủi cười một tiếng, tiếp lấy mặt béo phía trên lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, đem mấy cái cái hộp gỗ còn có một cái chìa khóa tối phiến thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ, mà đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo nuốt nước miếng một cái thanh âm thiếu niên, ngươi cái này không gian giới chỉ, thật là tốt nhìn. chương 443, nó gọi hắt long giới. chương 443, nó gọi hắt long giới. lôi thuần dương sững sờ, vô ý thức quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh cách đó không xa, một cái ngồi tại trên xe lăn tuấn tú thiếu niên, đang theo dõi hắn không gian giới chỉ, không ngừng nuốt nước bọt. tinh khải hiến chất, lại gặp mặt, làm sao trực tiếp tới cái này đệ nhất mộ thất, chẳng lẽ ngươi đã tụ chìa khóa? Lôi Thuần Dương ánh mắt trông lại, trong mắt lóe lên mấy phần nguy hiểm cùng tham lam. Không có, năm cái chìa khóa toái phiến vẫn làm muốn phí chút công phu, trước mắt một cái đều không tìm được. Diệp Nhiên lắc đầu, lộ ra rất thất vọng. Lúc này, một tên thương Long tập đoàn ghi chép võ sư vội vội vàng vàng đuổi theo, thở hồng hộc dừng ở Lôi Thuần Dương bên người đồng thời lấy ra Linh Tê Ngọc nhanh chóng ghi chép. Lôi Thuần Dương tiền bối đánh bại xương đao võ quán trương xoáy, đạt được này bảo vật. Thô sơ giản lược quét qua, không lớn Linh Tê Ngọc phía trên đã li nha li ti toàn bộ là chữ viết, chỉ còn lại sau cùng một chút trống không, miễn cưỡng có thể ghi chép. Lôi Thuần Dương nhìn thấy người võ sư này, như mày, có gia hỏa này tại, ngược lại không tốt đoạt cái này tinh hải. Không phải vậy, tin tức truyền đi, rơi cái ủy lớn hiếp nhỏ tên tuổi có thể sẽ không tốt, còn đắc tội chân võ thì, dù sao tiểu tử này hậu trường rất cứng. Hắn cướp những tên khác, tuy nhiên cũng tới tự không kém thế lực, nhưng đều không như bọn hắn lôi ra đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiểu tử này nghèo. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy Diệp Nhiên cười ha hà nói, hiển chất, ngươi một mảnh vụn đều không thu thập đến sao? Lão phu ngược lại là cũng tạm được, thu thập được ba khối. Ba khối. Diệp Nhiên trừng lớn mắt, theo dõi hắn cái kia màu đen không gian dưới chỉ. Ba khối chìa khóa toa phiến đều tại cái này giới chỉ bên trong sao? Đó là tự nhiên. Lôi Thuần Dương cười nhạt, có chút hưởng thụ Diệp Nhiên ánh mắt khiếp sợ, thậm chí còn tận lực nâng lên béo tay tả hữu hoạt động tại Diệp Nhiên trước mặt khoe khoang. Gặp Diệp Nhiên nhìn chăm chăm vào hắn không gian giới chỉ không thả, cười ha ha nói: thế nào, Tinh Khải Hiền chắc rất thích ta cái này không gian phòng bị sao? Chẳng lẽ các ngươi chân võ ti nghèo đến loại trình độ này, liền một cái không gian phòng bị cũng không cho ngươi? Nữa thích, đương nhiên nữa thích. Diệp Nhiên liên tục gật đầu, tiếp lấy giận dữ nói: cũng không phải thật võ ty không cho ta, chỉ là một mực không có cơ hội đi tổng bộ. Mà ta hiện tại cái này không gian giới, đối với ta kỷ niệm ý nghĩa rất lớn, nhưng bây giờ càng ngày càng không đủ dùng, liền vẫn muốn đổi một cái. Đúng rồi. Diệp Nhiên nhìn lấy cái kia hắc sắc giới chỉ, hiếu kỳ hỏi, "Lôi tiền bối, ngươi cái này trong không gian giới chỉ bao lớn a?" Ba vạn mở. Lôi thuần dương tùy ý nói, "Ba vạn, lớn như vậy, là ta gấp 10 lần." Diệp Nhiên khiếp sợ miệng không khép lại. Tinh khải hiếm chất, ba vạn mà thôi, cái này có cái gì? Lôi thuần dương cười ha ha, không sợ nói cho ngươi, lão phu trong gia tộc còn có một cái hai đầu hắc long tinh xương chế tác không gian giới chỉ, so với cái này còn muốn đại hai vạn. Cái này chỉ là phổ thông hắc long tinh xương, so với hai đầu hắc long loại này biến dị hắc long, căn bản không cách nào so sánh được. Năm vạn không cần, ba vạn ta liền đầy đủ dùng. Diệp Nhiên gãi gãi đầu, "Ừm." Lôi thuần Dương sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Diệp Nhiên lại mặt mũi tràn đầy tha thiết hỏi, "Đúng rồi tiền bối, ta nhìn ngươi tay thẳng mập, cái này giới chỉ sẽ không chỉ thích hợp ngươi đi. Cái gì béo không hợp?" Lão phu rất thon thả. Lôi thuần Dương mặt tối sầm, nói ra, "Loại này cấp bậc không gian giới chỉ, đều sẽ tự động biến hóa lớn nhỏ." "Hả? Như vậy cũng tốt." Diệp Nhiên gật gật đầu, "Cái kia cái này không gian phòng bị Ta xem ngoại hình thật là đẹp trai, nó kêu cái gì? Gọi thuần lôi giới. Lôi thuần dương nói, "Mày nhắc lại, tiểu tử này hỏi làm sao đều là chút, ly kỳ cổ quái vấn đề." Hỏi trong lòng của hắn không quá dễ chịu, còn ẩn ẩn có chút. Rũ dậy, "Thuần lôi giới, có thể nó là dùng hắc long xương chế tạo, ta cảm thấy lấy gọi hắc long giới tốt đi một chút, cũng cùng ta càng xứng điểm." Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé. "Hắc long giới, cái gì khó nghe tên." Lôi thuần dương nghe được trước hai câu nói, không khỏi lộ ra mấy phần xem thường, nhưng rất nhanh thần sắc chuyển biến, cảm thán nói, "Tình Khải tiểu hữu, lão phu phát hiện ngươi kỳ thật bản tính không xấu, ngược lại còn rất đáng thương." chỉ là bị chân võ ti dẫn tới ngộ nhập kỳ đồ đường đường thiếu ti trưởng thế mà liền một cái tốt một chút không gian giới đều không có chân võ ti coi là thật kéo kiệt lão phu chố khinh thường như vậy đi ngươi ngày sau đến chúng ta lôi ra lão phu đại khí một chút đưa ngươi một cái tốt một chút không gian giới không cần diệp nhiên ngại ngùng nói ta cũng nhanh phải có lôi thuần dương cười ha hả nói vậy thì tốt lão phu còn có việc liền đi trước chúng ta tới ngày gặp lại nói xong hắn quay người rời đi rời đi đồng thời còn liếc mắt bên người theo thương long tập đoàn võ sư gia hỏa này thật sự là trướng mắt sớm biết cũng không cần hắn theo, không phải vậy, còn có thể thần không biết quỷ không hay thu thập tinh khải tên tiểu tử thúi này, cho lôi quyền ra điều khí. không nghĩ nhiều, hắn quay người rời đi, hoàn toàn không có chú ý tới. sau lưng trên xe lăn thiếu niên mắt sáng ngời nhìn lấy bóng lưng của hắn. trương vân, cái kia không gian phòng bị thật đẹp mắt ta. ừm. trương vân cố gắng một chút đầu. tốt, vậy liền cái này, trước không đổi, lại để cho hắn tìm thêm mấy cái tay phiến. hiếm thấy có người giúp ta tìm tay phiến. diệp nhiên rũi ra lưng mỏi, hảo tâm như vậy người, hiện tại cũng không nhiều. sau lưng trương vân nghe được mặt mũi tràn đầy mờ mịt. thời gian chậm chạp đi qua. Diệp Nhiên một đường tìm kiếm mỗi cái mộ thất, đại bộ phận nửa bước võ tôn đều tại chín trượng cầu vàng chỗ đó nghiên cứu như thế nào vượt qua kiểm tra. Tại những thứ này phổ thông mộ thất bên trong siêu tầm đều là một số vô địch tông sư cùng đại tông sư, hắn danh tiếng xuất sắc, dù là bây giờ hai chân tê liệt cũng không có bao nhiêu vô địch tông sư dám đến cùng hắn tranh đoạt. Ngược lại không ít người còn ghi nhớ lấy hắn tiên khuyết thành phố nỗ lực chủ động lui ra, duy chỉ có hai cái không có mắt, Diệp Nhiên đưa tay hơi hơi bóp, trực tiếp hai mắt trợn trắng, ngất đi. So giết gà cũng dễ dàng, hắn lắc đầu những thứ này vô địch tông sư bây giờ trong mắt hắn thật so con gà không mạnh hơn bao nhiêu đưa tay liền có thể bóp nát trương vân ta thu thập mặc kỳ lân huyết có mấy bình diệp nhiên hỏi bẩm bẩm đại nhân ba ba bình trương vân gật đèn, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn xuất ra ba cái to bằng cánh tay bình thủy tinh bên trong đen nhánh huyết dịch phun trào chỉ có ba bình diệp nhiên nếu mày tiếp lấy lắc đầu nhìn đến như vậy tìm không được vẫn là đến tiến đệ nhất mộ thất những thứ này phổ thông mộ thất bên trong mặc kỳ lân huyết quá ít thời gian hẳn là không sai biệt lắm cái này lôi thuần dương lại đoạt nhiều người như vậy bảo vật đoán chừng sắp thu thập được năm cái tai phiến. nghĩ tới đây, Diệp Nhiên đôi mắt lóe lên. Trương Vân, về đệ nhất mộ thất. nói, hắn tiện tay ném ra một gốc mộ thất bên trong thu hoạch linh dược. cái này gốc linh dược cho ngươi, trở về coi như Thương Long Tập đoàn cho khen thưởng không đủ, cũng đầy đủ ngươi, đổi lấy chữa bệnh linh dược. Trương Vân sửng sốt một chút, tiếp lấy hai mắt đỏ bừng cảm động nói, cảm cảm ơn đại nhân. không có việc gì, về sau tự tin điểm, ngươi là thân thể có việc gì, nhưng tâm linh là hoàn hảo, so với những người kia ngươi mới thật sự là người bình thường. một lát đệ nhất mộ thất trước, Diệp Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Y nguyên có thể nhìn đến trên đường, không ít lên tiếng tức giận mắng Lôi Thuần Dương vô địch Tông sư, thậm chí yếu chút nữa bước võ tôn. Lôi Thuần Dương một đường bá đạo đoạt không ít người, dù là hắn là người của Lôi gia, thực lực cũng mạnh, giờ phút này đều gây nên nhiều người tức giận, đều cho lão phu cút. Lúc này một đạo to quát lạnh tiếng vang lên, tiếng nói vừa ra, vô số phụ cận Tông sư vừa sợ vừa giận, cuối cùng vẫn sắc mặt khó coi địa tối đi. Hừ, một đám dã dề, còn muốn lưu ở phụ cận, thừa cơ phân lão phu một chén canh. Lôi Thuần Dương cười lạnh nhanh chân đi đến, nhìn phía trước đệ nhất mộ thất, trong mắt lóe lên mấy phần ý mừng, mà con toi phía dưới không gian dưới chỉ lúc này trong tay xuất hiện một thanh hoàn chỉnh màu bạc chìa khóa. lúc này hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn tuấn tú thiếu niên. tinh khải hiên chất, lôi tuần dương cười ha hà nói, thế nào, ở chỗ này chờ lão phu, chẳng lẽ cũng muốn vào xem? như vậy đi, hiện tại lão phu tâm tình tốt, thì mang ngươi đi vào, mở mang tầm mắt. lúc nói chuyện, hắn trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác hàn quang, cái kia thương long tập đoàn vướng vĩu không ở nơi này có thể đem tiểu tử này lừa gạt tiến đệ nhất chủ trong mộ. liền nói hắn muốn cướp đoạt chính mình bảo vật, dạng này bị chính mình thu thập, cũng không ai có thể nói cái gì nghĩ tới đây, hắn nụ cười trên mặt càng rõ ràng lên. Được rồi, Diệp Nhiên cười cười, chậm rãi đẩy xe lăn tới gần, ta lại chuẩn bị đi vào, nhưng không định mang theo ngươi. Lời còn chưa nói hết, một đạo trầm thấp long ngâm đột nhiên vang lên đó lấy, Lôi Thuần Dương đồng tử đột nhiên co lại, nhìn đến một chỉ vô cùng to lớn đen nhánh tay cầm, đột nhiên chụp tới. Ngươi. Tại cảm giác được bàn tay lớn này mang theo lực lượng kinh khủng về sau, Lôi Thuần Dương mạnh mẽ biến sắc, không nói hai lời, khí huyết bạo phát liền chạy đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác, cả người hắn trực tiếp bị cái kia đen nhánh cự thủ nắm lấy, trên thân nổ lên kẹn kẹe xương cốt tiếng vỡ vụn. Sau lưng Vân Khí cũng đang không ngừng nổ tung, cố ép chống cự, nhưng đều vô dụng, vẹn vẹn trong chớp mắt, hắn liền toàn thân máu tươi chảy xuôi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tinh Khải, ngươi, ngươi, lão phu." Lôi thuần Dương khó khăn ngẩng đầu, toàn thân không cách nào xách nổi một chút khí huyết, không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy một cái xe lăn đi tới. Cảnh tượng như thế này, nhất thời để hắn nhớ tới chính mình trước đó đoạt người khác, cũng là như thế. Trên xe lăn tuấn Tu thiếu niên, đưa tay lấy xuống hắn không gian giới chỉ, mang theo trên tay thử một chút, rất nhanh hài lòng gật đầu. "Ừm, không tệ, quả nhân sẽ tự động điều chỉnh lớn nhỏ, vừa vặn." Đồ hỗn trướng, lão phu. T, thật sự là ba văn mờ, phát, cảm tạ lôi tiền bối đưa tới thuần lôi giới, không đúng, nó bây giờ gọi hắc long giới. Phúc, vốn đang có thể miễn cưỡng trèo chống, trên mặt nổi gân xanh lôi thuần dường, đang nghe hắc long giới thời điểm, nhất thời khí máu tươi chạy lênh láng. Cả người run rẩy một chút, cuối cùng bịch một tiếng đập xuống đất, triệt để ngất đi.